chương một trăm tám mươi hai không muốn đầu người làm sao bây giờ chương một trăm tám mươi hai không muốn đầu người làm sao bây giờ đích xác nói lên dây đồng hồ cái này hai người nam giải thích có chút bị đánh mặt vừa rồi hung hăng nói cái này dây đồng hồ lãng phí loại hình hiện tại nhìn xem tràn đầy xấu hổ bất quá hai người mình không cảm thấy xấu hổ khi giải thích ai còn không có bị đánh qua mặt đâu đây đều là hiện tượng bình thường húng chi tô hiểu là có tiếng số tầm rất cao tâm tư cũng không tốt đoán tuyển thủ bị hắn đánh mặt giải thích cũng không chỉ một cái hai cái xưa nay sẽ không có bị đánh mặt phía não đ o á n chừng cũng liền đại tá đi đại tá nói đúng như bức nói sai đó chính là đ ộ c sữa càng thêm như bức được an bài rõ ràng vương thiếu thiếu nói cái này sóng đích thật là chúng ta không nghĩ tới o h á dẹt số tầng cao như vậy chúng ta căn bản liền không đạt được cái kia cao độ h ắ n cái này dây đồng hồ nguyên lai、like、là dùng để kéo dài thời gian ngươi nói có thể hay không hắn đoán đựa s ẽ cái này đại chiếu có thể chúng cho nên cố ý dùng dây đồng hồ đến kéo dài thời gian đây cũng quá khủng bố đi triệu la lụy thổi bắt đầu liền không có một bên cái này thổi cũng quá mức vương thiếu thiếu có chút nghe không vô có lúc thổi qua sẽ khiến mọi người bất mãn đối giải thích còn có tuyển thủ đều không phải chuyện gì tốt tỷ như nói nhiều khi giải thích khả năng đang nói một trận tranh tài quá trình bên trong như có như không nói những đội mạnh mẽ kia hoặc là nhân khí cao chiến đội liền sẽ nói nhiều một chút sau đó một đống người liền bắt đầu nói cái gì giải thích điên cuồng khuynh hướng loại hình kỳ thật đối có người mà nói phun giải thích đã trở thành niềm vui thú có giải thích là không được ngươi đổi đài chính là hiện tại cũng có hai đường lưu rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp loại hình cũng đều đang giải thích tranh tài thực tế không được liền liên lạc thôi cảm thấy nghe buồn nôn còn muốn mạnh mẽ nghe t ô hiểu liền không thể hiểu thành cái gì muốn khó như vậy vì chính mình vương thiếu thiếu sợ triệu la lị bị phun tranh thủ thời gian nói tiếp cái này ngược lại không đến nỗi bất quá bọn hắn đồng đội khẳng định là câu t h ô n g qua ô hát dệt biết đ ầ u n à n h phong đại có thể hay không c h ú n g đích cái này thật khó mà nói chỉ có thể mở dây đồng hồ chờ một chút nhìn xem hắn cũng là đang đánh cược kết quả bị hắn cực thắng tôi hiểu đ ề u nói vật tận kỳ dụng là được cũng tỷ như nói trong trò chơi thoáng hiện đích sắc trọng yếu nhưng ngươi cũng được dùng A, không thể nói thoáng hiện trọng yếu ta vẫn nắm bắt khỏi phải có lúc kỹ năng bóp quá chết cũng không phải chuyện gì tốt chỉ cần ngươi cái này thoáng hiện hữu dụng là được tỷ như nói ta bảo trụ mệnh hoặc là cầm tới đầu lại không tốt bức ra đối diện thoáng hiện cái này thoáng hiện cũng không tính là lãng phí dùng không có ma bệnh dây đồng hồ cũng giống như vậy đạo lý tôi hiểu không chết bảo trụ mệnh còn tú kèn ẩn cái này liền đầy đủ vẫn là câu nói kia tôi hiểu cảm thấy chỉ cần mình không bắt người đầu liền có thể tiếp nhận dù sao ta không lỗ tiền tranh tài thắng lời nói cũng liền thiệt thòi nhỏ mà thôi đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong kế tiếp theo đôi tuyến tôi hiểu sau khi về nhà giáp lưới thêm giày cỏ mua tại trên thân rõ ràng đây là chạy mặt trời viêm đi cái này ra trang mọi người từ đầu tới đôi liền không có thấy g i qua muốn ngày viêm hiệu quả người ra cái tiểu nhật viêm cũng kém không nhiều nhà làm gì cứng rắn trồng mặt trời viêm đâu đánh k è n l u ậ n loại này ap anh hùng đi lên trước làm lớn ngày viêm cái này liền không hợp t h ó i thưởng trồng cao như vậy hộ giáp ở trên người đến cùng có gì hữu dụng đâu để người nhìn không rõ coi như ngươi nghĩ ra thịt tiểu nhật viêm về sau cũng nên chuyển p h ấ n chấn loại hình trồng điểm ma kháng ở trên người để k è n l u ậ n bất lực cái này mọi người vẫn có thể lý giải đây là thật dự định ngày viêm ra đến ngọn nguồn rồi ta còn tưởng rằng hắn tiểu nhật viêm về sau về nhà sẽ tam hợp kiếm đâu không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ta quá đơn thuần làm sao liền cùng ngày viêm chơi lên nữa nha gặng t lạc i ệ n thứ nhất mặt trời viêm là thật trướng tư thế lần trước học ngươi n g à y viêm đạ dị hụ từ hoàng kim một đường đánh tới thanh đồng lần này n g à y viêm gặng tợ là đáng tin tại sao n a m mưa đạn cũng rất kỳ quái hoàn toàn xem không hiểu a nếu không phải tô hiểu lời nói đoán chừng mưa đạn đều phải phun người này là diễn viên hiện tại xem so tại thời điểm mưa đạn bên trên lệ khí rất nặng cơ hồ là bình xị tụ tập thiên hạ khóa tiên đều hội tụ ở đây gặp được tô hiểu thời điểm bình xị đều không thế nào tốt phun đây chính là một trăm phần trăm tỷ số tháng bên trên đơn a ngươi nói người ta là diễn viên thực tế không có đạo lý bình x ị cũng không thể vô nao ta kia là phun giới sỉ nhục lại nói ngươi xem không hiểu cái này ra trang không nhất định là tôi hiểu vấn đề có thể là ngươi tự thân vấn đề sẽ không thực sự có người cho là mình mạch suy nghĩ có thể cùng bên trên đỉnh cấp bên trên đơn a tranh tài còn đang tiến hành gờ dạ v ẹ t lửa đường ngược lại là tới qua thế nhưng là cầm cái này gặng gỡ l à cũng không có cách ngươi liền cảm giác người này có chút thịt hơn nữa còn chạy nhanh chóng không dễ dết triệu la lụy nhìn thấy gờ dạ v ẹ t đánh tôi hiểu hai lần tôi hiểu quang minh chính đại trực tiếp rời khỏi hình tượng sau nhìn không được cảm t h ắ n nói ta xem như biết ohz tại sao phải ra mặt trời viêm a nói thế nào hắn đã sớ nghĩ kỹ tiền kỳ kẹn l ẩ n đối hắn uy hiếp trên thực tế bình thường chủ yếu nhất vẫn là muốn phòng g ờ dạ v ạ c đến gặp hắn có đạo lý dù sao tôi hiểu cảm thấy như thế phát triển tiếp cũng rất tốt hắn không chết được liền không chết được ngươi còn muốn kiếm hệ thống tiền không thành tối thiểu nhất ta cũng giết không được người cái này mạnh suy nghĩ tôi hiểu cảm thấy rất chính xác trình thể thế cục xem như rất cháy bỏng kinh tế phía trên xem ra đều không khác mấy kỳ thật mọi người cũng có thể nhìn ra bởi vì cờ g ờ bên kia có gẳng cỡ lạ cái này anh hùng kinh tế rất cao tình huống thực tế khẳng định vẫn là giờ gờ chiến đội dẫn trước một điểm t ô hiểu bên này lên đường tháp đã bị đẩy gỡ d a vét lợi dụng hẻm núi tiên phong đến đẩy người thật đúng là đừng nói có ngày viêm về sau đẩy tuyến vậy mà so trong tưởng tượng phải nhanh tôi hiểu liền đầy đất đ ồ chạy l o ạ n thỉnh thoảng còn đi một chút đối diện ra khu không phải đi phản giã liền đơn thuần muốn cho đối diện cơ hội tại hắn vây quanh đối diện trung lộ một tháp phía bên phải bùi cỏ kia thời điểm trung lộ bên này xác thực rất kịch liệt trần m ạ t xin giờ dạ thao tác trôi chạy đem c ặ t mạ thoáng hiện cho đánh ra đối diện đoán chừng cũng có không nghĩ để a bảo bên này cầm cặp mạ phụ trợ ý tứ một ván chức đánh đoàn thời điểm cái này cặp mạ rất phiền liền trực tiếp đất cái này anh hùng đánh trúng đơn không có m a bệnh là cái tiêu chuẩn công cụ nhân thậm chí đánh trúng đơn so phụ trợ thích hợp hơn nhưng đối mặt xỉn dơ ra loại này đối tuyến cường thế anh hùng lúc vẫn là rất khó chịu bị trầm mặc ép cao m ì n h có hai mươi đao trái phải vừa rồi tức thì bị trầm mặc đẩy lên nếu không có hộ t h u ẫ n cùng thủy ngân dày đ o á n chừng tại chỗ liền sẽ qua đời dù là như thế hay là giao ra thoáng hiện đ ằ n bệnh cái này hát nhất định phải về nhà sợ bị xỉn dơ ra đánh gãy còn cố ý hướng tháp phòng ngự đằng sau tới điểm về thành vừa lúc cách tô hiểu cái này đuổi cỏ không xa cái này cái này liền rất xấu hổ cắt mạ cái này hát tôi hiểu quá khứ nhất định có thể g i ế t chớ nhìn hắn ra chính là t h ị c trạng muốn g i ế t cái này cắt mạ là khẳng định có thuẫn cũng vô dụng tôi hiểu liền rất nhức cả t r ứ n g không muốn đầu người còn có thể cứng rắn đưa đến trên m ặ t tới thế nhưng là cái này đầu người ta không muốn cái này nên làm cái gì t n lai cùng bốn chương một trăm tám mươi ba cắt mạ nguy chương một trăm tám mươi ba cắt mạ nguy chính là bởi vì tôi hiểu tổn thương khả năng tính toán tương đối mạnh cho nên hắn không dám lên chỉ cần lên người này là hẳn phải chết hp quá thấp bị gẳng tợ lạ bình a một chút đoán chừng liền không có húng chi hắn còn không có tránh tôi hiểu bên này còn có đại t r i ề u thêm quy kỹ năng đâu hai cái này kỹ năng cũng không thể chống không tất cả điều kiện đều thỏa mãn cái này cắt mạ chỉ cần tôi hiểu bên trên liền hẳn phải chết mà lại thông qua trước mắt cái này tầm mắt tôi hiểu cũng có thể tinh chuẩn nhìn thấy người này ở vị trí kia về thành chúng ta nhìn thấy ohz dẹt lén lút đi tới trung lộ một tháp bên cạnh vừa vặn cắt mạ tại tháp đằng sau về thành triệu la lì nói ai ưu cái này cắt mạ không có nhà đùi cỏ kia bên trong không có tầm mắt chỉ sợ hắn làm sao cũng không nghĩ đến bên trong có người tại ngồi sủng đi nên bên trên đi làm sao còn chưa lên đâu vương thiếu thiếu vừa cười vừa nói đừng có gấp ohz đoán chừng là nghĩ đợi đến cuối cùng lại ra tay bình thường trần ổ n thợ săn đều là cái dạng này mà lại đợi đến sau cùng lời nói còn có thể để c ặ t mạ v u ơ n g lòng cảnh giác tôi hiểu lúc này liền rất sâu cái này nên làm cái gì ta không muốn cái này đầu người n h a nói nhẹ nhàng linh hoạt thế nhưng là ta chỉ cần chạm thử không sai biệt lắm một trăm nghìn khối tiền liền không có thực tế có chút không thương nổi xem ra một trăm phẩy không không không có nhiều nhưng góp gió thành báo n h à vừa rồi một trận tranh tài liền thiếu hơn một triệu hay là rất nhức đầu bên trên một đem đích thật là nhất thời sinh khí tình n g giới sửng sốt chủ động thua thiệt một trăm nghìn khối tiền cũng đem giờ gờ cái này trung đan cho giết bây giờ suy nghĩ một chút không cần thiết người trẻ tuổi hay là phải trần một điểm không cần thiết lãng phí tiền đáng t i ế p đậu nành con hàng này đại c h i ề u tại cd bên trong không phải để hắn vung cái lớn cũng được cái này đầu tặng cho a giờ giống như cũng không có gì m a bệnh tôi hiểu tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong đại khái có phán đoán cũng mặc kệ ta liền không đánh ngươi có thể làm gì ta đâu lần này còn tốt hệ thống đích sắc có tiết tháo một chút không có tay run đoán chừng là bên trên một đem cái kia tiếp quản tranh tài làm quá vô xỉ chính nó đều không có ý tứ đi nếu là cưỡng ép tay jun tôi hiểu cũng không có gì biện pháp mấu chốt hắn không có đi thu cái này đầu người hệ thống không có nhắc nhở vi quy cái này liền rất có ý tứ tôi hiểu cũng rõ ràng là thế nào một chuyện mặc dù hệ thống là có quy định đối mặt tan huyết đầu người thời điểm n g ư ờ i có năng lực đánh giết không thể thả đi nếu không vi quy thế nhưng là có nhất định nhân tố ảnh hưởng lời nói cái này vi quy thì không được lập tỷ như nói hiện tại loại tình huống này người tại tháp dưới người tại tháp dưới ngươi đi vào thu đầu người chính là vợ ư tháp có nhất định nguy hiện tại cứ việc t ô hiểu cái này hp ngươi kháng mấy lần tháp cũng không có việc lớn gì bất quá tại hệ thống phán định bên trong loại này không tính vi quy bởi vì có cái lý do không lên liên quan tới hệ thống một ít quy tắc loại hình tô hiểu cũng đại khái có ít một đoạn như vậy thời gian cũng không phải bạch bạch trung đ ụ tô hiểu liền cứng rắn bất động đứng tại kia bên trong c ũ n g không thấy được trực tiếp thả cái này cặt mạ thuận lợi về nhà trầm mặc bên kia cũng có chút kỳ quái lúc đầu hắn phúc chú ý tới tô hiểu vị trí coi là tô hiểu nhẹ nhõm liền có thể đem đối diện trung đan cho xử lý cho nên hắn liền không l ú c đích tại trung lộ giả vờ giả vị quân thanh đối diện trung đan nhất định lực chú ý đều ở trên người hắn nếu là hắn hơi vị trí hướng phía trước kích tiến vào một chút. Đoán trong lúc nhất g k ô n g dám ở v thời không có chú ý liền cho hắn trở về tôi hiểu cái này thật đúng là không có cách nào giải thích bởi vì ngươi nói không rõ ràng cũng chỉ có thể ấp đ ú n g nói hai câu t r n g m ặ t còn ngậm bức thời điểm tiểu v đã từ đường sông bên này tới ngươi đừng hỏi nhiều như vậy chẳng phải một cái đầu người n h a chúng ta trực tiếp tới đem trung lộ một tháp đẩy không phải cũng kiếm nha rất rõ ràng tiểu v coi là tô hiểu sai lầm tại cái này bên trong đánh cái giảng hòa đâu ai còn không có sai lầm thời điểm đâu tô hiểu là lợi hại nhưng cũng có sai lầm lầm thời điểm không thể đối với hắn yêu cầu nghiêm khắc như vậy nói cái gì vĩnh viễn do thần trên thực tế tất cả mọi người là người a cái này oh hz vì cái gì không lên a giải thích cũng nhìn không rõ vương thiếu thiếu có chút kinh ngạc cắt mạ cái này hp lúc kia đ xuất thủ đối diện một điểm phản ứng đều không có đánh giết khả năng càng lớn kết quả liền chậm một điểm bị hắn bồi thường đi hai người khác cũng có chút nhức cả chứng chỉ có thể theo nói tựa như là có khả năng này Khi、thật lý do nhưng à y liền nói n rất m c n n g ư ờ i cũng nghĩ n không ra cái gì lý do khác cái này một đợt liền khắp nơi để lộ ra kỳ quái thế nhưng là n g ư ờ i cũng tìm không ra cái gì lý do khác giải thích chính mình cũng nhìn không rõ cũng không thể nói thể hiểu tô vừa rồi ta liền nói người này vấn đề rất lớn nào có gặng tợ lạ như thế ra giả ha ha đề nghị nghiêm t r a n diễn kỹ này cũng quá kém đi quả thực đem chúng ta người xem trí thông minh để xuống đất ma sát vừa rồi cái này ra trang liền để mọi người rất kỳ quái chỉ bất quá bởi vì hắn là tố hiệu mọi người ngay từ đầu nhìn xuống hiện tại lại thả đi cặp mạ mọi người cuối cùng là nhịn không được nào có như thế thi đấu ngươi còn nói mình không phải diễn viên tôi hiểu bên này cũng biết vừa rồi hành động kia có chút quá điểm nhưng không có cách đều là bị sinh hoạt b ứ c cho người không đều là bước đi ra n h à tất cả mọi người đến muốn đ ợ y tháp tôi hiểu cũng không làm phiền cuối cùng rời đi bụi cỏ kia từ đó đường một tháp đằng sau hiện thân tiểu vê dạ vạn bốn c ũ n g tới ngay lúc này trung lộ một tháp sáng lên một đạo trùng thiên của sáng cặp mạ truyền tống xuống tới tôi hiểu thấy cảnh này mỹ mắt đang cùng đoạn cặp mạ nguy chương một trăm tám mươi b ố thả dây dài câu cá lớn t r ư nếu là tiền h dây à c kỳ lời nói mọi người khẳng định không dám vượt tháp tiền kỳ có rất ít người dám vượt trung lộ tháp phòng ngự bởi vì cùng hai tháp cách quá gần mà lại rất khó liên động nhưng thời gian này điểm nói thật kháng mấy lần tháp thật không quan trọng tùy tiện giết người cái này cả mạ tôi hiểu cái này đen sắt đều nhìn ra cắt mạ xuống tới hẳn phải chết trên thân không có dây đồng hồ hoặc là kim thân thoáng hiện vừa rồi cũng dùng có thể còn sống sót thật sự là y học kỳ tích chờ một chút a bảo bợ dồm làm sao cũng du tàu tới lúc này cũng từ đường sông t h ò đầu ra đi tới đây là bốn đại hán phải lần này ngay cả y học kỳ tích cũng không có tôi hiểu nhất cả chứng không thôi đối diện cái này trung đan có vấn đề a vừa rồi b ư ớ c lên bại lộ thân phận phong hiểm thả ngươi một ngựa hiện tại chủ động truyền tống xuống tới đưa thật sự không chiếm một điểm tiện nghi chứ sao song cắt mạ truyền tống xuống tới đây là muốn xảy ra chuyện nhà giải thích xem xét màn này biết lập tức phải náo nhiệt vương thiếu thiếu còn nói thêm chờ một chút lại có truyền thống là kẻn n g n truyền t ố n g xuống tới hai cái truyền t ố n g giờ gờ trung đan cũng rất tuyệt vọng tất cả mọi người có thể nhìn ra chuyện xấu hắn có thể nhìn không ra nhà vấn đề ngay từ đầu truyền t ố n g thời điểm hắn không biết nhiều người như vậy tại nhà trung đan xin dỡ dạ chắc chắn sẽ không tại tháp dưới đơn giết hắn húng chi hắn đầy máu trạng thái dạ vạn bốn xuất hiện hắn cũng nhìn thấy cảm thấy vấn đề không lớn mình dù sao cũng là cái cặn mạ xin dỡ dạ thêm dạ vạn bốn tại tháp dưới càng hắn không tốt càng cái này một đem dạ vạn bốn trọng đi chủ, chủ điểm, điểm hay là xin giờ dạ không có đại chiêu vừa rồi kêu một đợt đem hắn đánh về nhà đại chiêu đã dùng nếu là xin giờ dạ không dùng đại chiêu đem hắn một cái cặp mã đánh thành tán huyết vậy thật đúng là gắng gượng quan điểm mà lại trung lộ một tháp quá trọng yếu nếu là hắn không tranh thủ thời gian truyền thống lời nói cái này tháp khẳng định liền không có sao có thể nhìn không ra dạ vạn bốn là tới đầy tháp đây này trung lộ một tháp không có lời nói tiếp xuống giờ g chiến đội tầm mắt các phương diện liền sẽ lâm vào trong bị động cái này t h á p phải bảo đảm hắn truyền tống không có gì m a bệnh vấn đề tại đẻ xuống truyền tống một nháy mắt khá lắm từ phía sau quấn ra một cái gẳng thợ lạ cái này liền có chút dọa người a lúc đầu hai người hắn là không sợ ba người liền không giống hắn khẳng định phải chết chết về sau t h á p hay là phải rơi sẽ càng thua thiệt nếu là trước kia hủy bỏ truyền tống chính là nhưng truyền tống đã sớm không có cách nào hủy bỏ ngươi theo liền phải xuống tới trừ phi đối diện đánh gãy ngươi hắn tại nước suối bên trong thật đúng là không ai có thể đánh đoạn hắn tại biết không ổn tình h ư n g g i giờ g chiến đội bên này quyết định thật nhanh. kèn mẩn cũng truyền t ố n g chuẩn bị bảo đảm một chút cái này cặp mạ tháp dưới hai người đánh ngơi ư ba cái có lẽ còn là có thể thao tác tháp phòng ngự làm sao cũng có thể tính đến làn ử a n g ư ờ i đi mà lại tại tháp phòng ngự dưới kèn mẩn cái này đại chiêu là rất mạnh nói không chừng lần này có thể để cho cờ g chiến đội thất bại tan tắc mà quay trở về sau đó vợ dồn xuất hiện giờ gờ chiến đội kèn mẩn cũng có chút e rờ cho cảm giác làm sao người càng ngày càng nhiều không thích hợp nha tôi hiểu cảm giác này g toàn bộ vườn bách thú đối diện đây là tư tưởng xảy ra vấn đề đi đưa một cái không được còn phải đến hai cái để t ô hiểu đây không phải là bình thường nhất cả chứng cắt mạ trước rơi xuống tiểu vây dạ vạn bốn liền đợi đến hắn đâu không có bất ngờ e p ờ chống lên cái này e p ờ quá nhanh không cho cơ hội phản ứng căn bản không có đi vị không gian không chút huyền nhiệm cắt mạ bị nháy mắt hòa tan xin dơ ra đ ẩ y cầu cũng là đuổi theo xin dơ ra bị một bộ k h ô n g chế kéo căng thậm chí hộ thuẫn đều không có p h o n g s u ấ t tôi hiểu lần này cũng không có cách nào nếu là hắn lại không động lời nói cũng không thể nào nói nổi cái thùng đều chẳng mượn dùng ta liền bình ạ kết quả cái này đầu còn là bị hắn cầm xuống t ô hiểu kém chút thổ huyết lại sau đó kèn lần xuống tới Ẩm. A bảo cũng tất m ạ cho vừa rồi đ á n chính t ờ i điểm, i l là cái này đầu người lại là tôi hiểu dựa vào bình a đều có thể cầm song sát vẫn là không có một điểm bạo kích gẳng tơ lạ thật sự là gọi người không có cách nào tôi hiểu có chút thở dài hai trăm linh g nghìn ô vừa rồi vì sao không đi đem c ặ t mạ chơi chết đâu đem hắn chơi chết cũng liền không có nhận xuống tới nhiều chuyện như vậy vừa rồi trực nhận thua thiệt một trăm phẩy không không không mà thôi hiện tại gấp đôi biến thành hai trăm phẩy không không không lại thua thiệt ông trời của ta bờ r ồ n c ũ n g tới giờ gờ thượng trung hai người sẽ rất khó thụ không có một điểm biện pháp nào a bảo bờ r ồ n rất mấu chốt vương thiếu thiếu tổng kết nói giờ gờ chiến đội cái này xong đánh xong đã có chút nổ t u n g thượng trung chết cộng thêm trung lộ một tháp cái này đại giới có chút trầm nặng a triệu la lụy đột nhiên kích động vô đùi đ ư ơ n g nhiên đập chính là mình vội và nói ta biết hai cái giải thích đều nhìn hắn cái biểu tình kia rõ ràng đang nói ngươi lại biết rồi chỉ nghe triệu la lị phân tích nói ta biết vì cái gì vừa rồi ohz không giết cái kia cắt mạ n g u y ê n lai、like、hắn đây là thả dây dài cầu cá lớn nha cố ý thả ngươi về nhà ta liền đoán được ngươi khẳng định phải truyền tống về đến cho nên bên này rất chi tiết nhỏ đem đi rừng cùng phụ trợ đều gọi đi qua mà lại tính tới cắt mạ phát hiện không đúng khẳng định sẽ hâu người đến giúp đỡ có thể nhanh chóng chi viện hắn chỉ có đồng dạng có được truyền tống kèn lần kết quả mọi người cũng nhìn thấy hoàn toàn mắc lựa cái này sóng tất cả ohz trong tính toán hắn đã sớm nghĩ kỹ đây hết thảy giết một cái không được ta muốn giết hai cái nếu là tô hiểu lúc này nghe tới hiểu do nó i đang nói cái gì đoán chừng có thể kinh ngạc không khép lại được chân mẹ nó đầu năm nay không có điểm sức tưởng tượng có phải là không có cách nào khi giải thích ta thật không có hô đồng đội quỷ biết bọn hắn làm sao xuất hiện như thế kịp thời đ ề u hướng trung lộ đến tháp tử tỉ nghe sừng sốt một chút nhịn không được nói hoa tắc mạnh như vậy sao số tầng cũng quá cao đi ý thức của hắn một mực có thể vương thiếu thiếu cũng nói ta cảm thấy la lỉ lao sư nói có đạo lý bởi như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì vừa rồi ohz không hề động cái này cặn m hiện tại cuối cùng minh bạch nguyên lai、like、là vì câu dẫn kẻn l ầ n cũng tới chúng ta cùng ô hát t tuyển thủ kém quá nhiều tầng nhìn không rõ cũng có thể hiểu được bốn chương một trăm tám mươi lăm viễn trình lập đoàn chương một trăm tám mươi lăm viễn trình lập đoàn À đủ hiểu ca ngươi cũng quá ngư bức đi đánh g i ế t đối diện thượng trung hai người về sau trầm mặc trong giọng nói có không cầm được mừng rỡ tôi hiểu ta lại thế nào luôn luôn không hiểu thấu ngư bức ngươi tốt xấu nói một chút nguyên nhân trầm mặc không có dừng lại nói tiếp trách không được ngươi vừa rồi không có giết cắt mạ đâu nguyên lai、like、tính tới một bước này ngư bức ngư bức t ô hiểu ta thật không có nghĩ nhiều như vậy ta chỉ là đi hiểu ca lời này ngươi lừa gạt một chút người khác là được chúng ta những n à y đồng đội còn có thể không biết ngươi là tính cách gì sao ngươi liền đừng có gạt bọc ta a bảo cũng ra âm dương quá khí yên tâm đi chúng ta đều hiểu lần này lại học được một chiêu mặc dù hắn là thật tâm tại khen t ô hiểu nhưng t ô hiểu cũng là thật lòng cảm giác hắn tại âm dương quá khí làm sao nghe làm sao không thích hợp giải thích cũng nói rất rõ ràng mặc kệ cái này một đợt có phải là sớm tính toán kỹ dù sao kết quả khẳng định là tương đối nghiêm trọng đối g ớ i giờ g chiến đội đến nói cái này sóng sau khi đánh xong đã có chút tiểu nổ tung thượng trung hai cái điểm đều không có trung lộ tháp phòng ngự khẳng định cũng phải bị đẩy đợi một chút tiểu long đổi mới về sau kèn lần cùng c á t mã đích thật là có thể phục sinh còn kịp tới đánh đoàn nhưng bọn hắn hai cái đều không có truyền thống nói cách khác nhất định phải phục sinh liền hướng tiểu long bên này gần lại lên đường bên kia binh tuyến bọn hắn khẳng định là không dám quá khứ mang chỉ cần người ở trên đường thò đầu ra cờ gờ bên này lập tức liền sẽ mở tiểu long ngầm thừa nhận con rồng này ngươi đã thả đi thiếu cái truyền thống liền tương đương với thiếu một người thế này còn đánh thế nào càng mấu chốt chính là cái này s ó n kèn lần không có lại chiêu tiểu long đoàn tỷ lệ lớn là không tốt đánh Nhận tâm một t điểm liền r ự chiến tiếp t ả vừa r ồ trung lộ một đợt tháp g lộ kêu dưới i bị t ả h hưởng hay là r ấ thuật lớn, có t ể nói phản ứng liệt là một hệ h dây c y thầy hết thầy, ề n muốn không Hết hết hiểu h giết từ tô cặt bắt t đều đầu. mạ vừa rồi tô hiểu không giết cặt mạ bắt đầu. Thật. Chiến thuật đại sư triệu la lụy hiện tại thổi tô h i ể u thổi nghiện các ngươi phát hiện không có vừa rồi ohz còn có chi tiết cái gì chi tiết hàn cô ý giữ lại đại chiêu không có thả rất rõ ràng đây là dự định đợi một chút tiểu long đ o à n dùng tháp từ tỷ ngươi kiểu nói này thật đúng là có đạo lý đây cũng quá mạnh đi bốn tiểu vê mở miệng nói hiệu ca ngươi có truyền t ố n g nhanh đi lên đường mang t i ế n đi kiểm chế đối diện、tốt. tôi ố t t hiểu bên này đặc ý tranh thủ thời gian liền đi lên đường cái này đem đối tuyến thời điểm khó được không có chiếm được tiện nghi gì đối diện lên đường một tháp vẫn một mực năm đầu mà lại ngươi để ta đi mang tuyến ta đi lời nói liền không nhất định có thể trở về truyền thống tại trong tay ta còn không phải ta muốn dùng liền dùng sao ta không đi xuống liền tốt n h a hệ thống ngươi còn có thể án lấy tay của ta để ta truyền thống xuống dưới đi lên đường về sau giờ g ơ chiến đội bên kia liền khó chịu n h a không dám quá khứ kèn lần muốn đánh chỉ có thể đến chính diện nói cách khác một lát không dám trở về Thả tiểu l o n gờ là lựa chọn sáng suốt nhất, sáng vấn suốt đề cờ gờ rồng không liều lời nói. người lời đã đầu, hai ta liều nói, liền con này bên a hay đầu đến được. quá long. là lực lớn, Ván này rồng nước, áp lực quá lớn. không đến không、được. Giờ gờ áp trò chơi b kia cũng rõ ràng tốt nhất là đừng đánh、cờ、gờ bên này lập đoàn năng lực toàn bộ trông cậy vào tiểu vết dạ vạn bốn một người phụ trợ b ợ r ồ n cái này anh hùng tốt hơn hay là đánh trở tay tiểu vết dạ vạn bốn cũng là không có đại chiêu lúc này gờ i gờ bên kia trong lòng hiểu rõ vô cùng chỉ cần đừng bị đối diện mở đến liền tốt có cái cặt mạ tại gờ đội hình tính cơ động mạnh phi thường có thể tới lôi kéo cũng không t h ế nào sợ ngươi e z bộc đối diện chủ ý chính là để đi rừng gờ dạ vẹt thử tới đoạt một chút long nói đến gờ dạ vẹt cái này anh hùng hay là rất tốt đoạt long chỉ cần có thể tiến vào long hố ta tại long lực lượng tiến vào chém g i ế t tuyến thời điểm hướng đối diện đi rừng trên mặt ném cái b o n g khói cơ hội liền rất lớn đánh đoàn lời nói giờ gờ chiến đội bên kia hiện tại cũng không muốn đánh cảm thấy kẹn lần không có đánh lớn đoàn hay là quá gờ ép một chút tôi hiểu bên này ở trên đường mang vải nỉ kẻ mang rất dễ chịu thiên phú của hắn bên trong có bạo phá đẩy tháp thật đúng là một tay hạ thủ ngươi đừng nhìn hiện tại hắn cái này ra giả gặng t ợ l à tốc độ đánh tương đối chậm không có loại kia một đao tiếp một đao khí thế nhưng không chịu nổi không ai quản hắn a lên đường một tháp đẩy tôi hiểu kế tiếp theo mang tuyến trực tiếp đẩy hai tháp xem xét tiểu long bên kia tôi hiểu lập tức nhức đầu lên đây là cái quỷ gì hai bên tại kia cứng đờ ngươi đụng ta một chút ta cào ngươi một chút không biết còn tưởng rằng tại lôi lôi kéo kéo nói chuyện yêu đ ư ơ n g đâu chính là không đánh được cái này rất đáng ghét làm tiểu long đều nhìn tiền giờ gỡ bên này không dám đánh k è lần đại chiêu thời gian khu nậu quá dài đây là thật không có cách không có đại chiêu đoàn bọn hàn chiến hay là thiếu Khẳng định không định chủ động mở. Đối diện đối dám cái mở, có bọn ở r g tại, cái này n hắn h nhứt cả trứng tôi hiểu so với bọn hắn còn nhứt cả trứng không thể chơi như vậy a lại chơi như vậy số dưới ta đều muốn đem cao điểm mang các ngươi không đánh đúng không không đánh ta được đến giúp các ngươi tôi hiểu bên này không nói hai lời trực tiếp liền đem đại chiêu v ẩ y vào tiểu lòng bên kia g ẳ n g tợ l à đại chiêu làm sao thả cũng là tương đối có g i ả n g cứu đã thương hại ngược lại là tiếp theo chủ yếu nhất vẫn là đối với địa hình hạn chế đồng thời xáo trộn đối diện đội hình húng chi tôi hiểu cái này đại chiêu tổn thương đoán chừng là rất có hạn đầu tiên ra chính là t h ự trang mà lại cày tiền tốc độ không nhanh cũng liền dùng ngân xà t ệ mới thăng cấp một lần mà thôi nói cách khác tôi hiểu cái này đại chiêu tốt nhất tác dụng hay là hạn chế vị trí đối diện t ô hiểu tự nhiên minh bạch đạo lý này tranh tài đánh hiệu ý thức làm sao cũng có thể lên đi điểm cái này đại chiêu không dám hướng địa phương khác vậy tỉ như nói giờ g chiến đội đằng sau bên cạnh những vị trí này liền sợ ảnh hưởng đến bọn hắn rút lui quay đầu rút lui trễ bị đoàn diệt làm sao bây giờ hướng mặt trước ném cũng không có khả năng vậy liền không dùng nhà tôi hiểu bản ý là giúp song phương đem cái này đoàn mở chỉ có một lựa chọn vẩy vào giờ g chiến đội trước mắt vị trí gẳng t ợ là đại chiêu vẩy vào trên mặt kỳ thật còn tốt trực tiếp chân sau là được lại nói cái này đại chiêu đánh người cũng không thương mà lại giờ g là có cặp mạ quay đầu cặp mạ một cái g h quần thể gia tốc triệt tiêu cũng không có gì vấn đề quá lớn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện ầm ầm bắt đầu trên trời không ngừng có t h ử a nông đạn pháo tại h oanh minh rơi xuống giờ g chiến đội bên này năm người cùng một chỗ là báo đoàn cái chủng loại kia trạng thái vị trí tương đối gần giờ gờ năm người đều bị che kín tại đại chiêu phạm vi bên trong tôi hiểu sợ đồng đội không đánh tranh thủ thời gian quát đánh đánh đánh lập đoàn bốn chương một trăm tám mươi sáu liên minh huyền thoại vận khí cho chơi chương một trăm tám mươi sáu liên minh huyền thoại vận khí cho chơi tôi hiểu một mực tại hô trong lòng cung cấp liền sợ cái này đại chiêu vừa để xuống quay đầu song phương hay là không đánh được m o n nhường đồng đội lập đoàn mới là thật cái này s ó n g đoàn chiến đánh lên đi thật đúng là khó mà nói chủ yếu nhất vẫn là tô h i ể u không định xuống dưới ta liền mang tuyến logic bên trên cũng nói còn nghe được ta vì mang tuyến liền không đi xuống tựa hồ cũng là lý do nói rõ ta tin tưởng đồng đội giờ gờ chiến đội là không tốt đánh thế nhưng là ta để các ngươi n ằ m đánh bốn cái này tổng không có vấn đề gì đi cái này còn không đánh lại liền nói không đi qua trên thực tế đều khỏi phải tô h i ể u hô tiểu vê bên kia xem xét tô h i ể u phóng đại lập tức liền minh bạch tô h i ể u là có ý gì h i ể u ca đây là muốn đánh nga làm nhất hiệu hiệu ca người sao có thể dứt lại phía sau tiểu vê dạ vạn bốn rất cưng mãnh dạ vạn bốn, bốn, bốn mặc dù vừa rồi cùng kẹt nần không sai biệt lắm thời gian dùng đại chiêu nhưng dạ vạn bốn đại chiêu khẳng định sẽ thời gian cung đồ nhanh một chút cái này liền có một cái kỹ năng tranh lệch thời gian nếu là t r ầ n mặc chơi cái họ thì ẩn nạ loại hình Đoán chừng đối đầy đến, đẹp toàn hoạn. cái chừng diện trực tiếp liền không có, nhưng xỉn dạ cũng không tranh gian bốn người tròn như trực có, cầu thủ thời cầu khứ, tiếp dờ một ra kém, xem bộ quá sau đó thao tác có thể nói có tay là được a bảo bợ r ổ n cũng trực tiếp vê đ ú t đến tiểu v trên thân một cái đại chiêu đập ra ngoài đối diện kẹt nần cùng cắt mạ là khó chịu nhất tại dạ vạn bốn đại chiêu ngươi bạch bạch bị đánh còn ra không được không có thoáng hiện là thật bất đắc dĩ tiểu v dạ vạn bốn liền rất tú ta tránh trước hiện lớn sau đó lại đảo ngược ek ra đem đối diện lưu tại đại chiều bên trong ez đại chiêu cũng phá đi qua tổn thương không có nhiều bạo tạc nhưng lập tức quét đến nhiều người như vậy đối ez cái này không thế nào ăn đại chiêu tổn thương anh hùng đến nói đã rất tốt càng mấu chốt chính là còn có cái t ô hiểu gặng t ợ l à đại chiêu đâu cái này đại chiêu mặc dù tổn thương có hạn nhưng không chịu nổi cầm tiếp theo chuyển v ậ n nhà vẫn đứng tại đại chiêu phạm vi bên trong hay là có thương tổn t ô hiểu cái thứ nhất thăng cấp lựa chọn là để đại chiêu pháo lấy càng nhanh tốc độ xuống tới người ở trên đường tâm tại đoàn chiến xưa nay không làm sao cắt bình phong t ô hiểu cũng nhịn không được cắt bình phong nhìn lại một là nhìn xem đồng đội bên này thế nào kịch bản có hay không dựa theo chính mình tưởng tượng phát triển thứ hai cũng là vì kéo chậm mình đẩy tháp tiết tấu hắn đã đều lựa chọn mang tuyến khẳng định cũng không cách nào đột nhiên liền không đẩy không đẩy tháp cũng không truyền tống quá khứ đánh đ o ạ n chẳng lẽ về thành mua trang bị sao vậy liên quá giả cũng sẽ bị tính làm ví quy nhưng là ta sốt u ruột đồng đội nhìn một chút bọn hắn thao tác ảnh hưởng mình đẩy tháp cái này giống như không có gì mau bệnh đi tôi hiểu không n g h ĩ quá mức tổn thương đối diện cao điểm có lẽ đây chính là chi tiết đi ai ngờ xem xét tôi hiểu kém chút vỡ ra tiểu v cái này dạ và bốn cũng quá định đi đi lên đại chiêu không ở bờ cái quả thực vô địch t ô hiểu thấy cảnh này l i ê n biết giờ gờ chiến đội cái này x o n g không có không được việc gad giờ gờ, cho ngươi cơ hội ngươi bắt không ngừng cái này đều đánh không lại sao d i u hạt sơ lần an e nề mi chờ một chút tôi hiểu tại lúc tuyệt vọng đột nhiên lại thu được tin dữ a đủ cái này mẹ nó làm sao cũng có thể cầm tới đầu người cũng quá giả đi ta cái k i a đại chiêu giảng đạo lý hẳn là không tổn thương mới đ ú n g nha. bận còn có? Vậy mà song sát, tôi hiểu nói không nên hiệu. Hả? hiểu sao Đầu kỳ tôi Làm mà sát, có? Vậy l ờ i nhức cả t đúng t r nha g mắt kém c t t không có còn có càng kỳ quái hơn sự tình c h ỉ vẫn kỳ hiệu song t ô hiểu mắt tôi xâm lại nếu có thể trực tiếp ngất đi tốt biết bao nhiêu cái này đã kích cực lớn căn bản liền không chịu nổi ta cái này gặng t ợ l ạ đại chiêu đều có thể cầm tam sát nói ra chính mình cũng không tin cũng may tam sát liền ngừng lại không có lấy cái năm giết loại hình tia đoán chừng tô hiệu tâm thái sẽ trực tiếp nổ tung đường đường chính chính r a giả gặng t ợ l ạ đại chiêu đều lấy không được nhiều người như vậy đ â u càng đừng đề cập tô hiệu loại này ra trang tuyệt đối là bị ác ý nhằm vào vừa rồi kia s ó n g trung lộ hai cái truyền t ố n g xuống tới chết là tiểu nổ như vậy hiện tại giờ g chiến đội liền triệt để nổ cái này sóng sau khi đánh xong mọi người cũng nhìn ra trận đấu này không có cái gì lo lắng gờ gờ chiến đội thật muốn đem so điểm đổi tới hai mươi hai mình cuối cùng một ván sinh tử ván đến lúc đó liền thật là không tốt l ắ m nói sẽ không thật làm cho hai truy ba đi rất nhiều người xem phát hiện mình nội tâm tương đối mong đợi vậy mà cũng là cái này tiết mục tôi hiểu đầu lớn như cái đấu sự tình phát triển cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống cũng may hắn cũng quen thuộc điểm này còn không tính cái gì hiện tại t ô hiểu biết tranh tài khẳng định là thắng duy nhất nghĩ chính là nắm chặt đem tranh tài kết thúc rơi đi cũng đừng dày vò k h ố n khổ lại đánh một hồi không chừng lại cầm mấy người đầu vấn đề bây giờ muốn một đợt rõ ràng là không kịp mới hơn hai mươi phút cái này sóng đánh thắng về sau phương pháp tốt nhất chính là đại long tiểu lòng toàn bộ cầm xuống sau đó chậm rãi cùng giờ gờ chiến đội chơi chính là nhất định có thể thắng ta ba con rồng nhỏ thêm một con rồng lớn coi như kết thúc không xong ngươi lập tức kết thúc về sau còn có thể tới lấy cái rồng nước ngươi làm sao đánh với ta thấy rõ ràng tình thế tô hiệu cũng không nghĩ dày vò k h ố n khổ nắm chặt đ ầ tháp trực tiếp đem cao điểm tháp mang rơi giờ g vừa rồi kia sóng chết bốn cái liền một cái gờ dạ và chạy dù sao cái này anh hùng e kỹ năng cùng đại chiêu đều là có thể c h u y ể n v ị mà lại có thoáng hiện phối hợp linh quan áo choàng đ à o mệnh không có vấn đề liền hắn một cái lời nói cũng không nghĩ cái gì đoạt đại lòng đi thẳng tới lên đường tìm tô hiểu không nghĩ để hắn phá thủy tinh tô hiểu cũng không có cách chỉ có thể lui hắn cùng cái này gờ dạ và đánh không có ý nghĩa đến lúc đó ai có thể đánh qua ai còn thật khó mà nói lỡ như lấy thêm cái đầu người một trăm p h ẩ không không không lại không có mà lại chúng ta có thể chú ý tới o h t rất t i n h táo truyền thống không có chút nào sốt ruột giao phát hiện đồng đội có thể đánh thắng liền kế tiếp theo đợi tháp năng lực phán đoán tương đương mạnh tháp tử t ỉ nói bổ sung đầu người tiểu long đại long còn có cao điểm tháp ta tất cả đều mớn cái này xong c ờ gờ chiến đội cũng quá kiếm được nhất tao chính là hắn cái này ra giả gẳng tợ lạ người đều không đến thông qua đại chiêu liền lấy cái tam sát vận khí cũng quá tốt triệu la lì nói vương thiếu thiếu cũng cười có lẽ đây chính là vận khí đi lần trước ta đánh bại vị thời điểm nhà chúng ta phụ trợ vũ em đều cầm cái tam sát đâu đem á dở khí trực tiếp che máy thật sao vũ em cầm tam sát thế này thì quá mức rồi ta đột nhiên cảm thấy gẳng tợ lạ cái này cũng không thế nào không hợp t ố i thưởng đây là chuyện thật liên minh huyền thoại vận khí cho chơi chương một trăm tám mươi bảy lao điểm nô chương một trăm tám mươi bảy Lão điểm nô. tranh tài kế tiếp theo tiến hành là người đều có thể nhìn ra giờ gờ chiến đội đại thế đã mất cái này khiến hắn nhóm thế yếu nhưng so sánh với ván c ờ gờ chiến đội thế yếu phải lớn không ít nghĩ lật bàn lời nói trông cậy vào mình đánh tốt bao nhiêu là không thể nào ngươi phải trông cậy vào đối diện cho cơ hội nói cách khác nếu như đối diện không ra lớn sai lầm lời nói tiếp xuống ngươi coi như đánh một điểm ma bệnh đều không có cũng vẫn là sẽ thua đây là thật không có cách nào cầm tới đại long cờ gờ chiến đội khí thế như hồng trực tiếp đ ẩ y tín vào t ô hiểu gặng gợ lạ vẫn tại đơn mang bên trong hắn cái này gặng gợ lạ đối diện là không có biện pháp nào bắt lời nói hai người khả năng đều đánh không chết hắn hiện tại năm cái đầu người lại cầm rất nhiều đoàn đội kinh tế g ẳ n g t ợ lạ phát d ụ n g tương đối tốt mấu chốt hắn ra chính là thị trang cái này liền rất buồn nôn tới bắt bất tử hắn kèn lẩn cũng không thể là vì giết cái này g ẳ n g t ợ lạ trực tiếp đem đại chiêu cho dùng vậy kế tiếp liền đợi đến đối diện đẩy n ă n g đi không có kèn lẩn đại chiêu đánh không được đoàn cho nên hiện tại liền rất phiền căn bản liền lấy người này không có cách quản hắn ngươi quản không được mặc kệ lời nói hắn bên kia phân vùng ngươi có rất khó chịu mọi người thấy nơi này thời điểm mới xem như thấy rõ một vài thứ cái này thị trang gặng tợn gi k、like、học được, học được, tôi hiểu hiện tại liền cùng điểm nô điên cùng tại đầy tháp mang tuyến lên đường thủy tinh đã bị hân đẩy dù sao tôi hiểu cũng nghĩ thoáng ván này trò chơi đánh tới mức này trừ phi lào thiên gia phát lực không phải không có khả năng thua đã kết cục đã không có cách nào đảo ngược vậy thì phải ra tốc cái này tiến trình t ô hiểu không nghĩ nửa đường tái xuất cái gì ngoài ý mớn lấy thêm hai người đầu là thật không tương nổi ván này chơi cái r a thịt gặm tớ lạ đã nói xong không bắt người đầu đều đã năm mươi cái này liền năm trăm linh còn có thắng tranh tài năm trăm linh liền cái này đều thiếu một triệu m ẫ u chốt hiện tại cái dạng này tôi hiểu đoán chừng mình là không chết được cũng không có có thể để cho hắn chết điều kiện đầy đầy đầy hiện tại tôi hiểu đầy trong đầu đều là tranh thủ thời gian kết thúc tranh tài là không thể nào trừ phi đối diện đánh với ngươi người ta cũng không đốc ngươi có đại long thời điểm làm sao có thể đánh với ngươi đâu cờ bên này lập đoàn năng lực vẫn tương đối tranh lệch chỉ có thể trông cậy vào một cái dạ và bốn hắn hiện tại không có thoáng hiện cũng không thể tùy tiện mở thậm chí liền tô hiểu đem lên đường thủy tinh cho đầy cái khác hai con đường cao điểm đều không có đi lên đâu chỉ là đem hai tháp cho đầy cờ cờ bên này cũng không nóng n ả y mắt thấy đại long bờ uff phải kết thúc liền đi giá khu đem ngươi tài nguyên đều cho càn quét một chút không cho ngươi phát d ụ n g không gian sau đó về nhà chỉnh đốn bổ sung cùng hai phút sau tiểu long đoàn không cần thiết lúc này c ư ơ n g ép cao hơn địa ngược lại có thể sẽ cho đối diện cơ hội kèn mẩn cái này anh hùng tại cao điểm bên trên tuyệt đối có thể phát huy ra tới tô hiểu có chút nhức cả chứng cuối cùng còn phải đánh một đập đoàn cái này sẽ rất khó thụ con tiểu long này giờ gờ chiến đội không có khả năng thả nếu là thả lời nói cờ gờ bên này liền trực tiếp dòng nước một cơ hội nhỏ nhoi đều không có dòng nước là công nhận dùng tốt nhất một cái l o n g hồn không có cách nào hồi phục quá nhanh liền cùng trên thân mang cái di động nước suối đối diện trừ phi toàn thể ra trọng thương không phải chống đỡ không được vốn là như thế lớn thế yếu lại cho đối diện cái dòng nước người ta mãi cũng có thể đem ngươi cho m á i chết khẳng định không thể thả chỉ có tới nếm thử một đợt cuối cùng cái này xóm đoàn tô hiểu rất khẩn trương bởi vì cờ g phần thắng quá lớn giờ g bên kia chỉ có thể cầu nguyện xuất hiện cái kỳ tích đoàn muốn đánh thắng hoặc là mọi người có thu hoạch riêng lời nói hay là phải xem kèn lần cái này anh hùng s á c thực tại thế yếu ván thời điểm có thể đoàn chiến lịch thiên c ả i h bệnh cuối cùng vẫn là nhìn phát huy ngân hàng a đến điểm tác dụng đi ngân hàng tôi hiểu cũng minh bạch cái này đem muốn thắng lời nói chỉ có thể nhìn đối diện bên trên đơn ngân hàng phát huy thế nào hy vọng có thể mạnh một điểm song phương đánh lên thời điểm ngân hàng kèn lần tìm đúng cơ hội e kỹ năng xông thời điểm nhanh chóng giao cái thoáng hiện đây là dự định vắng hiện thiên lôi vào sân、bạch. sau đó để t ô hiểu con mắt tay đến Trong、mặt xin giờ giả cái này ke rất mấu chốt tại k ẹ n n g ẩ n thoáng hiện mở lớn một nháy mắt lại đem cái này k ẹ n n g ẩ n cho đầy đi ra k ẹ n n g ẩ n sợ nhất chính là loại này hạn chế ngươi vào sân anh hùng tỷ như lysin đầu châu tiểu pháo loại này m ở lớn nghĩ vào sân đột nhiên bị người cưỡng chế chuẩn bị cái này liền rất xấu hổ xin giờ giả cũng có năng lực như vậy chỉ có thể nói cũng có nhất định trùng hợp ở bên trong ngân hàng lựa chọn cũng không thành vấn đề vừa rồi kia đích thật là cái rất không tệ vào sân thời cơ thế nhưng là thật xem ra liền có chút tay con mắt cho người ta cảm giác cái này kẻn mẩn tựa như là thoáng hiện hướng xin dơ dạ cầu phía trên đụng gg bên này nhìn chằm chằm vào kèn lần a bảo đại chiêu cũng đập tới kèn lần choáng váng còn không có kết thúc đâu lại bị đánh bay liền tương đương nhất cả trứng m ở đại chiêu tại kia nguyên địa phạt đứng một điểm tổn thương đều không có đánh ra đến không hổ là ngươi ngân hàng kèn lần một chút tác dụng không có phát huy ra vậy cái này sóng đoàn liền không có lo lắng đằng sau đều là giờ gờ chiến đội đang chạy đường mà thôi còn có hai người sống tiếp được n g ư ơ i thật đúng là đ ừ n g nói vừa rồi thoáng hiện phạt đứng kèn lần lại còn không có chết hiện tại còn thừa lại kèn l n cùng cắt mạ cũng khỏi phải đánh tiểu long trực tiếp trung lộ quá khứ liền có thể một đợt lên đường siêu cấp binh cũng đã đẩy quá khứ c á c mạ cùng kèn lẩn quân thanh năng lực chỉ có thể nói có hạn c á c mạ còn có chút dùng chỉ là đánh siêu cấp kinh phí chiến tranh kình kèn lẩn quân thanh liền không quá đi chủ yếu phải dựa vào cái e kỹ năng thêm v i đút, vấn đề hiện tại đại quân áp cảnh hắn căn bản cũng không dám dùng đ á i lên về sau mang theo hai đường bình tuyến cờ gờ bên này người trực tiếp đẩy cửa răng tháp hai người đều gấp không thể để cho răng cửa tháp bị đẩy cái này nếu là không có khẳng định một đợt cho dù là nhục thân kéo dài thời gian cũng đều kiên trì bên trên cờ gờ bên này cũng đều đang đánh hai người kia dù sao thấm định có thể xót xót tổn thương loại hình số liệu cũng không tệ chỉ có tôi hiểu nhìn cũng không nhìn như cái điểm nô từng đao từng đao không ngừng tại a tháp tháp không có về sau đầy căn cứ vừa rồi kia sóng đoàn chiến tôi hiểu lại cầm cái đầu người hiện tại đã sáu cái đầu cũng không dám lại loạt đụng hai người kia nếu là hắn lên đ o á n chừng có thể cầm sóng sát chủ yếu hắn tại đầy tháp cái này cũng coi là chính sự không tham dự đồng đội đánh nhau giống như cũng không có ma bệnh ta lại không phải biên giới ô sáu m ư ơ sáu sáu sáu sáu sáu thật nếu để cho hai chúy ba dễ chịu ohz không có thắng nổi lao điểm nô chỉ một mình hắn tại a tháp toàn thể cùng ohz xin lỗi ai nói hắn không muốn thắng Ta nhìn hiện tại toàn nhìn hiện cái cái để ộ i i l chúng ta chúc mừng cờ cờ chiến đội năm người chi lực thành công thoái thật căn cứ lần nữa cầm xuống một ván trước mắt so điểm hai mươi hai để chúng ta cùng một chỗ chờ mong cuối cùng một ván quyết thắng c ù n g đi triệu la lì cũng nói k ẻ n lân cùng cắt mạ hết sức n h a hai người kia là thật không có cách binh tuyến đều t h a n h không đến chỉ có thể hết sức nỗ lực cuối cùng hai người bọn họ đã hết sức đang kéo dài thời gian thế nhưng là không có gì tốt biện pháp trực tiếp bị cáo ở m i ệ u s á t tháp tử tỷ lại nói không biết mọi người chú ý đã tới chưa vừa rồi cuối cùng đẩy cửa răng thời điểm mấy người đều tại giết người chỉ có o h á một mực tại đầy tháp đồng đội tỉnh táo thời điểm ta kích tiến vào mang thiết ấ u đồng đội cấp trên thời điểm hắn liền bình tĩnh lại một lòng chỉ có thắng lợi t ô hiểu đều không nghĩ tới tại a mẹ muốn nó không chỉ là đại đa số người xem ra cơ cơ chiến đội tỷ lệ lớn vấn đề hai tử, chú ba đổi trở về hai ván về sau rõ ràng song phương tâm tính hiện tại đã phát sinh biến hóa cực lớn trọng yếu nhất hay là có tô h i ể u căn cứ thống kê không t r ò n vẹn tô h i ể u trước mắt ra sân tranh tài còn không có thua qua người này quá khủng bố trước mắt xem ra giờ c ờ chiến đội hoàn toàn không có năng lực xử lý tô h i ể u cái này liền thật không có cách ngồi ở phía sau đài phòng nghỉ tô h i ể u đối tranh tài đã không có cảm giác gì mọi người vui vẻ tô h i ể u cũng hoàn toàn dung nhập không đi vào hiện tại tô h i ể u cân nhắc vấn đề chính là mình rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền ván thứ ba thiếu một triệu hai vừa rồi ván này thiếu một một trăm ngàn khá lắm hai trận tranh tài đánh xong về s a hai ba trăm ngàn hiện tại tôi hiểu liền đột xuất một cái mê man g có chút không hiểu rõ mình làm như thế nào chơi chẳng lẽ nói cứ như vậy thuận theo tự nhiên thắng được đi sao thế nhưng là ta không muốn thắng nhẹ nhàng như vậy a như vậy người còn sống có ý nghĩa gì tôi hiểu hiện tại có chút minh bạch những người có tiền kia cảm giác c h ắ c không được người ta kẻ có tiền đều nói không quan tâm tiền đ ố i tiền không có hứng thú loại hình đây này tiền quá nhiều mà lại đến rất dễ dàng thời điểm vẫn thật là không có cảm giác gì ngươi liền sẽ cảm thấy thẻ nhạt vô vị tôi hiểu hiện tại không sai biệt lắm chính là cái này cảm thụ luôn như thế dễ như trở bàn tay liền thắng còn có cái gì ý t ớ đâu cuộc sống như thế thật sự là mình muốn sao chỉ là hiện tại một lát tôi hiểu cũng không có cái gì mạch suy nghĩ dưới ván tranh tài chỉ có thể đi một bước nhìn một bước muốn làm thắng cái hệ thống này một lần thật không phải một sớm một chiều cần tốn hao thời gian nhất định mới được rất nhanh ra sân tranh tài vợ vợ trước khi bắt đầu thần phong cùng mọi người câu thông nói hiện tại tất cả mọi người là tâm tình gì cảm giác thế nào không có khẩn trương a thứ năm ván không có gì tốt khẩn trương cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy các ngươi liền nghĩ trận đấu này đánh xong chúng ta liền có thể tan tầm ăn cơm a bảo cái này liếm cầu bắt đầu có cái gì tốt khẩn trương có hiệu c á tại chúng ta không phải nằm xong thế là được tiểu v cũng nợ nụ cười ha ha chúng ta nghĩ đến cùng đi cùng hiểu ca khi đồng đội thật sự là quá thoải mái chúng ta chiến đội hiện tại đoán chừng giá khu chốt con chó đều có thể thắng tôi hiểu xem ra đánh xong sau cuộc tranh tài cần thiết tìm các ngươi xong bài nhìn ta đến lúc đó không hố chết các ngươi đánh bài vị thời điểm vậy coi như thật sự là thực sự đen nước thép bình nhiều lắm là tẩu vị loại hình so trước đó tốt một chút nên hố hay là hố nhưng mọi người nói cũng đều là lời trong lòng tôi hiểu ra sân về sau mọi người nội tâm đều tương đương với có viên thuốc an thần hoàn toàn không có gì lo lắng cái gì là linh hồn nhân vật đây chính là bên này bắt đầu t u y ể người n cờ gờ chiến đội cuối cùng một đem một lần nữa trở lại màu đỏ phương mọi người cũng không có trông cậy và có thể nhìn thấy tô h i ể u anh hùng bởi vì cờ gờ chiến đội nước tiểu tính khẳng định sẽ đem cái cuối cùng vị trí lưu cho tô h i ể u không đến cuối cùng ngươi không nhìn thấy tô h i ể u trận đấu này chơi cái gì về phần đoán vậy thì càng thêm đoán không được hiện tại giải thích cũng đều rất thông minh đang giải thích tô h i ể u thời điểm tranh tài tuyệt đối không suy đoán tô h i ể u sẽ chơi cái gì anh hùng nhiều khi đối mặt đội hình còn có đối phương anh hùng thời điểm giải thích cũng có thể đoán được người bên này chuẩn bị ở sau sẽ lấy cái gì chỉ là tô hiểu người này không đi đường thường thực tế là không dễ đoán dứt khoát mọi người liền không đoán lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh mặt không ai chịu nổi còn không bằng cùng người xem đồng dạng chờ mong liền xong việc cơ cơ chiến đội bên này ngay từ đầu liền thường q uy t u y ể n người giúp tiểu vê cầm dạ vạn bốn cái này anh hùng bên trên một đem dạ vạn bốn là hiệu quả gì mọi người cũng đều nhìn thấy cái này anh hùng cũng một mực là tiểu vê thành danh anh hùng lúc đầu đánh liền tốt tại trên sàn thi đấu tác dụng cũng lớn lại thêm hiện tại tay nóng ở đây không có không chọn đạo lý không cần nói nhảm nhiều lời t r ự cái tiếp liền cho khoa chặt. Tôi liền nhìn cho khoa hiểu xem cái này dạ v anh bốn, rơi tư hùng cũng là tiểu vê thành danh anh hùng mới xuất đạo thời điểm tay trái ly sinh tay phải dạ và bốn liền dựa vào hai cái này anh hùng tiểu vê đánh ra thanh danh đến hôm nay tiểu v đã sớm không phải thái điệu nhưng hai cái này anh hùng vẫn là hắn sở trường độ thuần thục so năm đó lại cao không chỉ một cấp bậc mà thôi mấu chốt hai cái này anh hùng đều là đi dừng vị trí bên trên rất thường gặp mặc kệ cái gì phiên bản giống như cũng đều có thể chơi đ ù a trong đầu đột nhiên xẹt qua một t i a chớp tôi hiểu đột nhiên có ý kiến hay đã mình dùng cái gì anh hùng đều không khác lấy vậy thì phải thay cái mạch suy nghĩ ta có thể hạn chế ta đồng đội nha cái này ra và muốn ta lấy ra đánh lên đơn để đồng đội lấy không được sở trường anh hùng chẳng phải là đại ý đương nhiên t ô hiểu cũng không phải cố ý làm tiểu v hắn biết ván này tỷ lệ lớn sẽ thắng hắn chính là cưỡng ép làm một đợt hệ thống mà thôi cũng đúng lúc cho tiểu vê gia tăng điểm trò chơi độ khó con hàng này dùng dạ ván bốn cũng không có thiếu diễn qua tô hiểu còn nhớ rõ lần thứ nhất ra sân thời điểm tranh tài tô hiểu dùng dùng m ỡ tiểu vê dùng chính là dạ ván bốn lúc ấy nhưng đem tô hiểu cho kém chút rút khóc nghe nói ngươi dạ vản bốn rất mạnh không có ý tứ hiện tại hắn là ta vòng thứ nhì ban người kết thúc kế tiếp theo t u y ể người n còn không có cùng thần phong hỏi đâu tô hiểu liền chủ động mở miệng nói huấn luyện viên nếu không cái này dạ ván bốn ta dùng để đánh lên đơn đi trước 189, thần thật rất phong huấn luyện viên mắt ạ Dạ vạn n đánh lên đơn, h r nhiên, nhiên, cái, cái, cái này phiên bản dạ vạn bốn khẳng định là đánh không được bên trên đơn nhưng tôi hiểu là cái không nhìn phiên bản nam nhân cái gì tem mò mặn phách loại hình đều mắc ra ta còn quản cái gì phiên bản đâu Càng đ ừ tôi hiểu dẫn đội thắng nhiều tràng như vậy chiến thuật địa vị không cần nhiều lời khẳng định là trong đội cao nhất thần phong đoán chừng sẽ đáp ứng hắn yêu cầu này ngươi để sàng khoe tới khẳng định lại không được thứ một ngươi tại trong đội tác dụng không có tiểu vệ cao tôi hiểu trước khi đến tiểu vê mới là trong đội hạch tâm mặc dù hắn cái này hạch tâm đi dẫn đội thành tích cũng không hề tốt đẹp gì nhưng cũng vui cùng hắn so ra vẫn là có khoảng cách thứ hai đương nhiên vẫn là đối sảng khoái anh hùng hồ không yên lòng dạ vạn bốn cái này anh hùng không tại trong kế hoạch càng không thể lấy ra đánh lên đơn đến tô hiểu trên thân đây đều là không quan trọng kỳ thật tô hiểu hay là xem thường địa vị của mình ở trong mắt thần p h ò n g hắn chính là cha bốn người khác cộng lại đều không nhất định có thể so sánh với hắn phân lượng không có cách nào điện tử thi đấu chính là như thế chân thực hết thể lấy thực lực làm chủ mặc dù đây là năm người trò chơi nhưng chiến tích nói rõ hết thảy vài người khác tại không có tô hiểu thời điểm cái này trận đấu mùa giải liền không có thắng nổi mấy trận mà tô hiểu đâu cho tới bây giờ không có thua qua ai ngờ tô hiểu mới nói xong thần phong lập tức liền nói có thể ngươi ý nghĩ này hay là rất không tệ ngươi cũng nhìn ra tiểu v dạ vạn bốn tại giã khu tương đối khó đánh đúng hay không t ô hiểu ta nhìn ra cái gì rồi ta cái gì đều không nhìn ra à ngươi làm sao chỉ toàn kể một ít ta nghe không hiểu đồ vật tiểu v cũng nói tuất i ệ u ca ngươi dùng đi trận đấu này ta có thể học được dạ vạn bốn thao tác vui vẻ t ô hiểu nội tâm os nhìn ta thao tác có thể ngươi mẹ nó nhưng tuyệt đối đừng đến lên đường thần phong lại khen tôi hiểu ngươi thật đúng là một thiên tài nhà trực tiếp đem dạ vạn bốn làm đi lên đường sau đó cho tiểu v một lần nữa chọn một đi rừng anh hùng tại giã khu tốt đánh ô lạp tuyển dạ vạn bốn thời điểm vẫn có chút quá lấy tuyển thủ người anh hùng hồ làm chủ bất quá đối diện cái này tay ô lạp sờ mó liền có chút khó chịu dạ vạn bốn cái này anh hùng trước mắt phiên bản tại giã khu cũng rất bình thường xa xa không tính là cường thế rất nhiều chiến đội cũng sẽ không chọn cũng liền tiểu v chơi lợi hại đối mặt ô lạp thời điểm tiền kỳ liền đợi đến tại g ã khu bị đuổi theo chạy đi không có đồng đội chi viện lời nói sẽ rất khó đánh trên cơ bản nhìn thấy ổ lạp liền phải giao ép cờ chạy trốn ngươi muốn cùng ổ lạp tiền kỳ đơn đấu không tồn tại sự tình h a i đem lời bưa lớn chém vào ngươi hoài nghi nhân sinh cũng không nói tiền kỳ trang bị kém không nhiều tình huống dưới lúc nào dạ vạn bốn đơn đấu đều là đánh không lại đã có thể cảm giác được dã giá khu áp lực vừa rồi thần phong còn đang suy nghĩ chuyện này đâu ván này tiểu vê đoán chừng tiền kỳ sẽ có chút khó chịu ổ lạp cái này anh hùng tuyển ra đến đối mặt không cường thế đi rừng khẳng định sẽ xâm lấn ra khu tiểu vê có thể ổn định cũng không tệ đừng nói gì đến mang tiết tấu loại hình đây không phải một chuyện tốt Tô một cái ý nghĩ, để Thần Hiểu nghĩ, Phong cái để ý n vậy mắt con mắt tỏa con sáng, nguyên vậy liền cho tiểu vê tuyển cái trần lệ đi thần phong cho ra đáp án của mình trần lệ là trước mắt phiên bản cường thế đi rừng thậm chí ưu tiên cấp so ổ lạc còn mực cao k h ô ngươi muốn móc cái mọi người chưa thấy qua anh hùng mọi người ngược lại không thế nào kỳ quái tôi hiểu anh hùng hồ nhà tập mãi thành thói quen thế nhưng là trấn lệ cái này anh hùng gần nhất tranh tài bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy ngươi vừa lấy ra mọi người thật đúng là không thể chứng chuyện gì xảy ra a hôm nay cờ gờ chiến đội chọn đều là mọi người nhìn quen mắt anh hùng không thích hợp à, không có bên trong vị đã khóa chặt chẳng lẽ trần lệ muốn đánh lên đường tháp tử t h suy đoán một chút cũng không thể chắc nàng chủ yếu trần lệ cái này anh hùng thật đúng là cũng có thể đánh lên anh hùng ban đầu liền lên đơn về sau mới bị khai phát thành đi rừng anh hùng ngoài ra dạ vạn bốn là tiểu vê thành danh anh hùng tất cả mọi người ngầm thừa nhận dạ vạn bốn là h ắ n dùng bất quá tiếp xuống đổi anh hùng về sau mọi người mới biết được trần tướng khá lắm nguyên lai、like、là dạ vạn bốn bên c h i n đơn bắt đầu a cờ cờ chiến đội bên này trung cực lắc lư ngươi cho rằng ta cái này dạ vạn bốn là đi rừng kỳ thật ta cái này tay dạ vạn bốn là bên trên đơn mọi người đoán chừng đều bị lừa đi triệu la lụy có chút hưng p h ấ n nói vương thiếu thiếu nhưng nhìn ra một chút cái gì đến nghiêm túc phân tích nói ta cảm thấy ngay từ đầu dạ vạn bốn có thể là định dùng đến đi rừng nhưng phía sau nhìn thấy ổ l ạ p cái này anh hùng về sau cảm giác không tốt đánh liền đổi một chút mạch suy nghĩ tại cái này bên trong không thể không khen một chút thần phong huấn luyện viên cái này tùy cơ ứng biến năng lực quá mạnh có thể nhanh như vậy làm ra ứng đối thực tế là mạnh vương thiếu thiếu càng nói càng hăng hái bởi vì cờ gờ chiến đội đặc điểm chính là cần nhờ bên trên giã đến mang tiết h ấ u tiểu vê tại giã khu bên t r o n g chơi khó chịu liền thế cục không ổn thân phong huấn luyện viên có thể to gan như vậy lắc lư cũng được nhờ vào tô hiểu anh hùng hồ hắn biết tô hiểu vô luận chơi cái gì ở trên đường đều có thể ổn định liền dứt khoát một lần nữa giúp tiểu vê tuyển anh hùng để hắn đánh ồ lạc thời điểm không đến mức khó i như vậy đánh có lẽ đây chính là trong truyền thuyết phong chi bờ tờ đi triệu la lụy liền theo khen đúng thân phong huấn luyện viên một mực là hàng nội địa ưu tú huấn luyện viên nhân vật đại biểu hắn bờ tờ mạch suy nghĩ một mực rất dẫn trước cái này nhất định phải thừa nhận. cũng được tranh h thiệt n còn g mang đâu, hùng, về, vẻ vẻ. tài h h t n g bắt đầu mọi người tiền kỳ bình thường bắt đầu đối diện ô lạp đi rừng cũng không dám tới tùy tiện xâm lấn mặc dù trên lý luận có thể thực hiện bất quá đối diện là cái chấn lệ người ta mang cường công cấp một đánh nhau cũng rất mạnh mấu chốt nhất chính là đây là cuối cùng một ván ai thua ai về nhà t ấ m quan trọng đã không cần nhiều lời bình thường cuối cùng một ván mọi người đánh đều rất ổn không muốn ra cái gì sai lầm nói một cách khác cũng đều không nghĩ có nổi loại kia không sợ có nổi tuyển thủ chuyên nghiệp rất hiếm thấy cho dù có đoán chừng đánh lấy đánh lấy cũng liền có điều cố kỵ không có cách nào b ì n h xịn thực tế là q u ác á thượng tuyến về sau dạ vạn bốn đánh dê nẹ tổng giảng thật cái này đối tuyến dạ vạn bốn là rất khó chịu dễ nẹ tổng coi như kỹ thuật hơi kém chút cũng có thể đem dạ vạn bốn cái này anh hùng treo ngược lên để đánh hoàn toàn không có cái gì đối bình năng lực ngân hàng cũng rõ ràng dạ vạn bốn cái này anh hùng tiền kỳ lại thế nào mãnh cũng không có khả năng áp chế hắn cái này dễ n ẹ i tổng thế là liền bắt đầu đối tuyến h u n g để t ô hiểu biến thành kháng ép phía kia rằng đạo lý kháng ép cái gì t ô hiểu còn thật cao hứng nhất là nhìn xem một chút binh ngươi thuận lý thành trương ăn không được liền rất dễ chịu phát d ụ c cuối cùng không thế nào tốt góp gió thành bão một hồi để lọt mấy cái binh một hồi để lọt mấy cái binh quay đầu đến cuối cùng lời nói kia trang bị các phương diện khẳng định vẫn là theo không k ị dạ vạn bốn cái này anh hùng hay là không có cách nào cùng n g loại kia anh hùng so tiền kỳ coi như khá n g ép để lọt một chút binh online trải qua kém một chút cũng không trở ngại ta hậu kỳ là có thể phát huy tác dụng thậm chí lợi hại đánh đoàn thời điểm còn có thể hôn khởi tới dạ vạn bốn cái này anh hùng cũng có thể ra thịt nhưng t h ị t không đến đi đâu khẳng định không có cách nào cùng những cái kia ti tan anh hùng so vẫn tương đối ăn phát dục phát dục nếu là không tốt đoán chừng phía sau tác dụng cũng liền chẳng ra sao cả nghĩ nghĩ cái này tay dạ vạn bốn cầm coi như không tệ có thể bị người áp chế hiện tại online bên trên bị đối diện đẻ lên đánh đúng không tuyến thời điểm tôi hiểu vậy mà lại có một loại rất thoải mái cảm giác trước kia hắn tuyệt đối không phải cái dạng này duy nhất để t ô hiểu bất mãn chính là cái này tiểu vờ tờ iheuv tiền kỳ soát giã lộ tuyến là khuynh hướng trên nửa khu đường sông cua không chính là trên nửa khu cái này cũng là vì bảo hộ t ô hiểu điều này cũng làm cho giờ gờ bên trên riêng là tương đối khó chịu ép trong chốc lát liền trở nên cẩn thận nói trắng ra hay là sợ bị bắt Dạ vạn bốn cái này anh hùng o n l i n e bên trên phối hợp đi rừng hay là rất mạnh dù sao bản thân liền là cái bắt người anh hùng quay đầu chân lệ tại cây cột một thẻ hắn cho dù có e kỹ năng cái này chuẩn bị cũng được đem thoáng hiện g a ra không có thoáng hiện lời nói hắn ôn lai bên trên liền càng thêm không tốt đánh cái này mới là mấu chốt cho nên đánh trong chốc lát tôi hiểu ngược lại cảm giác áp lực không có lớn như vậy không vui đương nhiên tiểu v cũng không thể một mực tại trên nửa khu đ ợ i như vậy cũng đừng chơi đùa vòng thứ nhất g i ã khu toàn bộ xoát quang về sau chỉ có thể về nhà đối diện ô lạc đoán chừng cũng là nhanh chóng xoát g i ã mạch suy nghĩ trước đêm hai ta phiến g i ã khu đều cho xoát quang lại nói liền đừng quẳng cái gì bắt người không bắt người phía trước ngay từ đầu cũng không tốt lắm bắt tiểu v bên kia về nhà ra về sau liền nhanh đi dưới nửa g i ã khu bên kia tôi hiểu trước mắt ở trên đường là một người vẫn tương đối nguy hiểm vẫn là câu nói kia không thể tùy tiện giao e tùy tiện giao ek tùy tiện một cái kỹ năng đoán chừng đều có thể xảy ra chuyện không có cách nào ek nhị liên mới có thể chuẩn bị kém một cái kỹ năng khẳng định không được nhất là ek ỹ năng tiền kỳ thời gian cung đ ổ vẫn tương đối dài người dùng về sau đối diện khẳng định sẽ có giao lưu t ỷ như nói đi rừng đang do dự muốn hay không bắt thời điểm bên trên đơn mau nói cái này dạ vản bốn ek ỹ năng dùng tranh thủ thời gian tới giờ g chiến đội đi rừng ồ lạp thật đúng là lặng lẽ m e o m e o tới hiện tại dạ khu bên trong không có chuyện để làm hắn đương nhiên muốn đi qua tìm cơ hội ohz người này càng là đại họa trong đầu có thể tìm tới hắn cơ hội tự nhiên là tốt nhất chúng ta nhìn thấy ô lạc bên này đến lên đường cờ cờ chiến đội lên đường là không có tầm mắt đường sông cái kia mắt vừa rồi vừa vặn biến mất ô hát dệt có chút nguy hiểm liền xem hắn khíu g i á c thế nào cái này một đợt ống k í n h cho đến lên đường vương thiếu thiếu cũng là vội và nói chúng ta có thể nhìn thấy ngân hàng bên này quả nhiên là kinh nghiệm lão đạo vừa rồi đã cố ý tại thả tuyến đoan chừng cùng đi rừng đã câu thông qua khíu rác lối đen sắt đến nói vậy khẳng định là không tồn tại lại nói coi như thật có thể cảm giác được đối diện đi rừng đến t ô hiểu chắc chắn sẽ không chạy ngược lại đánh càng thêm kích tiến bảo điểm trừ phi là đối diện đi rừng bại lộ tại tầm mắt bên trong loại tình huống kia ngươi nhất định phải đi loại này không nhìn thấy coi như ta cảm thấy cũng sẽ không đi bị người bắt cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao triệu la lì nói bên này không có tầm mắt hay là rất tổn h thương bất quá giả vản bốn có e c ủ a t ạ i chỉ cần hắn không tùy tiện thả lời nói còn có thoáng hiện sẽ không có sự tình bá tiếng nói mới rơi xuống liền bị đánh mặt t ô hiểu trong tay trường mâu trực tiếp x o á t ra ngoài cự long đụng gà dùng để b ổ binh một chút bổ đến hai tên l í quèn rất chi tiết nhỏ ai u quy kỹ năng vậy mà dùng xem xét t ô hiểu quy kỹ năng dùng tất cả mọi người có dự cảm không tốt giờ g bên kia rõ ràng ngay tại nhìn chằm chằm tô h i ể u chờ lấy hắn dùng kỹ năng đâu ô l ạ p cũng rất chi tiết hắn nhìn tô h i ể u còn không có lưu lại đại khái trong lòng liền có ít người này không có tầm mắt không nhìn thấy hắn tới còn có chi tiết vừa rồi giờ g tầm mắt đã tại hạ nửa khu điều tra đến trấn lệ thân ảnh hắn hiện tại không có khả năng tới nói cách khác tô h i ể u cũng không có khả năng tại kia cố ý diễn kịch chờ hắn đến một người có cái gì tốt diễn người cái dạ vạn bốn còn có thể đánh hai không thành ba ô lập trực tiếp từ đường sông vạc ra Mà hàng ngân ô、e、lạp tới n g c về sau quy kỹ năng cầm trong tay dịu ném tới cái này đều bị cáo lấy bất động dịu nếu là không có cách nào chúng đích liền không hợp thoái thưởng dịu chúng đích giảm tốc cho đến tôi hiểu dạ vạn g bốn cái này một đợt xem ra tựa như là rất khó chạy dễ nẹ tổng thoáng hiện thời điểm thật đúng là đem t ô hiểu dọa cho nhảy một cái hắn là thật không có kịp phản ứng đột nhiên một cái thoáng hiện còn rất đáng sợ nhìn thấy ổ lạp thời điểm hắn mới biết được vì cái gì hợp lấy đối diện là đến an bài hắn dễ nẹ tổng bên kia không ở về sau liên tiếp bình á còn có quy kỹ năng dạ vạn bốn hiện tại thân thể hay là quá bật được hát gây nháy mắt hạ xuống không ít phối hợp ổ lạp tổn thương cái này một đợt làm sao đều chết rồi t ô hiểu mừng rỡ trong lòng cái này gẳng rất linh tính á ổ lạp bốn chương một trăm chín mươi mốt lên đường bảo an đã vào chỗ chương một trăm chín mươi mốt lên đường bảo an đã vào chỗ bình thường dưới loại tình huống này khẳng định vô ý thức liền phải giao thoáng hiện nhưng tôi hiểu đối tổn thương hay là có ít đây cũng là hắn số lượng không nhiều tại đỉnh cấp trong trận đấu cũng có thể phát huy được tác dụng năng lực cái này x ó g coi như giao thoáng hiện lời nói đoán chừng cũng là chết bị ố lạp dịu cho giảm tốc đến thoáng hiện thật đúng là chạy không thoát cái này thoáng hiện tỷ lệ lớn là rời mộ phần dùng tôi hiểu vô ý thức liền nghĩ giao cái này nếu là dùng cái thoáng hiện chẳng phải là chết về sau còn có thể lãng phí cái thoáng hiện đậm tiếp theo đối diện còn có thể đến bắt hắn nhưng mà ý nghĩ này mới xuất hiện một n á y mắt liền bị t ô hiểu cho ngăn lại vẫn chưa được trước đó mình cũng nghĩ như vậy kết quả liền xảy ra ngoài ý muốn thoáng hiện về sau nói không chừng sẽ còn ra chút gì biến cố loại hình đây này không được cái này thoáng hiện vẫn là không thể giao không có g i a o thoáng hiện tôi hiểu vậy thì càng thêm không có cái gì tốt d â y ruộng ô lạp tùy tiện liền đuổi theo nhặt được dịu về sau lần nữa ném ra tôi hiểu làm sao đều không cách nào chạy t h ơ ợt bờ lũ. ô lạp rất vô tình hai cái lơi búa lớn bắt được tô hiểu điên cuồng tại trận tình thế muốn phát tiết trong lòng mình bất mãn như cuối cùng từ trên trời giáng xuống một t i ế chớp trực tiếp gỡ xuống tô hiểu đầu người t ô hiểu rất hiếm thấy ở trong trận đấu đưa ra một máu Cái nhưng à y đ ư lúc này cũng không có cách nào nghĩ đến để đầu người mọi người đều biết tô hiểu là tương đối khó rét hãm trận đồng đều tử vong số lần thiếu không tưởng nổi có thể rét cũng không tệ ngươi còn muốn cái gì để đầu người cầm tới chính là kiếm lại không phải để phụ trợ bắt người đầu tỉnh nhường tới nhường lui cuối cùng còn xảy ra ngoài ý mớn nhìn xem mình đã cho đi xuống màn hình tô hiểu cũng không dám tin tưởng không phải đâu cứ như vậy dễ như chở bàn tay chết rồi mặc dù vừa rồi tình huống kia khẳng định là h ẳ n phải chết bất quá cứ như vậy chết rồi tôi hiểu là thật không thể tin được lấy kinh nghiệm của hắn đến xem nói không chừng sẽ còn ra cái gì loạn thất bát tao yêu thiêu thân đâu quá nhiều kinh lịch để tôi hiểu ở trong trận đấu đã không quá sẽ tin tưởng mình con mắt nhìn thấy hết thảy rằng đạo lý hẳn là sẽ có ngoài ý m u ố n mới đúng đó mới là ta cảm giác quen thuộc n h à hôm nay đây là có chuyện gì vừa rồi tay cũng không có run thậm chí cũng không có đảo ngược cứ như vậy thuận lý thành trường chết rồi để tôi hiểu cảm thấy có chút kỳ quái cũng là bởi vì chết quá thông thuận t ô hiểu mới có thể cảm thấy kỳ quái giống như cùng trước đó đều có chút không giống nhau lắm cảm giác bình thường tô hiểu ở trong trận đấu chết kia cũng là không có bất kỳ cái gì còn sống tình h n g dưới tỉ như nói tiến vào đại long hồ đánh năm loại kia khẳng định là không có nhưng mới rồi loại này gặp được người khác gẳng tại hệ thống bên kia hẳn là có thể thao tác nhưng hệ thống vậy mà không có chẳng lẽ trận đấu này hệ thống lương tâm phát hiện hay là nói có cái gì nguyên nhân khác tô hiểu phát hiện mình cũng là thật rất tiện trước đó có vấn đề thời điểm bị làm rất khó chịu hiện tại cuối cùng bình thường lại còn có chút lo lắng cái này không phải liền là tiện nha bất kể hắn là cái gì nguyên nhân có thể tặng người đầu liền xong việc cái này hẳn là chuyện tốt mới đúng phải vui vẻ mới đúng bắt đầu liền máu kiếm năm trăm phẩy không không không t ô hiểu cảm giác ván này trò chơi ổn không nói cái gì thua không thua tranh tài đi tối thiểu nhất t ô hiểu đưa ra cái đầu người có năm trăm phẩy không không không n ơ i tay tâm lý liền rất dễ chịu trận đấu này liền xem như thua thiệt đoán chừng cũng sẽ không thua thiệt nhiều lắm đi chủ yếu vẫn là bắt đầu cứ như vậy thuận để t ô hiểu có chút không biết làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thật giống như hạnh phúc đến quá đột ngột như vậy ông kính cho đến t ô hiểu thời điểm t ô hiểu vừa vặn bật cười nụ cười này không sao vừa lúc bị mọi người thấy Nam, đây là quái vật gì a bị g i ế t lại còn cười có phải là thật lâu không có bị g i ế t qua đột nhiên cảm giác hưng phấn lên a đủ ohz muốn tức giận ta cảm giác tiếp xuống tràng diện sẽ rất huyết tinh n a m mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi liền chưa thấy qua loại nghề nghiệp này tuyển thủ giết người khác thời điểm một điểm biểu lộ đều không có có đôi khi thậm chí còn có chút không t a o hứng làm sao bị người khác giết còn rất dáng vẻ hưng phấn chẳng lẽ đây chính là cường giả thế giới sao hay là chết rồi ohz đầu người bị ô lạp cầm xuống đây là sự thực không có cách ô lạp cơ hội này bắt quá tốt triệu la lị nói tiếp đích thật là ohz có chút không cẩn thận đem mình quy kỹ năng cho dùng bất quá dạ vạn bốn cái này anh hùng lại tuyến bên trên dùng quy kỹ năng hay là không có m a bệnh dù sao dạ vạn bốn là chủ quy mà lại quy kỹ năng thời gian k ú c uốn đầu cũng không lâu lắm t a online bên trên luôn không khả năng một cái kỹ năng đều không thả đi cái kia cũng quá mức tháp tử t ỷ nói chủ yếu cái này ô lặp đến quá kịp thời hắn ngay tại kia trở lấy ohz dùng kỹ năng quy kỹ năng lại thế nào cũng được mấy giây thời gian c ụ n đ ổ thời gian này hoàn toàn đầy đủ hắn độc thủ vương thiếu thiếu mở miệng liền nói tôi a cảm thấy OHZ có một chút một làm thấy rất tốt, OHZ hắn h k n g g có a o t hiểu o á n g h bên i t kia đưa ra một máu tương đương dễ chịu cảm giác cả người đều thần thanh phí sản hắn đã có dự cảm ván này tranh tài đoán chừng sẽ cùng trước đó đều không quá đồng dạng Muốn c tiểu v bên g h này g biết l kỳ thật vừa rồi cũng làm việc hắn tại ô lạc bắt tô hiểu thời điểm trực tiếp liền đem tiểu long cho đánh dụng nhìn thấy đối diện đi dừng vị trí vừa vặn hắn tại hạ được khu khẳng định phải đi đánh long Chân lệ cái này, anh hùng này lệ So ở di lôi tiền tiểu đấu đánh cuốn, nguyên trường trên một bên còn nhân chính là kỳ một mình là l có kỳ n g q u á n h a n không h gì. có lực áp ba ê n tiêu điểm chính là người này dắt đều không soát cái gì f 6 còn có tảng đá quái đều không đánh liền trực tiếp đến lên đường bùi cỏ bên trong hẹp lấy binh tuyến tiến vào bụi cỏ đây cũng là đi rừng muốn bắt buộc bình thường loại này đều là phản ngồi sổm sau khi đi vào một cái thật mắt cắm xuống xác nhận không có tầm mắt tiểu v liền yên tâm tại cái này bên trong ngồi sổm chương một trăm chín mươi hai đối diện đi rừng cũng tại Trước ngồi đi r ừ n cũng tác nhức cả chứng. Huynh đệ, người đây cũng quá mức điểm đi, ta thậm chí có cố cỏ động này, liền Huynh người nghi ngươi có phải hay không đang cố ý cỏ kinh nghiệm n g tại. xét tiểu tôi rất ta thậm ta. hiểu điểm đi, hoài phải Xem quá vê đệ, đây hay của ý s ồ n ở bụi cỏ bên trong liền bất động mà lại một ngồi s ồ n chính là nửa ngày thời gian lấy tôi hiểu đối với hắn hiểu rõ người này giúp phản ngồi s ồ n thời điểm liền có chút tuyệt thực hương vị ta cũng không soát giã ngay tại lên đường t r e o máy dù sao đợi đến người vậy ta liền kiếm đợi không được người liền bệnh thiếu máu chứ sao loại phương pháp này vẫn là rất có phong hiểm dù sao t ô hiểu là tràn ngập bất an ất n h ấ t cả chứng đối diện ồ lạp nếu là còn tới lời nói chẳng phải là liền muốn xảy ra chuyện mặc dù nói hai đánh hai cũng không dễ nói đối mặt ồ lạp thêm dễ nệ tổng kỳ thật ngươi coi như phản ngồi sổn cũng không nhất định có thể đánh qua t ô hiểu lại vẫn thập phần lo lắng đừng quên hắn có hai cái trái phải hộ pháp đâu cả hộ pháp tiểu v ê đều đến t h i ế u hộ pháp trầm mặc cái kia có thể một mực bất động sao cái này đem tranh tài trầm mặc chơi hay là sở trường anh hùng gạ li ồ cái này anh hùng t ô hiểu rất đau đầu hắn đã bị làm qua không chỉ một lần cơ cơ chiến đội thích nhất chơi hệ thống chính là bên trong g ã gạ li ồ thêm dạ vạn bốn một bộ này ra sân tranh tài bởi vì có lựa chọn tốt hơn xin dơ dạ xin dơ dạ online bên trên ưu thế còn quá rõ ràng liền không có tuyển gã l ì ễ u trận đấu này tại không có xin dơ dạ tình hôn g dưới t r ầ mặc m liền dùng gã l ì ễ u có dạ văn bốn hắn tuyển cái gã l ì ễ u một điểm ma bệnh đều không có tuyển người thời điểm tô hiệu cũng đã bắt đầu ẩn ẩn làm đau thế nhưng là hắn cũng không cách nào nói cái gì cũng không thể đồng đội nói cái gì anh hùng hắn cũng làm l o ạ t đi vậy thì có điểm qua hắn cũng không phải huấn luyện viên nhà mà lại tô hiệu chú ý tới một chi tiết cái này chờ mặc là ngon nhân hắn l u t thứ nhất sau khi về nhà vẫn là vô dụng thành phố thượng tuyến cái này thành phố giữ lại lấy làm gì hẳn là không cần nói cũng biết tôi hiểu liền rất hoảng mới vừa rồi bị bắt thời điểm có chút đột nhiên chợt mặc online bên trên không có lam mà lại vị trí cũng không thích hợp thành phố một cái không có lam gạ lì ổ coi như truyền t ố n g đi qua cũng là đưa không có tác dụng gì vẫn là thôi đi vào lúc đó hắn xem như n h ì n xuống nói rõ không phải loại kia dễ dàng cấp trên người hiện tại từ nhà bên trong mới lên tuyến trạng thái tốt không được cái này nếu là truyền t ố n g xuống tới lời nói đối diện bên trên giá hai người tuyệt đối bạo tạc t ô hiểu liền rất hoảng ô lạp tá ô lạp ngươi nhưng tuyệt đối đừng tới đồng thời t ô hiểu cũng nói tôi i n g ư hiểu p h đừng nói ngươi ta mẹ nó cũng có dự cảm không phải ta có thể một mực để ngươi đi ả lời nói đều nói đến mức này tiểu v còn không đi kia là không có cách nào tháp ô i nói tiếp, ể u u không khả không chút năng còn có có q h hợp. ù Giải tử h h chuyện say lên, tiểu bắt đầu nhà, Thiếu Thiếu không cách, phải chút phát Hiểu thời thiên Tháp í c cũng mực có cam mực nói lên, lên đường. Vương nói, đoan vản bốn dụng, trên trận lên đường. giả tại Tiểu bắt một treo một Tiểu tại Tô một tại t điểm, điểm đầu đấu say sứa V V về ở tỷ vẫn là nói thế nhưng là như thế một mực ngồi sổm lời nói nếu là ngồi sổm không đến người ta cảm giác cờ gờ bên này bên trên giã đều sẽ rất khó chịu đi rừng không có soát giã mà lại bên trên đơn kinh nghiệm còn bị đi rừng ăn một chút triệu la lụy nói tiếp ngươi cái này tính là gì Ta lần trước tại vẹt, lần hàn đụng phải cái phải giả xe vở đ gờ yêu mọi ta c h người ba tôi hiểu trong lòng tự đ ủ cái này ô lập không đến còn tốt cái này nếu là hắn đến lời nói tỷ lệ lớn sẽ xảy ra chuyện mình ôn lại thượng hạng không dễ dàng mới cầm tới thế yếu không thể đưa ra ngoài a đối diện khẳng định là không có phát hiện tiểu v c h ấ n lệ tôi hiểu cảm thấy mình phải nhắc nhở một chút đối diện thế là ở sau đó tôi hiểu đột nhiên đối tuyến trở nên cường hắt lên thay đổi mới vừa rồi bị áp chế bộ dáng Đi lên chính là đánh đem đều đánh đây đâu, đạo đường đối đường đột định đúng. cái biết ngươi online mới lại cái liền nhiều kinh nghiệm diện lên là là là lý. là lên bên trên trên nhiên chính nẹ tổng đem ngân hàng không còn tưởng rằng này hung không có gì đạo lý. Thế là ngân hàng liền có chút hoảng, cũng cùng hắn ở trên đường nhiều năm kháng quan hung như nhất không cờ cho bước, thực có có chút có thế Thế hệ, thế, à, e dám ác bay dệ một tế gì gì quỷ ưu ở sự tính ra khác thường tất coi yêu nha vừa rồi cái này dạ vạn bốn vẫn luôn rất tôn trọng làm sao đột nhiên liền hung đâu không quá bình thường a cái này xem ra chỉ có một điểm có thể nói rõ sau lưng của hắn trên thực tế người tới đoán chừng đối diện đi dừng chấn lệ tỷ lệ lớn ở trên đường mình nhất định phải cẩn thận một chút đáng tiếc là trên tay hắn cũng không có mắt vừa rồi mắt cắm ở đường sông bên kia bất quá tô hiểu hành động này để ngân hàng là tăng lên không ít cảnh giác b ù i có bên trong tiểu v cũng có chút buồn mực không hiểu rõ tô hiểu đột nhiên nổi lên là vì cái gì đây không phải nói rõ nhắc nhở đối diện có người sao đáng tiếc là vừa rồi khoảng cách không đủ nếu không tiểu v chỉ sợ đều trực tiếp ra ngoài bên trên hắn suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống hiện tại lên không có tác dụng gì dễ nẹ tổng một cái e kỹ năng liền có thể chạy trốn ngược lại bại lộ chính mình ngồi sổm lâu như vậy thời gian nếu như bị như thế bại lộ thật là có điểm không quá cam tâm tiểu vê cuối cùng nhịn xuống không có động thủ tiểu vê chỉ là đang nghĩ tôi hiểu cái này một đợt đột nhiên nổi lên xem ra không đúng nhưng khẳng định có chính hắn đạo lý thậm chí đều không có có ý tốt kế tiếp theo hỏi tiểu vê mình đang suy nghĩ hiểu ca cái này xong đến cùng là dụng ý gì đâu về sau muốn cùng hiểu ca cùng đi càng lớn sân khấu lời nói không thể ngay cả hắn là dụng ý gì cũng đoán không ra nha ô lạc thật đúng là đến tiểu vê không hổ là lao đi rừng đánh nhau g ã tâm lý hay là có nhất định hiểu rõ giờ g ờ đi dừng ở trên đường nếm đến ngon ngọt về sau liền lên nghiện có chút cảm giác cái này ohz、yes, giống như cũng không có trong truyền thuyết khó như vậy đối phó n h à xem ra cho lúc trước áp lực của hắn hay là quá tiểu cái này một đ ê m khẳng định không được ta phải điên cuồng làm cái này nhân tài có thể thắng vừa vặn giá khu bên trong cũng không có việc gì làm tiểu long đã không có ven đường cũng tương đối bình ổn hắn không cần thiết đi tới nửa giá khu lưu lại mấy cái giả soát liền đi hay là cái này dạ vạn bốn nhìn xem tương đối có muốn ăn hắn còn có thoáng hiện chỉ chờ tới lúc đối diện dạ vạn bốn lại sơ ý một chút dùng kỹ năng cái này một đợt vẫn có thể chết ta đến ngươi xem một chút có thể buộc hắn dùng kỹ năng sao ngân hàng lại nói hay là đ ừ n g đến ta cảm giác đối diện đi rừng tại phản ngồi s ổ m vừa rồi cái này dạ vản bốn rất không thích hợp đột nhiên biến rất hung đối diện đi rừng cũng tại ô lạp nghe xong lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy c h ư một trăm chín mươi ba chi tiết quá nhiều c h ư một trăm chín mươi ba chi tiết quá nhiều huynh đệ ngươi tin ta đối diện đi rừng khẳng định không tại ngươi hẳn là bị lừa gạt giờ gờ đi r ừ n g lại một bộ không tin dán g vẻ dễ nẹ tổng còn tại quan sát cái này dạ vản bốn động tác luôn cảm thấy tình huống không phải rất đúng người này đột nhiên cải biến phong cách không thích hợp à cái này rõ ràng chính là phía sau có người huynh đệ hắn hiện tại đánh cùng vừa rồi hoàn toàn không giống ta cảm giác tỷ lệ lớn là có đi rừng không phải hắn không dám hung ác như thế giờ gờ đi r ừ n g lại bật cười người này tranh tài ta xem qua không ít là có tiếng tâm lý đại sư rất thích làm loại này thật thật giả giả đồ vật mà lại kỹ xảo của hắn là có tiếng tốt ngươi cảm thấy nhà bọn hắn đi rừng nếu là ở đây hắn có thể rõ ràng như vậy sao khẳng định sẽ câu dẫn sẽ không như thế rõ ràng sợ người khác nhìn không ra ngân hàng tỉ mỉ nghĩ lại tựa như là đạo lý này nha tôi hiểu đây cũng quá rõ ràng liền sợ người khác không biết sau lưng của hắn có người đi rừng thật tại phản ngồi sổm lời nói cũng không hộ i diễn kỹ như thế vụng về đi ngân hàng nói chẳng lẽ người này là cố ý giả vợ như đi rừng tại để chúng ta không dám bắt hắn ta cảm giác tỷ lệ lớn đúng vậy người này thật sự là có chút ý tứ đi rừng không tại lại sợ bắt vậy mà bắt đầu chứa vào hắn coi là dạng này ta liền không bắt hắn rồi giờ gờ đi rừng còn nói thêm lại nói coi như đối diện trần lệ tại hai người chúng ta đánh bọn hắn hai cái còn có thể đánh không lại sao ngân hàng nghe xong có đạo lý a hiện tại đi rừng đến hắn còn có cái gì phải sợ có lẽ hắn đánh hai đánh không được nhưng là hai đánh hai lời nói thật đúng là không có gì đáng sợ ô lạp mập à cầm cái một máu khẳng định sức chiến đấu rất mạnh hoàn toàn không có gì đáng sợ nghĩ thông suốt ngân hàng nháy mắt liền khó chịu ngươi cái tiểu dạ vản bốn ở trước mặt ta nhảy cái gì nhảy cho ngươi mặt mũi có phải là tôi hiểu bên này vẫn luôn hết sức cẩn thận liền sợ đối diện đi dừng đến xem xét dễ nẹ tổng động tác này đâu hắn nháy mắt liền một cái giật mình phản ứng quá nhanh còn không có cùng dễ nẹ tổng xuất thủ đâu hắn trực tiếp liền một cái đảo ngực ép gở về chạy giờ gờ chiến đội bên trên giã hai người xem xét tình huống này đầu tiên là sức sở nháy mắt hiểu rõ ra khá lắm người này quả nhiên là tại diễn nhà bọn hắn đi r ừ n g căn bản liền không đến ngươi nhìn hắn hiện tại hoàng ô lạp còn tưởng rằng đường sông đụi có bên trong có mắt tô hiểu nhìn thấy hắn mới chạy nhanh như vậy đâu trên thực tế tô hiểu một cái đen sắt đều cảm giác được ô lạp hẳn là đến ta sở dĩ chạy không phải là bởi vì sợ hai ngươi đến b ắ t ta ta là tại bảo vệ các ngươi nha cái này sóng nếu là đánh các ngươi ổn định x ả ra chuyện hắn không chạy còn tốt cái này vừa chạy giờ g hai người nháy mắt kích động người này là đang giả vờ nhà vậy còn chờ gì còn không mau tới t ô lạp mở đầu sói nháy mắt liền xông tới đồng thời dịu còn tình chuẩn t r ú n g đích tô hiệu dạ và bốn bắt đầu giảm tốc kể cận dễ n ẹ t tổng cũng một mực tại đi theo chân lệ thời gian đến t ô lạp mới đụng phải tô hiệu thời điểm kiên nhận chờ đợi tiểu v lúc này mới ngoi đầu lên liền đến một cái cây của tranh thủ thời gian kẹp lại đối diện hai người t ô lạp không có đại chiêu cái này giảm tốc hiệu quả hay là rất rõ ràng tiểu v vừa rồi nhìn thấy tô hiệu đảo ngược ek muốn chạy đường thời điểm nháy mắt liền minh bạch là có ý gì hiểu ca khẳng định là tại diễn hắn nghĩ giả vờ như chạy trốn hấp dẫn quân địch xâm nhập đến lúc đó đối diện liền chạy không thoát lĩnh hội tôi hiểu là có ý gì tiểu về vẫn thật là không nút nít tại bụi có bên trong quả thực là cùng đối diện hai người vào tới lúc này mới xuất thủ giờ gờ bên trên giã trong mắt chỉ có tôi hiểu còn tưởng rằng tôi hiểu cái này lại muốn không có nữa nha kết quả chưa từng nghĩ đến bụi có bên trong đột nhiên xuất hiện một con chấn lệ cơ cây gậy lớn dương anh múa vớt liền lao đến nhìn cái dạng này thật là có điểm dọa người chờ một lát mới ra ngoài cùng lập tức liền lao ra hay là có khác biệt vừa rồi lao ra lời nói tương đương với chính diện tác chiến coi như tình huống không đúng giờ g hai người kia cũng có thể rút lui hiện tại liền không giống c h â n lệ trở ra tương đương với cuốn về sau trực tiếp kẹt chết phía sau ngươi vị trí càng kinh khủng chính là vừa rồi tiểu vế đợi bùi c ó kia bên trong một đạo quang trụ phát sáng lên đến c a y cái nam nhân hắn mang theo truyền thống đi tới cùng t ô hiểu nghĩ không sai b i ệ t lắm trầm mặc con hàng này cầm tới gã l ì y ổ về sau căn bản cũng không nghĩ đến đối tuyến thời điểm đánh ra y ưu thế gì thậm chí tiểu thế yếu cũng không đáng kể chỉ cần có thể đội tiếp viện bạn liền tốt vừa rồi đối diện ô lạc ngoi đầu lên thời điểm trầm mặc vẫn tại ô đánh, đánh đánh ta có truyền thống t ô hiểu hai mắt nhắm lại quả thực tuyệt vọng cái này cũng không trách hắn hắn đều đã a m chỉ rõ ràng như vậy đối diện còn hung hăng chỗ sung yếu đây là thạch nhạc trí à dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng lẽ ngay cả trầm m ặ t cái này truyền thống đều tính toán không đến sao tiểu vê bên kia đã bên trên tôi hiểu khẳng định không thể kế tiếp theo trực câu câu hướng tháp dưới đi kia không quá hiện thực so diễn viên còn giống diễn viên bất đắc gì chỉ có thể quay đầu kế tiếp theo đánh giờ g hai người nhìn thấy trần lệ thời điểm cũng chính là xương sở không nghĩ tới người thật đúng là tại cảm giác còn rất lúng túng nguyên lai、like、cái này dạ vạn bốn không phải cố ý đang giả vỡ á bị đánh mặt về sau cũng liền có chút xấu hổ mà thôi hai đánh hai bọn hắn có lẽ còn là có ưu thế mới đúng vấn đề không phải rất lớn bộ dáng lại sau đó truyền t ố n g sáng lên hai người mới ý thức tới không thích hợp g ã c li ổ vừa đến cái này hai đánh ba khẳng định liền không giống nha căn bản là đánh không lại đừng tưởng rằng tuyển thủ chuyên nghiệp liền có thể tính toán đến hết thảy nhiều khi ngay cả có dây đồng hồ vật này đều không nhớ ra được đâu rất có thể liền sẽ bị đối diện dùng dây đồng hồ cho tú đối diện có hay không đồng hồ trên cơ bản thi đấu thời điểm đồng đội đều sẽ câu thông nói một chút hay là có không nhớ được có lúc liền lên đầu sao có thể nghĩ đến nhiều như vậy hiện tại tình huống này biết bao có thể đánh thế nhưng là hai người vị trí này chạy cũng không tốt chạy nhất là dê nẹ tổng còn không có thoáng hiện cái này sẽ rất khó thụ vừa rồi đợt thứ nhất giết tô hiểu thời điểm đã đem thoáng hiện cho dùng hiện tại khẳng định không có tốt đánh lên không có lo lắng dê nẹ tổng là chết trước cái này đầu người bị tô hiểu cho cầm tô hiểu liền biết biết cái này bộ dáng Ô lạp giao thoáng hiện muốn chạy trầm mặc gạ lì ổ thoáng hiện đuổi theo thoáng hiện quy thêm mình à nháy mắt liền đem cái này ồ lạp cũng cho mang đi cái này sóng cờ c ờ kiếm lớn thượng trung diên phần mình cầm một cái đầu người đều chiếm được hữu hiệu bổ sung mà lại hai người kia đầu rất kịp thời ra vạn bốn bản thân bởi vì đưa một、máu. p h á t dục đã không tốt lắm cầm đầu người mới có thể đổi kịp dễ nẹ tổng vừa rồi cái tiêm một máu cũng không phải là dễ nẹ tổng cầm còn có gã lì ổi truyền tổng tới khẳng định hy sinh lính của mình tuyến hiện tại cầm tới cái này đầu người vậy khẳng định liền không lỗ bạo tạc giờ g ờ bên trên d ã có chút xúc động cái này sóng trực tiếp bạo tạc triệu la lì hô ông trời của ta cái này sóng ố hát dẹt dạ vàn bốn đánh quá tốt ta không biết mọi người chú ý đến chưa chi tiết quá nhiều ta phải chậm giãi lý một chút c h ư một trăm chín mươi b ố đều rất chi tiết c h ư một trăm chín mươi b ố đều rất chi tiết kia la lị lão sư cho chúng ta kỹ càng giảng một chút đều có những cái nào chi tiết đâu để chúng ta cũng đều học tập một chút tuyển thủ chuyên nghiệp chi tiết vương thiếu thiếu bên này cũng là tức thời làm lên vai phụ đến phối hợp một chút triệu la lị chỉ nghe triệu la lị mở miệng liền nói đầu tiên điểm thứ nhất ngay từ đầu trần lệ tại b ù i cỏ bên trong ngồi sồm thời điểm ohz vô cùng phép lối không biết mọi người chú ý đã tới chưa hắn đột nhiên cải biến mình đối tuyến phong cách trở nên h u n g m ánh tháp tử tỷ có chút không hiểu hỏi thế nhưng là phía sau có người không nên khiêm tốn một chút sao hắn như thế đánh biểu hiện cũng quá rõ ràng đi vừa rồi ta nhìn thời điểm thật là có điểm kỳ quái cái này ngươi liền không hiểu đi triệu la lụy khỏe miệng lộ ra tiểu dung trước kia ta cũng là đánh qua thi đấu chuyên nghiệp cho nên có một chút kinh nghiệm những nghề nghiệp này tuyển thủ liền thích làm những này thật thật giả giả đồ vật ngay từ đầu ohz cũng rất vững vàng bất quá đối diện ô lạc một mực không đến kế tiếp theo ngồi sồn xuống lời nói thật sự có chút chậm trễ trần lệ thời gian thế là ohz liền nhanh chóng cải biến sách lược của mình đột nhiên kích tiến vào lên đem ngân hàng bên này nội tâm khẳng định là tương đối hoảng còn tưởng rằng đối diện đi dừng đến nữa nha hắn có chút thật không dám yên tâm đối tuyến rơi vào đường cùng c h ỉ có thể hô nhà mình đi dừng tranh thủ thời gian tới mọi người thuận lý thành trương liền đụng vào tháp tử tì cái hiểu cái không nói nguyên lai、like、là chuyện như vậy nha vương thiếu thiếu bên này nói tiếp chủ yếu ô lạc bên này đâu cũng muốn xác nhận một chút đối diện t r ấ n lệ có hay không tại vừa rồi cầm một máu là hắn lực lượng cảm giác coi như hai đánh hai lời nói bọn hắn cũng là có thể thắng cho nên ô lạc rất tự tin liền đến đây cũng là ô hát d z thiết t kế tốt cái b ấ y cờ gờ còn có cái, đang chờ đâu. Thượng giả cái đánh các ngươi hai cái làm sao cũng có thể đánh không sai còn có cái trọng yếu chi tiết chính là cái này gạ lụy ổ truyền thống chỉ nghe triệu la l ị kế tiếp theo phân tích nói không biết mọi người chú ý đến chưa tại ổ lạp x ô n g lại thời điểm người bình thường mạch suy nghĩ khẳng định trực tiếp dùng FG l i ề n mở đối diện nhưng ohz cũng không có hắn trực tiếp đảo ngược FG muốn chạy trốn đây là vì cái gì đây bởi vì hắn đang câu dẫn đối diện cố ý để đối diện đuổi theo hắn đối diện còn tưởng rằng liền hắn một cái đ ầ u nháy mắt liền lên đầu kết quả cái này một chú ý gác l ị ổ c h u y ể n t ố n g xuống tới lời nói căn bản là chạy không thoát vương thiếu thiếu cũng đồng ý nói không sai cái này đích xác rất chi tiết nếu như hắn không hướng sau chạy g ã li ô liền rơi truyền tống xuống tới lời nói giờ g ờ hai người kia khẳng định quay đầu liền chạy cũng không nhất định có thể g i ế t lúc đầu người xem còn không hiểu gì n g h e xong mấy cái giải thích tại cái này bên trong lắc lư nháy mắt giờ mới hiểu được tới đáng đời người ta có thể đánh nghề nghiệp nhìn xem cái này chi tiết người chơi bình thường ai có thể làm được ngươi không phục không được gat r a n h tài thế cục cũng đổ hứng bên này vừa rồi hai cái này đầu một cầm tiền kỳ thế yếu nháy mắt liền đánh trở về có thể nói rất mấu chốt nếu không phải cái này một đợt lời nói thật đúng là không thế nào dễ nói ngươi đừng nhìn cái này một đợt g g bên này cầm xuống hai người đầu Kỳ t h ậ mọi người h tế c n nhẫn g có trước mãi tính là tình i n kế tiếp theo nhìn xuống lên đường bên này tôi hiểu mặc dù cầm cái đầu người bất quá chân chính từ đối tuyến phía trên đến xem vẫn có chút đánh không lại không có cách nào dễ nẹ tổng cái này anh hùng hay là hùng ánh dạ vạn bốn sở dĩ hiện tại tranh tài không có cách nào đánh lên đơn còn không phải liền là đối tuyến thời điểm quá yếu rất nhiều chủ lưu bên trên đơn bắt được hắn đều là rất tốt đánh trừ phi thật mập cái chủng loại kia nhưng là bây giờ chỉ có một người đầu giống như cũng không tính được cái gì thật mập hay là có không đào ngũ cách tôi hiểu bên này đương nhiên là không quan trọng người đẻ ép ta tùy tiện ta vẫn là thật thoải mái liền thích loại này bị người treo lên đánh cảm giác vấn đề dễ nẹ tổng cũng giết không được hắn nhiều lắm là ép mấy cái bồ đao mà thôi cũng không tạo được cái gì thường tồn quá lớn thượng tuyến còn không có một hồi đâu đối diện ô lạp lại tới con hàng này cũng là có ý tứ vậy mà bắt đầu ở lại đường khiến người ta cảm thấy khá là không biết phải nói gì kỳ thật ô lạp cũng là không có gì biện pháp ba con đường nhìn xem tới hay là cái này dạ vản bốn tương đối tốt bắt mặc dù dạ vản bốn là có vị trí nhưng bọn hắn nhà lên đường có cái dề nẹ tổng cái này anh hùng vẫn tương đối tốt phối hợp g à n g mà lại dạ vản bốn tương đối dọn đích thật là rất tốt giết hai người chuyển vận đánh tới dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem cái này dạ vản bốn cho giết chết hay là cái kia một máu để cái này ô lạp nếm đến ngọn hiện tại liền thích điên cuồng đến bên trên đường sông bên kia có cái thật mắt hay là tiểu vệ hỗ trợ cắm đối tôi hiểu đến nói hắn không thế nào thích mua thật mắt mua thật mắt là vì làm tầm mắt cam đoan mình an toàn ta cần cái kia đồ chơi ô lạp xem xét mình bị phát hiện cũng liền không diễn đây là dự định quang minh chính đ ạ i tới trực tiếp sắp xếp rơi thật mắt liền lên tuyến giúp dề nẹt tổng cùng một chỗ đ ầ y bình tuyến chúng ta nhìn thấy giờ g ô lạp lại tới mà lại đang giúp bận bịu đẩy bình tuyến đây là dự định vượt tháp nhà giải thích còn có người xem đều nhìn ra hai người kia diễn đều không diễn rõ ràng là dự định tới v ư tháp chủ yếu lúc này tôi hiểu cũng không tốt lui lại tại h binh phải bệnh thiếu á máu, p dưới đi lời nói, còn có lúc tuyến này muốn một mà đợt đâu, sợ là l sẽ về mặt xem, thời gian đến cái ũ n không Nếu hắn nói, g có chút chỉ c kịp. Nếu là hắn lui là lại lời nói, chỉ sợ cái này tháp ra sóng ẽ bị đối diện điên cùng đấy. Tại cái này, sóng binh tuyến đẩy xong về sau dễ nẹ t ổ n g vừa vặn lên tới sáu cấp hắn tại kinh nghiệm bên trên rõ ràng là dẫn trước t ô hiểu một chút t ô hiểu cũng không có cấp sáu vừa rồi dễ nẹ t ổ n g bị giết một đợt kỳ thật từ kinh nghiệm nhìn lại t ô hiểu là dẫn trước ngươi đừng nhìn đợt thứ nhất t ô hiểu cũng bị giết bất quá tiêm ộ t đợt t ô hiểu có truyền t h n g trực tiếp truyền thống liền lên tuyến cũng không có thua thiệt cái gì kinh nghiệm dễ nẹ tổng tiêm một đợt chết về sau là không có truyền thống binh tuyến bị tô hiểu đẩy sau khi đi b ả o hắn thua thiệt không ít nhưng là cái này một đợt đâu bởi vì binh tuyến một mực tại đấy một đợt pháo xa binh đi tới thắp dưới tô hiểu còn không có ăn vào cái này sóng binh điểm kinh nghiệm cấp bậc của hắn rất lại phía sau có đại chiêu dễ nẹ tổng kia vượt thắp liền rất mạnh mở lớn về sau có thể kháng thắp không có áp lực gì tối thiểu nhất giải quyết hết cái này dạ vạn bốn là không có vấn đề rất rõ ràng đối diện cũng là thương lượng xong cố ý thẻ cái này sóng thời gian hơi chậm một chút một chính là muốn đánh cái đẳng cấp kém tuyển thủ chuyên nghiệp quả nhiên đều rất chi tiết chương một trăm chín mươi lăm cái này cũng có thể thao tác chương một trăm chín mươi lăm cái này cũng có thể thao tác đối diện hành động này t ô hiểu đương nhiên có thể nhìn ra bọn hắn là có ý gì đây là dự định tới c ư n g à, quyết tâm phải an bài hắn nhìn thấy đối diện vượt tháp thời điểm t ô hiểu vẫn có chút phiền lòng sợ hai người kia cấp trên quay đầu tháp dưới tái xuất một chút n g o à i ý muốn làm sao bây giờ dạng này kịch bản t ô hiểu cảm giác đầu bên trong đã xuất hiện rất nhiều lần nhưng t ô hiểu cẩn thận nhìn một chút phát hiện cũng không có vấn đề quá lớn gác li ổ không có truyền thống hắn cũng không có đại chiêu trước mắt còn tại trung lộ đâu khẳng định là không có cách nào chi về tới có trước đó kinh nghiệm mỗi lần đối diện đến gây sự thời điểm t ô hiểu đều phải suy tính một chút bên cạnh mình tả hữu hộ pháp sợ bọn họ hai cái kiếm chuyện vừa rồi g ã l ì y ổ truyền t ố n g đến một đợt lên đường đừng nhìn cầm tới đầu người cũng không thua thiệt trên thực tế kinh nghiệm của hắn giá trị cũng rất lại phía sau một chút cũng không có cấp sáu không có đại chiêu g ã l ì y ổ n g ư ờ i nói hắn có thể chi về tới t ô hiểu là không quá tin tưởng tiểu vê trần lệ cũng không tại vừa rồi lên đường tia sóng ngồi sổm thời gian quá lâu cho t ô hiểu làm dịu áp lực về sau tiểu v đầu não hay là rõ ràng hắn biết vừa rồi kia một đợt về sau đối diện khẳng định cũng sẽ đề phòng hắn phản ngồi sổm một mực vô não kê tiếp theo ngồi sổm lên đường không phải cái phương pháp tốt giúp tôi hiểu bên kia cắm cái thật mắt hẳn là cũng liền không sai bị lắm tiểu v cũng không nghĩ tới đối diện có thể áp như vậy dự định cưỡng ép một tháp tiểu v tính toán cho dù tốt cũng không tính được song phương bên trên đơn kinh nghiệm cái trên lệ này kỳ thật t ô hiểu muốn đi lời nói cũng không phải không thể cưỡng ép về sau ekl lời nói cũng có cơ hội chạy còn có cái thoáng hiện ở trên người đâu ván này tranh tài cho tới bây giờ t ô hiểu thoáng hiện còn không có dùng qua có thể dùng nhưng không cần thiết chạy là có thể chạy nhưng đi về sau người vô cùng thua thiệt không có gì biện pháp cái này sóng binh không ăn cộng thêm để dễ nẹt tổng thoải mái ăn thắp ra tiếp xuống sẽ rất khó thụ t ô hiểu cẩn thận suy nghĩ một chút lần này coi như lời nói hẳn là hẳn phải chết n h a đồng đội đều chi viện không được đối diện hai người kia còn có thể giết không được hắn trừ phi dễ nẹ tổng vệ đút đánh tới tiểu binh bên trên không phải không tồn tại giết không được khả năng này t ô hiểu suy nghĩ một chút vẫn là không thể đi đ ợ t thứ nhất đều có thể chết như vậy hiện tại vì sao không thể chết lại chết một lần lời nói t ô hiểu cảm giác ván này trò chơi tiếp xuống hắn liền có thể tùy tiện chơi cũng không lo lắng cầm mấy người đầu loại hình chết hai lần kiếm một triệu có thể làm cho hắn tiếp xuống tùy tiện sóng ohz bên này còn không đi sao lại không đi muốn bị cảng hắn mới cấp năm đâu nếu là có đại chiêu cái này sóng còn có thể thao tác một chút giải thích nhìn thấy t ô hiểu còn tại tháp giới hay là rất sốt ruột làm sao cảm giác tô hiểu không nhanh không chậm chính là tình huống như thế nào cái này còn tại tháp d ư ớ i đ ợ i nhất định phải chết triệu la lị nói cái này s ó n g nếu là đi thực tế là quá thua thiệt một sóng lớn tuyến đều ăn không được ta cảm thấy lấy ohz tính tình khẳng định là không thể ăn cái này thua thiệt nếu như đổi thành một cái thích kháng ép bên trên đơn xem xét n g ư ờ i đối diện đi dừng đến ta ngay cả bình tuyến nhìn cũng không nhìn trực tiếp về phía sau tự bế bùi cọ đ ợ i vương thiếu thiếu đưa ra mình chất vấn ohz cái này sóng có thể hay không quá đầu sắt cái này nếu là chết bình tuyến hắn hay là ăn không được đối diện ít nhất có thể cầm hai tầm thắp ra mà lại hắn vừa chết ô i lạp có thể nhẹ nhõm đi đem hẻm núi tiên phong đánh lại đến thêm đường đem một tháp đụng để dễ nẹt tổng ăn kinh tế dễ nẹt tổng b á n này tranh tài liền muốn vô địch nha tôi hiểu nếu là lui về sau một chút khả năng cũng liền thua thiệt điểm bình cùng tháp ra mà thôi cái này sóng hẻm núi tiên phong đối diện là không nhất định có thể cầm xuống đến lúc đó tiểu vê trần lệ đến phối hợp thêm trung đan gạ lụy ổ thượng trung giã tác chiến vậy liền tranh l ệ n h quá lớn bởi vì giờ gờ trung đan là cái cả xà đỉn cái này anh hùng lấy ra tiền kỳ ngươi liền đ ư n g hy vọng hắn đây cũng là vì cái gì vừa rồi trởi mặc gạ lụy ổ có thể trực tiếp chuyển mà giờ gờ trung đan nhưng không có chi viện hắn một cái cả xa đ ì n tiền kỳ online bên trên đánh ai cũng không thế nào tốt đánh ráng vẻ truyền thống đã dùng để về tuyến mà lại cho dù có truyền thống cũng không nhất định liền sẽ quá khứ bởi vì không có gì sức chiến đấu đi cũng không giúp được một tay thúng chi lúc kia đều không có cấp sáu đâu cả xa đ ì n càng là không tốt chuyển vận nếu là lại chết một lần vậy cũng chớ chơi đã chơi cả xa đình gái này anh hùng hay là được từ tư điểm cam đoan mình phát dục mới là trọng yếu nhất trầm mặc gà li ô liền không giống cái này anh hùng hậu kỳ khẳng định so ra kém cả xa đ ì n liền dựa vào chi viện đến lôi kéo tiết ấu tiên kỳ có cái gã lì ổ cùng c h â n lệ hạp cốc này tiên phong giảng đạo lý hẳn là cờ gờ chiến đội bên này nhưng tôi hiểu nếu là cái này sóng xảy ra chuyện vậy liền không có bị đối diện cầm tới hẻm núi tiên phong có thể hay không cầm tới một tháp không phải mấu chốt mấu chốt người ta có thể liền không lo lắng ngươi cầm cái này coi như ta lấy không được một tháp giữ gốc cũng có thể đụng hai tầng t h á p ra cho cả xã đ ỉ n bổ sung một chút kinh tế tựa hồ cũng không tệ d á n g vẻ ánh mắt đều tập trung tại lên đường tất cả mọi người muốn nhìn một chút tôi hiểu cái này sóng đứng bất động đến cùng định xử lý như thế nào đối diện ngân hàng dễ nẹ tổng xem xét dạ vạn bốn còn giá bất động không nói hai lời. tranh thủ thời gian mở lớn cộng thêm e kỹ năng lao xuống tới đồng thời dùng vê đốt khống ở t ô hiểu ô lạc bên kia cũng tiến vào dễ nẹ tổng kháng tháp hắn không có gì đáng sợ không có cấp sáu để tốc độ của hắn c h ầ m một chút bất quá cũng không ảnh hưởng hắn chuyển vợ t ô hiểu trên tay còn có kỹ năng đâu gv đốt e đều tại còn có cái thoáng hiện tại tháp dưới không thả kỹ năng bạch bạch bị hai người kia đánh vậy khẳng định có chút quá điểm song t ô hiểu đột nhiên trong lòng căng thẳng hắn đã cảm giác được mình tay có điểm gì l ạ lúc đầu đều dự định tại tháp chuyển xuống cái một lm e gờ tượng trưng g i y rủa một chút thì thôi kết quả bệnh cũ phạm t ô hiểu đống nhiên có dự cảm bất hiện tại cái này tay đã k h ô n g chế không nổi run run biên độ không phải rất lớn nhưng cái loại cảm giác này lại rất rõ ràng cũng có thể nói tương đương quen thuộc quả nhiên hệ thống hay là cái kia hệ thống hắn lại tới đợt thứ nhất đưa một máu quả nhiên là ngoài ý mớn hoặc là nói tình huống kia tôi hiểu hết thể điều kiện đều là hẳn phải chết hệ thống cũng không cách nào thao tác để tôi hiểu không nghĩ ra chính là cái này s ó n g xem ra giống như cũng là tình huống tuyệt vọng nha cái này làm như thế nào thao tác có thể thao tác trở về tôi hiểu thật đúng là không quá tin tưởng coi như đối diện sai lầm đoan chừng hắn cũng là hẳn phải chết ta nhiều lắm là đổi đối diện một cái mà thôi gian g g i á c tay run một nháy mắt một đạo đệ sĩ ạ quân kỳ rơi vào trên mặt đất dạ vạn bốn nhanh chóng e gờ ra ngoài cái này e gờ rất có ý tứ không phải về sau cũng không phải đi chọn hai người kia vậy mà là hướng bên cạnh e gờ đây là ý gì chương một trăm chín mươi sáu đây là một cái so mảnh niên đại chương một trăm chín mươi sáu đây là một cái so mảnh niên đại bệnh e gờ đi ra một nháy mắt tô hiệu trên thân quang mang một bước lên thành công thăng cấp lúc này hắn cũng tới đến cấp sáu lúc đầu hv chỉ còn lại có non nửa hắn hiện tại hv cũng tới thăng một chút thăng cấp về sau đích xác sẽ tăng máu lượng càng quan trọng hay là hắn có đại chiêu tô hiểu tại thăng cấp một m ấ y mắt lập tức cả người m í mắt nhảy dựng lên cái này x ó g có đại chiêu là hắn biết khẳng định sẽ hỏng việc đối diện dám đến càng hắn chính là nhìn hắn không có đại chiêu b ó c chuẩn thời gian này để i m tới có đại chiêu dạ và bốn thật đúng là không thể tùy t i ệ n càng nhất là hai người các ngươi đều không có thoáng hiện tình huống dưới nhưng mà đối diện không có cách nào đối tô hiểu điểm kinh nghiệm tính toán đặc biệt chuẩn bọn hắn chỉ biết rể nẹ tổng cấp bậc là rất trước cũng không rõ ràng tô hiểu còn kém bao nhiều kinh nghiệm đến sáu như bức nữa tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không tính ra đối diện điểm kinh nghiệm là bao nhiêu, nhiều lắm là mới lên tuyến thời điểm biết ngươi bổ mấy cái binh c ó thể thăng cấp biết đại khái ngươi chừng nào thì có thể tới sáu tính toán phi thường chính xác kia cũng là nói nhảm kỳ thật tô hiểu điểm kinh nghiệm so với bọn hắn nghĩ còn nhiều hơn một chút khoảng cách cấp sáu không có bao xa vừa rồi một chi tiết eqr mặc dù không có bước lên đối diện hai người chỉ là mang theo một cái rể nẹt tổng m à t h ô i nhưng trọng yếu nhất hay là tiểu binh nguyên lai là vì đánh tiểu binh thăng cấp cái này mẹ nó cũng quá nhỏ t h ế đi vê anh sau đó cũng không có cái gì dễ nói tốc độ tay nhanh rối tinh rối mù cờ tờ giơ thêm e r nhanh chóng học đại chiêu sau đó quay đầu một cái thiên băng địa liệt liền đem đối diện hai người đắp lên bên trong tại tháp dưới lúc đầu hai người vị trí liền tương đối tiếp cận bởi vì bọn hắn hai người đều tập trung ở cùng một chỗ muốn tập kích tô hiểu đâu cũng liền để tô hiểu không cần tốn nhiều sức che lại hai người nhìn ta thần uy không gì không phá tô hiểu cái này một đ ê m thực tế là quá trôi chạy đại chiêu sau khi thả nháy mắt một cái thoáng hiện kéo ra ngoài, tương đi ố tao Tô ra chính Hiểu hiện dần là, đi về sau đều không có quản hai người kia vậy mà tại quân thanh người khác hai người đến cả người tháp kết quả ngươi còn tại tháp dưới bộ binh thế nào thấy là l ạ đây này nhưng giờ gờ chiến đội hai người kia nháy mắt một bức mắt lớn chừng mắt nhỏ tại dạ vạn bốn đại chiêu bên trong ra không được tương đối khó chịu hai người bọn họ khó chịu tôi hiểu so với bọn hắn hai cái còn khó chịu hơn dễ nẹ tổng tại hắn phóng đại chiêu thời điểm liền đã bạch bạch bị tháp phòng ngự đánh ba lần vừa rồi tôi hiểu e gờ bổ binh thời điểm hắn cũng bị buốc lên đến loại này đều là bạch bạch bị đánh một chút việc không có làm tháp phòng ngự cái giờ này tổn thương hay là rất khủng bố dễ nẹ tổng mặc dù mở lớn cũng chịu không được thứ tư phía trực tiếp bị đánh chết đừng quên t ô hiểu e g cùng đại chiêu cũng đều là có thương tổn dễ nẹ tổ Tháp g i ớ vấn đề hắn không có thoáng hiện bên trên sóng ở trên đường gặm thời điểm người này giao cái tử vong thoáng hiện hiện tại quả thực vô kế khả thi tương đối khó chịu ô lạp hiện tại cũng rất gầy yếu khẳng định cùng mở lớn dề nẹt tổng không có cách nào so mà lại tháp phòng ngự tổn thương là tăng lên càng ngay càng đau điều này cũng không biết công kích thứ mấy giới ô lạp căn bản liền gánh không được dạ vạn bốn đại chiêu kết thúc ô lạp đều không muốn đến bên ngoài chạy biết còn không có chờ hắn ra ngoài đoán chừng liền sẽ chết hướng về phía tháp dưới dạ vạn b ố tới dịu mới ném ra đâu người liền không có t ô hiểu đứng tại kia bên trong động đều khỏi phải động hai người đầu nháy mắt liền đến cầm xuống s o n g s á t kỳ thật nội tâm là tuyệt vọng cái này chó mấy đem hệ thống bình thường không ít chơi vừa đi trò chơi lý giải giống như vô cùng ngữ bức vừa rồi kiên một đợt thao tác bằng tâm mà nói lích sắc rất đặc sắc t ô hiểu nhìn đều nói xong vấn đề cầm hai người đầu Cái nhưng à y đối Tô i nói, phải kia ể u chuyện đến tế có thực tốt, t là là gì ơ đương n h ấ tôi cả cái cầm trước trứng. Tăng thêm mắt t này, xuống người đã đầu, hiểu ế n t í là một tia hy vọng đều không báo hắn cũng rõ ràng ba người này đầu không phải bắt đầu dạ vạn bốn cái này anh hùng hay là quá mạnh mà lại tôi hiểu cũng không có tận lực đi ra trang hắn cái này đem ra trang vẫn tương đối bình thường bởi vì tôi hiểu cũng rõ ràng coi như hắn ra cái một thân thịt nên bắt người đầu hay là cầm không hề khác gì nhau tôi hiểu cũng không biết hắn cái này sóng thao tác trực tiếp để mưa đạn nổ tung không chỉ là người xem đồng đội đều tại điên cùng tuổi À đủ đánh hai đều có thể giết hai cái sao hiểu ca ngươi cũng quá mạnh đi quả thực như cái chiến thần đối diện quá ngây tơ h hiểu ca thắp cũng dám đi cảng đây là không có trải qua xã hội đánh đập nha hiểu ca ngươi tìm đối tượng thời điểm giới tính phương diện có suy nghĩ hay không nới lỏng một điểm ta thật nguyện ý cho người sinh vòng t ô hiểu nói thật vừa rồi đều là tháp phòng ngự tại ghi hạ thích liền đường đề cập một cái hai cái nói quên cả trời đất thổi tô hiểu đã thành hiện tại giải thích chuyện thích làm nhất một trong vương thiếu thiếu nói cái này sóng vượt thắp không thành công Cuối cùng ông trời của ta cái này đều có thể thao tác trở về thật không nghĩ tới ta vừa rồi cho là hắn hẳn phải chết tháp tử tỷ cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi triệu la lị nói hay là chi tiết người này chi tiết quá mạnh vừa rồi cái kia e g l à mấu chốt hắn rõ ràng tính xong kinh nghiệm của mình giá trị pháo xa binh lúc kia đã bị tháp đánh sắp chết hắn một cái e g ra tốc b ổ cái này xe thể thao còn có hậu sắp xếp hai cái viễn t r ì n i n h kinh nghiệm vừa đủ thăng cấp tại thời khắc nguy cấp còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy thật không biết nói cái gì cho phải thực tế là mạnh vương thiếu thiếu cũng là gật đầu nói không sai cái này một đợt e cờ bổ bình thăng cấp thực tế quá nhỏ tiết hơn nữa còn quay đầu đại chiêu lại lóe lên hiện ra thật xin lỗi ta trước tiên cần phải cùng ô hát d ẹ tuyển t thủ nói lời xin lỗi cái này sóng là vấn đề của ta ta không nên chất vấn trình độ của hắn n g u y ê n lai hắn đã sớm nghĩ kỹ ứng đối như thế nào mới có thể tại tháp dưới lợi triệu la lị cũng thay giờ g kê hai cái huynh đệ nói một câu kỳ thật ta cảm thấy giờ g chiến đội bên trên giã cái này sóng cơ hội thật tìm rất không tệ mà lại vừa lúc kẹp lại dạ vạn bốn không có đến sáu rẻ net tổng đã đến sáu thời gian n à y điểm đáng tiếc vẫn là bị tô hiểu cho thao tác trở về ngươi mặc dù rất nhỏ nhưng là ta so ngươi càng mảnh ngươi mảnh bất quá ta vậy liền không có cách nào nha triệu la lị nói nói đột nhiên phát hiện tháp tử tỷ có chút không đúng liền vội vàng hỏi làm sao tháp tử tỷ ngươi cái nụ cười này có chút không đúng không có không có chính là cảm giác nghe là lạ tranh thủ thời gian xem so tài đi bốn chương một trăm chín mươi bảy đến lượt gấp nha chương một trăm chín mươi bảy đến lượt gấp nha giờ c ờ chiến đội có chút nổ tung bị tô hiểu cái này sóng tại tháp dưới một tú hai về sau là thật có chút nổ tiền kỳ tiết tấu toàn bộ luận điệu lúc đầu có hy vọng trở thành bác t a i dễ nãi tổng cũng đã mất đi hy vọng t ô hiểu dạ vạn bốn hiện tại đã ba người đầu nơi tay lần nữa thượng tuyến lời nói dễ nẹ tổng sợ là không có cách nào áp chế đánh không được qua được hay là một chuyện đâu n g ư ờ i dễ nẹ tổng đích sắc đánh dạ vạn bốn tốt đánh thế nhưng là ta trang bị dẫn trước ngươi không ít lời nói anh hùng bên trên những n à y tranh l ệ n h khẳng định liền có thể đền bù dễ nẹ tổng một cái đầu người đều không có lấy cái gì cùng ba người đầu dạ vạn bốn đánh đợt thứ nhất t ô hiểu tặng cái tiên một máu là bị ổ lạp cầm xuống mấu chốt về sau gạ lì ổ còn có cái đại chiêu tại giờ gỡ bên kia lại nghĩ tới cương ép động t ô hiểu lời nói cũng được hào hào ước lượng một chút cái này đại giới không phải bọn hắn có thể tiếp nhận tiểu v y trần lệ cũng đã chạy tới tranh thủ thời gian thừa dịp ô l ạ p còn tại nước suối bên trong đến đem hẻm núi tiên phong trò đánh t i ế t tấu bị một mực trừng khống giờ g bên kia xem ra tình huống đã không phải là quá tốt chỉ có thể chậm rãi về sau kéo cùng một tay cả xa đỉn nói không chừng đằng sau vẫn phải có đánh bên trong tiền kỳ cũng đừng nghĩ căn bản là đánh không lại sau đó tranh tài cục diện hơi bình ổn một chút đối diện ô lạc thật đúng là không có tới lên đường người thật đúng là đừng nói giờ g cái này đi dừng trình độ cũng là có thể mặc dù lên đường bên này là không có cơ hội nhưng hắn cũng không có dạo phố hung hàng soát ô lạp cái này anh hùng tiền kỳ không làm việc liền soát giã lời nói thực tế là có chút không thể nào nói nổi đến cuối cùng cái này anh hùng kỳ thật còn rất lung túng duy nhất tác dụng chính là mở lớn về sau liều lĩnh đi cắt đối diện hàng sau a giờ không có chuẩn bị a giờ thật là có chút sợ cho dại hình thức ổ lạp đương nhiên nếu như đối diện bảo hộ tương đối đúng chỗ lời nói n g ư ơ i thủy tiện x ô n g đi vào kỳ thật cùng đưa là không có gì khác biệt giờ gờ đi tới trung lộ tìm cơ hội bắt trầm mặt một đợt trầm mặt mình cũng có chút cho cơ hội e kỹ năng chính nghĩa hướng quyền ngay từ đầu dự định vị trí chạy trốn nhưng đối diện cả xa đình một cái e g i ờ đi tới trước mặt hắn e kỹ năng đụng vào địch quân anh hùng tự nhiên mà vậy liền bị gián đoạn vẫn có chút nghĩ tình thoáng hiện nếu là ngay từ đầu liền quả quyết giao thoáng hiện khẳng định không có việc gì ngay từ đầu liền nghĩ tình lấy có cái e kỹ năng cũng là có thể làm chuyện bị dùng kết quả cái này e bị đánh gãy liền có chút xảy ra chuyện ồ lập giảm tốc đã cho đến mặc dù trầm mặc cũng bổ ra thoáng hiện bất quá không làm nên chuyện gì vẫn bị dết đối diện cả xa đình cầm tới cái này đầu người đối cờ gờ đến nói đây nhất định không phải cái tin tốt người chết thì thôi cái này đầu người vậy mà là cho cả xa đi cầm ngươi cho ổ lạp đều được cho cả xa đình phát dục quá dễ chịu mọi người đều biết ý vị như thế nào có thể a tôi hiểu trong lòng tự đ ủ trầm mặc hay là có đồ vật có phải là không đến lên đường chi viện liền sẽ không chơi đ ư a rồi t ạ m tốt lắm hiện tại mặc dù là ưu thế nhưng tôi hiểu cảm thấy tranh tài không có như thế thuận buồn xuôi gió giờ gờ chiến đội kỳ thật vẫn là có cơ hội lớn nhất chủ lực chính là cái này cả xa đình đối diện đội hình kỳ thật cũng không t ệ lắm đánh tới hậu kỳ lời nói à, dùng đại chiêu có thể tới tìm cơ hội mà lại dễ nẹ tổng cùng ổ lạp hai cái này bên trên g ã có thoáng hiện có thể điên c u ồ n cắt xếp sau Cờ、gờ bên này đội hình hậu kỳ cũng có chút thiếu khuyết c h u y ể n vận l ệ b ố n bảo đảm một cái chủng loại kia hậu kỳ liền trông c ậ y vào một cái a giờ ạ phệ li ổ c h u y ể n vận cả sa đình ậ u kỳ dây người năng lực hay là đột nhiên cái này nếu như bị hắn đem a giờ cho dây thật đúng là nháy mắt sập bàn mấu chốt giờ gờ cái này cả sa đ ì n một mực online bên trên ổn định soát tiểu v ê không thế nào đến nắm qua hắn cấp sáu về sau liền không có cách nào bắt thậm chí hắn một cái t r ầ n lệ phối hợp gạ li ổ tổn thương đều không nhất định đủ gạ li ổ cái này anh hùng bản thân cũng không phải là đánh tuyến bên trên áp chế ngươi cầm cái gạ li ổ sẽ không còn muốn áp chế đối diện bổ trừ phi đối diện thật đồ ăn hoặc là điên cuồng bị làm mà lại trầm mặc phong cách chính là không ngừng r u tẩu cũng không chuyên trú đánh tuyến k i a sóng truyền t ố n g lên đường mặc dù cầm tới đầu người bất quá cũng làm cho cả xã đ ì n đắc ý phát d ụ c trong chốc lát trước mắt cả xã đ ì n bổ đao là áp chế gã ly ổ càng đừng đề cập còn lấy được một cái đầu người t r â n mặc cái này đầu người quả thực là mưa đúng lúc bởi vì cả xã đ ì n quá cần kinh tế coi như hắn cùng ngươi một đội một cái đầu người đoán chừng đều mượn ý bởi vì ta cầm tới kinh tế về sau so ngươi mạnh hơn chỉ đơn giản như vậy cho cả xã đ ì n bổ sung kinh tế cũng làm cho g i gờ chiến đội nhìn thấy hy vọng trầm mặc cũng biết cái này sóng là hắn vấn đề rất không nên thật xin lỗi cái này sóng ta có chút sai lầm không nên tỉnh t h o á n g hiện tôi hiểu lại cảm giác có ý tứ lúc đầu đã cảm thấy ván này trò chơi tẻ nhạt vô vị ai ngờ trầm mặc đột nhiên cho trò chơi gia tăng độ khó cảm ơn ngươi trầm mặc tiểu v y an ủi đừng nóng vội đợi lát nữa ta đến xem giúp ngươi bắt tôi hiểu khỏi phải hoảng c ả xa đìn mới một cái đầu mà thôi không phải không phát đ ánh nội tâm tốt nhất nhiều đưa mấy cái không phải không có ý nghĩa giải thích cũng bắt đầu vương t i ế u thiếu nói ai u đặc sắc à, cái này sóng cạ xạ đ ì n xử lý rất tốt đánh gây gạ li ô e kỹ năng ô lạp cái này sóng gẳng rất mấu chốt cho cạ xạ đ ì n cầm cái đầu người cái này quá mấu chốt cạ xạ đ ì n rất cần cái này đầu người tháp tử tỷ cũng là tổng kết nói bất quá từ tràng diện nhìn lại thế cục còn tại cờ gờ chiến đội bên này nhìn xem tiếp xuống con tiểu long này tranh đ o ạ n đi triệu la lị lại cầm ý kiến khác biệt ta cảm thấy cái này đầu người cho thật rất trí mạng nói thế nào cái này đem cạ xạ đ ì n phát dục vốn là rất tốt o n l i bên trên một lượt soát đều không ai làm nhiều hắn vô cùng dễ chịu hiện tại còn có người đầu đây là muốn cất cánh tiết tấu nha la lụy lao sư ngươi cảm thấy cái này c ả xạ đỉnh đối cờ gờ chiến đội là cái c ự đại uy hiếp không sai cờ gờ cái này đội hình hậu kỳ toàn bộ dựa vào một cái ạ p h ệ li ổ đang đánh tổn thương cả xạ đỉnh nếu là bắt đầu đối a giờ uy hiếp thực tế quá lớn mà lại chúng ta chú ý tới a bảo vì tuyến bên trên đánh hung một điểm cũng không có mang hư nhược đằng sau đánh đoàn thời điểm thật không biết làm sao hạn chế cái này cả xạ đỉnh vương thiếu thiếu nói tiếp nghe la lụy lao sư như thế vừa phân tích đích sắc g ờ gờ chiến đội bên này chỉ cần có thể mang xuống hậu kỳ vẫn là có hy vọng không phải có hy vọng ta cảm thấy đánh tới hậu kỳ lời nói cờ gờ đội hình căn bản liền đánh không lại cái này đối mặt triệu la lị nói lời kinh người cái khác hai cái giải thích đều có chút không biết làm sao tiếp này làm sao nhìn đều là cờ gờ ưu thế ngươi không phải nói người ta hậu kỳ không có cách nào đánh có thể hay không đến hậu kỳ còn chưa nhất định đâu chỉ nghe triệu la lị còn nói thêm ta cảm thấy cờ gờ hiện tại thật đến l ự c gấp bọn hắn phải tăng tốc tiết tấu tìm cơ hội không phải về sau kéo cái này phải đánh thế nào chương một trăm chín mươi tám cái này tay cũng không có runa chương một trăm chín mươi tám cái này tay cũng không có runa đúng hậu kỳ đích sắc có chút khó đánh vương thiếu thiếu cảm giác triệu la lị lời nói này có vấn đề giải thích mẫn cảm nói cho hắn cái này sóng xử lý không tốt lời nói đoan chừng quay đầu m i ễ n không được bị phun người ta hiện tại còn ưu thế đâu bị ngươi giảng giống như đã nhanh không được như vậy có chút không thể nào nói nổi nha thế là vương thiếu thiếu liền nhanh giảng hòa nói bất quá xem ra đến bây giờ cờ v ờ chiến đội hay là có ưu thế liền xem bọn hắn làm sao lợi dụng được cái này ưu thế tháp tử tị cũng nói khoảng cách cả xa đ ì n phát lực hẳn là còn cần thời gian nhất định đi hiện tại còn sớm triệu la lị giống như một bộ gấp đến độ không được bộ dáng chỉ nghe hắn mở miệm nói ra hiện tại là còn có đoạn thời gian đâu cho nên ta cảm thấy cờ gờ bên này phải s ấ t ruột nắm chặt nghĩ biện pháp mới được cùng c ả xạ đỉn cấp mười sáu lời nói cảm giác liền không có cách nào chơi nha cái khác hai cái giải thích tương đương nhất cả trứng chỉ có thể theo hắn nói đi xuống nói một lần c ả xạ đỉn hậu kỳ đích xác như bức loại hình người xem nhìn cũng là mây bên trong x ư ơ n g mù bên trong giảng giờ gờ f a n hâm mộ một trận mất bức không phải đâu đội chúng ta lập tức sẽ thắng rồi cờ gờ chiến đội f a n hâm mộ cũng mất bức chúng ta không phải còn dẫn trước sau làm sao cảm giác cùng n h a n vua cái kia cái kia đều có điểm gì là lạ, lạ. trên thực tế tuyển thủ chuyên nghiệp trong lòng cũng có ít cả xạ đ ỉ n h đích thật là cái uy hiếp ngươi nhớ hạn chế hắn p h á t r ụ c đối diện tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp phá giải chiêu số của ngươi đến bảo đảm cái này cả xạ đ ỉ n h p h á t r ụ c giờ gờ cấp tốc điều chỉnh sách lược bắt đầu trở nên ổn thỏa dù sao tiểu long loại hình ta liền thả cho ngươi cũng không tranh cái này một đem là dòng nước đối với giờ gờ bên k i a cảm giác có thể tiếp nhận dòng nước đến cuối cùng cũng không khó xử lý chỉ cần ngươi đừng đánh lại lòng vậy liền hết thể dễ nói đều là có thể tiếp nhận tranh thủ hết thể thời gian đến cho cái này cả xạ đ ì n pháp dục bên này cũng không có cách nào tiểu v y trần lệ khẳng định phải tìm tiết tấu đối diện rõ ràng như vậy kéo hậu kỳ sao có thể để bọn hắn như thế t h u ậ n lý thành trương mang xuống đâu ngươi tại một mực phòng thủ quá trình bên trong khẳng định cũng sẽ xuất hiện sai lầm không có khả năng thật vững như vậy kiện dù sao tô hiểu không thể nào tin được tỉ như nói cái này một đợt tại đại long đường sông bên này đối diện ven đường hai người tổ liền bị tiểu v y cho bắt được vừa lúc tô hiểu cũng tại phụ cận lúc đầu a cho cái đại chiêu hẳn là có thể đi thế nhưng là tương đối không hợp thói thường sự tình xuất hiện thế mặt một tiễn vậy mà đều không chúng nhìn t ô hiểu một mặt một bước sẽ không gặp phải đồng hành đi cái này đại chiêu không chúng tôi hiểu là thật không nghĩ tới tiểu vê chính mình cũng không nghĩ tới vốn là nghĩ đến mức điểm kỹ năng ra cũng không nghĩ lấy g i ế t biết ad đại chiêu có thể đem hắn khống ở kết quả cái này đại chiêu không còn nháy mắt không giống s á t tâm lập tức dâng lên ad lúc đầu cũng bị trần lệ cho giảm tốc lại nhìn thấy bên cạnh đến một cái dạ và muốn tương đương kinh hoàng hắn cũng không muốn bởi vì chính mình mà thua trận tranh tài tranh thủ thời gian liền đem thoáng hiện cho giao chỉ là cái này thoáng hiện giao có chút xấu hổ luận di tốc lời nói hắn so trần lệ kèm xa mặc dù hắn cũng quay đầu vê đốt cho trần lệ giảm tốc nhưng hai chúng ta đều giảm tốc Tương đương với cũng á i giảm tốc liền ngươi lại thời điểm, này còn nhưng không mà yêu, thả tốc trệt ta thể tốc thì thể, vết đút thật có c quay đầu ra kỳ lãng gian phí thời gian của may ì Bình n thường bị truy thời điểm, cái đầu khả năng liền sẽ chuyện、xấu. Cũng h thời khả bị truy đầu xấu. điểm, cái m vết sẽ đối diện thợ dịt cũng tại phụ cận thợ dịt vừa rồi tại sắp xếp tầm mắt xem xét nhà mình a giờ xảy ra chuyện tranh thủ thời gian liền đến thoáng hiện ném đèn lồng vì cứu a giờ có thể nói rất cảm động thợ dịt đèn lồng c h â n lệ cây cột yếu tố đều tập hợp đủ nhưng lần này đèn lồng thành công nem qua t ô hiểu nhìn thấy cái này đèn lồng nháy mắt thở dài một hơi nhận được cái này đèn lồng liền phải cứu kỳ thật tiểu v â gọi hắn tới thời điểm tô hiểu hay là thật không tình nguyện cái này tiểu a căn bản là không nhịn được hắn một bộ này tổn thương hiện tại tô hiểu trên thân sách đá ngựa đặc biệt thêm đen sát cái này tổn thương a giờ làm sao có thể ăn ở liền sợ mình tới tùy tiện đụng một cái đầu người liền đến, đến còn tốt đối diện có thể chạy nhặt đèn lồng thực tế quá đơn giản là có tay là được thao tác sẽ không thực sự có người ngay cả nhặt đèn lồng cũng sẽ không a có lúc nhặt không đến kỳ thật cũng không phải tuyển thủ nguyên nhân đèn lồng vừa đưa ra đối diện điên cùng tắm mắt liền sau việc thật đúng là không tốt nhặt đây là khắc chế đèn lồng thủ đoạn lần này không người đến được đến cắm mắt đối diện as là tại không người ngăn cản tình hùng dưới cái này đèn lồng n h ạ t không đến quả thực không thể nào nói nổi tô h i ể u khẳng định cũng được động trong tay hắn e g quả quyết xuất thủ dự định đ ỗ n g nhiên một bộ liền chiêu toàn bộ đánh đi ra e g tăng lớn chiêu lời nói dây không xong cái này as dạ vạn bốn còn có cái trọng yếu chuyển vận là lần thứ nhất bình a đánh người thật đau vừa vạn đại chiêu vây khốn as thời điểm hắn có thể tàn huyết n h ạ t đèn lồng chạy trốn mà mình còn lãng phí một cái đại chiêu không sai không sai ba ai ngờ tô hiệu e g xuất thủ thời điểm dạ vạn bốn cả người mới lao ra một nửa đâu nháy mắt lại là cái dần hiện ra tay tại không trung vẽ ra bảy chữ r a đột nhiên e quở tránh để tô hiểu thân thể tại không trung cải biến phương hướng vừa rồi as đốt đèn lồng tốc độ so nghĩ nhanh hơn tô hiểu trong đầu cái kia kịch bản căn bản liền thực hành không được trên thực tế hắn tới hay là chậm một chút e quở đều đánh không trúng as đừng nói gì đến phóng đại chiêu ai ngờ đột nhiên e quở tránh trực tiếp đem đốt đèn lồng bay ở giữa không trung as cắt đứt as đột nhiên máy bay rơi thơ di đèn lồng đích thật là có thể bị đánh gãy chỉ bất quá bình thường gặp tương đối ít bởi vì cái này đèn lồng quá nhanh ngươi nhặt về sau một nháy mắt thời gian liền có thể đến thợ dịch bên người muốn đánh gậy điều kiện cũng tương đối h ạ khắc tôi hiểu quả quyết ek c tránh lại làm được nhìn vô số người lúc này đều là x ư n g sở cái này mẹ nó đều có thể thật sự là lần thứ nhất tới nha nhiều khi tuyển tập bên trong tồn tại đồ vật đấu trường bên trên thật không quá có thể đánh ra đến những khả năng kia đều là có đạo diễn cùng diễn viên phối hợp tiểu v xương sở còn chưa tới một giây liền kêu lên à đủ cái này ek c tránh về sau ta cũng không dám lại nói mình am hiểu chơi dạ và muốn t ô hiểu lúc này t ô hiểu trên đầu đều là dấu chấm hỏi trong lòng kinh nghi không chừng bây giờ căn bản liền không để ý tới nói chuyện cái này mẹ nói chuyện gì xảy ra ta không nghĩ l ấ y theo thoáng hiện a mấu chốt vừa rồi tay cũng không có run a đánh như thế nào ra cái này e cờ tránh ra vạn b ố n e cờ tránh nói đơn giản là đơn giản nói khó cũng khó khăn nói trắng ra hay là nhìn lên cơ có lúc tuyển thủ chuyên nghiệp tại tranh tài bên trong e cờ tránh đều có thể sai lầm tôi hiểu tự tin mình cái này đen sắt trình độ tuyệt đối đánh không ra như thế cực hạn thao tác đây tuyệt đối không phải vô ý thức nếu là tay run lời nói hắn cũng liền quen thuộc thế nhưng là tay không thế nào run cái này liền kỳ quái t ô hiểu hiện tại rất hoảng cái này mẹ nó tay run mau bệnh còn chưa tốt sẽ không lại tới mới mau bệnh đi bốn chương một trăm chín mươi chín kinh đ i ể n bảy mươi ba m chương một trăm chín mươi chín kinh đ i ể n bảy m ư ba m nam a đủ thơ dít đèn lồng cũng có thể đánh đoạn cái này e c ơ tránh ta tốt n g ư ờ i đây cái này dạ vàn bốn cũng quá mạnh đi ta đều nhìn ngốc học được học được người tại tổ an ngay tại bài vị lập tức liền chơi dạ vàn bốn thơ dít cũng quá khó thật vất vả đèn lồng ném đi qua còn bị đánh gãy nam mưa đạn bên trên lại là một đợt bạo tạc thiết tấu tôi hiểu cái này thao tác xem ra tuyệt đối đặc sắc Cũng không thật r á c mọi người sẽ sợ hai Vương Thiếu Thiếu càng là ngữ tốc rất nhanh nói, cái tiếp giờ chiến đội đi nổi. thản Vương Càng ngữ nhanh này tránh, đánh đèn lồng, ven đường chỉ sợ là đi không gây gờ thờ sẽ sợ sợ phụ. chỉ tốc rất trực dịt t có là là e quá quả quyết ta còn tưởng rằng as đã đi nữa nhà không nghĩ tới cái này đều bị hắn cắt đứt Tháp tử tỉ t r o nói g quang mang liên tục, rõ ràng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng mắt cảm tục, thấy thể liên nổi. n là rõ do ohz tuyển thủ hay là vô cùng quả quyết cái này e có tránh kỳ thật thất bại tỷ lệ hay là thật lớn người bình thường nói không chừng liền sẽ không thao tác bởi vì ngươi nếu là thất bại khả năng liền sẽ bị người nói thành ăn với cơm nhưng o h á bên này là xưa nay không sợ có nổi một mực dám đánh dám liều tất cả mọi người tại cùng tán thưởng t ố hiểu lúc này nội tâm vẫn là tương đối m ộ n g bức nói t r ắ n g ra hắn vẫn có chút nhìn không rõ mới vừa rồi là vì sao nhưng lúc này tình huống tương đối kịch liệt cũng không phải do hắn suy nghĩ nhiều g i g phụ trợ t h ở dịt có chút cấp trên cũng không thể nói là cấp trên chuẩn sắc mà nói là cứu a giờ sốt ruột mắt thấy cái này đèn lồng điểm không thành hắn tranh thủ thời gian liền một cái móc câu đi qua sau đó e g toàn bộ đều phong ra đem hết toàn lực muốn cứu lần ự c m u này h tới lần khác mình câu đi lên dùng bệnh của hắn đổi a giờ mệnh hắn đều mệnh ý đang tiếp đổi không được hai cái đều phải chết tôi hiểu đại chiêu vừa để xuống hai cái thoáng hiện đều bị đánh ra người tới liền tương đương tuyệt vọng đuôn kỳ hiệu hai người kia đầu cũng không có gì hồi hộp toàn bộ đều bị tô hiểu cầm súng dưới cái này cũng trong dự liệu đưa một huyết chi về sau tô hiểu liền cảm thấy tiếp xuống trận đấu này đoán chừng hắn có thể cầm tới không ít người đầu hiện tại đã năm mươi mốt tặng cái đầu kia kiếm được năm trăm phẩy không không không toàn bộ tiếp trở về hết thảy hết thảy đều muốn từ cái kia e c ờ tránh nói lên dù sao tô hiểu liền tương đương n h ấ t cả t r ứ n g tốc chủ ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều ta cùng ngươi chứng minh kỳ thật vừa rồi tay ngươi run hệ thống lúc này đứng d ậ y mở miệng nói chỉ bất quá run run biên độ rất nhỏ ngươi không có cảm giác được mà thôi đừng suy nghĩ nhiều dù tâm tranh tài t ô hiểu đủ người mẹ nó còn không biết xấu hổ ra nói chuyện t ô hiểu tức thiếu chút nữa muốn cho bên cạnh tiểu v một quyền phá án quả nhiên vẫn là bệnh cũ ngược lại để t ô hiểu yên tâm một chút hiện tại t ô hiểu chỉ lo lắng một cái điểm đối diện hậu kỳ hạch tâm cạ xa đỉn có thể hay không hậu kỳ đột nhiên chảy máu não dựa theo tình huống này xem ra tựa hồ khả năng vẫn còn lớn giết đối diện ven đường hai cái đối cờ gờ chiến đội đ ế nói n đây là một đợt tiết tấu đối diện còn lại ba người khẳng định phải bất bại lòng không thể để cho cạ xa đỉn quá thoải mái phát d ụ tối thiểu nhất tới đánh cái đoàn ai ngờ giờ g bên kia cũng thông minh căn bản liền không mắc、như. biết ngươi cái này đánh đại long nhưng thật ra là giả đánh long thật bất đ o ạ n ta liền ba người mà lại cả x a đình còn không có phát d ụ n g tốt đâu làm sao có thể tùy tiện đánh với ngươi chủ yếu nhất vẫn là tô h i ể u bọn hắn cái này đội hình đánh long thực tế quá chậm bên trên giả liền không nói chúng đan là cái gã liễu đối đ ạ i long trời sinh cũng không có cái gì tổn thương chỉ có thể dựa vào một cái hạ phễ liễu nhưng hắn hiện tại trên tay giả không thế nào tốt một đem là ngân diễm một đem là dân minh cái này hai đem súng bắn long không có tác dụng gì bạch bạch ở phía dưới bị đại long đánh mặt h ô i căn bản là đánh không xong mà lại giờ gờ bên kia cả xã đ ì n còn tại ven đường an tuyến không có nửa điểm muốn đi qua ý tứ không đánh lên lời nói đ o á n chừng hắn sẽ không giao truyền tống thậm chí lòng dạ ác độc một điểm cái này đại long coi như mất đi ta cũng không truyền tống xuống tới liền an ổn phát r ụ n g quá khứ cũng không có tác dụng gì đánh trong chốc lát n ặ n g nhất hay là quyết định được rồi hay là đ ừ n g đánh bởi vì đánh quá chậm đối diện có đi dừng tại ngươi cũng không dám nhận tâm đánh thật h u n g ác tâm r ụ c đại long l ờ i nói đối diện ổn lạc còn có thể một tay thoáng hiện m ở lớn và long cái này anh hùng mỡ lớn về sau không sợ khống chế hay là có khả năng tại cuối cùng tiến vào lòng hố mặc dù có một chút tỷ lệ thế nhưng là ổn thỏa lý do hay là không nghĩ cho đối diện cơ hội cái này đại long bị cướp cơ h ộ i liền không có đại long trừ bờ uff cùng tiền tài bên ngoài còn có điểm kinh nghiệm tăng thêm đó chính là gia tốc cả xạ đỉnh thăng cấp mà thôi cuối cùng một ván tranh tài vẫn là không dám chủ quan đối diện ven đường cũng nhanh phục sinh chạy tới cờ cờ hay là quyết định rút lui trọng yếu nhất chính là tô hiểu cũng cho rằng vẫn là phải rút lui cho thỏa đáng không thể đánh tô hiểu hiện tại địa vị này mà lại thần phong huấn luyện viên đều một mực tán thưởng người này ý thức cùng cái nhìn đại cục mọi người nghe xong tô hiểu nói như vậy lập tức cảm thấy không có cách nào đánh tranh thủ thời gian trượt kỳ thật tô hiểu nghĩ là khẳng định không thể đánh cái này sóng đại long kế tiếp theo đánh xuống lời nói bọn hắn đoán chừng phải màu kiếm cái này sóng hay là đừng kiếm được đi cho đối diện điểm cơ hội triệu la lị xem xét một màn này nháy mắt liền theo không chịu đổi tranh thủ thời gian liền mở miệng nói ngươi xem một chút cờ c ờ bên này đội hình thế yếu liền biểu hiện ra vừa rồi cái này đại long liền có thể nhìn thấy cờ c ờ bên này quyết thiếu đánh đại long quá chậm người ta không muốn cùng ngươi đánh ngươi là thật không có cách nào bọn hắn hiện tại đã bắt đầu sốt ruột căn bản là nghị không ra biện pháp đến nhằm vào cái này cả xà đỉn vương thiếu thiếu nói tiếp xác thực vừa rồi phát sinh nhiều chuyện như vậy cả xạ đ ì n một mực là người ngoại cuộc hắn tại cắm đầu p h á t rủ, c giờ gờ chiến đội bên này an toàn tuyến cơ hồ đều cho cả xạ đình ăn ta cảm thấy cờ gờ chiến đội thật phải nhanh nghĩ biện pháp cùng cả xạ đ ì n cấp mười sáu bọn hắn liền muốn không có nha triệu la l ụ còn giống như rất thay cờ gờ chiến đội nóng này bộ dáng trước mắt cả xạ đ ì n đã cấp mười bốn cách mình cấp mười sáu cũng không coi là xa xôi ta cảm thấy lưu cho cờ gờ bên này thời gian thật không nhiều tháp tử tỷ có chút nghe không hiểu cái này cờ g chiến đội còn có mấy ngàn khối tiền ưu thế đâu làm sao đột nhiên liền muốn không có nghe không hiểu cũng không dám hỏi người ta dù sao cũng là giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp mà nàng trò chơi lý giải bình thường không ít bị người lên án vì bình hoa sợ mới mở miệng liền bại lộ trình độ quay đầu bị phun hay là không nói đi liền yếu ớt hỏi một câu vậy ngươi cảm thấy hiện tại cục diện này song phương mấy mới, mới mở bảy ba mở đi giờ g ờ bên này có bảy mươi phần trăm tỷ số t h ắ n g chương hai trăm đi đến nhân sinh đỉnh phong cạ sa đình chương hai trăm đi đến nhân sinh đỉnh phong cạ sa đình ba tháp tử tỷ nghe không hiểu ra sao có chút không biết rõ nàng ngay từ đầu coi là cái này bảy nói là gờ gờ chiến đội không nghĩ tới hắn nói là giờ gờ rõ ràng g g còn dẫn trước đâu làm sao đột nhiên liền ba mươi phần trăm tỷ số thắng cái này cái này có điểm gì là lạ a đáng tiếc tháp tử tỷ đối với mình trình độ không đủ tự tin lại thêm tự thân xác thực quyết thiếu trò chơi lý giải một lát cũng không dám chất vấn cũng chỉ có thể yếu đớt nói giờ g chiến đội có cao như vậy tỷ số t h ắ n g sau người tin tưởng ta tuyệt đối có cái này c ả xạ đ ỉ n cấp mười sáu về sau ta cũng không biết g g chiến đội nên xử lý như thế nào triệu la lụy trong khẩu khí tựa hồ tràn ngập tự tin đối cạ xạ đ ỉ n cái này anh hùng cũng không phải bình thường tôn sùng chỉ nghe hắn tiếp tục nói mà lại cái này bảy ba mở là trước mắt ta cảm giác thời gian một hồi sẽ qua nhi cờ gờ chiến đội khả năng cũng chỉ có một thành tỷ số thắng bọn hắn hẳn là nắm chặt tìm cơ hội tháp tử t ỷ nghe được s ư ớ n g sốt một chút ở trong lòng cũng là nhịn không được chỉ lo lắng bằng tâm mà nói bởi vì tô hiểu dài tương đối soái cho nên nàng ở sâu trong nội tâm vẫn tương đối ủng hộ cờ gờ chiến đội giải thích đều sẽ có mình ủng hộ chiến đội cái này không có gì m a bệnh dù sao tất cả mọi người là người khẳng định có sở thích của mình chỉ là người đang giải thích quá trình bên trong cũng được ghi nhớ thân phận của mình tận lực công bằng công chính đừng làm quá mức liên tốt không phải người xem nghe khẳng định khó chịu vương thiếu thiếu là có chút nghe không v ô cờ g ờ hiện tại còn dẫn trước gần bốn phẩy không không không đồng tiền kinh tế ưu thế đâu n g ư ờ i cái này đột nhiên nói người ta liền không có đây không phải kéo con bê à người thật đúng là coi là cờ g ờ chiến đội không có f a n hâm mộ à, lúc này đầu tranh tài kết thúc đoán chừng phải bị hướng đáng t i ế p còn tại giải thích trên đ à i đâu nói hắn nói hiễu nói vượn tựa hồ cũng không thế nào tốt vương thiếu thiếu hay là phải đứng ra hòa giải chỉ nghe hắn nói kỳ thật ta cảm thấy đi hiện tại hay là không tốt làm nói đầu tiên cả xạ đ ì n còn chưa tới cấp mười sáu đâu coi như đến cấp mười sáu lời nói cờ gơ bên này gạ lị ồ ta cảm thấy cũng là có cơ hội có thể bảo trụ a dở vẫn là phải nhìn song phương phát huy trong trận đấu đội hình là trọng yếu nhưng không phải toàn bộ nếu thật là cầm một bộ tốt một chút đội hình liền thắng vậy ta còn muốn tuyển thủ làm gì tùy tiện tìm mấy cái có thể tại mùa giải bên trong đứng ở tuyển thủ chuyên nghiệp tiền còn lại đều dùng để tìm đỉnh cấp huấn luyện viên cùng phân tích sư chẳng phải được nói t r ắ n g ra huấn luyện viên cũng được ăn tuyển thủ thủ hạ không có n mưu bức tuyển thủ ngươi cũng rất khó phát huy toàn bộ thực lực của mình song p ư ơ n g là hỗ trợ lẫn nhau một cái tốt huấn luyện viên đ ồ n đội cũng đích sắc có thể trợ giút tuyển thủ cùng chiến đội tăng lên trận đấu này đến xem cả xa đình có thể chúa tệ hết th cái này cũng quá gượng ép một chút dù sao vương thiếu thiếu trong lòng là không tin triệu la lị cũng không n ố c nghe ra vương thiếu thiếu có thể là nghĩ tròn một chút cũng ý thức được mình không thể lại nói nếu không có chút quá xem thường nhờ hình nội tâm của hắn vẫn kiên trì cho rằng g i ờ a cơ chiến đội cái này cả xa đ ì n đến cấp mười sáu về sau chỉ sợ muốn vô địch căn bản là không có người có thể xử lý không cần nói nhảm nhiều lời tranh tài còn đang tiến hành tô h i ể u cũng tại cùng đối diện cả xa đ ì n phát r ụ n g bởi vì hắn cảm giác phía bên mình giống như ưu thế đã rất lớn đối diện cả xa đ ì n nếu là lại không phát huy chỉ sợ là không có chơi nhẹ nhàng như vậy liền thắng được đến chỉ sợ không phải quá tốt đằng sau tô hiểu liền đi tới ven đường bình thường bên trên đơn đều là đến ven đường mang tuyến tất cả mọi người tại đối phát dục giờ gờ bên kia là toàn lực tại bảo đảm cái này cả xạ đỉn không nghĩ để hắn cùng tô hiểu đối tuyến đi tới ven đường về sau cả xạ đỉn lập tức lại đi tới để hắn đi cùng gà lì ổ đối phát dục tương đối an toàn đường tuyến kia tặng cho cả xạ đỉn ăn cũng có thể nói là cái này cả xạ đỉn giờ gờ bên kia vài người khác đều làm ra khác biệt trình độ hy sinh bình thường a giờ mới là đãi n ộ này cũng may cái này đem giờ g a g là cái a cái này anh hùng xem như công cụ nhân tính chất cái chủng loại kia kinh tế có thể thích hợp để một chút đều nhìn minh bạch hậu kỳ liền trông cậy vào cái này cả sa đỉn duy nhất chân thần bên kia không đánh với ngươi ngươi cũng không có gì biện pháp mặc dù biết như thế phát dục xuống dưới không phải một chuyện tốt nhưng cũng mở không dậy bắt cả sa đỉn càng thêm không có khả năng hiện tại cả sa đỉn căn bản liền bắt không được quá linh hoạt kỳ thật gờ bên này mấy người cũng đều cảm giác còn tốt không phải đặc biệt sốt ruột tất cả mọi người cảm thấy thật đến cuối cùng a giờ ra điểm bảo mệnh trang bị cũng không phải không có cách nào đánh n g u y ệ t nam cái này a giờ tổn thương hậu kỳ có thể nói vô cùng mãnh trước mắt cái này phiên bản hậu kỳ năng lực là độc một ngàn dù là đã ngay cả tiếp theo mấy cái phiên bản đều đã bị suy yếu qua vẫn rất mạnh trong trận đỡ hè nếu là thả lời nói trên cơ bản song phương khẳng định có một cái đội phải cầm cũng được thua thiệt mọi người không có nghe được giải thích cũng không biết cả xa đ ì n cấp mười sáu có thể mạnh như vậy không phải đoán chừng thực sự sốt ruột phát dục lấy phát dục lấy cả xa đ ì n cuối cùng là đạt tới cấp mười sáu có thể là bị giải thích cho làm nền nhiều lắm mọi người cũng tiềm thức bên trong có chút bị t ẩ y não đều đang chăm chú cái này cả xạ đ ỉ n đẳng cấp đến cấp 16 một n á y mắt đạo truyền bá cũng cố ý cho cái ông k í n h rất nhiều cờ cờ chiến đội f a n hâm mộ thấy cảnh này về sau cũng là nhịn không được liền trong lòng căng thẳng đột nhiên khẩn trương lên song song cả xạ đ ỉ n cấp 16, cái này nhưng đánh như thế nào chẳng phải là muốn không có không phải bị giải thích nói hồi lâu lời nói f a n hâm mộ cũng không đến nỗi khẩn trương như vậy tôi hiểu không có cảm giác gì còn thật vui vẻ trận đấu này đánh quá nhàm chán một mực phát dục như cái bộ rắng gì lại nói cho ngươi phát d ụ c đến bao nhiêu cấp đoán chừng các ngươi cũng thắng không được đừng dãy giụa cố gắng tới g i ế ta t một lần là tốt nhất tôi hiểu trận đấu này còn lại mục tiêu chính là đoàn chiến thời điểm tranh thủ lại cho một lần đã chết qua một lần lại chết một lần lời nói trận đấu này miễn cưỡng còn có thể thực hiện cái thu chi cân bằng về phần cái gì thua tranh tài hoàn thành nhiệm vụ loại hình thực tế là không dám nghĩ đối diện dễ nẹ tổng cũng có chút sợ h a i đánh long đã sớm đến đại long bên kia đi ven đường liền tôi hiểu một người tại đơn mang trên thực tế cờ g cũng không dám đánh song p ư ơ n g đều đang thử thăm dò đồng thời cho t ô hiểu tranh thủ thời gian nhất định mang tuyến thôi ven đường hai tháp vừa rồi liền bị tô hiệu cho mang hiện tại một đường thông suốt trực tiếp liền lên cao điểm giờ g bên kia chắc chắn sẽ không để hắn tùy tiện mang cái này cao điểm tháp cao điểm tháp không thể thả thế là liền để cả xạ đi tới lúc này cả xạ đ ì n đã cấp mười sáu mà lại mới về nhà bổ sung một đợt trang bị lúc này chính là nhân sinh đỉnh phong thời điểm có thể nói là xuân phong đắc ý trước đó không dám t r e o chọc ngươi cái giả v ả n bốn hiện tại coi như không thể giống nhau mà nói ohz dạ v ả n bốn đã cao hơn địa nhưng giờ g bên này phản ứng cũng rất nhanh trực tiếp phái cả xạ đ ì n tới phòng thủ cao điểm ohz còn không đi sao đây chính là cấp mười sáu cả xạ đ ì n a khẩu ư ơ n g khí nghe vẫn tương đối nóng nảy hắn so tô hiểu còn muốn sốt ruột ta cảm thấy thực sự đi nhanh lên thật đánh lên lời nói hắn cái này dạ và bốn khẳng định là đánh không lại cả xạ đình nha triệu la lụy còn tại không ngừng nói trên thực tế tôi hiểu lúc này cả người đều thành thơi thành thơi không có cảm giác gì c ả xạ đ ì n đến nha vậy thì thật là tốt người tốt nhất có thể đem cái này cho giết không có cái gì so với bị đơn giết càng thêm vui vẻ nếu như có đoan trường chính là ngay cả tiếp theo đơn giết tôi hiểu trong lòng bên trong tính toán một chút hắn cùng cái này c ả xạ đ ì n đánh hay là đánh không lại song phương bình thường trang bị đến nói cũng đều không sai bị lắm thậm chí tôi hiểu trang bị càng tốt hơn dù sao tôi hiểu hiện tại có năm cái đầu người ở trên người đâu toàn trường nhất mập chính là hắn ngươi một cái cạ xạ đ ì n coi như bồ đao nhiều an tài n g u y ê nhiều cũng không có khả năng trang bị s o ta càng tốt hơn chủ yếu vẫn là một cái anh hùng thuộc tính vấn đề cả xạ đỉnh chính là thực sự hậu kỳ anh hùng hậu kỳ tổn thương cao hơn người nhà tôi hiểu trên thân còn không có ma kháng thủy ngân d à y đều không có g a à da chính là cái dày lý dạ hắn cùng dễ nẹ tổng đ ố i tuyến da cái thủy ngân d à y cũng không thể nào nói nổi đánh cả xạ đỉnh thời điểm khẳng định liền ăn thiệt thòi chính yếu nhất cả xạ đỉnh trên thân còn có trong đó á đây cơ hồ là cả xạ đỉnh nhất định phải trang bị khẳng định phải có không phải đánh đoàn thời điểm ngươi không tốt thao tác mấu chốt trung á còn ra hộ giáp còn có cái thời gian trự tại cả xạ đ ỉ n hiện tại thì không được ngươi cùng hắn đơn đấu thật đúng là khó mà nói tô hiểu cũng nghĩ như vậy cái này x ó g ta tìm cái này cả xạ đình đơn đấu quay đầu nếu là đánh không lại liền dễ chịu có thể chết một lần không nói đối với thế cục cũng sẽ tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng giờ gờ trung đan cùng tô hiểu ở giữa thật đúng là có không hiểu nguồn gốc hai người từ tô hiểu ra sân về sau một mực làm đến hiện tại nhất là kiêm một thưởng thức t u y tẹp việt bị tô hiểu cầu cho giáo làm người về sau tâm lý khẳng định là có chút khó chịu xem xét ngươi cái này dạ vản bốn lại còn không đi đây là xem thường ai đây ta cấp mười sáu cả xạ đ ì n ngươi thật sự coi chính mình đánh thắng được sao không nói hai lời Cạ đỉnh từ nhà bên trong từ một đoàn ư ờ n cũng、e、g EZ tới, đây chính i góp n t tầng, còn có thể cho ngươi e rờ mấy lần đâu cho nên nhất định phải trồng số tầng giờ gờ chúng đan rõ ràng cũng hiểu cho nên từ nhà bên trong tới thời điểm hắn liền một đường thả sg、e、một bên c h ồ n g đồng thời một bên cũng có thể đi đường chẳng phải là đắc ý tô h i ể u cũng chờ lấy cái này cạ xạ đìn tới đây chứ vừa rồi đồng đội đã cho hắn tin tức nhắc nhở cái này cạ xạ đìn về nhà như vậy về nhà về sau khẳng định qua được đến thủ cao điểm nhưng mà tô h i ể u cũng không có cái gì muốn đi ý tứ hắn còn đang không ngừng bình á cao điểm liền đợi đến cái này cạ xạ đi tới ai ngờ ngay lúc này hai tay của hắn đột nhiên nóng lên cảm giác giống như là lửa cháy như vậy có loại cảm giác nóng bỏng nhưng cũng không tính khó chịu liền cảm giác đột nhiên nóng lên còn giống như thật không thích hợp dáng vẻ、Xong. cái này tay một không thích hợp tôi hiểu liền cảm giác muốn xảy ra chuyện hắn dự cảm hay là rất m á n h liệt không nói hai lời tranh thủ thời gian về sau chạy trăm triệu không thể đánh một hồi m u ố n đánh đoán chừng cái này cả xạ đ ì n sẽ xảy ra chuyện vì cả xạ đ ì n suy nghĩ tôi hiểu không thể ở lâu cái này nếu là đem cả xạ đ ì n đ ơ n giết một trăm nghìn khối tiền là một phương diện chủ yếu nhất vẫn là ảnh hưởng quá lớn mới đến cấp mười sáu cả xạ đ ì n còn không có cất cánh đâu liền trực tiếp máy bay rơi đây cũng quá đả kích sĩ khí mà lại thiếu cả xạ đ ì n thật có thể vô nao động đại long vậy t ô hiểu quay người về sau cả xạ đình đổi tới ngươi thật đúng là đừng nói cái này quay người còn vừa lúc tránh một chút cả xạ đ ì n tổn thương cả xạ đình e rờ kỹ năng nhảy đi qua lần này e rờ tổn thương không có đụng tới t ô hiểu thậm chí e kỹ năng phiến kia một chút cũng không có giảm tốt đến túc chủ không cần khẩn trương đây là sắp tiến vào cực hạn trạng thái dấu hiệu liền một hồi nhịn xuống liền tốt hệ thống nói chuyện t ô hiểu vê đút tờ é cực hạn trạng thái là cái quỷ gì tại sao không có nghe nói qua nhưng là hệ thống tiếp xuống liền không nói lời nói kế tiếp theo giả chết ông giờ gờ trung đan xem xét tô h i ể u xoay người chạy trong lòng cũng không khỏi đắc chí trong lòng tự nhủ còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu như bước đầu nhìn thấy cấp mười sáu cả xa đỉn còn không phải phải chạy đáng tiếc vừa rồi không chạy hiện tại còn muốn chạy có phải là quá khinh thường một chút giờ gờ trung đan không nói hai lời khẳng định là muốn truy coi như giết không được ngươi đánh cái thoáng hiện cũng là tốt Dạ vạn muốn có tránh cùng không có tránh đánh đoàn thời điểm hoàn toàn là hai anh hùng nếu là hắn có thoáng hiện vô nào đi m ở as không có c h u y ể n vị a giờ là thật sợ cái này anh hùng đánh ra cái thoáng hiện liền kiếm được nếu có thể đơn giết vậy liền trực tiếp máu kiếm khẳng định không do dự kế tiếp theo truy lại là một cái e rờ kỹ năng nhảy đi qua lần này là tầng cao nhất đếm được e rờ đáng tiếc vẫn là không có nhảy đến tô hiểu kém một chút khoảng cách bất quá quy kỹ năng đánh vào tô hiểu trên thân mà lại khoảng cách của song phương rút ngắn kế tiếp e rờ là tất chúng mà lại tầng cao nhất đếm được e rờ đánh vào trên thân người cũng đích thật là đau cái này nóc so hiện tại hai tay phát nhiệt tô hiểu lúc này mới phát hiện tiện tay j u n có gì khúc đồng công chi diệu có chút khống chế không nổi mình đệ sĩ ạ quay người chính là một cái phi tốc e r trực tiếp đem tiếp tới cả xa đỉnh cho trống lên khoảng cách gần như thế e rờ không đến là không thể nào đồng thời tôi hiểu gõ một cái bình a dạ vạn bốn mang bị động lần thứ nhất bình a đánh người đó là thật đau càng đừng đề cập hắn trận này ra hay là công kích trang trên thân cự cử hình cựu đầu x à đen tắt còn có dạ chi mũi nhọn ngoài ra còn có một đem kiểm tra ngươi phỉ đức chiến truy g i ả n g đạo lý ba kiện bộ về sau hẳn là gia điểm phòng trang cái gì huyết thủ phục sinh giáp loại hình lại không tốt cũng được đến cái dây đồng hồ tại tôi hiểu cái này bên trong không tồn tại nhất là phục sinh giáp cái này trang bị đời này cũng sẽ không ra lúc đầu chết một lần liền không dễ dàng ngươi còn muốn để ta có hai cái mạng không tồn tại lúc đầu ra một thân chuyển vận trang t ô chương u hai trăm linh hai bị tú thảm chương hai trăm linh hai bị tú thảm cả xạ đình tự nhiên cũng không sợ đi lên liền một cái tại vê đ ú t bình a chọc vào dạ v ạ n bốn khôi r i á p bên trên cũng may mở cái vê đốt hậu thuẫn cho nên mất máu kỳ thật có tốt chủ yếu nhất vẫn là dựa vào tiếp xuống đại chiêu dạ vạn bốn là bộ phát tổn thương một bộ đánh xuống tương đối mãnh bất quá tiếp xuống liền không còn chút sức lực nào không giống cả xạ đỉnh có thể một mực c h u y ể n vợ cái này anh hùng đến bây giờ giai đoạn này kỹ năng các phương diện làm lạnh rất nhanh một bộ đánh không chết ngươi ta rất nhanh liền có thứ nhị bộ ngươi cũng là chịu không được cho nên có thể đủ nhìn ra giờ gờ trung đan đừng nhìn hiện tại rơi một bộ điểm hp t nội tâm là không có chút nào hoảng hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể tùy tiện đánh dạ vạn bốn còn có một cái đại chiêu có thể đại chiêu kết thúc về sau sợ là tổn thương liền không thế nào đầy đủ đại chiêu đổi mới tốt về sau cả x a đin lần nữa nhảy dựng lên lần này khoảng cách rất gần là trực tiếp hướng tô hiệu trên mặt i ẫ m chắc hẳn hẳn là sẽ không không đi dạ vạn bốn hiện tại cũng không có e g trừ phi hắn trực tiếp giao thoáng hiện h i ê u đại giới cũng quá lớn lúc đầu cả x a đin bên này nghĩ là nếu như dạ vạn bốn một lòng muốn chạy mình thật đúng là không nhất định có thể giết nhiều lắm là đánh cái thoáng hiện có tránh có c h u y ể n vị dạ vạn bốn muốn giết không dễ dàng như vậy nhưng là từ hắn quay người e g chủ động tiên cơ một k h ắ c này bắt đầu cả sa đin đã cảm thấy người này đã không có khẳng định là chạy không thoát cũng dám tìm một cái cấp m ư ơ i sáu cả sa đin đơn đấu cũng không biết là thế nào nghĩ ầm ầm tại c ả xạ đ ì n nhảy lớn một m h á y mắt tôi hiểu đệ sĩ A dạ vạn bốn cũng là thân hình nhảy lên thật cao trực tiếp đại chiêu đập xuống lấy lớn thật lớn mà lại tôi hiểu cái này đại chiêu thả rất giáng cứu trực tiếp lẩn tránh c ả xạ đ ì n cái này đại chiêu tổn thương nghe không thể tưởng tượng nổi nhưng dạ vạn bốn tại phóng đại thời điểm đích thật là có thể tránh kỹ năng cùng kiếm thánh a ngươi pháp tập kích có dị khúc đồng công c h i diệu chỉ bất quá đôi nắm chắc thời cơ cần càng khó một chút đối với hiện tại t ô hiểu đến nói đây đều là dễ như chở bàn tay có thể làm đến lúc này t ô hiểu đại khái minh mạch cực hạn này trạng thái là có ý gì. toàn bộ mặc kệ là thao tác hay là các phương diện đều đã đến c ự c hạn mà lại tiện tay run không giống chính là tay run thời điểm tôi hiểu căn bản cũng không biết mình bước kế tiếp muốn làm gì run liền xong việc nhưng là bây giờ tôi hiểu trong đầu mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng hắn biết mình làm như thế nào thao tác tỉ như nói kỹ năng thả ra thời cơ còn có làm sao tránh kỹ năng loại hình thao tác hắn đều rõ như lòng bàn tay thậm chí như là khắp vào xương bên trong vô ý thức liền có thể nhấn ra tới c ả xạ đ ỉ n cái này đại chiêu vốn là rất mấu chốt một cái, cái này đại chiêu tổn thương cũng không thấp kết quả bị ngồi sổn đôi bính thời điểm bị người tránh một cái đại chiêu còn phải quả thực là ra đại sự dạ vạn bốn đại chiêu mở ra chuyển vận lưu dạ vạn bốn cái này đại chiêu đánh người tổn thương thật rất khủng bố cả xạ đình phản ứng đã coi như là rất nhanh tại đối diện phóng đại thời điểm đã đẻ xuống mình dựng tệ ổ thân thể xung quanh xuất hiện tần một p ó ánh hậu thuẫn hỗ trợ ngăn cản nhất định tổn thương dù là như thế hiện tại hắn lượm máu cũng liền một nửa sau đó hai người ngay tại dạ vạn bốn đại chiêu bên trong xem ra anh anh em em lẫn nhau tổn thương tôi hiểu là không có kỹ năng chỉ có thể dựa vào bình á đả thương hại cả xạ đ ì n cũng tại thả tài mọn có thể cùng e giờ tốt về sau hắn tranh thủ thời gian giấm đi qua lần này t ô hiểu là không có cách nào tránh vững vàng ăn vào c ả xạ đỉn cái này tổn thương trong đây số tầng đại chiêu đích sắc tổn thương không tầm thường đánh dụng t ô hiểu một chút nhờ hình cấp mười bảy lớn dạ vạn bốn ngươi nói một đảng kỹ năng có thể đem dạ vạn bốn cho dây đây cũng là thuần nói nhảm dạ vạn bốn là không có gì m à kháng bất quá hắn hp t r ồ n g tương đối cao đen cắt thêm cự hình cựu đầu xạ đều là tăng mó lượng trang bị c ả xạ đỉn nghĩ tùy tiện dây t ô hiểu là chuyện không thể nào xem xét tình huống này g i ữ g trung đan cũng nháy mắt hiểu rõ ra hai cái e r cũng không đánh đến tổn thương thực tế là quá đau đớn hắn hiện tại đã đánh không lại dạ vạn ý bởi vì hắn lam đã thấy đ ấ y vừa rồi một đường e g i ờ tới cũng không biết thả bao nhiêu cái e g i ờ đằng sau một cái tám trăm điểm lam dù hắn lam lượng rất chiều cao hơn ba phẩy không không không điểm cũng nhịn không được đánh đoàn thời điểm cả xạ đỉnh bởi vì mang thiên phú khẳng định có khí định thần nhàn cho nên không cần lo lắng lam hao tổn vấn đề chỉ cần đối diện chết một cái liền sẽ có em gây trả về đây cũng là vì cái gì đánh đoàn thời điểm cả xạ đỉnh có thể điên cùng thu hoạch vấn đề hiện tại hắn là đơn đấu đánh không chết đối diện lời nói là đừng nghĩ hồi lam trước mắt còn lại một phẩy không không không k h ô n n h ô n g k h ô n h ô n g không n g đại khái còn đủ thả một cái e r kỹ năng cái này một cái e r hắn tính ra một chút rét không được t ô hiểu cùng t ô hiểu kế tiếp e quơ tốt hắn ngược lại muốn không có sắt tâm nháy mắt tán loạn tranh thủ thời gian bảo mệnh mới là thật lại bị cái này dạ vản bốn cho thao tác g i trung đan cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được nhưng hắn cũng còn giữ lại lý trí mất mặt liền mất mặt đi nhất định là không thể chết lúc này nếu là chết rồi ảnh hưởng sẽ phi thường liệt đại chiêu một mắt, tô hiểu đệ trí mạng thời gian cú đổ so cả xa đ i ể n nghĩ nhanh hơn dù sao tôi hiểu là phó e đ i ệ u pháp bên trên đơn dạ vạn bốn kỳ thật có thể phó vê đốt càng tốt hơn Đinh. GG Trung Đan đẻ đã định định đi nhiều, vội vàng đẻ xuống kim kia cái hiện cái kim cái loại người Trung không nghĩ vàng xuống thân, hắn đã có chút hoảng. vạn、e、khẳng định cũng có. Cái này、e、-cờ nếu như bên trong, hắn chỉ sợ có thoáng hiện cũng ngáy thân, lẩn tránh、cái、này、e、vạn、e、cũng có thể tránh, bất quá loại này cực hạn khoảng cách. Người muốn đi vị là chuyện không thể nào. chút chỉ chết, thì thật thể cách, thể G.G. tốt, mắt một tẩu bất quy quá kịp vị vị là rất không tệ. Hắn không có có,、e、cờ có cờ có cực Dạ dự dạ E E E E sợ sẽ bởi vì hắn rõ ràng dạ vạn bốn cũng có thoáng hiện nghề nghiệp trên sàn thi đấu đối lẫn nhau thoáng hiện hay là nhớ tương đối rõ ràng vừa rồi tô hiểu là ekl tránh ạt đánh gãy đèn lồng thời điểm dùng thoáng hiện cái này đều đi qua ít nhất năm sáu phút thoáng hiện khẳng định có lỡ như hắn thoáng hiện bị dạ vạn bốn e k tránh đuổi theo c h u n g đích lời nói vậy l i ê n l ệ n h dùng kim thân tránh cái này ekl lại giao thoáng hiện có thể sẽ tốt đi một chút dạ vạn bốn cho dù có tránh cũng nhiều lắm là đuổi theo a hắn hai lần cũng không chí tử hắn e còn có thể cho dạ vạn bốn giảm tốc nhưng mà tuyệt vọng sự tình xuất hiện t ô hiểu e xuất thủ về sau quy vậy mà không có xuất thủ hắn phảng phất đoán được cả xạ đ ỉ n sẽ dùng trung á như hỏng g i ữ g trung đan xem xét tô hiểu quy không có xuất thủ nháy mắt minh bạch muốn chuyện xấu dạ vạn bốn lá cờ hậu kỳ điểm đầy kỹ năng về sau có thể có kém không nhiều tám giây cầm tiếp theo thời gian trên cơ bản đánh tới trung hậu kỳ dạ vạn bốn một cái lá cờ có thể phối hợp làm lạnh nhanh quy kỹ năng đánh ra hai lần e g liên chiêu mà hắn kim thân chỉ có thể cầm tiếp theo hai năm giây cái này thời gian tranh l ệ n h quá chí mạng tô hiểu hoàn toàn có thể ép đứng dậy cùng kim thân kết thúc lại e g g i ữ trung đan tâm loại như ma hắn biết mình bị tú thảm chương hai trăm linh ba người đến phân tích một chút chương hai trăm linh ba người đến phân tích một chút i u ohz sẽ g không có xuất thủ hắn vậy mà lưu lại kỹ năng giải thích triệu la lị nhìn thấy cái này bên trong một tiếng kinh hô tất cả mọi người coi là dạ vạn bốn nháy mắt liền sẽ ek ra ngoài c h ọ n cái này ek đi cả xa đỉn đây cơ h ộ i là vô ý thức thao t á c đi g g trung đan cũng cho là như vậy cho nên tại lá cờ xuất thủ một nháy mắt hắn lập tức liền theo kim thân không phải hắn phản ứng quá nhanh mà là sợ hai tốc độ chậm lời nói khả năng liền không kịp người này e bao nhanh hắn vừa rồi gặp qua kết quả bị xáo lộ người ta lưu lại kỹ năng coi như đến ngươi sẽ kim thân nói t r ư ớ c tiếp điểm đây chính là bị tú chơi cái này trò chơi liền hai chồng quá trình hoặc là chính là tú cùng bị tú hoặc là chính là lẫn nhau cho ăn cơm cờ kém một chiêu cũng chỉ có thể bị tú ô h á t dẹt đây cũng quá chi tiết đi hắn đoán được đối diện sẽ dùng kim thân cố ý lưu cái quy cùng cả xạ đ ỉ n h kim thân thời gian kết thúc vương thiếu thiếu bên này ngữ tốc rất nhanh cảm xúc rõ ràng bị cái này sóng đặc sắc thao tác cho kéo theo bắt đầu chỉ nghe hắn không ngừng nói cả xạ đ ì n còn có cái thoáng hiện cũng không biết cái này thoáng hiện có thể chạy hay không rơi tôi hiểu ép thời gian đứng lên quả thực có thể xưng cực hạn cả xạ đ ì n kim thân hiệu q u á sắp lúc kết thúc tôi hiểu quy kỹ năng liền xuất thủ dựa theo cái này quy tích cả xạ đ ì n tất nhiên sẽ bị bước lên tới cương đại cầu sinh dục vọng để cả xạ đ ì n đem trên thân duy nhất có thể tự cứu thoáng hiện cho dao nhưng không dùng cực hạn trạng thái tôi hiểu đã không có khả năng bỏ qua hắn trong tay thoáng hiện đuổi theo hay là e cờ tránh đối với cực hạn trạng thái tôi hiểu để nói cái này e cờ tránh cũng rất dễ dàng mà lại cả xạ đ ì n là hướng mặt trước thoáng hiện liền càng thêm đơn giản đuổi theo hướng phía trước thoáng hiện là được cực hạn khoảng cách đem cả xạ đ ì n đánh bay không có bất ng bị động thời gian cũng đổi mới tốt tôi hiểu một cái mạnh hữu lực bình a nhận lấy cả xa đìn đầu người đáng nhắc tới chính là đây là cái mang tiền thưởng kết thúc đầu người đừng nhìn cả xa đìn liền lấy một cái đầu người bất quá hắn một lần không chết mà lại bổ đao bổ quá nhiều cũng sẽ có tiền thưởng bốn trăm năm mươi đầu người lấy xuống hết sức thoải mái tại cầm xuống cả xa đìn đầu người nháy mắt tôi hiểu tay cũng không bỏng nhiệt độ nhanh chóng tắn đi chỉ bất quá có chút có chút xuất mồ hôi kết thúc về sau tôi hiểu vậy mà cảm giác có chút thoải mái đây là có chuyện gì mặc dù thua thiệt một trăm phẩy không không không nhưng vừa rồi người kia lầu cầm nhất là kia s ó n thao tắt đánh để chính tô hiểu nhìn xem đều rất thoải mái càng đừng đề cập những người khác có thể tưởng tượng cái này sóng thao tác đánh ra đến về sau chỉ sợ đã đặt trước một cái tốt một danh lạch trừ phi tô hiểu tiếp xuống có thể đánh ra càng thêm biến thái thao tác tới nổi tiếng tuyển thủ kia cũng là một lần lại một lần ở trong trận đấu dựa vào đặc sắc thao tác đánh ra đến danh khí không phải ngươi liền dựa vào lớn lên đẹp trai coi là có thể có nhiều danh khí sao nhiều lắm là hấp dẫn một chút cơm vòng phan hâm mộ cũng sẽ không ngọc lâu nói trắng ra hay là dựa vào thực lực tô hiểu cũng có thể nghĩ ra được cái này sóng thao tác q a y đầu sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào trước đó bị thổi thời điểm là bởi vì trên trận kỳ kỳ quái quái đồ vật cùng hắn nghĩ căn bản không giống hắn nghe cũng có chút không có ý tứ tỉ như nói ta chuẩn bị đi đại long hố bên trong tạng kết quả không cẩn thận cầm cái n a m giết ngươi đặt cái này điên cuồng thổi tang lưu bức loại hình nghe thực tế là có chút xấu hổ thậm chí còn có điểm tâm bên trong trục dạng nhưng mới rồi cực hạn thao tác tôi hiểu ý thức bên trong thao tác quá trình đều tại thân thiết có thể cảm giác là mình thao tác ra cái này liền rất dễ chịu tốn một trăm nghìn khối tiền bị vô số người thổi phòng giống như cái này mua bán cũng rất có lời nha như thế ngẫm lại tôi hiểu liền không có thụ người nhà có bỏ mới có được từ nay về sau kiên quyết sẽ không lại bị hệ thống làm tâm tính tuyệt đối sẽ không tối thiểu nhất ta có danh tiếng tại về sau còn sầu không kiếm được tiền tôi hiểu hiện tại liền một cái nghi vấn vì sao mình cái hệ thống này hung hăng kiếm tiền đâu n g h ĩ kiếm tiền là có làm được cái gì hắn lại không phải người hệ thống còn có thể dùng tiền không thành tôi hiểu hiện tại phi thường hoài nghi người này có phải là cùng hệ k h á c thống chơi mặt trượt đấu địa chủ loại hình thua nhiều lắm còn không có thoải mái hai giây tôi hiểu nhìn thấy sau lưng có cái dê nẹt tổng xuống tới nháy mắt tê cả ra đầu không tốt muốn hỏng mau cút mau cút chớ chịu lão tử dễ nẹ tổng rõ ràng là truyền tống xuống tới đoán chừng đánh trong chốc lát nhìn tình huống không đúng hắn lúc này mới truyền tống xuống tới chi viện hậu kỳ bên trên đơn truyền tống rất quý giá thật không thể dùng linh tinh ngươi không có truyền tống tại binh tuyến bên trên liền sẽ tương đối bị động dễ nẹ tổng xuống tới rõ ràng muộn hắn rơi xuống đất cả xạ đ ỉ n đã không có mang theo ra tốc hiệu quả dễ nẹ tổng trực tiếp mở đại sung đi qua nhìn cái dạng này phi thường bức thiết muốn vì huynh đệ báo thủ mấu chốt tô hiệu hp còn không ít đâu tại nửa máu trở lên cả xạ đ ỉ n thật không có đánh bao nhiêu tổn thương ở trên người hắn lại thêm đánh giết cả xạ đỉnh về sau, khải dễ nẹt tổng dây là dây không s o n g hắn thật muốn dính bên trên cầm tiếp theo chuyển v ậ n lời nói tôi hiểu đánh không lại hắn nhưng mà cái kia cần thời gian rất dài tôi hiểu đồng đội lại không phải bài trí chầm mặc cái này hữu hộ pháp truyền tống đại chiêu đều tại còn có thể để ngươi động tôi hiểu cho nên tôi hiểu xem xét cái này dễ nẹt tổng thời điểm liền rất hoảng mẹ nó lại tới một cái tặng đầu người vừa rồi kia một trăm phẩy không không không tốn còn rất thoải mái tối thiểu nhất ta tú một tớt hiện tại cái này dễ nẹt tổng đầu người cầm cũng là l ờ i không quay đầu gã lì ồ xuống tới đánh cái này dễ nẹt tổng hay là không có gì huyền nhiệm t ô hiểu căn bản là tú không dậy hắn đoán chừng mình cái gì đều không làm bình a đều có thể cầm x u ố n g cái này dễ nẹ tổng đầu người ngân hàng cũng là không có cách nào hắn cũng không phải không nghĩ lấy đối diện có chi viện nhưng vẫn là muốn hết sức đem tô hiểu cho giết dù là đổi đều được thiếu cả x a đình hiện tại hơn bốn mươi giây phục sinh thời gian đối diện khẳng định phải động đại long nhất định phải giết cái dạ vạn bốn mới có thể kéo dài đối diện tiết tấu đều mẹ nó lại cái này cả x a đình cùng tô hiểu nghĩ đồng dạng dễ nẹ tổng bên này một bộ kỹ năng còn không có đánh xong đâu gã luy ô đại chiêu liền áp xuống tới hai đánh một dễ nẹ tổng căn bản là đánh không lại đầu người lần nữa bị tô hiểu cầm xuống cục diện này đã không có cách nào tôi hiểu cũng lời giấy giụa giờ gờ rõ ràng đại thế đã mất đi đánh cái đại long quay đầu liền có thể một đợt cầm xuống đối diện đội hình vốn là t a y ngắn cả xạ đình thanh đại long minh tuyến vô cùng chậm đại long chính là mạng của bọn hắn cửa ngân hàng cái này truyền tống cũng không cần phải có chút đưa cảm giác nếu là hắn không tới ta cảm giác đối diện không nhất định đánh đại long à. tháp tử tỉ mở miệng nói ra vương thiếu thiếu giải vây một chút cũng không có cách nào mới vừa rồi là thận trọng đồng đội đi chủ yếu nhất vẫn là cả xạ đ ì n bị dạ vản bốn đất giết cái này vô cùng tổn thương la lụy lao sư người đến phân tích một chút cấp vì cái gì đánh không lại dạ và bốn còn bị đơn giết đây vương thiếu thiếu đem thoại để thả tới chương hai trăm linh bốn an bài rõ ràng chương hai trăm linh bốn an bài rõ ràng vương thiếu thiếu cũng không phải cố ý bỏ đá xuống giếng chính là dùng câu nói này nhắc nhở một chút triệu la lị giải thích thời điểm nói chuyện thật muốn chú ý không thể tùy tiện há mồm liền l i n ra cả xạ đ ỉ n h cấp m ộ ư ơ i sáu về sau đối diện chỉ cần không phải căn cứ lập tức bạo tạc vậy liền mang ý nghĩa còn có đánh chán triệu la lị hiện tại đích thật là rất lung túng mặt đều bị đ ổ nào kỳ thật tâm hắn bên trong vẫn có chút tiểu kỳ quái cái này cả xa đỉn làm sao cùng hắn nhận biết bên trong giống như có chút không giống nhau lắm a cả xa đỉn cấp mười sáu ngay cả cái dạ v ả n bốn đơn đ ấ u đều đánh không lại càng đừng đề cập đại sát tư phương vừa rồi hắn nói hồi lâu kỳ thật tương đương không nói triệu la lụy liền kiên trì nói vừa rồi kia sóng ta cảm thấy cả xa đỉn cũng không có vấn đề gì chủ yếu vẫn là ohz dạ v ả n bốn q u á tú cái gì cả xa đỉn gặp dạng này dạ v ả n bốn đều không có cách một hồi có chiếu lại thời điểm chúng ta có thể cẩn thận nhìn một chút kia thật là cực hạn thao tác kỳ thật triệu la lụy câu nói này nói còn tính là tương đối đúng trọng tâm không nói những cái khác giờ gờ trung đan vừa rồi cả xạ đ ỉ n thao tác không nói cái gì đặc sắc không đặc sắc đi tối thiểu nhất rất bình thường cũng không có ra cái gì sai lầm đơn thuần chính là thao tác bất quá người ta bị tú mà thôi giống như cũng không thể trách hắn đều do tô h i ể u quả tú ngay lúc này chiếu lại đến triệu la lụy nhìn xem chiếu lại hình tượng mở miệng nói ra hắn cái này một đợt thao tác ta cảm giác tú mấy đợt đợt thứ nhất kéo về phía sau vị trí để cả xạ đ ỉ n kỹ năng không có đụng tới hắn cái này chỉ có thể coi là t h i ể u tú tiếp xuống cái này đại chiêu tránh đại chiêu tổn thương thật sự là một cái trước mắt cơ hội đều bị hắn cho hoàn thành chỉ có thể nói người này dạ vạn bốn độ thuần thục quá cao vương thiếu thiếu nói tiếp tiếp xuống dùng một cái lá cờ bước ra cả xạ đỉn kim thân ta cảm thấy đồng dạng rất tinh túy không sai đây là mấu chốt hắn cũng dám dự phán cả xạ đỉn sẽ kim thân cái này đích xác quá tú song phương đều nghĩ tú thế nhưng là rõ ràng o h dẹt càng tú về phần sau cùng cái này ek tránh đuổi theo ta cảm thấy với hắn mà nói giống như đều là cơ bản thao tác không có gì tốt tuổi tháp tử t ỷ nói s á c thực lợi hại đây cũng là ta gặp qua mạnh nhất dạ vạn bốn a ngươi xác định không muốn thêm cái một trong sao ngươi bây giờ lời này rất nguy hiểm vương thiếu thiếu trêu trọt một câu tháp tử t ỉ tranh thủ thời gian che giấu không có không có ta nói là cái này trận đấu mùa giải chỉ nghe triệu la l ụ còn nói thêm ta cảm thấy đi mọi người đối ô hát dệt tuyển thủ có một cái hiểu lầm nói thế nào trước đó luôn cảm thấy người này là dựa vào đầu hóc chơi game khả năng thao tác phương diện này yếu một chút ta trước đó còn chứng kiến phân tích tiếp nói hắn cái nhìn đại cục đỉnh cấp ý thức đền bù hắn không thế nào đỉnh tiêm thao tác mấy cái giải thích nghe xong lời này đều bật cười nhìn qua hôm nay cái này mấy trận tranh tài sợ là không ai dám nói lời này đi trận đầu c đánh năm đến vừa rồi cái này dạ vạn bốn c ù n g tú cái này cũng không thể có tay là được đi hay là cần chút thao tác chỉ nghe triệu la lỵ tiếp tục nói liền vừa rồi cái này s ó n g đơn đấu cả xa đình thời điểm hắn thao tác ta nói thật người này thao tác thật khủng bố nếu là hắn thao tác không tốt ta thật tìm không ra mấy cái tốt nói lời này cũng không sợ đắc tội với người triệu la lỵ cái này giải thích cũng có ý tứ có lúc nói lung tung cũng là thật bất quá hắn thật sự là đầu góc phản ứng không kịp không phải tại âm dương quái khí đụng phải tô hiệu ngưu bức thời điểm nên thổi cũng giống vậy thổi nói cả xa đ ì n vô địch thời điểm hắn cũng là thật lòng cho rằng cả xa đình vô địch, thậm chí không thêm tân trang. v ư ơ n g thiếu thiếu cảm thán nói lại một cái thao tác quá phía sau chiếu lại bên trong còn có dề nẹt tông bị rết chẳng diện kia cùng vừa rồi đ ị n h tiêm thao tác x o、so、a ra liền có chút bình thản giải thích cũng không thế nào quá chú ý nhưng tiếp xuống cục diện đối v i giờ g chiến đội đến nói là thống khổ quá trình đại long không có còn lại ba người căn bản là tranh không được cái này đại long thậm chí ngay cả sang đây xem một chút dũng khí đều không có bởi vì tâm lý rất rõ ràng lại chết người lời nói người ta đều có thể trực tiếp đi qua một đợt trực tiếp tử vong hay là mãn tính tử vong vậy vẫn là lựa chọn mãn tình a lỡ như có thuốc có thể trị đâu đại long bên này cầm xuống mọi người trở về chỉnh đốn bổ sung một đợt ra liền trực tiếp đẩy tiến vào trên trận thế cục xem ra đối cờ gờ chiến đội có thể nói một mảnh tốt đẹp nếu như không có gì bất ngờ xảy ra trận đấu này tỷ lệ lớn có thể cầm xuống tháp tử t ỷ nói cờ gờ có đại long bờ uff về sau giờ gờ bên này thật là khó chịu a cảm giác bọn hắn căn bản là thanh không động binh chỉ có thể trông cậy vào một cái as ta cảm giác không thể tiếp tục như thế nhất định phải mạnh mở phải tìm cơ hội bị cờ gờ như thế mài x u n g dưới cuối cùng phá ba đường liền thật sự không cách nào chơi triệu la lụy mở miệng nói ra một bên vương thiếu thiếu liền không nhịn được hỏi ngươi là cảm thấy hiện tại giờ còn có cơ hội thật sao khẳng định có cơ hội ta cảm thấy chỉ cần mở đến đối diện ạ phễ lì ồ, cả xạ đìn đi vào đem a giờ dây sau tiếp theo đoàn chiến vẫn có thể đánh triệu la lì đối cả xạ đìn cái này anh hùng hay là mang theo chấp nghiệm nhưng hắn phân tích không tệ là phải đánh không đánh mang xuống thật sự không cách nào chơi mà lại mạch suy nghĩ đều giống nhau chính là mở a giờ chỉ cần đem ạ phễ lì ồ dây tiếp xuống liền có đánh đ ầ u nành có chút thảm giờ phụ trợ thợ dịch thoáng hiện đi lên mở tinh chuẩn soát đến hắn đồng thời một bộ kỹ năng tăng lớn chiêu toàn bộ tiếp đi lên Còn có cái đột nhiên g tôi hiểu tay run một cái trực tiếp ép g đi lên đem ép g tới muốn cắt đậu nành cả xạ đỉnh c trò trống lên cơ hội này bắt chỉ có thể để người nói một câu a đủ giống như liền sớm biết cả xạ đỉnh nhảy qua đến điểm đồng dạng quả quyết ép、e、ở liền cho nhảy dựng lên để cả xạ đ ì n tổn thương cũng không đánh ra bao nhiêu ẩm a bảo ti tan phát huy phụ trợ bảo hộ tác dụng cứ việc cái này anh hùng hay là lập đoàn càng mạnh nhưng đối mặt bị đánh bay cả xạ đ ì n đồ đần cũng biết nên làm như thế nào đại chiêu cho bên trên móc cho bên trên còn có bình á cũng cho bên trên ba cái khống chế động đều không động đậy càng tuyệt chính là còn có cái g ã l ì y u đâu vê đ ú t trào phúng vừa mở còn có cái e kỹ năng chính nghĩa hướng quyền còn có đánh bay hiệu quả cả xạ đ ì n liền đ ộ xuất một cái thảm bị cáo căn bản liền không n ú c đi qua trung á đều không có cơ hội mở trực tiếp lành lạnh được an bài rõ ràng giải thích trên này triệu la lụy cái chán bắt đầu đổ mồ hôi này làm sao cùng nghĩ không giống nhau lắm bốn chương hai trăm linh năm người phải mời khách ra chương hai trăm linh năm người phải mời khách ra đối diện cả xa đ ì ề n bị dây trực tiếp liền không có đánh dạ vạn bốn đại chiêu phối hợp gạ lụy ô đại chiêu đối diện là phi thường bất đắc d ĩ động nành ạ phệ lụy ô cũng rất nhanh liền giải trừ k h ô n g chế t ị n h hóa đích xác chỉ có thể giải một cái k h ô n g chế bất quá có một chỗ tốt chính là khi ngươi dùng t ị n h hóa về sau sẽ cung cấp nhất định tính bền dẻo tăng thêm cùng ngắn n g i xuyên thủy ngân dày đối diện ngay sau đó khống chế thời gian sẽ tương đối n g ắ tạm không cần nói nhảm nhiều lời à phê li ổ chuyển vận bắt đầu đó cũng là phi thường khủng bố đoàn chiến như là thủy ngân chạy trôi chạy hoa lệ đánh đối diện là thật không có cái gì chống đỡ thủ đoạn đều nói cờ gờ đội hình hậu kỳ liền dựa vào một cái à phê li ổ tại chuyển vận kỳ thật giờ gờ bên kia đội hình cũng có nhất định vấn đề còn không phải dựa vào cả xạ đỉnh cái này bác trai hậu kỳ mới có bảo hộ chỉ bất quá tại mọi người nhận biết bên trong đều cảm thấy cả xạ đỉnh cái này anh hùng sống sót năng lực sẽ càng mạnh một chút dù sao a giờ khẳng định là chết tương đối nhanh một cái kia nhưng người nếu như bị dây đó chính là một cái khác c ố sự đối diện dựa vào a cùng dễ nẹ tổng còn có Âu lạp đó là thật c ạ o gió đánh tới mức này tổn thương năng lực là có chút không đủ chủ yếu là cùng đối diện một s o liền tranh lệch tương đối rõ ràng khi ngươi tổn thương so ra kém ta thời điểm căn cứ hẻm núi thuyết tương đối ngươi liền tương đương với không có thương tổn bốn cạ xạ đ ì n đang làm gì cấp mười sáu cạ xạ đ ì n liền cái này thật sự là ít ghét vnl nó so giải thích nhìn thấy sao đây chính là ngươi thổi cạ xạ đ ì n ta mẹ nó còn tưởng rằng cấp mười sáu cạ xạ đ ì n nhiều m á n đâu một giây liền không có、Nam. đoàn chiến không có mọi người trong tưởng tượng như vậy kích thích ngược lại có như vậy điểm kẻ nhạt vô vị cảm giác cái này sóng đoàn chiến giờ g chiến đội tan tác người cuối cùng đều không có sống sót để chúng ta chúc mừng gờ chiến đội đi bọn hắn có thể một đợt san bằng g g căn cứ lấy được tranh tài thắng lợi vương thiếu thiếu dùng kích tình thanh â m nói giải thích năm trận đấu là thật mệt mỏi bất quá có thể nhìn thấy đặc sắc để hai c h u y ba cảm giác hôm nay đã giá trị g g bên kia bị trực tiếp đ o à n diện cái này sóng đoàn chiến là tương đối thiên về một bên nói một cách khác khi cả xa đ ì n bị dây thời điểm bọn hắn sẽ rất khó giết chết g người chỉ có thể tan tác chủ yếu cái này x ó g cũng có được ăn cả ngã về không hương vị ở bên trong thợ dịt đều là thoáng hiện đi lên mở cũng liền mang ý nghĩa đánh thua về sau là thật chạy không thoát chỉ có thể chờ chết cờ g ờ bên này truy kích năng lực đồng dạng là phi thường cường hãn đều đã thời gian này điểm kia không có chính là thật trực tiếp bị một đợt không có cái gì lo lắng lúc này mưa đạn bên trên trừ trào phúng c ả xạ đ ỉ n bên ngoài càng nhiều hay là chúc mừng cờ gờ chiến đội để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội để hai truy ba cầm xuống tranh tài cuối cùng một đợt cạ xạ đ ỉ n bị dây thực tế là quá không nên tháp tử tỉ cũng mở miệm nói một câu minh bên trong á n bên trong cũng tại tiên thi triệu la lụy bị ngư ơ i giảng ta còn tưởng rằng cả xa đình hậu kỳ bao nhiêu như bước đầu doa đến ta đều không thế nào dám nói chuyện kết quả liền cái này thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt triệu la lụy cái này liền tương đương xấu hổ hắn cảm giác mình bây giờ hẳn là toàn thế giới khó xử nhất người đi điên cuồng bị đánh mặt đây thật là rất khó chịu một điểm mặt mũi cũng không cho bất quá hắn hay là căn cứ chuyên nghiệp thái độ bắt đầu phân tích lên dù sao cờ g ờ bên này đ ầ y tháp còn phải một chút thời gian đâu cũng không thể để người ta căn cứ nháy mắt bạo t h ằ n h à chỉ nghe triệu la lụy nói có nói chuyện một ta cảm thấy cái này sóng dưỡng lựa chọn không có vấn đề gì. bọn hắn nhất định phải mở không ra lời nói đoán chừng cũng không có cơ hội mà lại mở cũng rất tốt mở đến đối diện hạch tâm ạ phê li ổ, khống chế đều cho đến cả xạ đ ì n lựa chọn cũng không thành vấn đề hắn khẳng định được đi cắt người này ta cảm thấy trí mạng nhất hay là o h á cái k i a trí mạng ekr trực tiếp đem ekr quá khứ cả xạ đ ì n cho bút lên đến lúc đầu dưới tình huống bình thường không có cái này ekr lời nói cả xạ đ ì n một bộ kỹ năng có thể trực tiếp n g ệ n vào cái này ạ phê li ổ trên mặt coi như không chết đoán chừng cũng là nửa máu trở xuống đồng thời hắn mở kim thân liên có thể lẩn tránh đối diện cùng lên đến không chế sau đó đồng đội vào sân giúp hắn gánh vác áp lực hắn kim thân kết thúc đại chiêu liền làm l ệ n h tốt trực tiếp đạp lên cái này a giờ khẳng định chết triệu la lị nói cũng không tệ tôi hiểu cái kia ekl quá mấu chốt để cả xa đình không kịp phản ứng liền bị cao đến chết không có cái này ekl bị hắn dạy ạ vậy liền khó mà nói nói tới nói lui nửa ngày hay là đột xuất một cái điểm tôi hiểu ngưu bước nhà sau khi đánh xong đồng đội đều rất vui vẻ bắt đầu thời điểm tiểu v còn điên cùng tới ông tô hiểu đương nhiên không có ý tứ gì khác chính là đơn thuần nghị chúc mừng một chút tranh tài thắng lợi đường đường chính chính thắng cùng loại này để hai truy ban lịch truyền thắng khẳng định cảm giác là không giống. loại này để người càng thêm hưng phấn cũng cảm giác thoải mái hơn không chỉ là một trận thắng lợi bọn hắn tại cầm xuống tràng thắng lợi này thời điểm cũng mang ý nghĩa tiến vào quý sau thi đấu bán kết đối với một cái chiến đội đến nói có thể đánh tiến vào bán kết đủ để chứng minh rất nhiều thứ nhưng tô i h i ể u tâm tình cũng không làm sao mỹ lệ đặc biệt đ ư ơ n g vốn là cầm không ít người đầu vừa rồi tại đoàn chiến bên trong lại cầm cái tam sát số liệu đi tới một nghìn không trăm mười ba liền rất nhức cả chứng loại người này đầu cho hai cầm đều giống nhau trằng diện hắn là không có chút nào hy vọng cầm tới bạch bạch thua thiệt tiền còn khó chịu thật sự là rất khó chịu cho nên tại đồng đội chúc m t ô hiểu liền lộ ra hơi bình tĩnh một chút không có gì quá kịch liệt phản ứng nói đùa lao t ử bệnh thiếu máu không khóc đều tính xong ngươi còn trông cậy vào ta nhảy dựng lên chúc mừng ai trở lại hậu trường p h o n g nghỉ tất cả mọi người cùng như điên cuồng cười thành một đoàn t ô hiểu thở dài một tiếng vẫn là câu nói kia các ngươi vui vẻ ta thật dung nhập không được đương nhiên còn có một người đó chính là sảng khoái hắn vui vẻ là vui vẻ bất quá tại vui vẻ bên trong không thể tránh né vẫn sẽ có một chút cô đơn dù sao hắn ra sân thời điểm một trận cũng không thắng hắn xuống tới liền thắng chứng minh hắn hay là thực lực có rất lớn trên lệ trên lệnh hắn cũng nhận chính là mình nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút cô đơn đây cũng là người bạn nằm đi t ô hiểu cũng chú ý tới cái này cảm giác cũng thật đúng không ngừng sảng khoái kỳ thật thật không nhất định là hắn nguyên nhân hôm nay sảng khoái phát huy có nói chuyện một là thật tốt cũng có chút t h ấ y n ấ y có lẽ hôm nay không nên để sảng khoái lên trước hai trận cho hắn tạo thành nhất định áp lực vừa vặn có người còn có thể bão đoàn sửa ấm thật sự là rất không tệ t ô hiểu liền đi qua an ủi đôi câu sảng khoái ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều hôm nay ngươi phát huy rất tốt sảng khoái lộ ra tiếu dung nhẹ nhõm nói được rồi ngươi liền đừng an ủi ta Ta chương á i gì ì t r n độ h thể còn có n k n hai hôm trăm a linh sáu đồng đội tình thâm chương hai trăm linh sáu đồng đội tình thâm bên cạnh huấn luyện viên trưởng thần phong tại hưng ơ phấn qua về sau hắn tại quan sát mỗi cái đội viên trạng thái nên tính là trong đội ngũ nhất nhanh kịp phản ứng người đi hắn thích tại thắng lợi hoặc là thất bại thời điểm quan sát một chút đội viên của mình cái này vẫn tương đối có ý tứ có thể nhìn ra vài thứ mỗi người phản ứng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể phát hiện một vài thứ chiến đội huấn luyện viên trưởng không hề chỉ là trò chơi chiến thuật bên trên chỉ đạo những này còn có các mặt bao quát ngươi cái này đội viên tính cách khác biệt đều phải hào hào rèn luyện không phát hiện vấn đề sao có thể giải quyết vấn đề đâu nhìn thấy tô h i ể u cùng sảng khoái lúc nói chuyện thần phong không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu sau khi thắng lợi không tiêu không gấp là một mặt còn tâm tư cẩn thận chú ý tới có thể sẽ có một ít thất lạc sảng khoái đồng thời quá khứ an ủi hắn rằng thật người này chính là trời sinh lãnh tụ về sau cờ gờ chiến đội có hắn tại thần phong cảm thấy trước đó những cái kia xa không thể chạm mục tiêu có lẽ đều không phải mộng đi đánh tới bán kết về sau thần phong là chủ huấn luyện viên kỳ thật nội tâm đều đã vừa lòng thỏa ý dù là hắn tại đội viên trước mặt chắc chắn sẽ không nói như vậy lo lắng duy nhất chính là năm nay đường thi đấu kỳ tôi hiểu hợp đồng sau khi tới có thể tưởng tượng đoán chừng mỗi cái chiến đội đều muốn đ à o hắn trừ mấy cái k i ê n là thật nghèo không có gì tiền đừng nhìn đều là lờ tợ lờ chiến đội nhưng phương diện tiền bạc thật đúng là có trách lệnh t ô hiểu hiện tại giá trị bản thân chỉ sợ đã không phải là tất cả chiến đội đều có thể ký cờ gờ chiến đội không tính là bất quá coi như thế cũng được không tiếc bất cứ giá nào ký tô h i ể u trừ phi lão bản này thật sự là đầu vóc xảy ra vấn đề có thể làm lão bản kỳ thật đầu vóc cũng không có vấn đề thần phong cảm thấy chỉ cần giá cả đúng chỗ cờ cờ làm tô h i ể u x u ấ t đạo chiến đội hay là có rất lớn ưu thế có thể lưu lại hắn phùng dũng mở miệng nói chuyện tốt các vị mọi người cũng đừng quá hưng phấn tô h i ể u cùng tiểu v hai ngươi chuẩn bị một chút lập tức lên đài tiếp nhận phỏng vấn tiểu v nghe xong thập phần hưng phấn cuối cùng là đến phiên ta cái này lẳng lơ vậy mà không nói hai lời bắt đầu chỉnh lý mình tiểu tóc sẽ không thực sự có người coi là xấu cùng tiểu tóc có tuyệt đối quan hệ à. tôi hiểu bên này biểu hiện hoàn toàn tương phản hắn là mặt mũi tràn đầy thống khổ tại sao lại đến phỏng vấn mỗi lần sợ nhất chính là tiếp nhận cuộc phỏng vấn này nói lên phỏng vấn thời điểm vậy đơn giản là một loại giày vào nhà nhất là cái kia người nữ chủ trì dài đẹp mắt là không sai tôi hiểu nhìn thấy liền cùng nhìn thấy sài lang hồ báo như mỗi lần đều xé rách người ta vết thương cái này còn thế nào chơi nha mười triệu lợi khí không ai qua được xé rách miệng vết thương của ngươi tôi hiểu cảm giác sinh hoạt thực tế là quá khó mỗi ngày thua thiệt tiền không nói còn phải tiếp nhận tâm linh phương diện đà kích thế nhưng là cũng không có cách nào cự tuyệt quan phương đều định tốt phỏng vấn nhân tuyển khẳng định là không thể tùy tiện tìm người thay thế trừ phi ngươi có cái gì tình huống đặc biệt tỉ như nói đột nhiên thân thể không thoải mái loại hình cái này ngược lại là có thể vấn đề t ô hiểu hảo hảo cũng không cần thiết đi trang không có cách nào đi theo tiểu v cùng tiến lên đài héo lộ các vị người xem hoan n ê n đi tới chúng ta sau trận đấu phỏng vấn hôm nay chúng ta mời được chiến đội bên trên giá hai vị tuyển thủ tới đón thụ phỏng vấn hai vị t r ư ớ c cùng mọi người chào hỏi đi tiểu tân giống như trước đó hay là tràn ngập sức sống thanh âm thanh thúy em h a y nghe vào t ô hiểu lỗ hai bên t r o n lại như là ma quỷ mọi người tốt ta là cờ g đi dừng tiểu v mọi người tốt ta là cờ g bên trên đơn ohz tiểu tân bắt đầu đặt câu hỏi hai vị hôm nay cũng là hoàn thành để hai c h u y ba cầm xuống tranh tài thắng lợi đồng thời thuận lợi rất tiến vào bán kết hiện tại hai vị tâm tình thế nào t ô hiểu liền biết khẳng định là loại vấn đề này thật sự là không có cách nào tiểu v còn kỳ kỳ vai vai nói một chàng lúc nói còn thỉnh thoảng có chút xấu hổ nhìn lén một chút tiểu tân con hàng này nam biến thái thuộc tính t ô hiểu là nhìn nhất thanh n h ị sở người ta liền hỏi ngươi cái tâm tình ngươi nói nhiều như vậy làm gì ngươi so viết tiểu thuyết còn có thể nước đến phiên t ô hiểu thời điểm liền đơn giản rất bình tĩnh đến một câu liền vui vẻ a thật vui vẻ tiểu tân liền tự mình quyết định đối tô hiệu tiến hành truy hỏi dù sao chỉ cần về thời gian khống chế tốt truy hỏi cũng không có gì mắc bệnh người chủ trì giảng cứu hay là một cái lâm tràng ứng biến năng lực không thể quá cứng nhắc kế tiếp theo hỏi thế nhưng là nhìn ngươi tranh tài lúc kết thúc đồng đội đều đang ăn mừng giống như ngươi không có gì phản ứng đây là có chuyện gì n g ư ơ i xem một chút bắt đầu nha mọi tử này quan sát hay là rất cẩn thận nha đương nhiên đây là không làm khó được tôi hiểu tôi hiểu cũng quen thuộc kẻ già đợi một cái ta người này phản xạ cung tương đối dài tranh tài vừa kết thúc thời điểm người còn chóng mặt liền không có kịp phản ứng tiểu tân cũng không có cố ý làm khó tôi hiểu ý tứ nghe xong ngươi quả nhiên vẫn là nói không ít lời nói vậy ta liền vui vẻ cũng mặc kệ ngươi nói cái gì chớ cùng ta chàng cao lãnh là được vấn đề thứ hai là hỏi tiểu v tiểu vê ngơi ư bên trên một vòng đấu cũng là bởi vì thân thể nguyên nhân không tham nộ thêm tranh tài lúc ấy mình là tâm tình gì chiến đội lúc ấy là thế nào thương lượng có cảm giác hay không vô cùng gấp gáp tôi hiểu n g h e xong vấn đề này có thể đủ tiểu vê tự do phát huy con hàng này có chuyện làm nhảm tiềm chất tôi hiểu có thể xem náo nhiệt hay là thoải mái trực tiếp đem lời ống đưa cho tiểu vê ngày đó cũng là bởi vì ăn bậy đồ vật cho nên dạ dày vi phạm tranh tài cùng ngày buổi sáng liền cảm giác được không thích hợp nhanh đi bệnh viện biết không có cách nào ra sân thời điểm đến lúc đó thật rất hoảng cũng rất hộ hẹn cảm giác thật xin lỗi các đội hữu trong đội là thế nào thương lượng cái này ta cũng là nghe nói vốn là định tìm hai đội đi rừng bất quá hiểu ca hắn sung phong nhận việc nói mình có thể đi rừng để sảng khoái đi đến nói như vậy o h á đi rừng quyết định này là chính hắn làm được chính là sao c h ắ c không được đánh tốt như vậy chứ t ô hiểu ta ngay tại đứng bên cạnh hai người các ngươi cũng có thể cho tới ta mà lại nói lên cái này t ô hiểu liền khó chịu ngẫm lại đều hối hận sớm biết liền không đi đi rừng hắn không đi rừng lời nói cũng không đến nôi thắng thuận lợi như vậy tiểu v nói đến đây bên trong hăng hái cấp trên chỉ nghe hắn nói t r ê n h tài trước bọn hắn còn tới bệnh viện n h ì n ta lúc ấy ta liền nhớ được hiệu ca lôi kéo tay của ta nói n g ư ơ i yên tâm giữa bệnh chiến đội có ta đây ta nhất định đánh tiến vào vòng tiếp theo chờ ngươi trở về cùng một chỗ chiến đấu tiểu tân hoa tắc đây cũng quá cảm động đi chương hai trăm lẻ bảy dáng người tạo hình thể chương hai trăm lẻ bảy dáng người tạo hình thể tôi hiểu Chứ mặt mũi tràn đầy một b ớ c liền hay là mặt mũi tràn đầy một b ớ c thậm chí còn có một nguyên phương trình bậc hai mậc bức ta lúc nào nói qua loại lời này chính ta đều không nhớ rõ ra hòa này là tại từ không sinh c o à lại còn sẽ tại phỏng vấn thời điểm nghệ thuật gia công để tôi hiểu làm sao đều không nghĩ tới kỳ thật phỏng vấn thời điểm đích thật là nhìn tình huống nói chuyện châm trước tốt chính mình ngôn ngữ ngươi không thể c h ứ n g trạc đảng h o à n g quá thành thật cả ngày nói thật sao có thể đi ngôn ngữ nghệ thuật đó cũng là một loại nghệ thuật có lúc thích hợp gia công một chút cũng không có gì vấn đề ngươi mẹ nó hướng trên người ta kéo làm gì tiểu tân nghe xong lời này còn rất thụ cảm động bộ dáng không khỏi hỏi xem ra hai vị tuyển thủ tình cảm hay là rất tốt nha vậy ta muốn hỏi một chút â hát d t tuyển thủ ngươi là lần đầu tiên đi rừng vì cái gì có lòng tin như vậy Cảm tôi h mình nhất định có thể thắng, có thể đánh theo ấ y đến vòng tiếp t đâu. có có hiểu kém chút một bàn tay chụp chết tiểu vợ l ụ c đầu đều không có nhiều vấn đề như vậy ngươi không phải cho nàng linh cảm đây không phải ở không đi gây sự ả cái này phỏng vấn hiện trường đâu tôi hiểu cũng không thể thật đi lên đem tiểu v ê cho chụp chết như vậy chẳng phải là xảy ra vấn đề tay trái thể diện tay phải cách cục làm người thật sự là quá khó một chút tôi hiểu thẳng như nói cũng không phải quá có tự tin lúc ấy chủ yếu là vì an ủi hắn để hắn hào hào giữa bệnh đừng quá lo lắng cũng không tiện thổi mình lúc ấy tự tin nhất định có thể thắng bởi vì tôi hiểu lúc ấy mình trong lòng nghĩ chính là ta chạy tới đi rừng chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm mang băng toàn trường hiện tại tùy tiện tội mình tôi hiểu ra mặt thật đúng là không có như vậy d i ả i hắn nói chưa dứt lời tiểu nói này tiểu tân ngược lại cảm giác người này cũng q u á thực tế đi không nói cái gì lời nói dối không giống có người thích tự biên tự diễn xem ra hai vị quan hệ xác thực rất tốt Ô h t z vì an ủi tiểu v ề ngày đó đi dừng thời điểm phát huy tốt như vậy đ o á n chừng cũng là vẫn nghĩ tiểu v ề đi tôi hiểu phía d ư ớ i một vấn đề liền muốn hỏi tôi hiểu người phía trước hai trận đều không có bên trên vì sao lại an bài như vậy đâu t ô hiểu chính là hiện tại sảng khoái trạng thái cũng rất tốt liền quyết định để hắn bên trên cũng có thể phong phú chúng ta chiến đội chiến thuật bất quá hắn v ậ n khí khả năng hôm nay hơi kém một chút đi còn tốt cuối cùng là cầm x u ố n g tranh tài thắng lợi một phen nói dọn nước không lọt để tiểu tân không có cách nào lại truy hỏi bởi vì không có gì có thể truy hỏi điểm cũng chỉ phải kế tiếp vấn đề nghĩ như vậy hỏi một chút tiểu v người bây giờ trong trò chơi liền thích bắt lên xin hỏi là bởi vì ohz nguyên nhân sao có phải là trong trận đấu hắn một mực cho người đi tiểu v tranh thủ thời gian lất đầu cái này thật không có chỉ là ta cảm thấy lên đường cơ hội tương đối nhiều đi rất dễ dàng làm việc cho nên kìm lòng không được liền đi qua Còn có ván tôi h tranh ứ tài, ta hiểu đứa nhỏ này làm sao mỗi lần đều có thể hỏi để người lúng túng vấn đề đâu k i ê m một đợt hay là rất lúng túng tôi hiểu chỉ huy để mọi người đi ai ngờ đột nhiên tay run tôi hiểu cũng không thể nói ta là k h ô n g c h ê không nổi mình liền tùy tiện kéo một chút lúc ấy kỳ thật tất cả mọi người làm muốn đi cảm giác không thể lại đánh bất quá ta đột nhiên phát hiện cơ hội rất tốt cảm thấy có thể lên cho nên liền trực tiếp thoáng hiện đi lên Nam. Phỏng vấn kết thúc về sau. còn có cái đối mặt truyền thông phỏng vấn tháng sau cuộc tranh tài ngươi muốn đi quá nhanh là rất không có khả năng sự tỉnh cần lãng phí không ít thời gian ngược lại thua tranh tài cũng không có cái gì sự tỉnh bởi vì không ai chú ý ngươi trực tiếp liền có thể rời đi ban đêm rời đi đấu trường quán thời điểm đã hơn mười một giờ gần ban đêm mười hai h lúc đầu mọi người còn nói cùng đi ăn cơm chúc mừng một chút đâu đánh thắng tranh tài chúc mừng một chút rất bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp giải trí cũng rất có hạn mọi người có thể nghĩ tới chúc mừng cũng chính là ra ngoài ăn một bữa tốt chủ yếu hôm nay hay là quá muộn mọi người liền quyết định quên đi thôi trở lại căn cứ đoán chừng đều hơn mười hai giờ ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không biết phải mấy điểm nữa nha hay là về căn cứ điểm một chút ăn ngon cũng được tôi hiểu ngồi bên này tại chiến đội trên xe kiểm tra một hồi mình thiếu nợ tình huống tài sản ba mươi ba nghìn không nguyên lệ này h n một vòng đấu đánh xong lại thiếu hơn ba triệu cái này lại c h ữ phải quay lại là trọng điểm cần kiểm tra nguyên lai、like、mình chơi liên minh huyền thoại là cái khắc kim trò chơi á c thật mẹ nó đen a cái này chó mấy đem hệ thống thực tế là q u á tối mã tổng đều không có n g ư ờ i đen tôi hiểu một mực tại tính toán trên thân còn có mười một triệu trái phải thiếu hơn ba triệu kế tiếp còn có hai vòng tranh tài tiến vào bán kết về sau giữ gốc còn có hai vòng tranh tài thắng lời nói đánh quán quân chiến thua liền đánh quý quân chiến đây là tính tích phân cho nên nhất định phải điểm cái ba bốn tên lên ra người giống thế giới thi đấu bên trên giống như cũng không có cái gì ý nghĩa cho nên cũng sẽ không an bài quý quân thi đấu hai cái kẻ thất bại cùng một chỗ so giống như có chút tàn nhẫn tôi hiểu không dám nghĩ loại kia chuyện tốt nếu là đánh quý quân thi đấu lời nói chứng minh hắn phải thua tranh tài mới được đây là rất không có khả năng sự tỉnh tối thiểu nhất trước mắt mà nói t ô hiểu không có nhìn ra cái này xu thế、tới. tiến vào trận chung kết là nhất định thậm chí t ô hiểu có loại dự cảm có thể sẽ đoạt giải quán quân cái này nếu là đoạt giải quán quân liền chơi vui cái này coi là gì chứ suất đạo chính là đ ỉ n h phong à thắng không thắng hoặc là nói có thể hay không cầm quán quân cái này cũng không phải t ô hiểu định đoạt chỉ có thể dựa theo dự tính xấu nhất đến tiếp xuống hai vòng tranh tài thuận lợi đều có thể lấy xuống tăng thêm hiện tại cái này hơn ba triệu mười một triệu là đủ chỉ cần không ra cái gì ngoài ý m u ố n quay đầu cầm tới quán quân đem sổ sách kết kết cũng nên có thể còn lại một điểm đầy đủ tô hiệu sinh sống đi cầm tới quán quân về sau t ô hiểu giá trị bản thân còn có trực tiếp nhân khí khẳng định đều sẽ có rất lớn tăng lên cùng tăng thêm không có cách đại đa số xem so tài f a n hâm mộ kỳ thật đều là quán quân phấn ai là quán quân ta liền phân a i chủ yếu còn có cái thế giới thi đấu đây là tô hiểu rất lo lắng đồ vật cầm quán quân lời nói sẽ làm số một hạt giống trực tiếp đi tham gia thế giới thi đấu đến thế giới thi đấu bên trên đoán chừng lại được thiếu đ ặ t m n g nợ cái này cần làm sao bây giờ đâu là cái vấn đề bây giờ nghĩ nhiều như vậy vô dụng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó tối thiểu nhất hiện tại lờ đợ lờ mùa hè thi đấu tô hiểu vẫn có thể chịu đựng được đặc thù ban thưởng đã đến đạt tài khoản mới túc chủ kịp thời xem xét hệ thống đánh gãy t ô hiểu m ạ c h suy nghĩ đoán chừng là sợ t ô hiểu quay đầu tự bế đi t ô hiểu cũng nhớ tới đến chuyện này tranh thủ thời gian nhìn một chút là ban thường gì ngươi sẽ không lại muốn tăng cường ta đi chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù ban thường thế giới song song bốn sao ca khúc ngươi từng là thiếu niên d á người n g tạo hình thẻ một chương hai trăm linh tám cái này s ó n g a cái này s ó n g mau kiếm chương hai trăm linh tám cái này s ó n g a cái này s ó n g mau kiếm t ô hiểu trước kiểm tra một hồi cái này ca khúc rằng thật sự có ca thật sự là quá mỹ rượu chủ yếu thu nhập nơi phát ra hay là phải dựa vào cái đồ chơi này đâu hiện tại có một ca khúc lời nói giữ gốc cũng có thể kiếm cái hai triệu đi dù sao phú bà nàng chắc chắn sẽ không không muốn nào có ca sĩ không muốn tốt ca đạo lý lại nói làm sao cũng là bốn sao ca khúc hẳn là chất lượng cũng không tệ lắm hệ thống phương diện này vẫn được ngươi từng là thiếu niên bài hát này tôi hiểu thật đúng là có điểm lạ lắm đâu giống như không thế nào nghe qua bất quá bài hát này tên là có chút ý từ a hệ thống cảm giác giống như cùng thiếu niên đòn khiên bên trên như vậy kiểm tra một hồi ca tử tôi hiểu mới đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ khá lắm nguyên lai、like、bài hát này trước kia là nghe qua chỉ bất quá hắn không có để ý cái này ca tên mà thôi rất nhiều người đều là cái dạng này nói ca tên thời điểm ngươi không nhất định biết khả năng nghe cái vài câu liền kịp phản ứng nguyên lai、like、là bài hát này nha nghe qua nghe qua đây là trước đó thế giới song song cái nào đó nổi danh nữ tử tổ h ợ p ca ba người kia cũng là đi ra không ít kinh điện ca khúc xem như rất sớm thần tiên đánh nhau một nhóm kia ca sĩ dù sao đều là nữ nhân hát dù là để mi nấu một người hát cũng là không có vấn đề gì tôi hiểu nhìn một chút mới phát hiện hợp lấy từ khúc phía trên đều đã sửa đổi hiện tại đây chính là một bài người hắc ca cũng không có gì đột một địa phương ngươi từng là thiếu niên bài hát này còn rất dốc lòng để người nghe có chút cảm khái đồng thời còn có chi tiết ca từ bên trong xuất hiện một chút địa danh tỉnh cùng thành thị loại hình cũng bị hệ thống bên này cho sửa đổi đổi thành thế giới này địa danh người thật đúng là đừng nói sáng sủa trôi chạy không có gì không hài hòa cảm giác thậm chí còn rất t u ậ n buồm không thể không nói phương diện này rất chi kỷ mặc dù là chép nhưng cơ bản nhất tố chất vẫn phải có ta không thể chép thời điểm ra lô thùng nhà t ỉ như khảo thí thời điểm ngươi chép người khác đem cái gì tính danh chỗ ngồi hào cũng đều cho chép vậy làm sao có thể làm đâu hệ thống làm thành như vậy tỉnh tô hiểu không ít chuyện không phải có lôi thủng bài hát này thật đúng là không dám xuất ra đi bán chỉ có thể nát tại mình tâm lý còn có một phần ban thưởng là d á người n g tạo hình thể phù hợp hệ thống tác phong trước sau như một ban thưởng đều là cho hai loại dáng người tạo hình thể giới thiệu túc chủ sử dụng về sau sẽ tại một tháng thời điểm thân thể phát sinh rõ ràng biến hóa thân cao cùng thể trọng đều sẽ phát sinh nhất định biến hóa để túc chủ bảo trì hoàn mỹ d á người n g đồng thời tố chất thân thể cũng phát sinh cải biến tự lớn túc chủ thể lực lực lượng sức chịu đựng năng lực phản ứng cùng thân thể năng lực kháng đòn cùng năng lực hồi phục đều có to lớn tăng lên sẽ là phổ thông người trưởng thành năm trăm m ư ơ i tăng trưởng gấp b ộ i mỗi hạng năng lực tăng trưởng trình độ khác biệt Chú thích, t nên ấ mỗi t h h ì n h d n g Tôi hiểu năng lực tăng h trưởng h i n i k trình độ khác biệt n mỗi c hạng năng ó n lực còn có tăng h t hóa, trưởng t h ì n o nói tới, xấu còn h thấp độ khác ô n cứu. biệt r o trọc k tôi n g p h ả có n hiểu n lần cái gì ra thân ờ cao đi dạy đại khái một trăm bảy mươi tám trái phải tính rất tốt bất quá tại rất nhiều nữ nhân trong mắt kia một trăm tám mươi trở xuống nam nhân chính là tạp thế còn nhớ do trước kia nhìn qua đầu đường phỏng vấn rất nhiều nữ nhân đều biểu đạt qua cái này quan niệm dài càng chẳng ra sao cả nữ nhân đối nam nhân yêu cầu còn liền càng hà khắc thật sự kỳ quái hệ thống cái này thảo luận thân cao biến hóa khẳng định là tăng cao ngoài ra tôi hiểu bởi vì trường kỳ không thế nào vận động đối máy tính mà lại lượng cơm ăn chẳng ra sao cả người cũng là hơi gầy dùng tấm thẻ này về sau thể trọng cùng thân cao đều sẽ có nhất định trình độ biến hóa tiêu chuẩn nam thần giáng người hệ thống cao nhất bộ điểm ở chỗ hắn còn tại một tháng thời gian hoàn thành biến hóa cũng không phải là trong vòng một đêm vậy liền không có gì m ắ bệnh nói thật ngươi một chút xỉu dài bình thường tất cả mọi người có thể nhìn thấy ngươi thân thay Nhất thân một tháng nhìn không phương bản liền diện này, gian là đổi thời gì. ra cao có c h ậ m m dãi gia tăng ấ y công điểm, cảm cũng không rõ ràng. điểm, thụ rõ Về phần đằng sau nói cái gì tố chất thân thể biến hóa vậy liền quá mạnh có một loại phim khoa học viễn tưởng cảm giác tôi hiểu cảm giác mình phát sinh lớn như vậy biến hóa về sau cùng cái siêu nhân như cũng sẽ không bay không phải tôi hiểu toàn bộ quần đỏ sái cũng chính là trong hiện thực siêu nhân đương nhiên tôi hiểu cũng sẽ không tùy tiện biểu hiện năng lực của mình dù sao trong hiện thực cũng không đánh nhau cũng không làm gì hoàn toàn không dùng được liền thân thể tốt đi một chút đối với cuộc sống khẳng định có điểm trợ giúp nói cái gì bị người kéo đi đã sớm cắt miếng loại hình cũng không thế nào khả năng hắn lực lượng những vật này cũng liền so người trưởng thành tăng lên mấy lần mà thôi nhiều lắm là liền thiên phú dị bẩm thôi rất nhiều đại lực sĩ khẳng định so hắn tăng lên về sau còn mạnh hơn chỉ cần hắn không tùy tiện trang bức khẳng định cũng không có việc gì duy nhất không tốt chính là năng lực phản ứng cũng tăng lên cái này trong trò chơi không phải chuyện gì tốt nha chẳng phải là một cái biến hướng tăng cường túc chủ đừng lo lắng nơi này năng lực phản ứng không tác dụng tại trong trò chơi chỉ là tại túc chủ đứng trước nguy hiểm còn có ngoài ý muốn tình h u ố n thời điểm năng lực phản ứng tôi hiểu cũng không biết cả hai khác nhau ở chỗ nào b ấ tôi q u hiểu n con dụng cùng t g t mắt lại phát sáng lên chỉ nghe hắn hỏi nếu như là ung thư bệnh bạch huyết những cái kia đâu ngươi nghĩ gì thế tố chất thân thể cải thiện về sau liền sẽ không phải bệnh nặng tôi hiểu nghe xong nháy mắt dễ chịu tâm thể này quả thực giá trị liên thành không nói những cái khác liền thân thể này năng lực hồi phục còn có không có khả năng sinh bệnh nặng tôi hiểu cảm thấy thật đáng giá ngàn vàng cái này sóng a cái này sóng mau kiếm còn không có dễ chịu một hồi hệ thống liền nhỏ giọng tầm h nói còn trông cậy vào từ ngươi cái này kiếm tiền đâu sao có thể để ngươi xảy ra chuyện tôi hiểu bốn chương hai trăm linh chín liền một bằng hữu bình thường chương hai trăm linh chín liền một bằng hữu bình thường mặc dù bị hệ thống ảnh hưởng một chút tâm tình nhưng không chịu nổi tâm tình quá tốt cũng không chấp nhận với nó không có cách cái này d á người n g tạo hình t h ể thực tế quá c h â n quý nói đáng giá ngàn vàng đều không thỏa đáng tôi hiểu cảm giác hẳn là không có cách nào dùng tiền tài để cân nhắc nói chẳng ra vật này ngươi không có cách nào xác thực nói ra nó đến cùng chi bao nhiêu tiền bởi vì ngươi xài bao nhiêu tiền cũng mua không được đối đỉnh cấp phú hào đến nói thật có thể có được vật này vua một tỷ cho ngươi đoán chừng con mắt đều không mang nháy một chút ra nhiều tiền đến cảnh giới nhất định về sau những người kia liền sẽ càng thêm chú ý mình thân thể còn có danh thanh không phải vì sao rất nhiều lớn phú hào sẽ tương đối chú trọng sinh hoạt còn có từ thiện phương diện này đâu liền vì sống lâu một chút mặt khác chết về sau có cái thanh danh tốt kiếm tiền thời điểm ta có thể không từ thủ đoạn thậm chí làm một ít việc không thể lộ ra ngoài làm giàu thời điểm cũng không phải là mỗi người đều quan g minh l ố i lạc thật đến không thiếu tiền tiền chỉ là con số thời điểm thanh danh vật này còn liền trọng yếu tôi hiểu có thể có được vật này có thể nói kiếm một phát mặc dù bị hệ thống hố lâu như vậy nhưng tôi hiểu thực sự cũng mò được không ít chỗ tốt nói tóm lại không lỗ mặc dù về sau cùng hệ thống đấu trí đấu dũng sẽ còn kế tiếp theo nhưng không trở ngại buổi tối hôm nay tôi hiểu cảm giác hệ thống hay là rất có lương tâm tâm tình thật tốt ban đêm ăn tôm thời điểm tôi hiểu cảm giác hơn ư g một tớt bên cạnh tiểu vê ngồi trước máy vi tính run lầy bầy mặc dù hắn rất thèm nước bọt cũng đang không ngừng ư ớt nhưng thật không dám ăn sợ quay đầu lại tiến vào bệnh viện chẳng lẽ còn có thể trông c ậ y và o t ô hiểu lại cho hắn cứu hỏa một lần không thành t ô hiểu xem như bắt được trả thù tiểu vê cơ hội ngươi thời điểm tranh tài không phải thích đến làm ta sao hiện tại đội ta tôm chưa hướng trước mặt ngươi góp một góp sau đó lại ăn quả thực dễ chịu mấu chốt ngươi còn không dám đụng đến ta đánh cho ta hỏng liền không ai mang người thắng càng đừng đề cập tố chất thân thể cường hóa về sau mười cái tiểu v ê tô h i ể u đều có thể đánh thân cao cùng thể trọng là trong một tháng dần dần biến hóa phương diện khác đều là nháy mắt tăng lên tô h i ể u cảm giác mình có thể đánh chết một con trâu năm sau khi ăn xong tô h i ể u đều không có dạ phát hiện đều hơn một điểm thời gian thật sự là qua nhanh chóng tô h i ể u cái giờ này là khẳng định phải nghỉ ngơi ngủ sớm dậy sớm mới là hào hải tử trên cơ bản qua hai điểm lại không ngủ tô hiệu liền ngủ không được sẽ mở ra tu tiên hình thức đến trên giường xem xét điện thoại có mị n ẩ phát tới tin tức cái này phú bà dù sao cũng là cái minh tinh làm sao cảm giác cả ngày còn rất nhàn buổi chiều không có thời gian xem so tài ban đêm mới đem ngươi tranh tài chiếu lại cho nhìn một lần nhìn ta cũng muốn chơi dạ và bốn đáng tiếc ta không quá biết tô hiểu nhìn thấy liền muốn cười trừ thẹ m ò ngươi sẽ còn cái gì bất quá nàng còn có thể đem tranh tài chiếu lại nhìn một lần đây là tô hiểu không thế nào nghĩ tới xem ra t i ể u phú bà xác thực còn thật thích cái này trò chơi có thể hôn đến bạch kim đẳng cấp hẳn là có thể nhìn h i ể u so mây người chơi hay là mạnh một chút tô hiểu liền trả lời sẽ không liền từ từ luyện ta trước đó cũng không quá biết ngươi lúc này còn không có nghỉ ngơi nha không có đâu mỗi ngày thức đêm đều quen thuộc ngủ được quá sớm cũng không quen ngươi không phải cũng không ngủ n h a ta nghe nói các ngươi tuyển thủ chuyên nghiệp đồng dạng đều đem bên trong ba bốn điểm mới ngủ cảm giác cũng thật cực khổ khúc k h ú nhìn thấy câu này về sau tô h i ể u đều không có ý tứ ngủ b ị nang một dạng cảm giác mình không giống cái tuyển thủ chuyên nghiệp còn trách lúng túng còn không có cùng tô h i ể u hồi phục đâu mỹ nấu lại tới cái tin tức đúng ngày mai ta muốn tới trung hải bên kia ngươi ban đêm có thời gian không có thời gian lời nói có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm vừa nghe nói phú ba m u ố tới t ô hiểu nháy mắt lòng có điểm đoạn là chuyện gì xảy ra đao trong tay không đúng là điện thoại đều có chút cầm không vững chỉ nghe t ô hiểu hỏi làm sao đột nhiên đến trung hải rồi cái gì gọi là đột nhiên ta thường xuyên đi có được hay không lần này là làm việc cần liền lần trước nói với ngươi cho đoàn làm phim hát khúc chủ đề sự t ì n h cái này kịch chính là tại trung hải đợi n g ư ơ i viết kia thủ gió bắt đầu thổi bọn hắn cũng coi trọng lần này tới chính là cụ thể thương lượng một chút hợp đồng vấn đề t ô hiểu nghe xong mới biết được hợp lấy người ta là bởi vì làm việc qua đến nha có chút tự luyến mới vừa rồi còn đang nghĩ cái này phú bà sẽ không là chuyên môn đến xem ta đi kỳ thật cũng không kỳ quái trung hải là trong nước số một số hai thành phố lớn minh tinh đến nơi này số lần khẳng định là sẽ không thiếu t ô hiểu cũng liền trực tiếp đáp ứng t ố t ngày mai lúc nào ngươi quay đầu nói với ta một chút ngày mai không có tranh tài ta là có thời gian người ta thân phận này đều h ẹ ngươi n t ô hiểu cũng không có gì tốt giảm m ộ n phú bà khẳng định biết hắn ngày mai không có tranh tài nói không có thời gian cũng có chút cưỡ n g ép lại nói cũng nhờ có cái này phú bà t ô hiểu cảm thấy ngày mai có cơ hội mời nàng ăn một bữa cơm cũng có thể về phần khẩn trương loại hình t ô hiểu thật đúng là không có cái gì khẩn trương cảm giác đ ai, ai ngờ h n ư năm g u hát chiều nhiều t ế m thời điểm tô hiểu đều dự định một hồi xuất phát quản lý phùng dũng lại ra nói mọi người huấn luyện thi đấu đều kết thúc đi một hồi chúng ta ban đêm ra ngoài ăn một bữa cơm đêm qua đều không có chúc mừng đêm nay chúng ta h ả o h ả o chúc mừng một chút tất cả mọi người muốn ăn cái gì nha tận lực c h ớ ăn q u á c a y hai ngày nữa liền muốn thi đấu tiến vào bán kết cái này không đi ra ăn một bữa chúc mừng một chút không thể nào nói nổi đêm qua thời gian quá m u ộ n liền miễn cưỡng ăn một chút tôm g a o hàng loại hình ăn thịt nướng đi có chút muốn ăn thịt nướng lần trước ăn kia một nhà thịt bò cự ăn ngon hay là muốn ăn tôm chúng ta ăn tôm đi chủ yếu vẫn là để tiểu vê ăn không trôi Cút. mọi người lập tức sinh động hẳn lên tôi hiểu bên này liền nhức cả trứng này thời gian bên trên có chút không vừa vặn cân nhắc một chút mỹ nầu bên kia đều đáp ứng. khẳng định không có cách nào leo cây đồng đội bên này mỗi ngày cùng một chỗ ăn cơm cơ hội nhiều lắm không kém lần này t ô hiểu liền trực tiếp nói ta đêm nay cùng người khác hẹn xong ăn cơm các ngươi đi tôi h ta liền không đi lần sau nhất định một câu nói xong nháy mắt mọi người ánh mắt đồng loạt quét tới t ừ n g cái cũng giống như thám tử lường danh với ai nói cái nào mượn tử a đủ ngươi sẽ không vụn trộm thoát ly tổ chức tìm tới bạn gái đi đối mặt mọi người ép hỏi t ô hiểu là thật không dám nói cùng mì nầu ăn cơm kia không được vỡ tổ t ô hiểu thì nói nhanh lên nói không phải không phải đừng suy nghĩ nhiều chỉ một mình ta chơi dẹp bằng hữu À, giảng sai liền một bằng hữu bình thường chương hai trăm m ư ơ i dân mạng gặp mặt chương hai trăm m ư ơ i dân mạng gặp mặt t ô hiểu cũng không có cùng bọn hắn ngạ bài chủ yếu vẫn là vì tiểu v cùng trầm mặc bọn hắn tốt mấy người này giống như đều thật thích nghe mỹ nầu ca hát quay đầu phải biết t ô hiểu đi cùng nàng cùng nhau ăn cơm sợ là có chút khó mà tiếp nhận đồng đội tình cảm nói không chừng phải đứng trước khảo nghiệm l i ê n thuận miệng kéo một câu dù sao bọn hắn cũng không biết ta đi cùng ai ăn cơm chẳng lẽ còn có thể vừa vận đụng phải không thành hẳn là không trùng hợp như vậy đi nếu là điều kiện cho phép t ô hiểu thật đúng là nghĩ đem đồng đội mang theo Đi cái cái gặp thần tượng, cũng tốt muốn cái ký tên cái gì. thần tốt tên muốn ký vậy chúng ta liền đi trước ngươi một hồi mình đi ra ngoài đón xe nhiều chú ý an toàn phùng dũng bên này căn dặn một câu cũng không có ý kiến gì dù sao đều là người trưởng thành có chính mình sự tình rất bình thường cũng không thể cùng quản hải tử như nghiêm khắc như vậy đồng đội cũng không có kế tiếp theo t r u y hỏi vừa rồi kỳ thật chính là nghị thoang cái trò đùa mà thôi đại nam nhân ai không có chuyện làm như vậy bắt quái đâu cũng không có gì ý tứ đồng đội ra cửa trước tôi hiểu hơi chơi một điểm hắn lục soát một chút đón xe tới cũng không xa khả năng trên đường sẽ có một chút kẹt xe chủ yếu mỹ n ấ u bên kia buổi chiều khẳng định cũng rất bận nàng nói là t r ư ờ n g bảy tám giờ có thời gian trong đội những người khác cũng đều ra ngoài cái gì huấn luyện viên phân tích sư còn có nhân viên công tác khác loại hình cơ cơ chiến đội cũng không tính là gì đại chiến đội cùng hào môn càng là không hợp kỳ thật nhân viên công tác đều cộng lại cũng không có mấy cái người vừa đi căn cứ bên trong liền lộ ra có t r ố n g r ỗ n g t ô hiểu cũng không nhiều d à y vò k h ố n khổ đợi đến chừng sáu giờ rưỡi trực tiếp đi ra ngoài đến cái tích tích đón xe đi gấm lệ khách sạn bên kia lúc tan việc điểm trung hải thị đích sắc chắn để người có chút chịu không được xe taxi sư phó đã đang nháy c h u y ể n x e dịch đem kỹ thuật lái xe của mình phát huy tương đối tốt thế nhưng là thoạt nhìn cũng chỉ chuyện như vậy nhanh không đến đi đâu tốn cái đem giờ mới đem tô h i ể u cho đưa đến hai người đều giải thư một hơi sớm biết liền chen tàu điện ngầm mấu chốt cái này giờ cao điểm trên tàu điện ngầm đoán chừng cũng cần điểm kỹ thuật cũng không dễ dàng sau khi tới t ô hiểu phát cái tin tức cho mỹ nầu hồi phục rất nhanh liền đến mỹ nầu để t ô hiểu tại khách sạn đại sảnh bên trong ngồi chờ một chút nàng lập tức liền tới đây nữ hải tử đi ra ngoài nhà t ô hiểu mặc dù không có nói qua yêu đ ư ơ n g thế nhưng là cũng đã gặp heo chạy đại khái tâm lý minh bạch chậm rãi cùng chính là nam hải tử không thể điểm này tính nhẫn mại đều không có cũng không biết mỹ nầu nói chờ một chút là cùng một giờ hay là hai giờ khác biệt nữ hải tử đối thời gian này định nghĩa đều không quá đồng dạng này cũng t ô hiểu nghĩ thật là có xuất nhập đại khái chừng mười phút đồng hồ phía sau liền có người đập hắn một chút t ô hiểu xem xét liền nhận ra mặc dù mang cái kính dâm c ù n g mũ vẫn có thể nhìn ra ăn mặc cùng t ô hiểu tại trên mạng lục soát nàng cũng có nhất định khác biệt không có tại trên mạng nhìn thấy cách ăn mặc như vậy tinh xảo hôm nay xem ra còn rất đơn giản một thân rộng rãi trang phục bình thường bất quá mặc lên người vẫn đẹp mắt cho người ta không giống hương vị trên mặt bị kính dâm che khuất hơn phân nửa t ô hiểu cũng nhìn không rõ lắm bất quá cũng biết nàng là cái nổi tiếng mỹ nữ tại ngành giải trí bên trong đều xếp tại hàng đầu cái chủng loại kia cũng không có quá h ế u kỳ t ô hiểu tranh thủ thời gian đứng dậy mỹ nâu đem kính dâm hái được làm sao vậy mang theo kính dâm không dám nhận ta rồi Bình tôi h thuộc, thích ư ờ n mang quen thuộc, đi ra ngoài trên cơ bản đều mang bật này. nổ còn g giải Mỹ một ra đều câu. bật t cơ đi hiểu h á đối với mang không mang kính dâm ngược lại là không quan trọng đều thuyết minh tinh đêm h ô n khuya khoắt còn mang kính dâm đi ra ngoài thực tế là quá trang bức trên thực tế có đôi khi cũng không có cách nào đi ra ngoài không muốn bị người khác phát hiện lời nói cơ bản nhất chính là kính dâm thêm mũ ngươi muốn chỉnh chặt chẽ một điểm liền lại thêm cái khẩu trang chứ sao lại nói đây cũng không phải là bình thường đi ra ngoài đây là đang khách sạn đâu khẳng định không thể tùy tiện bị nhận ra tôi hiểu tranh thủ thời gian liền nói không có gì ngươi hay là đeo lên đi bên ngoài nói không chừng có người f a n hâm mộ bị nhận ra không tốt hiện tại f a n hâm mộ ngược lại không quan trọng chủ yếu là cậu tử khẳng định có người tại cửa khách sạn chụp lén ngươi bao khỏa lại chặt chẽ đều có thể nhận ra cũng khỏi phải quá để ý cái này Ta chỉ là đi mỹ nâu cười cười,、yeah. chế nhạo t lên c khoe t muối miết n nói g c h u lên đường con mở tôi hiểu có chút im lặng trong lòng tự nhủ cái này đều cái nào cùng cái nào tranh thủ thời gian liền nói ta nào có mấy cái phan hâm mộ đường nói dẫn không có nói đùa ta ngày đó nhìn liên quan tới ngươi tin tức dưới đ ấ y một đám người nói mụ mụ yêu ngươi tôi hiểu ngươi là không biết đại đa số đều là biến thái nam mụ mụ à cái kia cũng không có n g ư ơ i f a n hâm mộ nhiều nha lại nói chúng ta điện c ạ n h vòng cũng không có gì cậu tự sẽ chú ý bình thường trên mạng có người vạch trần mới có dưa ăn mỹ nâu n ở nụ cười yên tâm đi ta cũng không quan trọng không thế nào quan tâm cái này ta là ca hát lại không dựa vào bán nhân thiết hấp dẫn f a n hâm mộ tuy tiện bọn hắn làm sao đập đối ta ảnh hưởng không lớn lại nói ngươi càng che giấu bọn hắn ngược lại cảm thấy càng không bình thường không có gì tất yếu trong lời nói lộ ra nhẹ nhõm không phải giả vờ t ô hiểu trong tưởng tượng mình tinh không giống nhau lắm cảm giác mỹ nầu hay là rất thoải mái cũng không có gì quá nhiều trói buộc loại hình nàng còn không sợ t ô hiểu tự nhiên là không có gì đáng sợ hai người đi ra khách sạn t ô hiểu hỏi liền ngươi một cái sao không mang trợ lý cái gì không có ngươi cho rằng xem phim đâu bình thường đi ra ngoài ai mang nhiều người như vậy à còn không đều cùng người bình thường không sai biệt lắm nha mỹ nầu còn nói thêm dù sao chúng ta cũng khỏi phải xe liền tại phụ cận tìm phòng ăn ăn chút đi vừa vặn đi dạo chơi ta đều được t ô hiểu phát huy đầy đủ mình thẳng nam t h u tính hung hăng gật đầu liền xong việc cũng không thể nói là cái gì sắt thép thằng nam chủ yếu nhất vẫn là khuyết thiếu cùng nữ hài tử trung đụng kinh nghiệm không biết vì sao cảm giác mỹ n ấ u niên k ỷ cũng không so hắn lớn hơn bao nhiêu thế nhưng là hắn tại ngành giải trí lẫn vào rõ ràng cho người ta cảm giác muốn hơi đã thành tục bốn chương hai trăm mười một bại lộ chương hai trăm mười một bại lộ hai người mới ra cửa chính quán rượu còn không có mấy bước phần thắng đi tới một người trung niên làn da ngăm đen xem ra hơi có chút tăng thương tôi hiểu liền nhìn thoáng qua cũng không để ý người này tuy nói người này ăn mặc xem ra không giống như là có thể ở lại lên khách sạn năm sao dáng vẻ b ấ t quá nhiên tôi hiểu trước mặt hàng quang nói lên cái này làn da ngăm đen trung niên nam nhân đột nhiên rút ra một đem đao nhọn động tác nhanh giống như là luyện tập qua đồng dạng bất quá một hai cái hô hấp công phu mà thôi mỹ nâu cũng còn không có phản ứng đâu tôi hiểu liền chú ý tới trải qua tăng cường năng lực phản ứng chính là không giống tôi hiểu cũng không kịp suy nghĩ nhiều vô ý thức liền đưa tay cản đi lên cái phản ứng này tốc độ tuyệt đối là thật cấp nếu là trước đó tôi hiểu đoán chừng căn bản liền phản ứng không kịp thà cam đau này là hướng về phía mị nầu mặt đi không phải đâm là cố ý vạch đi lên nói rõ người này mưu đồ đã lâu đã sớm làm tốt dự định không phải không cần thiết đối mặt đi cũng may có tôi hiểu nhanh chóng phản ứng dùng tay trái của mình đi lên nháy mắt bắt lấy cây đau này bàn tay gắt gao bắt lấy da thịt bị đau vạch phá nháy mắt t ô hiểu cũng là bị đau giống lên cái này đặc biệt nương cũng quá đau đi có cái này nhanh chóng phản ứng thật đúng là không nhất định chính là chuyện tốt vậy mà lại vô ý thức đi đón đao đáng tiếc tô h i ể u không có cái gì mình đồng ra sát đao vạch tại trên tay nên chảy máu đạt được máu nên t h ụ thương phải t h ụ thương mà lại tô h i ể u rất dùng sức cầm cây đao này càng dùng sức tô h i ể u phần tay nhận tổn thương lại càng lớn còn tốt hắn lực lượng cũng đầy đủ có thể cưỡng ép tiếp được cây đao này hành hung trung niên nam nhân rõ ràng cũng kinh không có dự liệu được có người mạnh như vậy có thể trực tiếp tay không tiếp giao sắc đây cũng quá biến thái đi tô hiệu thậm chí chú ý tới người này cầm đao phần tay vậy mà cũng đang run dày nhẹ, nhẹ. xem ra người này cũng là tân thủ a không kịp nghĩ nhiều như vậy chính tôi hiểu thụ thương về sau tiềm năng bên trong táo bạo cũng bị kích phát ra không cần nói nhảm nhiều lời trên tay phải đến liền đối con hàng này đầu vung mạnh một quyền Bịch. bản bản chịu trực lực lượng liền tăng cường, đánh một con châu chừng đều không lao lực, càng cập căn được. con cũng thức được mình đã không có tiếp tục Hành hung nhân hiểu thân đánh không hắn, hắn không thể thời hàng mình không thủ khả Một nam mặt một một mặt điểm, động tiếp tuyến giết. trung trên đất, tôi tăng trên đất tiếp quyền quyền đều này này liền đề liền đơn niên ngã lượng đoán đừng Ngã năng, đối đã lao ý có thể thấy được tô hiểu một quyền này là bá đạo c ỡ nào tô hiểu liền không hiểu rõ tại loại này tất cả đều là giám sát cửa khách sạn cũng dám xuất thủ đây không phải tìm đường chết nha coi như thành công không ra mấy giờ cảnh sát liền có thể đem n g ư ờ i bắt lại con hàng này đến cùng là thế nào nghĩ tô hiểu cũng không rõ ràng mỹ nậu có phải hay không đắc tội người nào cái này liền càng không biết đánh xong người về sau tô hiểu cũng có chút chịu không được cầm tay trái mình thủ đoạn để máu chạy chậm một chút lúc này huyết dịch theo ngón tay c ò tại không ngừng tí tách hướng xuống chạy xuống đâu trên mặt đất đã đỏ một mảnh mỹ n ậ đại nao trong không vài giây đồng hồ đợi nàng kịp phản ứng thời điểm tô hiểu bên này đều xong việc chỉ thấy mỹ n ầ u sắc mặt t r ắ n g bệnh rõ ràng là bị cái này đột phá tình t huống bị dọa cho phát sợ đ ờ i này cũng chưa từng thấy qua loại tràng diện này nhất là xem xét tô hiểu còn thụ thương không ngừng chảy máu mỹ n ầ u liền thẳng hoảng t ô hiểu ngươi ngươi thế nào dứt bỏ minh tinh thân phận kỳ thật cũng chính là nữ nhân có bối rối rất bình thường thậm chí tiếng nói đều đang run dậy nhẹ nhẹ bất quá rất nhanh liền ý thức được mình hỏi chính là nói nhảm đều chảy máu lưu thành dạng này khẳng định không phải quá tốt mỹ nâu nào còn có dư cái gì hình tượng tranh thủ thời gian lớn tiếng h ơ người việc h sạn bên n sao cấp bách hay là cần tranh thủ thời gian xử lý vết thương cầm máu mới là khẩn yếu nhất cũng may khách sạn bên này cũng có tương quan phối t r í có người giúp tô hiệu xử lý một chút sau đó mới đợi đến xe cứu thương tô hiệu còn là bị đưa đi bệnh viện bên trong mỹ nậu bên này một đường thật chặt đi theo hốc mắt thoạt nhìn như là khóc qua dáng vẻ tôi hiểu nhìn nàng cái dạng này cũng cảm thụ không được tốt cho lắm liền gạt ra một điểm t i ể u d u n g mở miệng nói ra ngươi liền đừng lo lắng loại này vết thương cầm máu về sau cũng không có cái gì sự tỉnh đau hay là rất đau vết thương vạch phi thường sâu mà lại là toàn bộ bàn tay đều bị v ạ c h đến vết thương còn rất dài tương đương vô tình lúc ấy là không nghĩ nhiều vô ý thức phản ứng hiện tại kỳ thật cũng không thế nào hối hận một lần nữa lời nói tôi hiểu hay là sẽ như vậy làm hắn không xuất thủ cản mỹ n ậ tuyệt đối tránh không xong một nao này đến trên mặt vậy coi như ra đại sự tương đương với hủy dung vậy tại trên tay chính mình tối thiểu nhất có thể khôi phục mà lại trên bàn tay có sẹo liền có sẹo tôi hiểu một cái đại lao ra cũng không quan tâm cái này trọng yếu nhất chính là hắn thân thể khôi phục tốc độ rất nhanh cái này tổn thương là không nhẹ bất quá hắn cái này biến thái khôi phục năng lực hẳn là muốn không được mấy ngày cho nên à, cái này sóng hoàn toàn không lỗ tối thiểu nhất tôi hiểu còn cảm giác rất thoải mái đau cùng thoải mái không xung đột đồng thời cũng có chút may mắn một đau này may mắn là trèo thuyền qua đây nếu là đ ô n g tới theo bản năng mình dùng tay đi đón đoán chừng toàn bộ bàn tay đều sẽ bị xuyên qua kia vấn đề liền nghiêm trọng cái này sóng an ủi đối mỹ nầu đến nói giống như tác dụng không phải rất rõ ràng dán vẻ nàng hay là rất khổ sở dù sao t ô hiểu là vì cứu nàng t ô hiểu cũng liền nói câu này không thế nào nhiều lời mình còn đau đâu nào có nhiều như vậy tâm tình đi an ủi người khác hắn hiện tại muốn biết nhất người kia đến cùng là thế nào động cơ cảm giác này cùng mỹ nầu có thâm cựu đại hận đoán chừng mới có thể hướng về phía mặt đi thôi suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi dù sao người kia cũng bị cảnh sát khống chế lại không cần lo lắng cái gì càng đừng đề cập chuyện này dính đến đang hồng minh tinh là nghiêm trọng sự kiện ảnh hưởng vẫn tương đối lớn điều tra tốc độ tuyệt đối không phải bình thường nhanh Đoán chương hai n trăm một nhất mươi n đ o hai ngươi cho rằng hắn là siêu nhân sao chương hai trăm một mươi hai ngươi cho rằng hắn là siêu nhân sao rất nhanh đến bệnh viện treo khám gấp một đường thông suốt vết thương lại lần nữa xử lý một chút trừ độc hóa trang đâm để tôi hiểu lại t h ụ một lần tội nhưng cũng không có cách khách sạn bên kia chỉ là có chuyên nghiệp xử lý vết thương công cụ cùng dược vật mà thôi không có thầy thuốc chuyên nghiệp tại hay là một lần nữa xử lý một chút tốt đi một chút sau đó tôi hiểu ngay tại phòng bệnh bên trong nằm chính tôi hiểu cảm thấy hoàn toàn không cần thiết tay thụ cái tổn thương mà thôi lại không phải người không được nằm tại phòng bệnh bên trong giống kiểu gì trở về tính dưỡng chính là bất quá mỹ nấu lại một mực không thế nào đồng ý để tôi hiểu tại bệnh viện bên trong t r ư ớ c ở mới có thể yên tâm tôi hiểu cũng là tương đương nhất cả chứng hôm nay đây là chuyện gì ăn một bữa cơm không ăn thành người còn nằm viện lần sau đi ra ngoài hay là phải xem nhìn h o à n lịch hôm nay r ẫ n rất buồn g tệ an chính là thị nướng bất quá tại tất cả mọi người đến trưa một hồi đến gái đặc thù khác nhân quan phương người nữ chủ trì tiểu tân vậy mà đến thật đúng là để người rất ngoài ý mến nhất là tiểu v cái này nam biên thái nhìn thấy mỹ nữ về sau kia thật là hưng phấn không được vài người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào cũng liền sảng khoái cùng đậu nành hơi ổn trọng điểm sảng khoái là niên kỷ hơi lớn hơn một chút mà lại mình cũng có bạn gái đậu nành chính là cố ý còn không có phát d ụ c tốt hiện tại đầy trong đầu đều là trò chơi nữ nhân nữ nhân là cái gì có trò chơi chơi vui sao đến hôm nay vừa vặn tiểu tân có rảnh liền đem nàng hô hào cùng một chỗ các ngươi có thể chú ý điểm tại mỹ nữ trước mặt đừng quá bại lộ bản tính mọi người vào xem lấy cao hứng cũng không hỏi kỹ còn tưởng rằng tiểu tân thật sự là phùng dũng mời đi theo đây này tiểu tân nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi ngồi xuống về sau mới phát hiện không thích hợp liền vô ý thức hỏi tôi hiểu đâu hắn không có tới sao hắn nha ban đêm có việc đi cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm liền không có tới t i ể u vê miệng thẳng tâm nhanh nói thẳng ra tiểu tân cũng không nói cái gì mặt ngoài vẫn là rất vui vẻ chỉ là hơi không có trước đó tính chất cao như vậy đều là sát thẳng nam biến hóa rất nhỏ thật đúng là không ai có thể cảm giác được bầu không khí cũng là vất được ăn vào một nửa thời điểm phùng dũng bên này tiếp vào điện thoại s á t mặt đột biến trực tiếp đứng lên đem cả bàn người đều bị dọa cho phát sợ trầm mặc còn muốn mở hai ván đồ ù dỡn bất quá xem xét phùng dũng s á t mặt thực tế là d ọ người đừng nhìn dũng ca tính tính tốt nhưng lúc này thật không thể nói đùa hắn cũng là có thể nhìn ra còn chưa nói vài câu phùng dũng bên này liền cúc điện thoại sắc mặt khó coi nói tôi hiểu bị người cầm đao đâm cái gì mọi người nghe xong đều hoàng hồn cảm giác nghe được không phải chân thực cố sự đều niên đại nào làm sao còn có thể tùy tiện đâm người đâu lại nói nơi này chính là trung hải nha quốc tế hóa thành phố lớn không thế nào nghe qua có loại này trắng trợn hành vi tôi hiểu bên này nếu là nghe tới đoán c h ừ n g khí vết thương lại có thể vỡ ra chẳng phải bị vạch một chút sao có thể nói là bị người đâm nữa nha đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề nhưng thật ra là mỹ nấu để cho mình trợ lý liên hệ ra loại sự tình này t ô hiểu chiến đội khẳng định phải biết cái này không gặp được quay lại người ta sớm tối có thể biết trợ lý cũng không nói vài câu hiện tại cũng còn không có tỉnh táo lại đâu liền nói tô hiểu gặp chút ngoài ý muốn bị người cầm đao cho quẹt làm bị thương phùng dũng nghe xong tô hiểu xảy ra chuyện nháy mắt đại não liền thành một đoàn n gây dối đằng sau cũng không nghe rõ liền nghe tới cái đ a u còn tưởng rằng là bị đâm h o ả n g một tớt lúc trước đội ngũ tiến vào không được quý sau thi đấu lão bản bắt được hắn dừng lại phê bình thời điểm hắn đều không có như thế h o ả n g không chỉ là hắn mỗi người đều là như thế tiểu tân càng là vội và nói ở đâu cái bệnh viện đi chúng ta cùng đi đi lúc này đâu còn có tâm tư ăn cơm đâu một đám người tranh thủ thời gian rút cũng mặc kệ còn tại nướng thịt nướng đem phục vụ viên đều nhìn có chút một bước lần thứ nhất nhìn thấy dạng này khác h nhân hiện tại cái giờ này lái xe đã thông suốt chiến đội xe thương vụ mọi người cùng nhau cùng đi qua rất nhanh tìm đến tô h i ể u phòng bệnh là cái cao cấp phòng bệnh bên trong chỉ có một người ở xem ra hoàn cảnh rất tốt sạch sẽ sáng tỏ lúc này bên trong liền t ô hiểu một người nằm ở bên trong buồn bực nắng g ẩm đầu giường còn b à y không ăn ít đồ vật đều làm mì n ấ u để trợ lý mua được biết tô h i ể u ban đêm chưa ăn cơm tô hiệu chạy máu quá nhiều về sau kỳ thật cũng không có gì khẩu vị chỉ có thể uống xuống dưới một điểm cháo ngược lại dầu mỡ nhìn thấy liền ăn không dưới có chút buồn nôn mỹ nầu cho ăn tô hiểu ăn trong chốc lát đồ vật bên kia cảnh sát tìm mỹ nầu quá khứ làm một chút ghi chép thậm chí tô hiểu cũng hiện trường làm một cái liên đến hỏi mấy vấn đề bên kia khẳng định có giám sát ở cũng không có gì tốt tần h t à n g nên cái gì chính là cái gì tô hiểu cũng coi là người bị hại một trong về phần đem tên kia đánh thành cái dạng gì tô hiểu cũng không lo lắng phòng vệ chính đáng mà thôi trừ phi đánh chết tô hiểu có chút trách nhiệm nhưng rõ ràng không nghiêm trọng như vậy nhiều nhất đánh thành cái bại não một đống người sau khi đi vào tô hiểu còn rất mất bức cái này hắn còn muốn lấy làm sao cùng chiến đội người bàn giao đâu làm sao mọi người đều biết đến cùng là ai tiết lộ phong thanh tôi hiểu ngươi bây giờ thế nào rồi đao đâm chính là địa phương nào hiểu ca hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không thiên vương bắt đản nào làm báo cảnh không mọi người vây quanh về sau cũng không có bình thường t r e o chọc cùng nói đùa đều mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cùng lo lắng ngươi thật đúng là đừng nói bình thường thi đấu thời điểm khi thật nghị truy bọn hắn bất quá bây giờ còn rất cảm n h â n để tôi hiểu ngoài ý muốn chính là tiểu tân làm sao cũng tới k i a gương mặt xinh đẹp bên trên lo lắng làm sao cảm giác ở đâu gặp qua cùng bị nậu dáng vẻ có điểm giống a t ô hiểu liền đại khái giải thích một chút chớ có nói hiểu nói vượ phản ứng đầu tiên lo lắng chính là tôi hiểu khi biết tôi hiểu không có việc gì về sau mọi người tự nhiên mà vậy liền bắt đầu lo lắng tranh tài dù sao tranh tài lựa xém lông mày không bao lâu nhi bác sĩ tiến đến c ũ n n g biết b ệ h nhân này không h tầm t ư ờ n g b ệ n hai n n chủ trăm một mươi n h đêm ba giám sát lộ ra ánh sáng chương hai trăm một mươi ba giám sát lộ ra ánh sáng khu khu bị y sĩ trưởng tiểu nói này phùng dũng cảm giác còn rất lung túng lúc đầu hắn cũng liền nóng vội hỏi chút thể định, khi định Chỉ không nghĩ hiểu thương nghiêm trọng như hiểu chút thành mới cái tới rồi ủi mọi người thành điểm một làm xem tốt quyết tô tổn trọng tô có xác có nên vẫn an sau ra vừa vậy, là gì. ở bác ê n trong, nói nhẹ. b sĩ còn nói thêm hắn cái này tay không có m ộ ư ơ i ngày nửa tháng là không có cách nào hoạt động nhất định phải bảo vệ tốt ghi nhớ không thể sống động không được đụng nước không thể ăn c a y đ ộ u dầu mỡ đồ vật bây giờ thời tiết còn rất nóng cái này nếu là nhiễm trùng cũng không phải đùa d i ỡ n với người hậu quả rất nghiêm trọng lưu lại điểm di chứng đều không nhất định đều có thể nghe được bác sĩ có cố ý hù dọa người thành điểm ở bên trong bản ý là tốt để ngươi nhiều chú ý một chút không chú ý thật khả năng càng thêm nghiêm trọng đồng đội giật này mình trong lòng tự nhủ t ô hiểu nhưng phải hào h ả o tinh dưỡng tiếp x u ố n g người này chính là chiến đội cấp một bảo hộ động vật nhất định không thể liền vấn đề gì phùng dũng càng là có chút xấu hổ đội viên đều tổn thương nghiêm trọng như vậy còn hỏi có thể hay không ra sân thật sự là có chút bất cận nhân tình cảm giác kỳ thật phùng dũng bản ý cũng không phải như thế liên anh nói kia t ô hiểu ngươi tiếp súng thật muốn hào, hào tinh dưỡng chiến đội bên này có chúng ta ở đây tôi hiểu nào có nói nghiêm trọng như vậy ngươi bình thường là phải bất quá ta cái này biến thái thể chất đoán chừng hai ngày cũng kém không nhiều đi không có chút nào khoa t r ư ơ n g cho nên t ô hiểu tâm lý là thật không có cái gì tốt khẩn trương vừa vặn hắn lần bị thương này có thể nhìn xem hiệu quả đến cùng có hay không hệ thống tội thần kỳ như vậy đoán chừng đêm nay quá khứ liền sẽ không có cái gì cảm giác đau đớn vết thương cũng nên kết vạy khép lại hệ thống hố về hố bình thường cho ban thưởng hay là không thổi ngữ bức nó nói có hiệu quả gì thật đúng là liền có hiệu quả gì đây là thật mình tâm lý n ắ m chắc liền tốt lời này t ô hiểu cũng không cách nào trực tiếp nói ra cái này nói ra không ai tin bác sĩ đoán chừng còn tưởng rằng t ô hiểu tuổi quá trẻ đầu góc liền không tốt lắm không cần thiết bất quá không có cách nào tranh tài cũng tốt chỉ cần ta không ra sân liền sẽ không thua thiệt cái này sóng a cái này sóng rượu a đột nhiên phát hiện thụ thương cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có không nói mấy câu đâu bên kia mỹ nẩu xem như trở về đẩy cửa tiền đến tất cả mọi người sững sở tại kia bên trong nhất là tiểu tân ánh mắt nháy mắt biến hóa một chút t ô hiểu vừa nhìn liền biết muốn chuyện xấu biết sẽ bại lộ không nghĩ tới sớm như vậy mỹ nẩu ngươi trong đội mấy cái kia cả ngày nhao nhao la hét nói là mỹ nẩu p a n hâm mộ người b â hôm nay cùng mọi người nói lời xin lỗi buổi tối hôm nay cùng tô hiểu cùng đi ra lúc ăn cơm gặp chút ngoại ý mới tô hiểu vì bảo hộ mới thụ thương tôi hiểu đại khái hiểu mỹ nầu vì cái gì cùng đám người này xin lỗi đoán chừng mỹ nầu cũng biết tôi hiểu thụ cái này tổn thương vòng tiếp theo bán kết thi đấu khẳng định là đánh không được trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến đội tuy nói nàng cũng là người bị hại nhưng hôm nay không tìm tô hiểu ăn cơm liền không có nhiều như vậy sự t ì n h mị nầu tâm lý ấ y n ấ y t ô hiểu không khỏi cảm thán không hổ là nữ hai tử tâm tư chính là tinh tế một chút chỉ là tô hiểu cảm thấy không có gì tất yếu ta nên cảm tạ ngươi mới đúng cuối cùng có thể không ra sân tranh tài nghỉ ngơi thật tốt một chút hôn đến sang năm ký cái mới hợp đồng thật sự là dễ chịu a các đội h ư u nghe xong cuối cùng là biết tô hiểu vì sao t h ụ t h ư ơ n g vừa rồi tô hiểu liền nói là ngoài ý muốn cũng không có cẩn thận nói mọi người thật đúng là không thế nào rõ ràng mấy cái mị n ầ phan hâm mộ ánh mắt đều không đúng lắm t ô hiểu nhìn ra bọn hắn hiện tại khẳng định nghĩ hành hung ở đây đẹp trai nhất người kia nếu không phải mỹ n ẩ u ở đây mấy cái này x u ấ t sinh đoán chừng liền xuất thủ tôi hiểu vậy mà lắc lư bọn hắn ai bảo mỹ n ẩ u còn ở đây tất cả mọi người là người thể diện chém chém g i ế t g i ế t còn thể thống gì chỉ nói là đến ban đêm cùng nhau ăn cơm thời điểm thiểu tân vô ý thức nhìn thoáng qua mỹ n ẩ u mỹ n ẩ u cũng chú ý tới cái ánh mắt này nên đón tiếp lấy hai người ánh mắt g i a o hội cùng một chỗ sau đó tựa như là điện giật đồng dạng lại nháy mắt tách ra thoáng qua liền mất cũng không ai chú ý tới chỉ có hai người bọn họ trong lòng đối lẫn nhau lưu lại ấn tượng đầu tiên mỹ nổ vừa đến kỳ thật mọi người ngược lại trò chuyện không ra cuối cùng các đội hữu đều rời đi đám người bọn họ chờ đợi ở đây cũng vô dụng mỹ nâu trực tiếp biểu thị nàng ban đêm sẽ lưu lại chiếu cố tô hiểu nói câu nói này thời điểm tô hiểu rõ ràng chú ý tới trầm mặc che lồng ngực của mình một bộ rất thống khổ dáng vẻ cái này con non cũng không biết nghĩ đến đâu bên trong đi mỹ nâu đều lên tiếng mọi người cũng sẽ không không tức thời nhao nhao biểu thị ngày mai lại đến nhìn tô hiểu để tô hiểu có chút n g o à i ý muốn chính là tiểu tân lại còn hỏi ban đêm có cần hay không nhân thủ lưu lại chiếu cố còn đặc chi kia nói quanh cô ta nói một đống mình trước kia nhà bên trong có người ở viện nàng chiếu cố qua một đoạn thời gian có kinh nghiệm loại hình mọi người hình như cũng không phải rất quen đi tôi hiểu khẳng định không có ý tứ m a u n h ư ờ n g nàng trở về bao quát mỹ n ầ u ở bên trong tôi hiểu cũng không có ý định để nàng lưu lại đặt cái này đều không có địa phương ngủ đại minh tinh cái kia nhận qua loại khổ này quay đầu một hồi cũng làm cho nàng về khách sạn mình tình huống này cũng không có trở ngại mỹ n ầ u tại cái này ngược lại ảnh hưởng hắn một tay chơi điện thoại nhìn tiểu t ỷ t ỷ người đều đi về sau phòng bệnh bên trong một lần nữa yên tính trở lại t ô hiểu cười hỏi hiện tại thế nào tâm tình bình phục lại đi n g ư ơ i thật giống như đến bây giờ cũng không ăn đồ vật đi nếu không về khách sạn ăn một chút gì đi tôi hiểu mặc dù không có ở qua khách sạn năm sao cũng có thể đoán được người ta bên kia cung cấp phục vụ hẳn là tương đối đúng chỗ á anh ngờ mỹ nấu lại lắc đầu không có gì khẩu vị đúng cảnh sát bên kia nói như thế nào hỏi ra chút gì tới rồi sao tôi hiểu nói sang chuyện khác không ăn sẽ không ăn đi nữ h à i t ử ban đêm rất nhiều đều nói không ăn cơm muốn giảm méo dù sao các nàng có thể ăn đồ ăn vặt mỹ nấu tiếp tục lắc đầu còn không có người kia cũng bị đưa đến bệnh viện xử lý một chút ngươi một quyển kia đánh không nhẹ hiện tại mới bắt đầu thẩm vấn đ o á n chừng kết quả nhất nhanh cũng được ngày mai ta chỉ là không nghĩ minh bạch hắn vì sao lại động thủ với ta bình thường ta cũng không đắc tội người nào tôi hiểu cũng cảm giác việc này rất kỳ quặc mỹ nâu cái này tính cách không giống như là sẽ đắc tội với người ngành giải trí bên trong coi như người khác nhìn ngươi lựa tương đối đỏ mắt nghĩ là n g ư ờ i cũng không có khả năng như thế kích tiến vào muốn hủy dung cái này cách làm thật đúng là lần đầu nhìn thấy hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện cũng còn không có ý thức được hôm nay chuyện này đã cấp tốc bên trên nóng lục soát mà lại khách sạn giám sát cũng bị người lộ ra ánh sáng tại trên mạng bốn chương hai trăm mười bốn hay là được nhiều đi lên đường chương hai trăm mười bốn hay là được nhiều đi lên đường vậy bù trong nháy mắt xuất hiện hai cái nóng lục x o á t đồng thời nhiệt độ t h ă n g thật nhanh như ngồi trung hỏa tiễn như kéo lên cái thứ nhất là mỹ nâu bị tập kích thứ hai là ohz thủ thương nói thật mới nhìn nóng lục x o á t thời điểm tất cả mọi người không có đem hai cái nóng lục x o á t liên hệ với nhau mà lại tại nhiệt độ bên trên cũng là có khoảng cách mỹ nâu bị tập kích cái này nóng lục x o á t trực tiếp bên trên thứ nhất mà liên quan tới tô h i ể u cái kia rõ ràng phải kém không ít tại tầm mười tên trái phải hai người danh khí các phương diện rõ ràng t r a n lệch vẫn còn lớn mà lại v h ấ y bù cái này nóng lục x o á t nói trắng ra dễ dàng nhất đi lên chính là minh tinh bởi vì nữ người sử dụng hay là càng nhiều hơn một chút càng đừng đề cập loại này nóng lục x o á t quá đoạt người n h ắ n cầu rất ít nghe tới minh tinh bị tập kích tin tức không cần phải nói hay là loại này đang hồng minh tinh ban bố là trung hải bản địa quan phương truyền thông loại này sự kiện đã thuộc về công chúng sự kiện phát ra tới không có gì m a bệnh thiên hạ không có tường nào gió không l o ạ n qua được ai bảo mỹ nậu là công chúng nhân vật đâu người bình thường tại khách sạn năm sao gặp loại chuyện này đoan chừng truyền thông đều phải viết ra càng đừng đề cập đây là đang hồng minh tinh tin tức là không đạt được quay đầu bị người lộ ra ánh sáng sự tình sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng sớm muộn hay là phải đáp lại cùng nó đến một bước kia bị động đáp lại còn không bằng chủ động điểm rồi hình ảnh theo dõi bên trong có thể nhìn hết sức rõ ràng mỹ nậu cùng một thần bí mỹ nam tử đi ra khách sạn sau đó liền xuất hiện cái này tập kích sự kiện nhìn mọi người thật đúng là kinh tâm động p h á c h chơi ạ cửa khách sạn vì sao lại xảy ra chuyện như vậy đây là trung hải quả thực không dám tưởng tượng mỹ nậu không có sao chứ thật đáng sợ ta một nữ nhân nhìn thấy toàn thân phát lệnh không có mắt sao bên cạnh người nam kia đem đao đều ngăn cản đến bên cạnh tiểu ca ca phản ứng quá nhanh thật sự là nhờ có hắn bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi người này là ai mỹ nầu bạn trai sao vậy mà cùng một chỗ từ khách sạn ra bất kể như thế nào lần này thật sự là nhờ có hắn hy vọng đ a u không có việc gì a không đúng hy vọng tiểu ca cà không có việc gì không phải đâu các ngươi cũng không nhận ra người này sao đây là hiện tại rất lựa điện tranh cử tay mỹ nầu ca khúc mới thiếu niên chính là hắn viết rất có tài hoa nóng lục xót bạo mọi người nhìn qua video về sau trừ cảm giác có chút kinh tâm động phách bên ngoài tôi hiểu thần cấp phản ứng cũng cho mọi người lưu lại k h c s â ấn tượng người sáng suốt đều có thể nhìn ra nếu là không có tô hiểu lời nói m ị nâu liên thảm thủy dung là nhẹ nhất bởi vì n g ư ờ i không có cách nào xác định người này hướng trên mặt đao này s ẹ t qua về sau có thể hay không kế tiếp theo xuất đao đối mỹ nậu đông đảo f a n hâm mộ đến nói lòng còn sợ hãi đồng thời đối tô hiểu cũng là tương đương c ả m tạ xuất phát từ nội tâm không có hắn hậu quả khó mà lường được tại trên inter n e t không có cái gì là ẩn hình tô hiểu thân phận cũng rất nhanh bị đào ra xem xét cái này tiểu ca ca nguyên lai、like、còn thật không đơn giản cũng là nhân vật công chúng mà lại danh khí không nhỏ nghe nói chơi game thật lưu nhất là ra sổ chơi lợi hại mà lại mỹ nậu ca khúc mới cũng là hắn một tay viết nói chuyện mỹ nậu p a n hâm mộ đối tô h i ể u độ thiện cảm bạo tăng đối tô h i ể u khả năng cùng mỹ nậu tại yêu đương sự tình đám f a n hâm mộ vậy mà không có gì phản đối cảm giác tiểu tử này dài không phải bình thường soái cùng mỹ nậu lại có trai tài gái sắc cảm giác tỷ lệ lớn hai người quan hệ không đơn giản thật cùng một chỗ lời nói về sau tất cả mọi người là người một nhà phấn một cái là phấn phấn hai cái giống như cũng kém không nhiều thế là tô h i ể u trong lúc nhất thời f a n hâm mộ nhiều hơn không ít rất nhiều không thế nào chú ý điện tại người cũng đều bắt đầu chú ý tô hiệu người này lần này tay không tiếp giao sắc mang tới ẩn hình đích lợi so t ô hiểu nghĩ muốn bao nhiêu không ít t ô hiểu nghĩ cũng không nhiều tối thiểu nhất không ra sân tranh tài không lỗ tiền liền tốt yêu cầu của ta cũng không cao liên quan tới t ô hiểu cùng ohz hai cái danh tự này tại trên mạng lục soát cũng là lập tức biến phi thường cao ngành giải trí bên kia trước chú ý sau đó đến phiên điện cạnh vòng bên này f a n hâm mộ chú ý tới các đại diễn đàn còn có x ể ba bên trong đều tại điên cùng thảo luận có thể so S thi đấu trong lúc đó nhiệt độ cơ cơ chiến đội bên trong mọi người trở về, về sau tâm tình đều không hề tốt đẹp gì cũng không có công phu chơi game lo lắng t ô hiểu là một mặt còn có đối kế tiếp đến tranh tài lo lắng lúc đầu tất cả mọi người khí thế mười phần hiện tại đội ngũ trạng thái tốt như vậy một đường hát vang manh tiến vào tiếp tục kéo dài lời nói đánh tiến vào trận chung kết có lẽ đoạt giải quán quân đều không phải n g u ngoài miệng không ai nói sợ bại nhân phẩm tất cả mọi người mặt ngoài nói ai nha có thể đánh tiến vào bán kết liền rất được rồi liền đã hài lòng à chúng ta lại không phải cái gì cường đội trước đó kém chút quý sau thi đấu đều không có vào nhưng trong lòng lại nghĩ nhất định phải đoạt giải quán q u â n a vê đút e ạ giờ the tràng i h n hiện tại gặp được cái này biến cố đội ngũ tiền cảnh đã bịt tầng một nồng đầm bóng tối thiếu tố hiểu bọn hắn thật đúng là không cho rằng tại cường độ cao trong trận đấu có thể thắng không có tâm tình gì chơi đ ù a bầu không khí nói không nên lời k i ể m chế thậm chí đều không có mấy người nói chuyện trâm mặc xoát điện thoại xoát nhiều chủ yếu cũng là nghĩ lên mạng nhìn một chút m ị nấu tin tức kết quả quét một cái liền xoát đến nhìn một lần video về sau trâm mặc nhịn không được hét lớn ta dựa vào nhìn thấy giám sát hiểu ca chân nam nhân chuyện gì xảy ra cái gì giám sát mọi người cùng nhau vây quanh trâm mặc vội và nói vậy bồ nóng lục xoát thứ nhất ấn mở chính là có hiểu ca làm sao thụ thương giám sát trâm mặc điện thoại, giống như không quá muốn cho mọi người nhìn nam nhân mà đều hiểu điện thoại bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chút nhận không ra người đ ổ vật huynh đệ mượn một bộ nói chuyện mọi người cũng không không tưởng chi tiết này tranh thủ thời gian riêng phần mình lấy điện thoại di động ra nhìn lại a bảo còn hùng hùng h ổ h ổ mẹ nó vậy bố lần trước phun ta người không ít bị ta tháo rỡ còn phải một lần nữa đạo loạn phiền phức xem xét trên mạng video mọi người đều kinh hô một nháy mắt trình độ văn hóa cũng đều bại lộ đều là cái gì ngữ bức a đủ loại hình nguyên lai、like、hiểu ca là như thế thụ thương ta liền kỳ quái nữa nhà trước đó tại bệnh viện bên trong cũng không có có ý tốt hỏi quá rõ ràng vì sao sẽ có loại này b i ế n thái vậy mà nghĩ đến vạch m i nô mặt đây là chạy hủy dung đi tiểu v càng là kìm lòng không được nói h i ể u ca chân nam nhân a cái này sóng anh hùng cứu mỹ nhân nhìn xem cũng quá nhiệt huyết trong đội bầu không khí sống lại người thiếu niên nhiệt huyết ít nhiều có chút bị tỉnh lại a bảo cái này số một liếm cậu càng là thổi nói không nghĩ tới h i ể u ca trò chơi bên trong mánh đánh nhau cũng mạnh như vậy chúng ta mẫu mực a đúng thế tiểu v lúc này mới kịp phản ứng t ô hiệu xem ra thật mánh liệt bộ dáng một quyền liền đem kia hàng đánh không đứng dậy được về sau cũng không thể đắc tội t ô hiểu cái này hắn một quyền đập tới làm sao bây giờ xem ra sau này thi đấu hay là được nhiều đi lên đường phải làm cho h i ể u ca vui vẻ mới đợt ư bốn chương hai trăm m ư ơ i năm trận đấu mùa giải thanh lý chương hai trăm m ư ơ i năm trận đấu mùa giải thanh lý t ô hiểu cùng mỹ nầu bên kia đều không thế nào nhìn điện thoại chủ yếu mỹ nầu tại t ô hiểu cũng không có gì công phu chơi điện thoại đây không phải không tôn trọng người ta nha dù sao cũng chẳng có ai phát tới cái gì quan tâm tin tức chủ yếu t ô hiểu tại vòng tròn bên trong còn không có lửa cháy đến mấy ngày vòng xã giao có hạ trên cơ bản không có thêm cái gì h ạ c chặn cũng liền chiến đội bên trong người quan tâm mà thôi vừa rồi tất cả mọi người đến quan tâm tới không cần thiết tái phát cái tin tức tới đại lao ra ở giữa thật đúng là không có như thế giả mồm ngược lại là mỹ nậu điện thoại di động kêu không ngừng bất quá còn không có vang một hồi đâu nàng liền tắt máy là kẻ hùng h ã n để nàng trở về mỹ nậu cũng không n g u y ệ n ý tôi hiểu không có cách liền tùy tiện nàng một đêm chẳng xảy ra cái quái gì cả những cái k i a không thực tế đồ vật nào có dễ dàng như vậy phát sinh đều mẹ nó ảo tưởng mà thôi năm ngày thứ nhì bắt đầu thời gian cũng không còn sớm mỹ nậu còn tại phòng bệnh bên trong bất quá trên thân đã thay quần áo khác đầu giường cũng lấy lòng đỡ sáng xem xét tô hiểu tình l i ề n muốn dịu hắn bắt đầu rửa mặt phục thị quá tốt làm tô hiểu rất không t h i ê chứng l i ề n không có cái kiếm mệnh không quen người khác hầu hạ một cái tay là phiền thoái một chút bất quá đánh răng rửa mặt cộng thêm ăn cơm kỳ thật một cái tay đều có thể thao tác tổn thương chính là tay trái không phải thuận tay trái lời nói khẳng định tay phải dùng hơn nhiều buổi sáng lúc ấy cảnh sát bên này lại tới đại khái nói một lần sự t ì n h điều tra kết quả trước thông chi mị n ấ u bên này còn không có chính thức công bố không thể không nói nhân vật công chúng hay là có bài diện người ta thái độ chính là không giống bao quát đối tô hiểu đều vô cùng khắc khí điểm này có thể cảm giác được đại khái nghe một chút nguyên nhân cũng không phức tạp nguyên lai、like、không phải mỹ nấu đắc tội với người gia hỏa này chính là trả thù xã hội mỹ nấu này h ô m qua đơn thuần là thai bay và gió bên này điều tra cũng tương đối kỹ cảng nguyên nhân cụ thể đều nói ra gia hỏa này tại hai tháng trước thất nghiệp bởi vì công ty bên kia hiệu quả và lợi ích cũng không tốt lắm liền bắt đầu giảm biên chế hắn là trong đó một trong bởi vì bồi thường tiền vấn đề hắn phi thường không hài lòng cùng công ty bên kia sinh ra tranh chấp mày một đoạn thời gian không có kết quả gì đồng thời gia đình cũng dường như bất hạnh năm ngoái cùng lao bà ly hôn hiện tại lẻ loi một mình tại trung hải cũng mua không nổi phòng ở mướn phòng ở bởi vì thất nghiệp có chút bất lực c h è o c h ố n g chủ yếu nhất vẫn là người này mượn không ít vay đều là trên mạng cái chủng loại kia cái này liền không khó lý giải n g ư ờ i không chịu đựng nổi rất bình thường các loại phá sự đan vào một chỗ liền sinh ra bi quan c h á n đời tâm lý nghĩ đến trả thù xã hội tôi hiểu nghe xong liền minh bạch loại chuyện này thái thường thấy tin tức bên trên đều thường xuyên có thể nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại người này cầm đem đao liền muốn báo thù xã hội ngay cả không có cái gì năng lực phản kháng học sinh tiểu học đều nhận tâm xuống tay con hàng này còn không nghĩ trả thù xã hội h ắ n nghĩ đến đem sự tình làm lớn điểm tốt nhất trước tin tức cái gì, để trước đó giảm chế công ty theo Thế biên công hắn cũng cùng theo không chế cái của giảm gì, để đó ai. lúc à dàng thành liền l đối minh tinh nghĩ đến doanh động. thủ, xuất tạo dễ trước hắn vòng bằng hữu cũng bị lật ra con hàng này phát qua cùng loại vòng bằng hữu nhà danh minh tinh nói dễ dàng liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy vì cái gì hắn mệt gần chết không có tiền đâu đây là lời nhảm thai vấn đề minh tinh thu nhập là cao mà lại cũng gây nên rất nhiều người nhà d a n h ban ngành liên quan cũng hạn chế qua nhưng vấn đề này không có cách nào từ trên căn bản cải biến nói chẳng ra đây là thị trường quyết định quốc gia nào minh tinh thu nhập đều rất cao mà lại hắn nói mình mệt gần chết cũng chưa hẳn là thật rõ ràng sớm là làm điều tra biết hai ngày qua này trung hải minh tinh bên trong mỹ n ấ u danh khí hẳn là tính lớn ở cái nào khách sạn cũng không phải bí mật bất quá con hàng này vẫn có chút chướng ngại tâm lý không dám giết người cũng liền nghĩ đến hủy dung đồng dạng rất tác động chỉ là hắn không nghĩ tới còn có thể xảy ra ngoài ý mớn nhìn thấy mỹ nậu bên cạnh chỉ có một người tuyệt đối cơ hội tốt khẳng định không có gì tốt do dự trực tiếp liền xuất thủ kết quả cũng không đụng tới đến mỹ nậu vụ án nguyên do là làm rõ ràng t ô hiểu cũng không có cảm thấy người này có cái gì tốt đồng tình có lẽ giảm biên chế hắn cái kia công ty là có vấn đề bất quá hắn mình vấn đề cũng không tiểu t ô hiểu cũng không thích nói cao tuổi rồi còn hôn thành cái dạng này hẳn là tìm xem chính mình nguyên nhân nói lời này cũng không chịu trách nhiệm t ô hiểu chẳng qua là cảm thấy ngươi không nên có lối trả thù này người khác ý nghĩ những người khác là vô tội v ề p h ầ n lại nhận cái gì xử phạt những này t ô hiểu không quan tâm khẳng định một lát cũng ra không được buổi chiều t ô hiểu liền xuất viện không cần thiết tại bệnh viện đợi lượt chiến đấu đội tính dưỡng là đồng dạng mà lại hôm qua một đêm về sau quả nhiên khỏi hẳn nhanh chóng còn tốt hôm nay khỏi phải phá một lần nữa bôi thuốc loại hình không phải bị bác sĩ nhìn thấy đoan chừng có thể g i ậ mình mỹ nậu bên kia khẳng định cũng có công việc của mình t ô hiểu nói hết lời n g ư ờ i để nàng bận b i ể u chính mình sự tình đi bất quá nàng hay là không quá yên tâm dáng vẻ nói qua mấy ngày còn m u ố n tới t ô hiểu một nháy mắt cũng hoài nghi chính mình có phải hay không mắc phải tuyệt chứng gì năm có chút n g o ạ i ý muốn chính là lờ vợ lờ bên này quan phương cũng đối t ô hiểu tiến hành trọng điểm tuyên truyền đây là hấp dẫn người xem cùng f a n hâm mộ đến xem tranh tài cơ hội tốt nói trắng ra chính là dùng t ô hiểu đến lẫn lộn mà thôi nhưng t ô hiểu cũng bị một mực bưng lấy đạt được rất nhiều nhiệt độ cái này x ó g tất cả mọi người có chỗ tốt đôi bên cùng có lợi bất quá tại t ô hiểu xuất viện về sau rất nhiều t ô hiểu còn có cờ gờ chiến đội p a n hâm mộ bên này bắt đầu ở quan tâm một vấn đề tôi hiểu ngày mai tranh tài đến cùng có thể hay không ra sân nghe nói thương thế còn thật nghiêm trọng hôm qua mới bị thương cái này ngày mai liền phải tranh tài tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn hai ngày điểm thời gian đoán chừng là không pháp bên trên phan hâm mộ còn ôm lấy chờ mong chiến đội bên này hôm qua từ bệnh viện ra liền đã làm tốt tâm lý chuẩn bị tôi hiểu tình huống này là khẳng định không có cách nào bên trên bởi vì quan tâm tôi hiểu quá nhiều người câu lạc bộ bên này cũng là nhanh tuyên bố tuyên bố đại khái nói một lần t ô hiểu tình huống tay trái nghiêm trọng thụ thường bác sĩ nói ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng trở lên cái này trận đấu mùa giải còn lại tranh tài đều không cách nào tham gia nói trắng ra còn lại hai lần tranh tài trong nửa tháng khẳng định là kết thúc không có tô hiểu lời nói ngày mai tranh tài một thua còn lại cái quý quân thi đấu cũng không quan trọng xếp hạng liên quan đến một chút tích phân ảnh hưởng không phải quá lớn tiến vào top bốn xác định vững chắc liền có nổi lên thi đấu có thể đánh cái gọi là nổi lên thi đấu chính là tiến vào thế giới thi đấu é thi đấu danh n l ạ c h tuyển chọn mùa hè thi đấu quán quân làm số một hạt giống trực tiếp tân cấp thứ hai hạt giống là cả năm tích phân trừ quán quân bên ngoài cao nhất cái kia chương hai trăm mười sáu tay gãy bên trên ơn chương hai trăm mười sáu tay gãy bên trên ơn tin tức mới ra cờ gờ chiến đội phan hâm mộ đều tan nát coi lòng không thôi rất nhiều người qua đường vấn nghe tới tin tức này cũng không phải cái tư vị cảm giác đáng tiếc có tương đương một bộ điểm người xem kỳ thật xem so tại thời điểm cờ ũ gờ chiến đội đáng tiếc nha lúc đầu ta còn cảm thấy bọn hắn năm nay có cơ hội đoạt giải quán quân tôi hiểu quá cường đại sẽ không thực sự có người coi là không có tô hiểu về sau cờ g còn có thể thắng đi đây chính là bán kết thi đấu hào hào dưỡng thương làm cờ gờ mười năm lao phấn năm nay có thể đánh tiến vào bán kết thật sự là rất không tệ thành tích đã có đột phá vẫn cảm thấy y khó bình năm nay tô hiểu nếu có thể tiến vào thế giới thi đấu lời nói nhất định nhìn rất đẹp đi để toàn thế giới mở mang kiến thức một chút chúng ta hàng nội địa bên trên đơn thực lực cũng không biết có thể vượt qua hay không nổi lên thi đấu nghĩ gì thế ít nhất nửa tháng đoán trường mới có thể động đậy chơi game kêu phải cái gì tốc độ tay đương nhiên là thao tác không được năm p a n hâm m ộ đều đang cảm thán năm nay tiếp xuống trong trận đấu không nhìn thấy tô hiểu biểu diễn hiện tại vừa có cờ gờ chiến đội tranh tài tỷ lệ người xem liền tuyệt đối sẽ không thấp vì cái gì đây bởi vì có tô hiểu nha người này thi đấu anh hùng có thể tùy tiện chơi mà lại các loại đặc sắc thao tắc cùng tao xáo lộ cái này ai không thích xem đâu đáng tiếc là đáng tiếc bình luận lạ thường hài hòa không ai tới phun tung tóe tay làm sao thụ t h ư ờ n g mọi người cũng đều đã rõ ràng đích sắc không phải tô hiểu nguyên nhân ngược lại tô hiểu cái này sóng thuần ra môn cách làm mọi người cảm giác không có m a bệnh hay là cao độ tán thưởng đặc biệt là ngành giải trí bên kia fan hâm mộ đối tô hiểu h u n g h ă n g khen làm hiện tại hai cái vòng tròn lạ thường hài hòa điện cạnh vòng fan hâm mộ cảm giác tô hiểu đây là cho đại gia trường mặt chơi game trọng yếu nhất chính là cái gì đương nhiên là đầu v ó cơ bản nhất chính là cái gì Ngươi người không đều nói nha, phải mọi có có tay, tay đều liền à là được. Không có tay, đó là thật không được.、Bình、thường ư có Không không thật Bình não n g tay, ờ trời sinh không có vấn có đ sao tiếp theo c ũ g không tưởng dàng thương. sẽ nhiều thì hay thụ tiện vấn Liên tùy tư đất tay xảy ra vấn đề,、nhiều、lắm tư lỡ, là dễ dàng thụ thương. Liên cùng chơi bóng rổ thường xuyên có người t h ụ t h ư ơ n g một t h ụ thương liền không có cách nào đánh phải ngưng chiến điện tranh cử tay thật đúng là chưa nghe nói qua mấy cái tay có thể t h ụ t h ư ơ n g lại không phải cái gì cường độ cao vận động bình thường trong sinh hoạt cũng sẽ tương đối chú ý phương diện này n ẫ u nhiên đích thật là có tuyển thủ xảy ra vấn đề tỷ như nói đánh máy bay thời điểm dùng sức quá mạnh c h ỉ gãy xương loại hình Ngươi nếu là mình không chú ý dẫn đến tay bị thương, kêu mọi người khẳng định phải phun, chất vấn ngươi nghề nghiệp thái độ. Tôi hiểu loại này ngoài ý muốn đột phát tình huống, quả thực không có cách, hắn cũng người năm. mọi phải thái Hiểu loại kêu quả là là vì chú chất phát thực cách, Tô có cứu ý ý độ. đột tay bị xuất viện về sau trở lại chiến đội căn cứ tôi hiểu nhận cấp một bảo hộ động vật đánh ngộ là trọng điểm chiếu cố đối tượng nhất là mấy cái đồng đội sợ tôi hiểu tay đụng phải còn tới vịn tôi hiểu tay chỉnh tôi hiểu có chút im lặng ta hiện tại cái này tay đã có thể bình thường hoạt động có được hay không tôi hiểu tâm lý xem chừng cho tiểu v một quyền hẳn là cũng không có vấn đề gì c h ị động đều không cho tôi hiểu động bên ngoài Các liền o ạ n đi phòng huấn luyện nhìn mọi người bài vị dạ loại hình thời gian này điểm cũng không có gì huấn luyện thi đấu đã kết thúc chính tôi hiểu chơi game rất khó chịu bởi vì hắn đen nước thép bình trừ ly xin dài ấn mấy cái k i a anh hùng tôi hiểu chơi khác anh hùng tại cấp cao ván đều sẽ bị treo lên đánh không có chút nào trò chơi thể nghiệm mấu chốt hắn một cái tuyển thủ chuyên nghiệp mở tiểu hào đi đánh cái gì thanh đồng bạch ngân ván cũng không thể nào nói nổi tôi hiểu cảm thấy trước mắt mình cái này tẩu vị còn có bổ binh năng lực cùng tại chức nghiệp trong trận đấu tăng lên ý thức đánh cái bạch ngân ván có lẽ còn là rất nhẹ nhõm a đủ tại sao lại có chúng ta chiến đội tiết tấu tất cả mọi người chơi g a m thời điểm a bảo ra hỏa này đột nhiên kêu lên mọi người đối với hắn cái này nhất kinh nhất xạ phong cách cũng quen thuộc bất quá nghe nói cái này thời điểm mọi người hay là nhìn lại cái gì gọi là lại có tiết t ấu mọi người bình thường thật đàng hoàng mà lại cờ gờ chiến đội tên người khí không lớn cũng liền gần nhất thành tích tốt mới có điểm chú ý tuyển thủ điểm đen càng là ít ở đâu ra cái gì tiết t ấu a bảo cũng không thấy rõ ràng là cái gì đây liền thấy trong diễn đàn có cái này lôi cuốn thảo luật tiếp liền bắt đầu kêu lên tôi hiểu mở miệng lại hỏi làm sao rồi a bảo sắc mặt khó chịu mẹ nó là giờ hờ chiến đội nhạc ra tên kia trực tiếp thời điểm làm người buồn nôn đâu Cái người à y con non n đ a làm lộ muốn một mặt. gì không Nghe cũng không đó, đ có hắn phải chết hay hiểu nhìn rồi? Tiểu vết lộ ra táo bạo một mặt. Nghe tô ra bạo ợ c chút, cũng nhìn, không được nhìn nhiều hắn một chút, cũng không n biết một g ư này ó i l trò trong chơi h bên a là này trong thực. hiện Người đối tô hiểu đến nói còn rất xa lạ không thế nào chú ý qua bất quá giờ hở chiến đội tô hiểu là biết đến vòng tiếp theo đối thủ chính là giờ hở chiến đội tất cả mọi người đang nói cờ g ờ chiến đội là cái này trận đấu mùa giải lớn nhất hạ mã bất quá tại trên tô hiểu trận cờ g ờ quật khởi trước đó cái này trận đấu mùa giải lớn nhất hạ mã thế nhưng là cái này giờ hở chiến đội giờ hở chiến đội mùa xuân thi đấu thời điểm hay là quý sau thi đấu trái phải trình độ i chiến đội thuộc về tiến vào quý sau thi đấu cũng là một vòng du lịch cái chủng loại kia kết quả mùa hè thi đấu đổi mấy cái đội viên về sau đột nhiên mánh bắt đầu thậm chí đánh tới thông thường thi đấu thứ nhất một vòng này cờ gờ liền muốn đánh thứ nhất bởi vì bọn hắn thông thường thi đấu thứ hạng là thứ tám lúc đầu quốc gia chiến đội là thông thường thi đấu thứ nhất tình thế vô cùng m ánh bất quá lần trước bại bởi tô h i ể u nhất là the bụt bị tô h i ể u giáo dục về sau cảm giác toàn bộ chiến đội giống như trạng thái xảy ra chút vấn đề về sau lại thua một trận chỉ có thể xếp tại thứ nhì rợt chiến đội cái sau vượt cái trước xếp tại thứ nhất. chân mặc ngược lại là không nói chuyện sảng khoái lại sắc mặt khó coi hắn trực tiếp thời điểm nói cái gì rồi chờ một chút ta trên máy vi tính mở ra cho các ngươi nhìn chỉ chốc lát sau xuất hiện trên máy vi tính cái này nhạc ra trực tiếp hình tượng cũng không biết là đang cùng mưa đạn hố động hay là làm gì đột nhiên nói ohz tên dẹt t kia tay gãy không thể lên trận thật sao vậy nhưng thật sự là quá tốt ngày mai tranh tài chúng ta ở nhà trên mặt lộ ra buồn nôn tiểu dung đằng sau cãi lại này đôi câu tay g ã y bên trên đơn loại hình bốn chương hai trăm mười bảy chuyện cũ rõ mồn một trước mắt chương hai trăm mười bảy chuyện cũ rõ mồn một trước mắt gõ mẹ nó cái này con non có phải muốn chết hay không tốt xấu cũng thành n h ê n người sửa không được miệng thối miệng này m a bệnh tiểu vê lại bắt đầu xem ra tương đương táo bạo dáng vẻ tôi hiểu đều cảm giác kia cái gì nhạc ra ở trước mặt hắn đoán chừng tiểu vê có thể đem hắn tròng mắt cho đánh ra tới cái khác mấy cái đồng đội phản ứng cũng đều tương đương kịch liệt để tôi hiểu tương đối n g o à i ý muốn chính là luôn luôn xem ra còn rất ổn trọng sảng khoái đều rất tức giận giống như đối cái này nhạc ra có ý kiến dáng vẻ ngược lại là bình thường thật sống động trầm mặc vậy mà không nói một lời lần này thật người cũng như tên trầm mặc để t ô hiểu cảm thấy còn rất kỳ quái chính tô h i ể u vẫn còn tốt chính là n h ữ mày một cái bị nhân khẩu này khẳng định không cao hứng cái này nếu là còn có thể cao hứng vậy liền thật biến thái nhưng tô h i ể u phản ứng không có như vậy quá kích con hàng này dù sao cũng là tại trực tiếp bên trong miệng này nếu là tại tô h i ể u trước mặt ngươi nhìn tô h i ể u quất h à n không tiếp theo tô h i ể u cũng không biết người này cho nên cái này sóng miệng này đối với tô h i ể u tổn thương không phải rất lớn còn có tô h i ể u tương đối rõ ràng trên thế giới này chính là có không ít đầu vóc không q u á đi không quản được miệng người nóng xo đều biết trực tiếp thời điểm đừng nói lung tung tỉ như nói tô hiệu thụ thường đánh không được tranh tài làm đối thủ giờ hờ chiến đội bên kia có thể không vui sao nói không vui còn rất khó chịu đều là giả người hoặc nhiều hoặc ít tâm lý đều có chút âm u mặt người bên kia thiếu h à n tâm ta cơ hội là chắc thắng cái này còn không cao hứng nhưng mọi người cũng liền tâm lý cao hứng ngoài miệng hay là kể một ít lời hay mặt ngoài công phu ngươi cũng phải có n h a cái này thật đúng là không tính dối trá điểm này e g cũng không có về sau tiến vào xã hội cũng khó lăn lộn về phần đằng sau nói cái gì tay gãy loại hình liền đơn thuần là không có tố chất đầu góc còn chưa đủ dùng mọi người vốn không quen biết ngươi đắc tội một vòng bên trong người cũng không có chỗ tốt ngươi nói hắn nói những lời kia thời điểm còn có thể không suy nghĩ hậu quả sao thì như nói nghĩ đến sẽ đắc tội tô h i ể u f a n hâm mộ sẽ bị người lập đoàn miệng này thời điểm liền đồ ngoài miệng đã nghiền thật đúng là không nhất định có thể nghĩ đến nói t r ắ n g ra ngươi không thể trông cậy vào tất cả mọi người đều có đầu góc nhất là điện c ạ n h vòng nên thụ giáo dục nghiên k ỳ ra đánh nghề nghiệp không nói cái gì văn hóa không văn hóa à, mỗi người tố chất hay là có rất lớn trên lệng thật to lớn nhà đều có đầu góc cũng sẽ không nhiều người như vậy bị phong sắt hoặc là nói lạnh hoặc là nói bị toàn lưới đen chuyện này t ô hiểu cũng lời chấp nhận với hắn cũng không thể mở trực tiếp mắng lại đi kia là t i ể u hài tử hành vi chỉ là trực giác nói cho t ô hiểu cái này nhạc r a giống như cùng cờ gờ bên này có chút chuyện xưa bộ dáng phản ứng của mọi người nói rõ rất nhiều vấn đề thế là t ô hiểu bắt đầu nói bóng nói rõ làm sao vậy người này địa vị rất cao sao làm sao được người xưng là nhạc r a rồi ma bối điểm con non một cái mình cho mình lấy cái này a y đi liền mẹ nó thuần ngốc sâu t i ể u vê đối tốt với hắn giống ý kiến rất lớn bộ dáng tôi hiểu đều nghe im lặng nhân tài a đây là chứ tiện nghi cũng không có như thế chiếm đi còn có người lên cái này a i đi ngươi liền tên một chữ một cái cha chữ không tốt hơn đừng đề cập mấu chốt hắn những cái kia cơm vòng nữ phấn còn liền ăn bộ này cả ngày nói cái gì cho phải ra môn loại hình cho ra kém chút cả nôn a bảo cũng nhả ránh chớ nhìn hắn là lao liêm cầu thật nhả ránh người khác thời điểm cũng là không có chút nào hư tôi hiểu cảm giác có ý tứ làm sao đây là các ngươi thật giống như đối với hắn ý kiến rất lớn bộ dáng trước đó cũng miệng này qua chúng ta chiến đội nói được cái này bên trong sảng khoái đối tôi hiểu đưa mắt liếc ra ý qua một cái nhìn một chút trầm mặc t ô hiểu nháy mắt lĩnh ngộ nguyên lai、like、cùng trầm mặc có quan hệ chẳng lẽ còn có chút gì chuyện cũ tiểu vê miệng thẳng tâm nhanh cũng không có gì không thể nói vừa vặn hiểu ca không biết ta cho phổ cập khoa học một chút hắn cùng trầm mặc là đồng hương năm đó ở quán net ậ n biết đi ra đến thi đấu năm đó mới đến trung hải thời điểm hai người tại một tiểu chiến đội đan lưới đi thi đấu thu nhập thấp điều kiện gian khổ trầm mặc nhìn hắn nghiên kỳ nhỏ một mực chiếu có hắn đi cái kia đều mang thực tế không có tiền thời điểm nhìn hắn muốn ăn thịt còn tắn răng mời hắn ăn xong bữa lý trang thịt trắng về sau trầm mặc trước tiếng xem như có ổn định thu nhập còn một mực chiếu c ố hắn thỉnh thoảng cho hắn điểm giao hàng loại hình đều kém chút cùng một chỗ đem hắn mang về nhà ăn tết mà lại trầm mặc một mực tại cùng khắc chiến đội đề cử hắn đi thực vấn về sau hắn mới có thể nhanh như vậy tiến vào lờ lờ tiểu v nói rất nhanh cơ h ồ nghiến răng nghiến lợi kết quả tiểu tử này đi nghề nghiệp chiến đội ngồi một năm băng ghế về sau đằng sau cũng đánh ra lại thêm nhan giá trị vẫn được hấp dẫn không thiếu nữ phấn cũng coi là đang hồng tuyển thủ ta n ổ vào liền hắn dài kia điếu dạng cũng gọi s o á ta nói thật so hiệu ca kém một trăm linh tám không không không biết cô gái kia thích hắn cái gì a bảo cái này lão liếm cầu bắt đầu tiểu v có thứ tự liền nối liền ngươi không nói nhảm nha hắn cầm đầu cùng h i ể u ca so h i ể u ca nhan giá trị toàn phương vị nghiền ép hắn có được hay không t a mẹ nó làm sao biết cô gái kia thích hắn cái gì t ô hiểu như cả chứng không thôi tốt tốt nói điểm chính đừng chạy đ ề kéo lửa này g còn chưa nói đến trọng điểm nhưng phía trước làm nền để t ô hiểu đã nóng n ộ i chuyện về sau liền đơn giản người khác khí cao chầm mặc một mực tại cờ g ờ cũng không có gì thành tích liền không nóng không lạnh đấy chứ song phương có tranh lệ năm đó tiểu lệ hiện tại biến l ư ca hắn trực tiếp ký tân bình đại thời điểm quan phương an bài hai người bọn họ mở đèn hỗ động một chút kết quả trầm mặc toàn bộ hành t r ì n h hỗ động người ta hở h ữ n g còn nói cái gì có người sẽ ảnh hưởng đồng đội huấn luyện loại hình tiểu vê một bộ buồn nôn biểu lộ mẹ nó cảm tạ người ta lễ vật thời điểm thanh âm lớn một tớt cũng không sợ ảnh hưởng huấn luyện rồi a bảo ở một bên bồ đao đoán chừng hắn thi đấu thời điểm cũng không ra mặt đi sẽ ảnh hưởng đồng đội phát huy tôi hiểu là nghe rõ hợp lấy là tái đi mắt sỏi à loại này người vong â n phụ nghĩa kỳ thật thật đúng là không ít cái kia bên trong cũng không thiếu trước kia là liễu cầu đi theo người khắc hốn mình lẫn vào có chút khởi sắc về sau liền xem thường trước kia cùng nhau chơi đ ù a thậm chí trợ rút qua bằng hữu của ngươi nói khó nghe chút loại người này c á c h cục chú định cũng thành không được đại sự gì nhất tao ngươi biết là cái gì sao đằng sau tiết tấu bắt đầu không ít người đang m a n g hắn nói hắn có chút không đem trầm mặc khi nhân chi loại tiểu v nói bổ sung kết quả tiểu từ này liền đến trầm mặc sở tiệu đi ô soát chút lễ vật nhẹ nhàng nói mình nói quá khiêm tốn nếu không phải nhìn dư luận áp lực có chút lớn hắn mới sẽ không đến soát lễ vật đâu trước kia còn mở miệm một tiếng mặc ca hô hào liền đ ộ xuất một cái miệm ai Người ở k bốn đề chương hai trăm một mươi tám chính nghĩa tất thắng chương hai trăm một mươi tám chính nghĩa tất thắng ngươi còn không biết xấu hổ nói sao t r ầ mặc m ngươi mẹ nó chính là người quá thành thật tiểu vây mắng ngươi lúc kia trực tiếp liền không nói hai lời ngươi nếu là ra nói hai câu mang tiết tấu chuyện này hắn có thể giải quyết <cười> rơi chỉ định là hắn một cái cự đại điểm đen mặc dù tô hiểu rất khó đem trầm mặc con hàng này cùng người thành thật liên hệ với nhau bất qua chuyện này hắn cũng rất thảm tâm lý cảm giác người bình thường trải nghiệm không được loại kia bị hảo huynh đệ đâm lưng cảm giác khẳng định rất khó chịu đi nói thật tôi hiểu thật đúng là không t h ế nào gặp được loại sự tình này cảm giác xuyên qua trước đó bên cạnh mình mấy cái hảo huynh đệ cũng đều rất bình thường chứ có đôi khi cùng một chỗ mở đen thua nhiều lắm sẽ có chút t ứ c giận quán nét mở đen một đêm chiến tích vải trăng đỏ ai không được t ứ c giận kỳ thật trầm mặc bên người hay là có hảo huynh đệ hiện tại chiến đội các vị cũng đều rất không tệ có thể nhìn ra tiểu vê cùng trầm mặc quan hệ không tệ dù sao lao đồng đội hai người bọn họ còn có thể vui tại cờ gờ chiến đội thời gian đều rất lâu nếu không tiểu v cũng không thể tức giận như vậy a bảo lại n ở nụ cười hiểu ca ngươi là không biết tiểu v lúc ấy nhìn con hàng này nói xin lỗi thời điểm âm dương quay khí trực tiếp đón xe chạy giờ hờ chiến đội câu lạc bộ đi tôi hiểu ba a đủ có thể a tiểu v động thủ rồi tôi hiểu có chút kinh ngạc tiểu v chân nam nhân a tiểu v lại lắc đầu thế thì không có lúc ấy là muốn động thủ bất quá đến bọn hắn câu lạc bộ về sau bọn hắn cái kia gọi khắp bên trong tư v ấ n luyện viên trực tiếp đóng cửa lại tốc độ nhanh một thớt ta căn bản liền vào không được không phải tuyệt đối quất hắn hai cái tác t ô hiểu cười cười may mắn không có động thủ cái này nếu là đạo thủ người ta một trận chiến đội người còn có thể hay không trở về liền không nhất định không đúng ta vì sao sẽ cảm thấy may mắn lúc ấy tiểu vê nếu như bị đánh chết hiện tại đâu còn có thể h ố đến ta đây ai nha cái này sóng bệnh thiếu máu cái kia huấn luyện viên đóng cửa làm gì để hắn cao hơn địa hướng nước suối tốt bao nhiêu có nói chuyện một chuyện này coi như làm rõ c h ắ c không được hắn miệng này đâu hợp lấy mọi người có khúc m ắ t chỉ nghe tô hiểu nói làm những này hư vô dụng ngày mốt trận đấu thời điểm làm nát bọn hắn liền tốt đến lúc đó cái gì miệng này loại hình đều sẽ trở thành đánh mình mặt trò cười t h ừ a cơ hội này cho đồng đội đánh một đợt m á u gà hắn không cần lên trận vậy khẳng định xuất phát từ nội tâm hy vọng đồng đội thắng a mọi người thật đúng là bị lây nhiễm mặc kệ tâm lý cảm thấy có thể hay không đánh qua dù sao cái này sóng bị nhạt ra cho buồn nôn đến thời điểm tranh tài khẳng định là dồn hết sức lực muốn làm bọn hắn năm một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ nhì sau khi đứng lên tô h i ể u phát hiện mình tay thật cũng không có cái gì cảm giác cái này khang phục tốc độ để người liễu lưới bị bác sĩ nhìn thấy nói không chừng phải hoài nghi đây không phải cùng là một người đi liền lặng lẽ meo meo thừa dịp lúc không có người tự do điểm muốn làm sao cả liền làm sao trình có người liền hơi giả bộ một chút coi như còn không phải rất thoải mái dáng vẻ ngược lại là tiểu vê mấy người bọn hắn bắt đầu về sau tâm tình phi thường không tệ ăn cơm buổi trưa đều ăn nhiều hai bát nguyên lai、like、là đêm qua nhạc gia kêu phiên ngôn luận bắt đầu lên men rất nhiều tô hiệu f a n hâm mộ kịp phản ứng về sau trực tiếp đi qua thoáng hiện lập đoàn đường nhìn tô hiệu tranh tài không có đánh bao lâu nhưng f a n hâm mộ thật đúng là không phải hắn n có thể so sánh không có cách tranh tài bên trên biểu hiện ta so ngươi tốt mặc dù ta không phải tự nguyện dài cũng so ngươi soái ngươi lấy cái gì cùng ta so tô hiệu trướng phấn tốc độ là rất khoa trương lại thêm hai ngày trước mi nổ chuyện này có thể nói f a n hâm mộ tăng nhiều hơn nữa còn là ngành giải trí f a n hâm mộ đừng nói là f a n hâm mộ người qua đường cũng nhìn không được như thế bại nhân phẩm người ta kia là thủ tướng ngươi nói người ta tay gãy có ý tứ gì nhạc gia trực tiếp bị hướng hắn những cái kia cơm vòng f a n hâm mộ lúc đầu sức chiến đấu rất cường hãn lần này cũng bị sông thất linh bắt lạc chịu không được nói chẳng ra mọi người không phải một cái cấp bậc sớm nhất chơi cơm vòng hay là ngành giải trí bên kia điện cạnh vòng cũng liền hai năm này nhiệt độ không ngừng lên cao mới bắt đầu lưu hành bắt đầu mỹ nậu bên kia p a n hâm mộ vừa đến sức chiến đấu trực tiếp g h i ê n ép nhạc gia trực tiếp bị mắng b bản nhân ngược lại là không có gì đáp lại giờ t hờ chiến đội bên kia mau chạy ra đây xin lỗi hắn là nao tản không có nghĩa là câu lạc bộ tầng quản lý cũng thế b i ế t thanh danh thối là chuyện rất phiền phức vội vàng xin lỗi mới là kịp thời dừng tổn hại xin lỗi về sau tình thế hơi h ò a hoãn một điểm cũng không có quá tốt dù sao ngày mai tranh tài lập tức thành trọng đầu hí quan phương người vì cái gì không r a hạ nhiệt độ đâu, còn không phải là vì tranh tài nhiệt độ tiết tấu càng lớn chỉ cần không phải liên quan đến những cái kia không thể đụng vào đồ vật các người tùy tiện nao nhau, nhau chính là nao càng náo nhiệt quay đầu xem so tài người thì càng nhiều cao hứng còn không kịp đâu năm rất nhanh đến tranh tài cùng ngày tô hiệu cũng cùng theo qua hắn trên lý luận hay là dự bị đi theo đi qua nhìn máy đun nước xem so tài hay là không có vấn đề xuất r a đầu tiên danh sách đã công bố khẳng định là sảng khoái ra sân cái này không có gì mắc bệnh tất cả mọi người ngầm thừa nhận sự tình người thật đúng là đừng nói sảng khoái cho là mình tiến vào quý sau sau trận đấu khẳng định không có ra sân cơ hội sẽ băng ghế ngồi xuyên ai ngờ ngược lại mỗi một vòng đều là xuất r a đầu tiên vòng thứ nhất là tiểu v xảy ra vấn đề tô hiệu đi đi rừng hắn trên đỉnh bên trên đơn vị trí vòng thứ nhì tô hiệu chủ động đưa ra để hắn bên trên hơn nữa còn ngay cả tiếp theo đánh hai đem vòng thứ ba cũng chính là hiện tại lần tranh tài này t ô hiểu lại xảy ra vấn đề hắn lại không thể không tranh thủ thời gian t r ê n đ ỉ n h quả thực đội viên cứu hỏa kỳ thật lần này t ô hiểu không có chuyện thật đúng là sẽ không để cho sảng k h o á i bên trên không có ý nghĩa gì lỡ như vừa lên lại thua hay là sẽ ảnh hưởng tâm tính lần trước để hắn đi lên hai ngay cả quỳ về sau t ô hiểu cũng thật không có ý tốt thua không nhất định là hắn nguyên nhân đương nhiên lần tranh tài này cờ cờ chiến đội tỷ lệ ủng hộ hay là nghiền ép đối diện giờ hờ chiến đội để cờ gờ lao b ả n còn có tầng quản lý đều hết sức vui mừng nói trắng ra bọn hắn liền một phổ thông tiểu chiến đội lúc nào có thể có loại này tỷ lệ ủng hộ coi như thua cũng đáng tuyệt đối không ai sẽ phun hết sức liên tốt cùng sang năm lại đại triển hoành đồ phát triển thành lớn câu lạc bộ tựa hồ cũng nhanh không có cách lúc đầu cờ gờ chiến đội năm nay quý sau thi đấu liền có chút thảm đầu tiên là tiểu v ê tiến vào bệnh viện sau đó t ô hiểu lại tiến vào bệnh viện liền n ộ xuất một cái vận khí không tốt đặc biệt t ô hiểu loại này ngoài ý mớn mọi người hay là rất tiếp hận kiếm đủ một đợt đồng、tình. sau đó giờ hờ cái này nhạc ra bại nhân phẩm ra hỏa lại bắt đầu bại nhân phẩm làm ra công nhân trào phúng sự t ì n h lập tức khiến mọi người nổi giận sự ủng hộ của mọi người xuất tự nhiên là đi lên hiện tại các lớn trực tiếp b ì n h đại, mưa đạn bên trên đều đang c ậ y chính nghĩa t ấ t thắng dù là mọi người từ nội tâm cũng không cho rằng cờ gờ thật có thể thắng được tới bốn chương hai trăm m ư ơ i chín thắp dưới trào phúng chương hai trăm m ư ơ i chín thắp dưới trào phúng sau đó hết thầy đều theo bộ liên ban song phương tuyển thủ lên đ à i muốn ngồi một hồi điều chỉnh cho giải thích thêm nhiệt thời gian sau đó song p ư ơ n g lại tiến hành tự ai đài phòng nghỉ t ố hiệu thật đúng là dễ chịu nằm tại điện cạnh t r ê ế n đế thượng tá gà khối đã bắt đầu ăn liền đột xuất một cái tự tại đắc ý xem so tài ván đầu tiên tranh tài đội hình cầm về sau nói thật tô hiểu cảm thấy thần phong khả năng bên này bởi bở cái gì làm càng tốt hơn một chút đừng nhìn thần phong tại trên t ô hiểu trận thời điểm có chút cá ướp mối cảm giác trên thực tế trình độ hay là ở hà nội g n địa huấn luyện viên bên trong người nổi bật sở dĩ hôn điện của chiến đội đến chủ yếu cũng là thật lâu liền đợi tại cái này bên trong làm sao cũng không có gì ngưu bức tuyển thủ cho nên thành tích một mực không có gì khởi sắc đối diện giờ hờ đội hình chọn tô hiểu cảm giác liền đột xuất một cái phiêu giống như từ tâm lý không thế nào đem cờ gờ chiến đội khi người cảm giác chắc thắng như vậy về phần cái kia con non nhạt ra tôi hiểu cũng nhìn thấy hắn nguyên lai、like、con hàng này là đi r ừ n g nhà liền nhìn tiểu vê quay đầu dạy thế nào g ụ c hắn năm đại khái ba mươi phút nhiều một chút ván đầu tiên tranh tài kết thúc để chúng ta chúc mừng cờ gờ chiến đội thành công cầm xuống tranh tài lấy được khởi đầu tốt đẹp theo giải thích một tiếng hô to cờ gờ chiến đội bên này thừa thắng sông lên đầy thủy tinh nãy、nice、sờ hậu trường cờ gờ chiến đội bên này phòng nghỉ bên trong tất cả mọi người gọi thành một đoàn có thể thắng được đến thật đúng là niềm vui ngoài ý mới lúc đầu tất cả mọi người không coi ô n cái gì trông cậy vào tranh tài quá trình bên trong kỳ thật tất cả mọi người đã rất khắc chế mình không dám quá kích động sợ bị lật b à n đẩy căn cứ một khắc này mọi người cuối cùng là ước chế không nổi tâm tình của mình trực tiếp liền hô lên tôi hiểu cũng cao hứng có thể thắng đương nhiên cao hứng dù sao ta lại không lỗ tiền chỉ là hắn có chút điểm kỳ quái hôm nay làm sao thuận lợi như vậy liền cầm xuống đến không thích hợp ai nhìn thấy tiền kỳ có ưu thế thời điểm tôi hiểu còn một mực tại lo lắng có thể hay không ra cái gì lớn sai lầm bị đối diện cho lật bản loại hình thế nhưng là cùng đường này vẫn thật là không đợi được thuận lợi liền lấy số dưới quá thuận dẫn đến tô hiểu đều có chút thật không dám tin tưởng trong lòng tự nhủ hôm nay hệ thống này làm sao không có gây sự cái này không bình thường a xem ra hệ thống hôm nay khó được khi người nếu là thật khi người lời nói liền dùng một chút lực lượng t h ầ n bí để cho mình không lên tình huống dưới đồng đội lại thuận lợi cầm xuống hai ván mọi người xuống tới về sau cũng coi là mở mày mở mặt đi theo mưa đạn bên trên đều phi thường náo nhiệt tất cả mọi người đang c à y rết rết đặc biệt cuối cùng tiểu vê thoáng hiện đem nhạc ra cho đánh rết thời điểm nháy mắt mưa đạn bên trên đều là chính nghĩa chấp hành ván thứ hai tranh tài chính thức bắt đầu ván này rõ ràng giờ hở chiến đội là trải qua điều chỉnh từ đội hình liền có thể nhìn ra bình thường rất nhiều mà lại đánh cũng càng có tiến công tính rõ ràng xuống dưới phân tích một chút tìm được bên trên ván trò chơi thất bại nguyên nhân là cái gì ngay từ đầu mọi người còn tính là đánh cân sức n ă n g tài có đến có vệ bất q u á đánh tới đằng sau hay là từ trên thực lực xuất hiện tranh l ệ n h cơ c ờ chiến đội hậu kỳ liền theo không kịp cảm giác bị giờ hở bên kia trực tiếp cầm xuống tranh tài song phương đánh thành m ộ ư ơ i một ngang tay xuống tới về sau mọi người cảm xúc c ò tốt không có gì quá lớn ba động tô hiểu cũng đi theo thần phong cùng một chỗ an ủi mọi người đôi câu kỳ thật tô h i ể u đã nhìn rất rõ ràng ngành thực lực bên trên song phương vẫn là có khoảng cách cờ gờ chiến đội muốn cầm xuống tranh tài là không quá hiện thực ván đầu tiên sở dĩ có thể thắng hay là bởi vì giờ hờ chiến đội đội hình quá phiêu thật e m không có tô h i ể u cờ gờ xem như thối cá nát t ô m khẳng định là không đến mức trừ tô h i ể u bên ngoài cái khác mấy cái đồng đội trong khoảng thời gian này kỳ thật đều có khác biệt trình độ tăng lên trọng yếu nhất hay là tinh khí thần không giống nhau lắm coi như ngươi là cường đội nếu là không coi bọn họ là người lời nói hay là xét h u a ván đầu tiên giờ hờ cầm cái tiền kỳ đội hình sau đó tiền kỳ không trợ lý vô cùng dạo phố cùng gờ gờ bên này đối phát dục liền không hợp thoát h ư ở n g thời gian càng về sau ngươi liền càng đánh b ấ t quá ván thứ hai tranh tài rõ ràng giờ hờ bên kia tiến hành điều chỉnh cấp tốc đánh ra phong cách của mình tới nói trắng ra có thể xếp hạng thông thường thi đấu thứ nhất khẳng định không phải thối cá nát tôm thực lực vẫn là tương đối có thể nhưng tô hiểu có thể nhìn ra giờ hờ cái này chiến đội đ u ổ i là trung lộ tiếp theo ven đường thực lực cũng không tệ ván đầu tiên chính yếu nhất hay là trung lộ thì n g ó cái kia nghe nói p a n hâm mộ không ít nhạc ra thực lực ngược lại bình thường tại cái này chiến đội bên trong hắn không coi là nhiều mạnh chủ yếu vẫn là dựa vào trung lộ trung lộ cha đánh thuận hắn tại g i ã khu như cá gập nước một khi bị hạn chế lại lời nói liền có chút khó tiểu vê luận mạnh thực lực khẳng định mạnh hơn hắn làm sao không có mụ mụ phân nha dư luận bên trên so ra kém người ta trước đó ngươi nếu là cầm tiểu vê cùng nhạc ra so những cái k i a f a n hâm mộ khẳng định chửi ấm lên tiểu vê là cái gì thối cá nát tôm cũng không cảm thấy ngại đến ăn vạ chúng ta nhạc ra ngược lại là hệ thống hôm nay thật không thế nào can thiệp tranh tài ván thứ hai cờ gờ thua đơn thuần mạnh thực lực không đủ mà thôi sau đó tranh tài tôi hiểu cũng không thế nào xem trọng đoán chừng tỷ lệ lớn là ba mươi mốt kết thúc quả nhiên đến ván thứ ba trong trận đấu s o t ô hiểu nghĩ còn muốn t h ả m một chút giờ thờ chiến đội xem như càng đánh càng hăng phía trước hai ván sau khi đánh xong c h i t để tìm được trạng thái nếu như trước hai ván còn tính là có đến có về lời nói ván thứ ba chính là toàn phương v ị nghiền ép nói khó nghe chút cờ gờ chiến đội bị treo lên đánh t ô hiểu thở dài một hơi nhìn thấy cờ gờ bị người như thế đánh trong lòng cũng không thoải mái mọi người là có tiến bộ nhưng giờ hờ chiến đội dù sao cũng là thông thường thi đấu thứ nhất thực lực sai biệt thật không tiểu nếu là trước kia cờ gờ chiến đội đến đoán chừng một ván cũng khó khăn thắng tại ván thứ ba tranh tài cuối cùng giờ thờ chiến đội cao hơn địa thời điểm xuất hiện để nhân khí vẫn không thôi một màn nhạc gia g i a hòa này mang theo đồng đội đánh g i ế t tại phấn đấu bên mình thủ vệ giang tháp trầm mặc lúc ấy toàn đội liền thừa trầm mặc một người còn sống hắn không có gì khác biện pháp chỉ có thể hết sức đi lên thử một chút đem hết toàn lực muốn ngăn cản đối diện một đợt nhưng mà đối diện còn lại bốn người khẳng định là đánh không lại chỉ có thể nhục thân kéo dài thời gian bị g i ế t rất bình thường kết quả nhạc gia cái này so vậy mà dẫm đang trầm mặc trên thân thể khiêu vũ cũng không tính khiêu vũ đi con hàng này dùng chính là sẽ đi rừng cái này anh hùng nhất tiện động tác là làm nằm n ử a ngồi dậy nhìn tiểu vê kém chút nghĩ đem thai nghe quăng ra xuống dưới cầm dao phay đơn giết cái này so cho dù là hậu trường p h o n g nghỉ tôi hiểu cũng nhìn ký trước đó bị cái này so miệng này thời điểm tôi hiểu cảm giác cũng còn tốt thấy cảnh này là thật sinh khí ngươi nói hắn có phải là có tật xấu hay không tại sao phải làm những việc này đối với hắn không có gì tốt chỗ nha kỳ thật không phải hắn rất rõ ràng một cái đạo lý điện tử thi đấu thực lực nói chuyện chỉ cần ta thắng vậy ta chính là ngữ bức lão tử chính là thuận gió các ngươi những cái kia mắng ta đều là ngược gió truyền vận sợ cái truy mắng ta có phải là Ta l i ề người tháp này, người, người này rõ ràng lòng giả hẹn hòi đem trầm mặc xem như cựu nhân của mình trong trận đấu đều có thể nhìn ra thích nhằm vào trung lộ ngược lại trầm mặc bên này rõ ràng mới là bị thương tổn tương đối nhiều phía bên kia vất quá trầm mặc xem ra cho tới bây giờ không có đề cập qua hắn cũng không nói qua cái gì nói xấu ngược lại là gia hỏa này còn rất hăng hái không biết còn tưởng rằng trầm mặc năm đó đã làm gì có lỗi với hắn sự tình đồng thời mấy ngày nay miệng này về sau điên cuồng bị phun mặt ngoài không nói gì khẳng định là bị chiến đội bên kia cũng cảnh cáo một chút để hắn gần nhất đừng nói lung tung tâm lý khẳng định là bất mãn ở trong trận đấu có thể tính có cơ hội phát tiết ra ngoài sao có thể từ bỏ cái cơ hội tốt này tranh thủ thời gian tăng lớn cường độ liền bắt đầu t h á n g mới là vương đạo người đánh không lại người khác thật đúng là không có cách thậm chí mắng người ta đều cảm giác không có gì cường độ điện cạnh chẳng phải cái dạng này nha đồ ăn là n g u y ê tội xuống tới về sau tiểu vê thở phì phì không nói gì đoán chừng trừ khí đối diện buồn nôn cũng khí mình đánh không lại đối diện tiểu vê người này lòng háo thắng thật sự là không thể chê t h ầ n phong bên kia một mực tại an ủi mọi người nói cái gì đừng có gấp còn có cơ hội loại hình dù sao hiện tại so điểm là hai mươi mốt tranh tài còn chưa kết thúc đâu nói thì nói như thế bất quá rõ ràng có thể cảm giác được cái này một đem thua xuống tới thời điểm đuổi theo một đem thua mọi người trên mặt biểu lộ rõ ràng là không giống nhau lắm bên trên một đem thua còn cảm giác có đến có vệ tối thiểu nhất tiền kỳ cũng tìm được thuộc vệ mình tiết ấ u ván này thua liền rất t u ầ n t h o à n toàn bị treo lên á n h mọi người tâm tình có thể tốt liền trách nhất là còn bị người như vậy trào phúng ngươi lại không biện pháp gì sinh khí đồng thời đoán chừng còn sẽ có một c ố cảm giác bất lực đi nhìn thấy các minh đệ cái dạng này tôi hiểu cũng rất khí đi lên vô vô trầm mặc cũng không nói chuyện vô một cái h ắ n có thể minh bạch là có ý gì liền tốt ván đầu tiên tranh tài kỳ thật trầm mặc phát huy không tệ cờ cờ có thể thắng còn may mà trầm mặc t u y ệ tẹp t việt mang theo tiết h ấu để đối diện hạch tâm ngược lại tình mỏi về sau cũng tìm được nhằm vào trầm mặc biện pháp không để hắn tuyển gạ lị ổ tụy tẹp việt những này có thể chi viện anh hùng liền tốt tuyển cái khác anh hùng tương đối chuyên chú vào đánh tuyến đối tuyến lời nói ngươi thật đúng là đánh không lại giờ hờ trung đan người kia đối tuyến thực lực s á t thực mánh bên trên một trận tô h i ể u cũng nhìn đối diện dùng cái xính dở dạ cơ hồ đem t r ầ mặc m dùm bận đặt ở tháp dưới không có cách nào động các minh đệ cái dạng này tô h i ể u cũng không đành lòng thậm chí đều sinh ra điên cuồng ý nghĩ nếu không mình chủ động lên đi ta tô mẫu người vừa lên hẳn là thua không xong a hiện tại đã rất không muốn thi đấu tô hiệu lại còn chủ động nghĩ đến ra sân đây là thật ngại tiền mình nhiều lúc này sao có thể thiếu khuyết hệ thống tồn tại đâu con hàng này sau khi đi ra trực tiếp liên bắt đầu túc chủ ngươi đây không lên có còn hay không là nam nhân vừa rồi tô hiểu đều kém chút xúc động n g h e xong hệ thống ngược lại là bình tĩnh lại cầu vật lại muốn hô ta tiền không có khả năng cái này phép khích tướng không được ra căn bản cũng không mắc lựa ngươi nói ta không phải nam nhân ta cũng không phải là sao cái này giống như không phải ngươi nói có thể tính toán không l ê n nói cái gì cũng không thể bên trên mặc dù ta là thật nhớ bên trên bất quá lại không nghĩ để cái này cho hệ thống c a o hứng tô hiểu tâm tình bây giờ chỉ có thể dùng xoắn suýt để hình dung hệ thống rõ ràng không để tô hiểu toàn nguyện tranh thủ thời gian liền bắt đầu châm n g i thổi gió chỉ nghe nó nói túc chủ tiền tài chính là vật ngoài thân tôi hiểu c ầ u vật câu nói đầu tiên nói cũng không phải là người lời nói vật ngoài thân ngươi mẹ nó muốn hắn làm gì ngược lại là đ ừ n g hố ta á hệ thống tiếp tục nói ngươi xem một chút đối diện kia bức làm là nhân sự sao hắn so ta còn không phải người tôi hiểu lời này nghe vẫn còn xem như nghe được loại hành vi này ngươi có thể chịu không nghĩ đi lên giúp đồng đội b ê n b ự c kẻ yếu hệ thống tiếp tục nói dù sao liền thừa hai trận tranh tài ngươi sợ cái gì đâu thua thiệt có thể thua thiệt mấy đồng tiền ta nếu là ngươi ta liền trực tiếp dùng tiền tìm thú vui t i ề n k h ô n g có còn có n thể kiếm lại, g ư ơ i còn được mình không sợ kiếm thật i lại là cái ề n Ngược này n sao. là á đ mặt t cơ có, chính hội không có, nhưng h là thật không có. Coi như ngươi có, coi về sau đúng á cái n cũng không có cái hiệu quả này. Ngươi h hiệu thật mặt, có quả đ là đừng nói lời nói này ngược lại là thật về sau coi như đánh bị chiến đội thuận tiện trào phúng bọn hắn đoan chừng cũng không hiệu quả gì đi khẳng định vẫn là hôm nay c h u y ể n bại t h à n h thắng hướng một đợt nước suối đến dễ chịu hệ thống cũng không tính lắc lư hắn hiện tại trang đều không trang trực tiếp ngả bài cùng t ô hiểu nói rõ dùng tiền liền có thể để ngươi mạnh lên t ô hiểu tưởng tượng giống như cũng có đạo lý trên thân mặc dù còn có không ít tiền nhưng số tiền này t ô hiểu luôn cảm thấy không chân thiết giống như cũng không là mình có lẽ cũng chính là tạm thời giúp hệ thống đảm bảo một cái đi đã như vậy ta còn đau lòng cái cơ ngươi trực tiếp tốn chính là tốn kiếm lại chứ sao hiện tại đối với kiếm tiền chuyện này t ô hiểu cũng không thế nào lo lắng xe đến trước núi ắt có đường dù sao hệ thống chắc chắn sẽ không để hắn không đường có thể đi nói không chừng tiền không hiểu thấu liền đến tựa như lần trước cái kia trực tiếp gấp đôi thẻ cũng rất b ậ t nhiên sau đó để t ô hiểu u n g hăng vớt một bút có thể nói tương đương dễ chịu nghĩ đến cái này bên trong t ô hiểu cũng không quan trọng nam tử hán đại trượng phu lo trước lo sau như cái gì dùng tiền thoải mái một chút không phải rất bình thường sao dùng tiền mới là thật thoải mái bạch chơi từ đầu đến cuối kém một chút hương vị tôi hiểu cũng không nghĩ hai trận tranh tài mà thôi có thể thua thiệt mấy đồng tiền lao tử lại không phải thua thiệt không d ậ y nổi làm đi trực tiếp đứng dậy nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người cái gì gọi là đại lão đây chính là nhất cử nhất động cũng có thể làm cho người chú ý muốn điệu thấp cũng khó khăn a bảo mau dậy sau đó nói h i ể u ca đi t o i l e t sao ta cùng ngươi cùng một chỗ đi bên trên đại gia ngươi ngồi đàng hoàng cho ta t ô hiểu cũng không làm phiền bởi vì hắn biết trong sân thời gian nghỉ ngơi có hạn thay người lời nói còn phải cùng quan phương bên kia kịp thời báo cáo chuẩn bị mới được chỉ nghe t ô hiểu nói hạ c h à n g tranh tài ta lên đi sảng khoái ngươi nghỉ ngơi một chút a mọi người nghe xong lời này nháy mắt kinh sợ đồng thời nhìn một chút t ô hiểu còn cuốn băng gạ tay trái đều có chút đang nghe chuyện xưa cảm giác đại ca chúng ta cũng muốn để ngươi lên a thế nhưng là ngươi bây giờ cái dạng này làm như thế nào bên trên đâu phùng dũng lập tức liền nói t ô hiểu ngươi nói cái gì đó thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy nhanh ngồi xuống đường hồi não ta không có nói đùa thật nghĩ lên trận chương á i kia con non n thế t r hai trăm hai mươi m ộ t chân nam nhân mang thương xuất chiến chương hai trăm hai mươi mốt chân nam nhân mang thương xuất chiến tôi hiểu thốt ra lời này t r ầ m mặc rất là cảm động mặc dù trước kia là gặp người không quen bị huynh đệ làm cho qua nhưng bây giờ gặp phải người coi như không tệ chỉ nghe trần mặc nói hiểu ca cảm ơn ngươi Bất t quá h ư ơ ngoài miệng không nói mọi người tâm lý đều rất cảm động trong lòng đối tô hiểu nhận biết lần nữa lên cao một cái phương diện tay đều bị thương thành cái dạng kia còn cương ép nghĩ đến ra sân nói do cái gì nói do tôi hiểu một mực tâm vào đội ngũ tôi r á quá c của thực chút. cũng h nhiệm mạnh Phùng người này Dũng nói, tâm một là tế t hiểu ta liền nói một câu các ngươi cái này một cái hai cái đều không dừng được còn có để hay không cho ta nói chuyện rồi bình thường nghĩ không lên đều không được hôm nay khó được nghĩ lên kết quả án lấy ta không để ta bên trên làm người thật thật là khó a lại nói ta nói tay của ta đã không có gì vấn đề các ngươi tin tưởng sao đương nhiên là không tin tôi hiểu chỉ có thể đại khái nói một chút yên tâm đi cảm giác tay tốt hơn nhiều liền theo mấy cái khóa mà thôi không nhiều lắm vấn đề hoạt động chính là ngón tay đối ta bàn tay đ ể n ó i nhưng thật ra là c ò n tốt vấn đề cũng không phải là rất lớn các ngươi tin tưởng ta ta người này xưa nay không lấy chính mình thân thể nói đùa thế nhưng là phùng dũng nhìn một chút tôi hiểu tay vẫn tương đối chần chờ tôi hiểu đây là cờ gờ về sau hạch tâm a có hạn tại cờ gờ nói không chừng có thể cầm tới cao nhất vinh dự từ lâu dài góc độ đến xem lời nói khẳng định phải làm cho t ô hiểu hào hào khôi phục vì hôm nay tranh tài lỡ như xảy ra vấn đề lưu lại cái gì di chứng loại hình làm sao bây giờ đâu như vậy coi như hôm nay tranh tài thắng cũng là được không b ù mất mà lại phùng dũng c à n g rõ ràng hơn lúc này để tô hiểu ra sân dư luận lại biến thành cái dạng gì khẳng định sẽ có rất nhiều người phun cờ cơ chiến đội không có nhân tình vị vì tranh tài thành tích không để ý đội viên chết sống cưỡng ép để thương binh ra sân loại hình chớ xem thường loại nhiệm điệu này khẳng định có rất nhiều người sẽ cùng theo cùng một chỗ mang bởi vì lúc trước đã rất minh xác nói qua tô hiểu đã trận đấu mùa giải thanh lý tiếp xuống tranh tài là không có cách nào ra sân Kết quả l bệnh viện t bác sĩ các ngươi cũng không phải không biết cũng khoe lớn kỳ tử kỳ thật tính dưỡng cái hai ngày đã tốt lắm rồi nào có nói nghiêm trọng như vậy dũng ca ngươi nắm chắc nhà lập tức thời gian vừa đến muốn đổi người đều không có cách nào phùng dũng nhìn tôi hiểu cái này dáng vẻ tự tin thần phong là cảm thấy tôi hiểu từ ra sân tranh tài bắt đầu liền có thể nhìn ra trên thân người này trầm ồn đặc chất hẳn là sẽ không tùy tiện nói đùa xính anh hùng nhìn một cái tranh tài phong cách kỳ thật cũng có thể bao nhiêu nhìn ra một chút cả tính t ô hiểu không phải loại kia chủ nghĩa anh hùng cá nhân mặc dù hắn cao quang ống kính rất nhiều nhưng thần phong cho là hắn càng thêm thiên hướng về đồng đội có lúc điên cuồng để đầu người liền có thể nhìn ra lần này hắn đã nói chứng minh không phải xính anh hùng nói không chừng phần tay thương thế là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều chủ yếu bọn hắn đều là tô hiểu thụ thương về sau mới biết được tin tức cũng không ai biết tô hiểu đến cùng bị thương thành bộ g á n gì g giám sát hình tượng lại thế nào rõ ràng cũng không nhìn thấy phần tay thương thế chi tiết con tưởng rằng thật sự là bác sĩ khoa trương nữa nha dù sao hiện tại bác sĩ đích sắc có rất nhiều thích hù dọa người đã như vậy vậy liền lên đi đội ngũ dừng b ư ớ c ở đây lời nói mọi người bao nhiêu đều sẽ có chút không cam tâm phùng dũng bên kia đi tìm việc làm nhân viên báo cáo chuẩn bị tựa như tô hiểu nói như vậy lại không nắm chặt lời nói khẳng định liền không có cơ hội thay người tranh tài thay người kia phải nghỉ ngơi thời điểm sớm nói làm cho đối phương cũng biết mới được cũng không thể tay ngơi bên trong cả mười cái đội viên mỗi ngày sắp xếp tổ hợp mỗi ngày ra sân thi đấu thời điểm mới quyết định đi đâu mười cái điên cùng lâ ă lư trước mắt đến xem thời gian còn kịp đuổi kịp cái đôi tôi hiểu bên này đâu quyết định ra sân về sau liền bắt đầu phá trên tay băng gạc nói đùa cái gì hiện tại trên tay khoảng một tầng lại một tầng cùng cái bánh trưng cái này đi lên làm sao thao tác ngón tay đoán chừng đều theo không đến bàn p h m sẽ không thực sự có người coi là một tay thao tác cũng có thể tú đứng lên đi kẻ trâu bỏ đến đâu một cái tay cầm con chuột chơi cái này cho chơi cũng là không quá làm được trong trận đấu không phải không xuất hiện qua một tay g i à y đánh thành cái dạng gì mọi người cũng nhìn qua mà lại cái kia g i à y hay là phụ trợ g i à y cũng là số lượng không nhiều năm cái vị trí đều đánh qua anh hùng băng gạc phải đi rơi bất quá không thể hoàn toàn bỏ đi vậy liền quá khoa trường sẽ bị người khác nhìn thấy mà lại cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn vẫn có chút ngươi nếu là thật dùng sức đụng phải cái gì vẫn sẽ có điểm đau nhưng là ấn phím bàn không có vấn đề gì băng gạc lưu lại tầng một quấn quanh ở lòng bàn tay liền tốt mặc dù hay là có ảnh hưởng nhưng không phải rất lớn nói đùa cái gì tato hiểu sợ hai thao tắc không được sao chỉ cần tay tại trên bàn phím còn lại ngươi đều đừng lo lắng muốn tất cả đều có năm lúc này giải thích trên đài hôm nay giải thích là hẻm núi ba đại âm dân sư ba người này cùng một chỗ là thật làm hôm nay giải thích thời điểm ba người đều không có gì kình thiếu tô h i ể u luôn cảm thấy cuộc thi đấu này tẻ nhạt vô vị đặc sắc trình độ cũng không thế nào đủ ba trận tranh tài giải thích xong nhất là ván thứ ba nghìn ép ván nhìn xem liền càng thêm không có tí sức lực nào cũng có thể nhìn ra trận đấu này xu thế đoán chừng ván thứ tư đánh xong liền có thể tan tầm đại khái lưu manh đi ba người nói nói lại không tự chủ được cho tới tô hiệu trên thân vương nhị ca nói chúng ta phân tích đường này kỳ thật ta tổng kết một chút cờ gờ chiến đội chính là kém cái ohz có hắn tại chắc chắn sẽ không là cục diện này đó là đương nhiên ohz mới là cờ gờ linh hồn cùng h ạ c h tâm đáng tiếc xảy ra chút ngoài ý m u ố n nhị ca còn nói thêm các ngươi nói hắn hôm nay còn có ra sân cơ hội sao t i a tất không có khả năng ra sân ngươi nghĩ gì thế phần tay t h ụ thương nghiêm trọng đều nói năm nay đánh không được tranh tài đại tá nói tiếp bốn chương hai trăm hai mươi hai vô hình chi nhận trí mạng nhất chương hai trăm hai mươi hai vô hình chi nhận cho í mạng nhất đại nhất không nói n tá lời à còn này khẳng tốt, rất dù loại đến ị bị n nói chuyện, người Không công mạnh. Lần trước nói gờ tất nhiên muốn h khẩu khí chút hãi. cách, h quá có có mọi i cả lực trước cờ c tất tất gờ sợ EGE đội h ì ngày h t ư ợ n còn khắc Cho người ấn tượng khắc sâu đâu. Cho đến n để đâu. g sâu nay còn có một bộ điểm không quá lý trí re -E、sát phấn cả ngày đuổi theo đại tá mắng cảm giác là hắn sữa t r i a tệ đằng sau đại tá đã nói xong dựng ngược tiêu c h ạ y cũng là trực tiếp l ừ a g ạ t đi nhưng đại tá đ ộ c sữa công lực mọi người là thật phục cái này so tuyệt đối miệng bên trong có độc miêu miêu nói theo mặc dù ngươi là đại tá bất quá cái này ngươi khẳng định là sữa bất động o hôm h nay không có cách nào hạ tràng cũng tương đối đáng tiếc nói thật ta thật thích xem người này tranh tài đáng tiếc chỉ có thể mùa giải tiếp theo nhìn thấy có chút t i ế c lưới vương nhị ca liền tiếp lấy lời này xác thực ta cũng cảm thấy vô cùng t i ế c lưới cho nên vừa rồi liền cùng mọi người mở cái trò đùa quan đại giáo này làm nửa ngày nguyên lai、like、ngươi là nói đùa à ta còn kém chút cho là ngươi là nghiêm túc làm sao có thể nghiêm túc cờ g ờ chiến đội đều nói không có cách nào ra sân làm sao có thể sẽ còn bên trên đâu vương nhị ca nói nếu là hắn có thể đánh lời nói hôm nay cũng sẽ không chờ tới bây giờ loại này tranh tài khẳng định hội thủ phát ra trợn Ai, ai, nói nói ba người đột nhiên kêu lên họa phong trở nên rất q u ỷ dị ông trời của ta ta vừa rồi nghe tới cái gì các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm chờ một chút đạo truyền bá ngươi lại nói với chúng ta một lần xác nhận sao ba cái giải thích bắt đầu kể một ít mọi người nghe không hiểu đồ vật để người xem rất m ộ t b ư ớ c nguyên lai、like、là ba người này bên hai cơ bên trong nghe tới đạo truyền bá cho tin tức cờ cờ chiến đội thay người bên trên đơn ohz đem thay thế sảng khoái ra sân mới nói lên cái đề tài này kết quả liền nói muốn lên s ả n cho nên cho ba cái giải thích đều cả mậu bức một trận hoài nghi cái này đạo truyền bá có phải là cố ý đang đùa dỡn bọn hắn bên hai cơ bên trong xác nhận mấy lần đích thật là tin tức xác thực lúc này mới dám nói quan đại giáo nhìn một chút miêu miêu ngươi tới đi cái này ta thật không có ý tứ nói miêu miêu âm dương khoái khí mà nói đại tá thật xin lỗi ba miêu miêu tiếp tục nói vừa rồi ta không nên chất vấn ngài trình độ ngươi cái này nói chuyện ohz không có cách nào bên trên người trên ngựa nhà liền lên trận năm thật giả ohz muốn lên rồi không phải nói không có cách nào đánh sao trận đấu mùa giải đều thanh lý a đủ quan đại giáo vĩnh viên do thần cái này đều có thể sữa sống quả thực thần kích thích a ô hz vừa về đến khẳng định liền không giống cờ cờ chiến đội hay là không có cách nào nhất định phải đem cha mang lên tại sao ta cảm giác mấy người này là đang cố ý nói đ ù a đâu mưa đạn nháy mắt nổ tung đương nhiên càng nhiều hay là dấu chấm hỏi có thể thấy được tin tức này rung động trình độ thậm chí tất cả mọi người không dám tin đều nói không có cách nào bên trên đột nhiên trở về là cái quỷ gì sau đó đạo truyền bá bên kia vậy mà đem ống kính hết thảy hình tượng đi đ c h chiến đội bên này phòng nghỉ bên trong rằng đạo lý sẽ rất ít cho phòng nghỉ ống tính rất rõ ràng cái này sóng là có dụng ý khác ống kính rút ngắn cho đến tô hiệu bên này vừa lúc tô hiệu lúc này ngay tại phá trên tay băng gạc xem xét một màn này người xem đâu còn có cái gì hoài nghi biết tô hiệu đây là chuẩn bị mang thương xuất chiến trong lúc nhất thời người xem cũng có loại không h i ể u cảm động quá cảm động đi vì chiến đội vậy mà mang thương liền lên đây là một loại cái dạng gì tinh thần nhất là đến trên sàn thi đấu ngay tại điều chỉnh thử thiết bị thời điểm ống kính toàn bộ cho đến tô hiệu bên này mọi người xem xét trên tay còn có băng gạc cũng là cảm động đồng thời lại lo lắng không biết có thể hay không ảnh hưởng thao tác dù sao trên tay còn có t ổ thương tất cả mọi người nhìn ra tô i h i ể u tổn thương khẳng định không có tốt vương n h ị ca vẫn có chút rung động đều nhanh bắt đầu tuyển người hắn còn tại nói ta đến bây giờ đều làm động hắn vậy mà thật ra s ơ n mà lại trên tay còn bọc lấy băng gật đâu quá liều đi miêu miêu cũng nói đích sắc năm nay cờ g ờ trạng thái này cùng thành tích có thể là cảm thấy tại cái này bên trong rừng bước cũng rất tiếc nuối đi o hát rõ ràng không phải trạng thái tốt nhất hay là cưỡng ép bên trên kỳ thật mọi người bao nhiêu cũng đoán được một chút chỉ sợ cũng cùng giờ hờ chiến đội điên cuồng trào phúng có quan hệ đi bất quá loại chuyện này giải thích không có khả năng bên ngoài giảng giảng giỡ hờ chi khẳng định không muốn đắc tội miêu miêu liền nói chỉ là thương thế của hắn hiện tại không biết khôi phục thế nào một hồi thao tác ta cảm giác có thể sẽ có ảnh hưởng có nói chuyện một ta cảm thấy một hồi mặc kệ hắn thao tác thế nào coi như đánh kéo vượn hôm nay ohz đều không có đen q u ò n đại giáo lại nghiêm túc nói hôm nay từ hắn quyết định ra sân bắt đầu ta chính là hắn sát phấn đây chính là chân nam nhân nha chỉ cần đội ngũ cần ta ta nhất định sẽ bên trên dù là ta hiện tại còn mang theo tổn thương nói thật thật lâu không có như thế cảm độc qua đại tá là cái lao thẳng nam bình thường thích thể dục tranh tài cho nên đối với mấy cái này mang thương xuất chiến cái gì Vẫn tương đ ố i thích, l ầ n này nói là tại h ậ t tâm l nói. này người, có Miêu miêu lời giác một đám, tốt. Có lời này của người. Ta cảm tay tốt,、oh yes. ta của h ô m n a y oh h c ú n g ta t có hâm ể chờ chút, xác chắc được hắn định không h mong một chút. Hắn xác định vững chắc kéo vững vượn. fan Tại hâm mộ góp phần trợ uy bên trong mưa đạn vô số duy trì dưới ván thứ tư tranh tài bờ tờ bắt đầu cờ g ờ chiến đội cái này một đem tại màu lam phương đang tuyển người thời điểm suy nghĩ một chút hay là cho trầm mặc cầm bắn thì ống trầm mặc tại đối đầu giờ hờ chiến đội trung đan lúc áp lực hay là quá lớn người này là thật thực lực rất mạnh tốt nhất là lựa chọn loại này chi viện hình anh hùng tại gã li ô tuyệt đều không có tình hùng dưới ăn thì ổng là cái coi như có thể thay thế anh hùng tranh tài bên trên cũng có cái đồ chơi này lên đường trung lộ phụ trợ đều được không có đổi trước đó còn có thể đi đi rừng nhiều nhất hay là trung lộ cho nên cái này anh hùng vừa ra tới mọi người ngầm thừa nhận chính là trầm mặc dùng chọn được đằng sau thần phong vẫn là trước sau như một bắt đầu vệ nước tôi hiểu dự định chơi cái gì dẹp đi ta cảm thấy có thể chơi một tay tôi hiểu liền rất trực tiếp tranh tài là muốn thắng nhưng điều này cùng ta lấy cái gì anh hùng giống như không xung đột nên loạn chơi liền loạn chơi không dụng tâm đau hệ thống muốn kiếm tiền ngươi khẳng định phải vất vả chút ngược lại là có thể tuyển cái g dần ra chém lung tung nhưng không cần thiết như vậy hệ thống quá dễ dàng t ô hiểu liền khó chịu z n g ư ơ i có nắm chắc không dù là thần phong tin tưởng t ô hiểu cũng bị giật nảy mình cái đồ chơi này bản thân tại tranh tài bên trên liền thiếu đi gặp ngươi còn cầm đi đánh lên đơn bên trên đơn d ẹ t căn bản là không có cách nào chơi a bảo bắt đầu huấn luyện viên l ờ i này của ngươi nói hiệu ca muốn chơi anh hùng cái nào có thể không có nắm chắc vậy liền khóa đi thần phong cũng không nghĩ nhiều trực tiếp điểm đầu đồng ý hoài nghi t ô hiểu xác thực không cần thiết bản thân hắn chính là không khoa học đại danh tử anh hùng khóa xuống tới thời điểm câu kêu kinh đ i ể n lời kể đến vô hình chi nhận trí mạng nhất bốn chương hai trăm hai mươi ba không đi chương trình trực tiếp run chương hai trăm hai mươi ba không đi chương trình trực tiếp run t u y ể n rét sao vậy mà thật hóa chừng mặc đây là dự định ra tuyệt chiêu đem ảnh lưu chi chủ khóa chặt về sau mọi người cũng là ngồi không yên cái đồ chơi này tuyệt chiêu a so tuyển ra giả sổ còn để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mấy cái này trận đấu mùa giải giả sổ còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy d ẹ t cái này anh hùng sắc thực hiếm thấy chủ yếu tại trên sàn thi đấu hiện tại phiên bản rất khó tuyển ra tới không có cách loại này thích khách loại anh hùng vẫn tương đối sợ hãi k h ô n g chế vào sân thời điểm nếu có k h ô n g chế sẽ rất khó thụ m ẫ u chốt trong trận đấu bình thường mọi người chọn đội hình giống như k h ô n g chế thật đúng là sẽ không thiếu chủ yếu còn có cái suy yếu n g ư ờ i chơi cái dẹp ta trung lộ đều có thể trực tiếp mang h ư n h ư ợ c mở lớn nghị thao t á c ta cho ngươi cái suy yếu liền có chút hữu lực không sử dụng ra được không giống bình thường ván ai mẹ nó mang suy yếu a bắt được chính là làm chính yếu nhất mọi người không nghĩ tới cái này dẹp là tô hiệu chơi căn cứ vào chức là chủ quan niệm cảm thấy cướp đi trung lộ vương n h ị ca cũng nói xác thực cái lựa chọn này vẫn là để ta rất kinh ngại bởi vì tại mọi người trong ấn tượng trầm mặc cái này tuyệt thủ giống như không phải loại kia lấy thao tác s ư n g không sai thao tác lời nói khẳng định vẫn là đối diện trung đan rẻ càng thêm lợi hại điểm tuyệt cái dẹp nhưng chính là muốn thao tác nếu như o n l i n e bên trên thao tác bất quá đối diện lời nói đằng sau cũng chỉ có thể mang tuyến đi quan đại giáo cũng không phải rất có thể nhìn h i ể u cái lựa chọn này miêu miêu ở chỗ này liền nói hai người các ngươi cũng đừng lời nói quá sớm người ta đã dám tuyển nói rõ hay là có chuẩn bị không có khả năng tùy tiệc tuyển sẽ không thực sự có người đến quý sau thi đấu còn tới luyện anh hùng a cái khác hai cái giải thích cũng là tại gật đầu dù sao tất cả mọi người là đọc thuộc lòng e gờ biết lúc này cũng không thể đem lời nói quá chết rồi lỡ như bị đánh mặt nữa nha quay đầu mưa đạn lại bắt đầu mấy cái ngốc so giải thích liền biết m i ệ n g này một điểm trò chơi lý giải đều không có ra cười miêu miêu kế tiếp theo phân tích nói ta cảm thấy còn có một chút vừa rồi cờ cờ chiến đội cái này lắc lư chỉnh còn rất xinh đẹp ngay từ đầu xuất ra b ắ n thì ổng thời điểm tất cả mọi người coi là đánh trúng đơn không nghĩ tới ta trực tiếp đem b ắ n thì ổng g i a o đến lên đường giờ thờ chiến đội cái này khẳng định là không nghĩ tới còn đại giáo liền rất tự nhiên bắt đầu nói tiếp chỉ nghe hắn nói s á c thực có đem đối diện lừa gạt đến ta cảm thấy cái này dẹp hiệu quả khẳng định cũng không có cái này bắn thì ổng rõ ràng nói thế nào người cẩn thận nghĩ một hồi chúng ta đều nói chờ mặc cái này tuyển thủ là tương đối am hiểu chi viện bất quá giống như ohz tuyển thủ cũng không kém nha người này mang tiết tấu năng lực cũng không phải bình thường mạnh hắn tuyển cái bắn thì ổng quay đầu cùng có đại chiêu ta cảm thấy thật có thể chờ mong một chút hắn là thế nào mang tiết tấu q u ả n đại giáo nói lên nghiện còn có một chút hắn cầm tới bắn thì ổng về sau ở trên nửa khu phóng xạ phạm vi là tương đối lớn tiểu v tại ra khu liền sẽ dễ chịu rất nhiều Ta cảm thấy còn có cái trọng yếu nhất. vương nghị ca cho là mình rất cơ chí thế nhưng là bạn thì ổng cái này anh hùng liền không giống nhau lắm thao tác còn tốt không có phức tạp kỹ năng khép lại dựa vào chính mình ý thức cùng cái nhìn đại cục có thể kéo theo tiết ấu cái này anh hùng tác dụng liền có thể phát huy ra có đạo lý t h â n phong huấn luyện viên khẳng định cũng là có phương diện này cân nhắc ta cảm thấy hay là rất lý trí nói nói chủ đề lại đi c h ệ c tất cả mọi người nghĩ đến cái này ăn thì ổng không có ai đi nói trầm mặc dẹt. chủ yếu vẫn là không quá cảm thấy hắn cái này dẹt có thể đánh ra đồ vật đến nhất là người đối tuyến thực lực còn không bằng đối diện tình huống dưới cái này anh hùng có thể là nét b ú t hỏng về phần làm sao thắng hay là phải xem ăn thì ổng ăn thì ổng nhất định phải đem tiết tấu cho mang theo đến đánh tới phía sau cái này anh hùng tác dụng liền rất có hạn ai ngờ song phương toàn bộ chọn xong anh hùng về sau đến đổi anh hùng g i a i đoạn lúc mọi người lần nữa m ộ t b ư ớ c cái này dẹp trực tiếp đi lên đường mọi người ngay từ đầu còn không có để ý cùng cái vài giây đồng hồ về sau phát hiện liền bất động không có kế tiếp theo đổi cái này liền có chút khoa trương nha chờ một chút là lên đường dẹp sao giống như thật l à ải hợp lấy chúng ta mấy cái đều đ o á n sai mấy cái giải thích lại bị tú nói thật liền cho tới bây giờ chưa thấy qua giống cờ gờ chiến đội như thế tú từ tuyển người bắt đầu bọn hắn liền điên cùng loạt tú giải thích cái gì đều bị tú trắng miêu miêu hai tay một đám cái gì cũng không nói cái này x ó g chúng ta tại tầng thứ nhất mới vừa rồi còn là tư duy chỗ nhầm lẫn vô ý thức coi là cái này dẹt là đi ở giữa đường bây giờ suy nghĩ một chút đích sắc không đúng không nói trước trầm mặc giống như cho tới bây giờ không có chơi qua cái này anh hùng chủ yếu hiện tại cái này phiên bản ta cảm thấy trừ ohz người này cũng không có cái thứ nhì tuyển thủ sẽ ở trong trận đấu dùng dẹt, cái này đích thật là chúng ta cân nhắc không chu toàn giải thích cũng vẫn là tương đối dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình đồng thời vương nhị ca tương đối lo lắng nói ta tương đối lo lắng hay là ohz hiện tại phần tay thương thế cho phép hắn làm cường độ cao thao tác sao Dẹt thì thật thao tác, bất biệt cái cùng còn cái chỉ khác quá giống phải này anh hùng cùng ăn ổng không giống nhau, thật cái gì anh hùng phải thao tác, khó là khó gì kỳ đều độ mọi à t h người ba trầm mặc một hồi không nói chuyện quản đại giáo nói ta đối ô hát dệt tuyển thủ thao tác cũng không có hoài nghi chỉ là hắn hiện tại còn lại đỉnh phong bao n h i ê u thực lực cần đánh cái dấu chấm hỏi bốn đều đang lo lắng tô h i ể u dẹt còn có thể có bao nhiêu thao tác chỉ có tô h i ể u không có chút nào lo lắng mặc dù sẽ không chơi cái này anh hùng nhưng không chịu nổi ta tay thiện nghệ run a khó được chủ động nghĩ tại trên sàn thi đấu đại khai sắc giới chỉ nghe tô hiệu nói hệ thống lần này khỏi phải đi chương trình trực tiếp tay run đi hệ thống cái gì tay run n g ư ờ i đang nói cái gì thực tế nghe không rõ tôi hiểu trước đó hố ta hố quên cả trời đất hiện tại cùng ta trang bạch liên hoa rồi n g ư ờ i nói n g ư ờ i ngựa đâu không có ý tứ chúng ta hệ thống đều không ngựa tôi hiểu đ ú n g phải loại này không muốn mặt chính là thật không có biện pháp tôi hiểu có chút lo lắng hệ thống vì cái gì bắt đầu giả ngu nó sẽ không để cho mình ván này tranh tài dùng thực lực chân chính đi đánh đi đây chẳng phải là chuyện xấu rồi chương hai mươi b ố hiểu ca thần cơ diệu toán chương hai trăm hai mươi b ố hiểu ca thần cơ diệu toán tôi hiểu hơi có chút tiểu lo lắng suy nghĩ ký một chút cũng không quan trọng ngươi không xuất thủ ta bị đánh nổ thì thôi dù sao bị rết xuyên cộng thêm thua tranh tài đều có tiền kiếm cũng coi là bị đánh nổ về sau bàn thường đi tôi hiểu hiện tại trạng thái này mọi người cũng đều lý giải thao tác không tốt bị đánh nổ một lần cũng sẽ không có người nói cái gì phun người đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều có thể lên đến thi đấu đã rất để người bội phục lại nói liền cái này c h ò so hệ thống nước tiểu tính nó có thể không kiếm tiền dù sao tôi hiểu là không quá tin tưởng đợi lát nữa xem một chút đi đối tốc chủ nhiệm vụ đến ngươi nhớ được nhìn một chút kém chút quên tuyên bố hay là trước đó quy c ủ cũ thua đưa tiền thắng cho ngươi đặc thù ban thưởng cố lên áo lợi cho tôi hiểu cái này mẹ nó đều có thể quên cũng là nhân tài đoán chừng tại hệ thống vòng tròn bên trong cái hệ thống này căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi đi không chừng là cái thí nghiệm thất bại bán thành phẩm mặc kệ nhiều như vậy có ban thưởng là chuyện tốt dù sao ta trái phải cũng sẽ không thua thiệt đặc thù ban thưởng kỳ thật cũng là đồ tốt nhất là lần trước cái kia dáng người tạo hình thẻ để tôi hiểu cảm giác rất thoải mái nếu là lại đến mấy cái thứ đồ tốt này tôi hiểu cảm thấy xài bao nhiêu tiền đều được trái phải cũng sẽ không thua thiệt dù sao thắng có đặc thù b a n thưởng thua có tiền t ô hiểu cũng không biết mình làm sao thua thiệt lại nói nhiệm vụ này vừa ra tới t ô hiểu hay là yên tâm không ít hệ thống hay là cái kia hệ thống không có một tia cải biến nhìn thấy nhiệm vụ t ô hiểu liền biết xác định vững chắc thua không xong đừng hỏi h ỏ i chính là một trăm phần trăm tỷ số thắng bên trên đơn trông cậy vào hệ thống lấy lại tiền cho t ô hiểu chuyện không thể nào đừng nghĩ quá nhiều rất nhanh tranh tài bắt đầu bên trên đơn d ẹ t vật này một tuyển ra đến liền đã thu hút sự chú ý của vô số người chú ý cái đồ chơi này hương vị quá đủ hoặc là tú bắt đầu đ ẹ mắt hoặc là ăn với cơm bắt đầu giống như cũng đẹp mắt dù sao trái phải người xem cái này đem đều kiếm được hay là tô hiểu có ý tứ vừa lên đến liền cho người ta cảm giác không giống nhau đối diện bên trên đơn phong hoàng chọn là một cái d à y cái này anh hùng trong trận đấu cũng tương đối phổ biến mới vừa rồi còn nói đến cái kia một tay d à y sự tình đâu kết quả trận đấu này bên trong liền thấy bình thường đều là lấy ra đánh lên đường chiếm đa số tuyến bên trên áp chế lực vẫn tương đối mạnh vật này ăn cướp vậy thật đúng là tốt đánh chỉ cần kỹ thuật t r ê n lệch không phải quá lớn dây tiền kỳ có thể án lấy d â t u y duy nhất tương đối sợ hãi hay là đi r ừ n g tới bắt á p chế lực mạnh ngươi liền phải ép tuyến một khi ép tuyến lời nói liền cho đi r ừ n g cơ hội bình thường lên đường có dậy dù bất cứ những n à y anh hùng nhất định phải đi lên nhằm vào nếu không để hắn qua quá dễ chịu đằng sau có n g u y ê nếm n mùi đau khổ trên thực tế giờ hờ chiến đội bên trên đơn phong hoàng thực lực cũng không tính rất mạnh có chút công cụ nhân cái kế vị thậm chí thỉnh thoảng liền bị đi rừng nối thả cái này chiến đội thiên về điểm cho tới bây giờ đều không phải lên đường đại đa số tranh tài lên đường đều là không thế nào quản chính ngươi giải quyết nếu như bị vồ nát đó cũng là chính ngươi vấn đề dù sao cái khác đường phát dục bắt đầu vẫn có thể mang người thắng chủ yếu nhất vẫn là phong hoàng người này đi mặc dù là hoàng chữ lót có chút đen sưng hương vị ở bên trong bất quá người ta cũng đang không ngừng tiến bộ cái này trận đấu mùa giải phong hoàng cả người liền đột xuất một cái vững vàng kháng ép làm việc làm tương đương đúng chỗ người khác bắt hắn không có gì biện pháp bắt hắn rất khó bắt có lúc tình nguyện một chút binh không lớn người được nguy hiểm sau cũng sẽ không đi ra coi như bắt lấy cơ hội làm hắn hoặc là c ư ỡ n g ép vượt tháp loại hình cũng có tốt hắn sẽ không sập bản đánh đoàn thời điểm luôn luôn có thể cung cấp một chút tác dụng không nói những cái khác những này rất trọng yếu ngay từ đầu đội tuyến t ô hiểu cũng không dễ đánh dù sao ngắn tay đánh d à i tay mà lại giấy buộc phát tương đối m á n h cấp một hai anh hùng sức chiến đấu càng là ngày đêm khác biệt t ô hiểu cũng không có cách rất vững vàng dùng quy bồi bổ đao liền xong việc để loạt cũng không có cách dẹp tiền kỳ là cái dạng này phong hoàng bên kia mặc dù là kháng để lên đơn bất quá cái này c ả n h chừng cách cũng là rất hung hãn đường tưởng rằng kháng để lên đơn đem đem đều kháng ép cầm tới tốt đánh anh hùng còn áp chế hay là sẽ áp chế có cơ hội khẳng định biết chút t ô hiểu một chút liền đột xuất mức cực hạn hiểu ca có cơ hội không tiểu v nhìn bên này đi qua cái này đem tuyển ra cái tiếp hắn khẳng định phải bảo đảm Lên đường là đường này cha cái tôi ư tưởng, chưa từng có giao qua. Tôi hiểu xem x é trong tiểu t vê vàn dạ bốn, lòng tự nhủ ta, dễ dễ ta h ô mẹ nó g tuyển cái gì ngươi không đều là giúp ta đối diện có thể sẽ đoán được ngươi động tĩnh ở trên đường phản ngồi xuống ngươi ta cảm thấy ngươi hẳn là phương pháp trái ngược đi đường khắc bắt t ô hiểu bắt đầu thuyết phục lỡ như bị đối diện phản ngồi sồm lời nói chúng ta chẳng phải là nổ mà tiểu v vừa nghe nói cũng có đạo lý bọn hắn cái này bên trên giã tiền kỳ sức chiến đấu vẫn là rất có hạn đối diện liền không giống đi r ừ n g là cái ly xin sức chiến đấu khẳng định là mạnh hơn bọn họ thật hai đánh hai đánh lên lời nói hay là đánh không lại dù là t ô hiểu cái này đem mang chính là cái nhóm lửa không sai t ô hiểu cái này đem ngay cả truyền tống đều không mang hay là mang một chút đốt cái này rõ ràng chính là hướng về phía giết người đi đều dự định dùng tiền giết liền giết tôi thoải mái liền thoải mái triệt đề điểm quay đầu rét vui vẻ về sau lại tiểu đưa như vậy một hai cái cảm giác hay là thật thoải mái cũng không đến nỗi tốn quá nhiều tiền đi nếu là khác bên trên đơn mang một ít đốt huấn luyện viên trực tiếp một bàn tay liền lên đi bên trên đơn dám không mang truyền t ố n g liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g trừ q u ỷ n h cái này anh hùng không cần truyền t ố n g còn lại không mang là không thể nào hiện tại tranh tài tiết tấu chính là trung đan đại đa số đều sẽ mang truyền t ố n g trừ phi là không có cách nào tình hùng d ư ớ i t ỉ như nói cái này đem đối diện trung đan nói gì ẩn ạ không có cách nào mang cái tình hóa ai bảo đối diện trung đan l à ăn thì ông đâu hắn không mang tình hóa ăn thì ổng cùng đi dừng đến ta liền không nói đạo lý trực tiếp thoáng hiện vê đ ú t khống ở ngươi hẳn phải chết tiểu v bên kia từ lên đường đạt được tô h i ể u chỉ thị về sau đi thẳng tới trung lộ trâm mặc ăn thì ông đang bị họ g ì ẩn nạ ma linh ép và i nhỉ kẻ không có cách đối diện họ g ì ẩn nạ khẳng định sẽ bị ép giờ thờ trung đan đối tuyến thực lực có chút đỉnh mà lại người này cũng tới nghiện vẫn nghĩ áp chế lại thiếu khuyết tấm mắt không biết giả vản bốn động tĩnh trâm mặc rất quả quyết đi lên chính là một cái thoáng hiện vê đ ú t trực tiếp khống ở họ g ì ẩn nạ tại hắn dần hiện ra tay thời điểm tiểu vê liền ra thỏ đầu ra họ dì ẩn nạ tốc độ tay rất nhanh Đẻ x bốn chương hai trăm hai mươi năm đánh cược nghề nghiệp kiếp sống quy kỹ năng chương hai trăm hai mươi l ă m đánh cược nghề nghiệp kiếp sống quy kỹ năng nghe tới thờ bận lũ xuất hiện thời điểm tôi hiểu cũng chỉ có một cái ý nghĩ cái này họ d ì ẩ n nạ thức ăn n g o n a một chảo liền chết giờ ép song chiêu đều ở tình huống dưới đều có thể bị vỗ chết giảng thật có chút không thể nào nói nổi hay là ép tuyến ép quá kích tiến b à o thật sự là không có chút nào đem trầm mặc khi người đoán chừng là cảm giác trầm mặc thực lực cùng hắn có khoảng cách đánh lên đạ thuận bầm xôi gió liền nghĩ tại trung lộ có thể nhiều chuẩn bị ưu thế ra mà lại hiện tại thời gian q u á sớm hắn cũng không nghĩ tới cấp hai dạ vạn bốn như thế phát r ổ tôi hiểu liền mẹ nó thuận miệm nói lắc lư tiểu vê mà thôi kết quả vẫn thật là cầm tới một máu tiểu vây da hỏa này là có đồ vật t a chở mặc cái này sóng cũng dễ chịu lúc đầu bị họ g ì ẩn nạ cho ép rất khó chịu kết quả đến cái một máu cùng về nhà trở ra cái này họ g ì ẩn nạ thật đúng là không dám ép hắn không có song chiêu họ g ì ẩn nạ còn dám tùy tiện ép tuyến là không thể nào trừ phi nhạc r a ly xin một mực tại trung lộ trở đi cho nên cái này sóng một máu liền rất mấu chốt kinh tế là một mặt chủ yếu nhất vẫn là giúp chở mặc đại đại làm dịu một chút tuyến bên trên áp lực đoán chừng đến cấp sáu trước đó họ g ì ẩn nạ đều sẽ điệu thấp k h ô n mà tới cấp sáu chở mặc có đại chiêu liền có thể bay nhà khẳng định so trước đó dễ chịu nhiều tiểu v ê tâm tình thật tốt tình h ô n g giới lại thổi lên tô hiểu lần trước nhìn hiệu ca dạ và muốn học được không ít lần này ta cũng cố ý chờ lấy không thả kỹ năng chờ hắn thoáng hiện lại dùng quả nhiên có hiệu quả tô hiểu cái này mẹ nó chính là cứng rắn thổi chờ người ta thoáng hiện lại thả kỹ năng ai không biết dù là đen sắt đều biết ta ngươi c h ứ c n g h i ệ p tuyển thủ còn có thể không biết nói đến đây cái khẳng định có người sẽ nói ta là đen sắt ta làm sao không biết không có ý tứ ngươi kia ý thức đoán chừng cũng liền nhựa mà thôi đừng đụng sứ chúng ta đen sắt a bảo tại hạ đường đối tuyến còn giống như rất thành thơi dáng vẻ nói theo cũng không biết ngươi học được bao nhiêu có thể học được hiệu ca dạ vạn bốn ba mươi phần trăm ta cái này đem nằm là được t ô hiểu tê cả ra đầu những n à y đồng đội đều chuyện gì xảy ra cái này sẽ không đã trở thành xí nghiệp văn hóa đi giờ thờ chiến đội đi dừng nhạc r a có chút bắt gấp đối diện đã tìm được tiết tấu hắn còn không có khẳng định gấp h a bởi vì hắn biết tiếp xuống trung lộ hắn không có cách nào bắt cái này họ gì ẩn nạ sức chiến đấu khẳng định phối hợp ly x i n bắt một cái ăn thì ổng người ta không có gì ngươi cũng không giải quyết được ván này trò chơi thiên bệ điểm còn may là lên đường từ trò chơi bắt đầu nhạc g a liền xác định một cái điểm nhất định phải đến bắt t ô hiểu trừ hai người ân đoán bên ngoài hiện tại mọi người đối cờ gờ chiến đội cũng đều nghiên cứu rất thấu triện biết thắng lợi của ngươi mấu chốt là cái gì chính là cái này lên đường chỉ cần đem lên đường hạn chế lại vậy là tốt rồi thắng vấn đề chính là cho đến bây giờ còn không có chiến đội hạn chế thành công qua nhạc ra là không tin t a ngươi tuyển cái tiếp ta còn chị không được ngươi rồi nhạc ô n ra ngay từ đầu là ở trên đường phản ngồi xổm hắn tự nhận là đối tiểu vê hay là hiểu rất rõ hắn thấy tiểu vê người này đi rừng liền không có mình mạnh suy nghĩ gặp chuyện không quyết bắt lên đường liền xong việc trận này tôi hiểu chọn hay là cái kiếp hắn có thể không đến bảo đảm cái này anh hùng bị bắt một lần khả năng liền đứng trước không có cách nào đối tuyến phong hiểm trong trận đấu có đôi khi chính là khoa trương như vậy kết quả hắn đoán sai người ta tiểu vê trực tiếp đi trung lộ đem ngươi nhà đại ca bắt ngươi nói có tức hay không nhạc gia thật đúng là rất khí cảm giác mình lâu như vậy bạch bạch phản ngồi xuồng đã đợi không được ngươi ta cũng không trang trực tiếp ra cưỡng ép bắt dây hoán đổi truy hình thái liền đập tới đánh tô hiệu nhất định h t quê, nhạc gia l y xin vật ra nhắm ngay tô hiệu chính là một cái trời sóng âm tô hiệu khẳng định là lui về sau vẫn khai thác không đi vị xét lược kết quả g i a hỏa này lại bắt đầu dự phán hắn tẩu vị cái này quy trực tiếp chống、giống. cái này liền để tô hiệu rất bất đắc dĩ trong lòng tự nhủ lại bắt đầu kinh điện ta không đi vị ngươi dự phán ta tẩu vị ta vừa đi vị ngươi liền đoán ta không đi vị mặc kệ ta làm sao làm đoán chừng ngươi đều quy không chúng ta nếu là chúng đích còn có thể đánh cái dần hiện ra đến bởi vì tôi hiểu vê đút kỹ năng vừa rồi dùng qua nhạc r a cũng là nhắm ngay cơ hội có vê đút tiếp ngươi qua đây cương ép b ắ t không có ý nghĩa ta trực tiếp một cái ảnh phân thân chuyển vị chạy trốn chính là tựa hồ không đau không nữa giờ thờ chiến đội cái này bên trên giã không có cách nào vấn đề chính là mặc dù sức chiến đấu mạnh đánh quy mô nhỏ đoàn chiến là rất mạnh nhưng ngươi không có khống chế khuyết thiếu k h ô n g chế tình h n g dưới đích sắc không dễ bắt người chỉ có thể cưỡng ép đến ly xin cấp sáu về sau khẳng định tốt đi một chút hiện tại còn kém xa lắm đâu không có quy bên trong cơ h ộ i liền khó nhạc gia vê đút đến đồng đội trên thân gần sát tô h i ể u liền đơn thuần đón đánh tổn thương khả năng vê đút đến dày trên thân tái xuất quy tốt một chút dù sao khoảng cách gần liền khỏi phải dự phán vấn đề giấy bên người còn có đối diện binh gần sát lại quy lời nói tỷ lệ lớn cái này quy sẽ bị tiểu binh ngăn trở cái này thật sự là không có cách nào nhạc gia lựa chọn không có vấn đề gì vừa rồi hắn xuất thủ là cơ hội tốt nhất chỉ là không có chúng đích mà thôi tin tức tốt duy nhất chính là đánh t ô hiểu không ít hp hiện tại hắn đã không phải là rất khỏe mạnh hp chỉ có thể uống thuốc t ô hiểu bên này tiến vào tháp về sau tay tiểu run một chút lúc này vê đút đã làm quay đầu chính là một cái vê đút eq toàn bộ chúng đích phát động tra tấn bằng điện đánh dụng ly xin rất nhiều hờ đợ đờ ế t ô hiểu ngoài ý muốn chính là cái này x ó g quá khứ còn không có một hồi cái này so lại tới đây là tiểu vê phụ thể tiếp nhận bên trên đơn bảo an chức vị này đối diện hai người rõ ràng là câu thông qua dậy vừa rồi liều lĩnh xông lại đánh t ô hiểu một bộ hp để t ô hiểu hiện tại hp vẫn tương đối thấp li xin đến cái này sóng hắn trực tiếp sờ mắt từ khía cạnh xuất hiện nhắm ngay t ô hiểu lại là một cái quy kỹ năng cái này trúng đích lời nói ít nhất đánh ra một cái thoáng hiện nếu như thao tác tốt có thể sẽ trực tiếp cầm xuống đầu người cái này quy rất mấu chốt nếu là lại chống không lời nói đoán chừng liền mất mặt nem lớn t ô hiểu bên này liền nhìn xem cái này li xin đâu nói thật hắn quy thời điểm t ô hiểu kỳ thật so hắn còn muốn khẩn trương đâu chật một chút eo ngươi không phải thích đoán ta tẩu vị à ai ngờ eo còn không có xoay nhiều một chút xem xét li xin cái này quy quỹ đạo t ô hiểu liền biết chuyện xấu cái này bước lại không dự phán t ô hiểu gấp à cũng may hắn phản ứng nhanh trực tiếp lại đảo ngược quay thân tận lực đón lấy cái này quy chương hai trăm hai mươi sáu làm sao còn run dậy không ngừng nữa nha chương hai trăm hai mươi sáu làm sao còn run dậy không ngừng nữa nha chúng ta nhìn thấy nhạc g i a lee xin cực tóc sờ mắt tới chính là một cái quy bất quá cái này quy giống như q u ò n đại giáo lời còn chưa nói hết đâu lập tức liền dừng lại tranh thủ thời gian phát ra kinh hô không phải đâu cái này cái này ohzèt đi như thế nào quá khứ đem cái này quy cho tiếp rồi giải thích cùng người xem đều cảm giác không thích hợp lúc đầu tôi hiểu một cái tương đối tinh diệu tiểu t ẩ u vị nhìn cái này đường đạn rõ ràng là có thể xoe rơi đủ để cho ly s i n lần này g ặ n g kế tiếp theo không công mà lui mỗi lần ly s i n tới chưa bắt được người thậm chí thoáng hiện cũng không đánh ra đối với hắn g ầ m đến nói vẫn tương đối tổn thương lãng phí rất nhiều thời gian ở trên đường mà lại đi rừng tiền kỳ tương đối k i ê n kỵ tùy tiện bại lộ vị trí của mình một khi bại lộ những vị trí khác người liền dễ chịu nhà mà lại đối diện đi rừng cũng có thể tìm cơ hội phản giã loại hình nhưng tôi hiểu vậy mà ngạnh xinh s i n h lại đi về tới nói thật không phải tẩu vị đặc biệt tốt người thật đúng là không làm được cái dạng này đi về tới đón đỡ quy thấy thế nào đều là cố ý để người cảm thấy có chút kỳ quái tôi hiểu đây là sai lầm rồi ha h a người này mình tiếp u y nhạc gia lập tức mừng rỡ trong lòng không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhị đoạn u y k ỹ năng hồi âm sóng liền đi theo đối diện cái này h ê. -e, hắn không đá đến liền không có đạo lý cũng không có lý do thậm chí đều không cần lo lắng nhiều cái gì càng không sợ đối diện đi rừng tại phản ngồi sổm người phản ngồi sổm lời nói cũng không giết chết được ta ta còn có thoáng hiện có thể chạy nhà cái này dẹt lượng máu đã không có năng lực tác chiến đi rừng đến không có khả năng đánh hay mặc dù chính ly xin lượng máu cũng liền chứng phân nửa không phải quá nhiều ba tôi hiểu không có cái gì do dự trực tiếp thoáng hiện nhanh chóng đem mình kéo đến thắp h ạ cái này sóng hắn thoáng hiện là tất g i a o vẫn là câu nói kia bị quy bên trong liền mang ý nghĩa thoáng hiện không có g i a o thoáng hiện không nhất định sống thế nhưng là ngươi không giao lời nói tất nhiên sẽ chết nhạc gia xem xét hắn trước thả thoáng hiện hay là rất kỳ quái cái này sóng thao tác có chút không hiểu được phản ứng đầu tiên không phải là trước dùng vê đốt đi à lúc đầu cho là hắn sẽ trước vê đốt cùng ly xin quy đến trước mặt về sau lại tranh thủ thời gian thoáng hiện đi nhạc gia cũng biết nhị đoạn quy tổn thương cộng thêm hắn bình a cùng e kỹ năng đập sàn nhà chính là đều đánh vào tô hiệu trên thân một bộ đoán chừng cũng đánh không chết đến lúc đó hắn lại dùng thoáng hiện kéo dài khoảng cách liên t hắn thoáng hiện thời điểm mình dùng khỏi phải cùng thoáng hiện đi lên l ê dết hp n bên trên tính toán chỉ có thể tính toán cái đại khái hắn đang nghĩ tới là người này lỡ như tại tháp dưới bắt hắn c h o đổi làm sao bây giờ dù sao lượng máu của hắn cũng không thế nào khỏe mạnh bất kể nói thế nào cái này sóng có thể đánh ra cái thoáng hiện đã rất kiếm được kỳ thật tối thiểu nhất hắn mục đích đ ặ tới t một hồi trực tiếp đá lên đi thử xem nếu như có thể dết đó chính là niềm vui ngoài ý m u ố n vẫn là có thể có làm sao đều không lỗ ai ngờ ngay tại ly xin bay ở giữa không trung thời điểm t ô hiểu tay đã run lợi hại vừa rồi t ô hiểu cố ý tẩu vị tiếp vào cái này quy thời điểm Bệnh cũ liền bắt đầu, bây biên bộ bắt bay hiện diện liền nhìn lại run run lớn Thoáng tiến hướng ảnh phân thần, sau đó vê đút ép ở một bộ kỹ năng đánh ra tới. Tương đối không hợp thói thường chính phóng năng liền chúng đích đối diện còn bay ở giữa không trung xin này dẹt kỹ năng cũng chuẩn hơi chút thôi. tháp hiểu, phía thả hợp thói thời thích thời đích cũ cái cơ lúc cái lại là, ly giờ mới tới. đối điểm, đối giữa đi. mắt một tô đút đút một vặt, dẹt đầu, độ đáy đó đâu. sau sau quá ra mà vào À vê vê vừa vừa ép ở kỹ kỹ kỹ đủ, càng chết là tay của người này bên trong kiếm thả quá nhanh để hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có Bị vấn đúc e đích E trúng tốt, còn b t t quá ă g năng trúng thêm tiêu toàn phi quy kỹ cái bộ đề í c có điểm khó chịu, còn có đúc cũng h thì khó thể phát hiệu thật tránh lời nói, điểm điện nói động tra tấn bằng điện hiệu quả. Đúc L, thật nói xong tránh. Cũng tốt tránh. Vấn vậy V tra tốt đ quả. tô hiểu đều không cho hắn t ẩ u vị thời gian chẳng lẽ người này đoán chừng kéo ra dài như vậy khoảng cách chính là vì câu dẫn hắn tiến vào tháp nhớ rõ người này vẫn là mang theo nhóm lửa nhạc r a cấp tốc ý thức được không thích hợp hắn cái này hp đã vô cùng nguy hiểm tô hiểu vừa rồi thoáng hiện trực tiếp tiến vào tháp phòng ngự hắn đã tiến đến một m á mắt cũng bị tháp phòng ngự cho tổn thương đến cái này tổn thương bây giờ căn bản liền không thể chịu được lúc đầu cho là mình làm sao cũng sẽ không chết n h ạ t r a cũng cảm thấy nguy cơ một bộ kỹ năng trung đích còn có tra tấn bằng điện tổn thương hắn hiện tại không có trang bị không đẳng cấp l y s i n thực tế là gánh không được phối hợp tháp phòng ngự cùng nhóm lửa hắn xác định vững chắc sẽ chết coi như hắn quyết tâm muốn đổi người này cũng vẫn là sẽ chết thậm chí khả năng đổi không xong coi như đổi hắn cảm thấy cùng d ẹ t một đổi một hay là thua thiệt d ẹ t cái này anh hùng khẳng định muốn cầm đầu người ngươi cho hắn kinh tế hắn chẳng phải là đều chết cười mà lại tỷ lệ lớn là đổi không xong hp quá thấp hay là phải đi nhanh lên cũng may hắn còn có cái thoáng hiện lập tức vê đốt kỹ năng cũng nhanh、tốt. tại hắn thoáng hiện còn không có nhấn ra trước khi đến t ô hiểu liền di hình hoán ảnh đi tới trước đó thả vê đ ú t vị trí s a o t ô hiểu vê đ ú t trở về vị trí chính là ly s i n thoáng hiện vị trí giống như ước định cẩn thận tại cái này bên trong chờ ngươi như t ô hiểu tựa hồ biết ngươi nghĩ thoáng hiện trở về trước người khác một bước liền đến tại ly s i n dần hiện ra tháp về sau tháp phòng ngự lần này công kích theo sau ly s i n đã tan huyết nếu là t ô hiểu không có cái này vê đ ú t chuẩn bị khả năng ly s i n không chết được nhóm l ử a tổn thương còn kém chút nhưng t ô hiểu đã đi tới hắn bên người một cái bình a đen qua d ẹ bình a tổn thương rất cao trực tiếp mang đi không giảng đạo lý tôi hiểu động tác thực tế quá nhanh một nháy mắt liền đánh giết cái này l y xin thậm chí để người không thế nào thấy rõ càng đừng đề cập nhặt ra hắn toàn bộ quá trình đều làm một b ư ớ c thậm chí ngay cả một chút bình a cũng không đánh ra liền cảm giác thoáng hiện mới tới người liền không có đột xuất một cái không hợp t h ó i thưởng nice sở mạnh a h i ể u ca làm nát cái này rát rưởi tiểu vê giống như hung ác xả được cơn giận con hàng này tựa như là tìm được tài phú mật mã một mực ở trung lộ không thế nào đi lên đường cái này để tôi hiểu hết sức hài lòng nhìn thấy t ô hiểu đem người này tú thời điểm tất cả mọi người không phải bình thường vui vẻ tiểu vê biểu hiện rõ ràng nhất tôi tôi hiểu bên này cũng là thợ phào một cái cầm xuống b u ồ n c h à n g người đầu tiên đầu mặc dù thua thiệt một trăm linh không không không bất quá giáo dục cái này c o n non hay là rất thoải mái cái này một trăm linh không không không tốn giá trị vừa rồi cái này sóng thật đúng là cực h ạ n phàm là sai lầm một điểm sợ là đều không có nhưng tay run tôi hiểu cơ hội là vô địch sai lầm không có ý tứ cũng không tồn tại chờ một chút cái này tay làm sao còn run dậy không ngừng đây tôi hiểu đột nhiên phát hiện nhứt cả chứng sự tình người đều giết g i ả g đạo lý cái này sóng hẳn là kết thúc m ớ i đúng nhưng vì cái gì cái này tay còn tại một mực run đâu trước kia đều là đánh xong liền không run bây giờ lại một mực tại run không có ý dừng lại À đủ sẽ không là bệnh nguy kịch đi cái này nếu là về sau một mực run còn phải không nói thi đấu sự t ì n h chỉ sợ cuộc sống bình thường đều muốn bị ảnh hưởng đinh ngay sau đó tô hiểu trên đầu liền xuất hiện một cái ngón tay cái khá lắm đây là kinh đ i ể n điểm tán chào phúng chi ý quá rõ ràng t ô hiểu trong lòng tự đ ủ thật là người điểm tán liền điểm tán cái này ta đến là được dùng lấy hoàng thủ run bốn mặt khác kế tiếp theo cầu ủng hộ đặt mua phiếu phiếu an bài một chút chương hai trăm hai mươi bảy ta bên trong kỹ năng đối diện sẽ chết chương hai trăm hai mươi bảy ta bên trong kỹ năng đối diện sẽ chết bên trên một chương viết d ẹ t vê đ ú t kỹ năng xuất hiện sai lầm do ta viết thời điểm vắng đầu đa tạ thư hữu vạch ra hiện tại đã sửa lại không cẩn thận bại lộ mình đen sắt trình độ ẩm tại tô hiểu điểm tán nháy mắt biến cố phát sinh đừng quên còn có cái dày một mực tại đâu nhìn ly xin đã tiến vào tháp thời điểm dây không cùng bên trên hắn đuổi theo cũng không có ý nghĩa gì bởi vì khoảng cách quá xa coi như cùng thoáng hiện đi lên cũng có chút không làm nên chuyện gì mà lại hắn kỹ năng còn tại si đi bên trong đâu bây giờ có thể uy hiếp được cái này z Cũng chỉ có một phong h ư là quy kỹ n n ă quá ngắn quá yếu, uy ngắn căn bản liền hoàng i、e、thời gian dài, ế tế p không kỹ thực h Vấn năng cùn được. đề c là quá dài, cho nên hắn Phong h một mực tại o cũng rất chi tiết tại nhạc r a hướng tiến vào tháp thời điểm hắn lặng lẽ meo meo liền tiến vào bụi có đối diện cái này kiếp đoán chừng ứng phó li s i n đều x ứ c đầu mẹ chắn đâu khẳng định chú ý không đến hắn nếu là li s i n có thể đem cái này cướp r ế t rơi là được nếu là r ế t không được lời nói hắn còn có cơ hội đến bổ cái tổn thương cường hoa pháo đánh tới chỉ cần trúng đích lời nói cái này rét là hắn phải chết nếu có thể đem người này cho trộm thật đúng là dễ chịu không chỉ là cầm tới cái đầu người loại kia trộm được đầu người cảm giác là không giống nhau lắm gấp bội vui vẻ cũng tỉ như ngơi ư đơn giết một người đùa với ngơi ư cái ez d i n loại này anh hùng viễn trình cho cái đại chiêu vừa vặn cầm tới đầu người cảm giác thật đúng là không giống nhau lắm đồng đội ly x i n bỏ mình là hắn không nghĩ tới phong hoàng tại trong bụi cỏ mắt thấy toàn bộ vụ án phát sinh quá trình cũng kiến thức đến tô hiệu thao tác biết nhạc ra cái này s ó n g là bị tú mà lại tú còn rất thảm bất quá đối với hắn đến nói cơ hội lại đến nhất là cái này dẹt còn đối ly xin thi thể điểm tán phong hoàng biết hắn khẳng định chủ quan Tú người khác về sau, một nháy mắt tâm lý bành trướng không thôi khả năng tại thời gian này điểm liền sẽ quên những vật khác đặc biệt người này đứng tại k i a bên trong bất động quả thực là ngàn năm một thợ cơ hội tốt không nghĩ tới đi người t h ắ n g cuối cùng vậy mà là ta phong hoàng xem ra tựa như cái lao luyện thợ săn càng la lúc này hắn ngược lại càng là trầm ổn nhắm ngay t ô hiểu một cái pháo trực tiếp đánh tới t ô hiểu điểm tán thời điểm đột nhiên tẩu vị ngay sau đó trong đ u ổ i cọ liền cực tốc bay ra một cái q u a n g pháo s á t t ô hiểu thân thể vậy mà bỏ lỡ t ô hiểu xem như dùng tẩu vị bảo đảm một cái mạng t ô hiểu xem như bừng tỉnh đại n ộ c h ắ c không được tay còn run đâu nguyên lai、like、còn có cái rời tại cái này bức thật đúng là âm hiểm tôi hiểu căn bản là không có nghĩ đến nhiều như vậy cũng không phải ý thức xảy ra vấn đề chủ yếu một mực đang nghĩ cái này tay làm sao còn run bị phân tán lực chú ý hiện tại xem như minh bạch hệ thống cái này cầu vận thật đúng là cho a hoàn toàn không để hắn chết không phải tay run lời nói cái này một pháo đánh tới làm sao đều chết rồi trận này tôi hiểu là muốn giết không sai thế nhưng là cái này cùng tôi hiểu đưa mấy cái đầu Giống như cũng không xung đột. có thể dừng tổn hại tự nhiên là tốt nhất cái này sóng không chết điểm vẫn tương đối đáng tiếc quả nhiên tàu vị xoay về sau tay liền không run thân thể cũng khôi phục bình thường tôi hiểu thậm chí đang nghĩ cái này chó hệ thống chẳng lẽ còn có thể dự phán trong trận đấu chuyện sẽ xảy ra nha cái này cũng quá mạnh trong đùi có phong hoàng lại mặt lộ v ẻ v ẻ thất vọng còn tưởng rằng cái này đầu người có nữa nha ai biết kém một chút thật sự là thất bại trong căn thước phong hoàng nhiều nhất chính là ảo não mà thôi tôi hiểu phản ứng quá nhanh thậm chí không thể nói nhanh hắn tại sớm tẩu vị nếu không cái này một pháo khẳng định là tránh không xong dây cái này pháo tốc độ thực tế quá nhanh nhắm ngay phóng ra một nháy mắt ngơi lại tẩu vị căn bản là tránh không xong t ô hiểu có thể tránh đi hay là nhờ có sớm t chỉ có một nguyên nhân cái này bùi có bên trong là có đối diện tầm mắt hợp lấy người này làm lường này chính là đang câu dẫn hắn mà thôi thua thiệt mình còn tại đất trí cảm giác mình là g i ấ u ở trong đêm tối thợ săn bị đối diện cho luồng nịch phong hoàng có chút sinh khí b ấ t quá hắn cầm còn tại tháp dưới tô hiệu cũng không có cách cũng không thể cắt truy hình thái thoáng hiện tiến vào tháp cứng rắn truy đi đối diện làm sao có thể cho hắn khoảng cách này đâu thế nhưng là xem ở người xem cùng giải thích trong mắt liền có chút dọa người mọi người ở trên đế thị giác xem so tài nơi nào có không có mắt nhất thanh n h ị sở dãy bùi cỏ kia cũng không có mắt vừa rồi phan hâm mộ một trái tim đều nâng lên cổ họng cảm giác tôi hiểu muốn không có hay là chủ quan sao có thể ở vị trí kia bất động đâu lúc này mới tú một đợt điểm tán thời điểm bị đối diện cho t r ộ n giống như có chút đánh mặt cảm giác kết quả tôi hiểu một đợt thần cấp tẩu vị sớm dự phán dạy cái này một pháo để tất cả mọi người c h ấ n kinh người này một bên điểm tán còn vừa có thể tẩu vị thực tế là tao nam a đủ cái này tẩu vị ba mở rồi không có ý nghĩa quan đi chơi liên minh huyền t h o ạ i đều bất hắc thật sự là không có ý nghĩa tranh thủ thời gian con đi chúng ta là đến học kỹ thuật không phải đến học pháp thuật đề nghị quan phương nghiêm tra mưa đạn trừ dấu chấm hỏi chính là trêu chọc bình thường đang ăn gà trong trò chơi mọi người mới có thể nói như vậy bây giờ lại dùng tại liên minh bên trên có thể nghĩ là cỡ nào khoa trương đương nhiên mọi người cũng đều biết cái này quan phương tranh tài lại thêm là liên minh làm sao có thể có h ợ c đâu mọi người đơn thuần chính là đang n g ạ o ặ n lấy loại phương thức này đến phụ trợ tô hiệu ngữ bức cái này ba cái giải thích cũng bị kinh ngạc đến ngây người, người thậm chí trong lúc nhất thời quên đi mình hay là giải thích miêu miêu khoa chừng nói không phải cái này hắn là thế nào kịp phản ứng tẩu vị quá không hợp thói thường đi bùi cỏ bên trong còn không có tầm mắt rất rõ ràng là ý thức nha mới vừa rồi còn có cái người sống sờ sờ online bên trên đâu đột nhiên người không gặp ngươi chẳng lẽ phát hiện không được sao ô hát dệt khẳng định biết hắn tại bùi cỏ bên trong quan đại giáo rất tự nhiên tìm đến nguyên nhân ô hát dệt loại này cấp bậc tuyển thủ đoán không được hắn tại bùi cỏ bên trong mai phục mới không hợp thói thường mấu chốt cái này có thể tẩu vị tránh đi ta đã cảm thấy rất không hợp thói thường dù là ngươi sớm tẩu vị càng tao chính là hắn còn một bên điểm tán vừa đi vị giống như đang cố ý làm đối diện tâm tính vương nhị ca tổng kết nói đại khái đây chính là tài cao người lớn mật đi còn có vừa rồi tú nhạc ra li xin ta cảm giác cũng đồng dạng lá gan thật lớn miêu miêu rất tự nhiên liền nối liền rất rõ ràng cái này mới là mấu chốt vừa rồi tất cả mọi người nghĩ kỹ làm sao thổi ai ngờ bị tô hiểu cái này thần cấp tẩu vị lại cho kinh ngạc một chút q u ả n đại giáo bắt đầu nói thật kia sóng tiếp l y xin quy ta còn rất buồn b ự c hiện tại nhìn ra hắn là cố ý đã xác định là cố ý sao nhị ca cố ý hỏi kia không phải đâu vừa rồi đi như thế nào vị ngươi cũng nhìn thấy sẽ không thật sự cho rằng ohz tránh không xong qa cái này ngược lại không mụ thổi tôi hiểu thật sự là cố ý miêu miêu nói ta đại khái đoán được hắn đang suy nghĩ gì ngay từ đầu m u ố n tránh về sau phát hiện giống như bị q bên trong đối diện sẽ chết thế là liền nếm thử đi đón cái này một q ta bên trong đối diện kỹ năng sau đó đối diện sẽ chết quan đại giáo bắt đầu nhiễu khẩu lệnh không sai là ý tứ này chương hai trăm hai mươi tám tuyệt thực lưu đi rừng chương hai trăm hai mươi tám tuyệt thực lưu đi rừng lời này tùy tiện nghe còn rất kỳ quái bất quá rất có đạo lý miêu miêu lại bắt đầu các ngươi cẩn thận nghĩ một hồi nếu là hắn không cố ý tiếp cái này quy lời nói giết thế nào cái này mủ tăng đâu căn bản là giết không được không có đại chiêu kiếp tại thời gian này điểm cho dù có nhóm lửa cũng không cách nào đem cái kia hp l i x i n cho một bộ giấy mất q u ò n đại giáo mở miệng nói ra hắn ngay từ đầu khẳng định là biết giết không được cũng không có báo cái kia tâm tư nhưng phía sau hắn cẩn thận suy nghĩ một chút nếu như đem mủ tăng câu dẫn liền tháp phòng ngự lời nói hay là có cơ hội lợi dụng tháp phòng ngự chuyển vận là được vương nhị ca không thể lại đồng ý một mực tại bên cạnh gật đầu sau đó mở miệng liền nói đích xác hắn là muốn lợi dụng tháp phòng ngự đả thương hại kia tổn thương liền nhất đầy đủ không thể không nói người này thực tế là quá tự tin mà lại đối tổn thương tính toán quả thực là đình tiêm chúng ta có thể nhìn thấy lúc ấy tất cả tổn thương đều đánh tới còn kém một lần cuối cùng bình a thậm chí có thể nói trong đó bất kỳ một cái nào khâu có vấn đề cái này ly x i n đều không chết được thậm chí khả năng hắn sẽ còn chết chỉ có thể nói người này quá tự tin quan đại giáo nói bổ sung ta thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy có khả năng tính toán khoa trương như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp hắn cơ hồ đem tiếp xuống hết thể chuyện sắp xảy ra cùng b ộ t vào thật sự là tính toán không bỏ sót nhất tao chính là hắn thao tắc cũng rất nhanh ta cảm giác tay hắn thụ thương về sau cảm giác tốc độ tay càng nhanh là chuyện gì xảy ra miêu miêu lúc đầu cũng liền vô ý thức nói tiếp có thể là ý thức được nói lời này có chút không ổn nhanh lại bổ sung nói lúc đầu ta còn tưởng rằng sẽ tay ảnh hưởng không nghĩ tới hay là tốc độ tay nhanh như vậy thao tác sắc bén lại tơ lụa tôi hiểu bên này lần nữa thượng tuyến bổ đao phía trên đến xem hắn r ứ t lại phía sau đối diện dậy một chút đây cũng là chuyện không có cách nào khác tiền kỳ bị tay dài cho áp chế có chút đao ngươi chỉ có thể nhìn không có cách nào bổ cái này cùng bổ đao kiến thức cơ bản không có gì liên hệ hơn nữa còn có tương đối trọng yếu một điểm hắn mang chính là nhóm lửa tại không có truyền thống tình h k h ẳ n giống định sẽ thua h sẽ t ệ t tuyến, đ i i d ệ i ấ y n giấy loại này a lại lại phát h n dục anh hùng khẳng định phải cam đoan mình phát dục tôi hiểu cái này liền không có cách nào mang một chút đốt hay là phải tiếp nhận cái này đại giới lại nói để lọt đao mà thôi tôi hiểu đã sớm quen thuộc mấy tên lính quèn không quan trọng giết người mới là bồ đào trở lại tuyến bên trên t ô hiểu lại đánh cái này dày đã không có áp lực gì cùng hắn hao tổn máu không có chút nào hư chính t ô hiểu đều bơm bực ta mẹ nó trong tay kiếm t ù y tiện hất lên đều có thể trúng đích ngươi đây làm sao đánh với ta sao trừ phi t ô hiểu hướng phía sau đến cái đảo ngược trong tay kiếm không phải rất khó không tại người xem trong mắt a đủ người này cũng quá mạnh đi rẽ kỹ năng đều có thể ném chuẩn như vậy đối diện giấy bị đánh cũng áp lực rất lớn mà lại mắt thấy tất cả mọi người nhanh cấp sáu thật đến lúc kia sợ là sẽ phải chết người dẫn đến sáu cấp có đại chiêu về sau tính uy hiếp lên cao một cái cấp bậc cũng không chỉ dạy cái kia đại chiêu là cấp một liền có dùng để hoán đổi hình thái dùng cho nên đến sáu cấp về sau hắn lại không cái gì quá lớn chất biến đợi lát nữa đối diện nhóm lửa tốt thậm chí có thể sẽ đơn giết hắn hắn một cái dày phía trước đối tuyến không có khả năng ra hộ giáp kia còn chơi cái truy dày chẳng phải là trực tiếp liền thế không giống rất nhiều pháp sư tại trung lộ đối tuyến dẹp thời điểm ta tiền kỳ trực tiếp loa cái bao cổ tay ở trên người ăn cấp loại này anh hùng chính là rất có tác dụng dây cái này anh hùng c ũ n g không cho phép cho nên hắn hay là rất hoảng bị cấp một bộ kỹ năng cho liền lên về sau hắn có thoáng hiện đều không dùng trên thân cũng không có bảo mệnh triệu hoán sư kỹ năng truyền thống đối bảo mệnh không có một chút tác dụng nào càng đừng đề cập đã dùng tâm lý có chút đoán trách nếu không phải mới vừa rồi bị nhà mình đi r ừ n g làm một đợt cũng sẽ không áp lực như thế lớn hắn đưa d ẹ t một cái đầu người khẳng định là có ảnh hưởng bình thường đối tuyến khẳng định là có thể đánh ngươi không ra cái gì trọng đại sai lầm đối diện coi như chơi dẹt loại này anh hùng cũng không có khả năng đơn g i ngươi thế nhưng là ngươi để đối diện lấy trước cái đầu người phát d ụ c trực tiếp mất cân bằng lời nói vậy liền không giống cũng may cái này một đem nhạc ra còn tính là ra sức một mực quay trúng quanh trên nửa khu đang đánh lực chú ý đều ở chỗ này bằng không hắn cái này dày thật đúng là khó chơi muốn lo lắng bị cướp cho đơn giết không nói còn phải lo lắng dạ vạn bốn tới gẳng liền sẽ tương đối khó chịu hiện tại trung lộ họ gì ẩn nạ bị cái này dạ vạn bốn làm cho đã vô cùng khó chịu tại trung lộ cơ h ộ không dám ép tuyến n g ư ơ i một cái họ gì ẩn nạ tiền kỳ bị vặn thì ông đẻ ép đã rất khó nhạc gia li xin lại tới con hàng này kỳ thật có chút cấp trên hắn một mực tại lên đường đi dạo dẫn đến mình phát d ụ n cũng không khả lắm bây giờ còn chưa đến cấp bốn đâu lại kế tiếp theo như thế đánh xuống đẳng cấp liền r ứ t lại phía sau tương đối nhiều bất quá bây giờ tâm lý khí một tớt liền nghĩ làm sao đem cái này dẹt cho an bài bên trên sóng bị tú trên mặt hắn không nhịn được gia hỏa này có thể làm được công nhiên trào phúng sự t ì n h đến có thể thấy được tâm tính cũng không phải là quá tốt ở trong trận đấu cấp trên không thể bình thường hơn được hắn liền một lòng nghĩ an bài tô hiểu dù là tô hiểu đều đã tiến vào tháp hay là nghĩ đến vật tháp phong hoàng cũng cảm thấy không có vấn đề liền trực tiếp nói tới đi hẳn là có thể cản ta đi vào trước đánh ta có tránh dẹt hay là lệnh g ò n một chút không có thoáng hiện còn không có đại chiêu hai người bọn họ tiến vào tháp còn có thể không may hại trực tiếp rót chết chính là cũng có nhất định phong hiểm chính là nhưng bây giờ không càng cũng không được cái này xong thành công có thể cho phong hoàng làm dịu áp lực lớn hơn nữa còn có một điểm cùng d ẹ t đến cấp sáu có đại chiêu là có thể dùng đại chiêu đến l ẩ n tránh tổn thương tại tháp d ư ớ i càng một cái có đại chiêu kiếp hai người rõ ràng không thực tế càng đừng đề cập lập tức trung lộ bắn thì ông hẳn là cũng sáu mọi người đều biết chờ mặc cũng thích chi viện lên đường hắn quay đầu đại chiêu vừa đến chi viện n g ư ờ cơ hồ không co chơi cầm cái này dẹp là thật không có cách nào tháp giới có bắn thì ông ở đây thật đúng là không có cách nào cảng cùng tặng không không có khác nhau thừa dịp thời gian này điểm còn không có đại chiêu đâu nhất định phải nắm chặt xuất thủ nhạc gia mặc dù cấp trên bất quá hắn cũng coi là có mạch suy nghĩ biết cái này sóng cưỡng ép rết tô h i ể u lựa chọn là không có vấn đề dạy tại điên cùng đẩy tuyến thời điểm tô h i ể u liền biết đối diện đi rừng một tới cái này động cơ hết sức rõ ràng quả nhiên nhạc gia ly sinh từ một tháp đằng sau s u n g ra tô h i ể u xem xét con hàng này mới cấp ba có chút vui thật tuyệt ăn lưu đi rừng bốn chương hai trăm hai mươi chín quỷ đao vừa mở nhìn không thấy chương hai trăm hai mươi chín quỷ đao vừa mở nhìn không thấy nhạc da hay là cố ý xâm lần mùa chiến đội ra khu từ lên đường một tháp đằng sau cái k i a giã khu đ u ổ i cỏ ra rõ ràng đây là vì phòng ngừa tô h i ể u thả v é đ ú t chạy trốn loại hình từ bỏ tháp dưới binh chạy trốn nữa nha cho nên mới tới cái tiền hậu giáp kích xác định để ngươi khẳng định chạy không thoát mới được đây là nói rõ tâm tư muốn đem tô h i ể u đẻ chết tại tháp dưới vượt tháp bắt buộc phải làm giảng thật tô h i ể u nhìn thấy màn này không có chút nào hoảng ngược lại còn có chút thấy hai người kia lo lắng căng ta tháp hai người các ngự nhưng phải nghĩ kia có thể sẽ ra đại sự tháp giới bị giết hai cái liền không nói các ngươi tỷ lệ lớn là zết không được ta t ô hiểu không cần nghĩ hắn căn bản cũng không có dễ dàng chết như vậy thật sự cho rằng đến hai người liền có thể càng rồi thật sự là quá ngây thơ đoán chừng đến bốn năm người khả năng t ô hiểu là tình huống tuyệt vọng hai người vẫn là thôi đi cái này x ó g ly x i n nếu là lại chết liền thật tuyệt a n lưu đi rừng giá khu nhìn thấy tiểu vê đoán chừng liền phải chạy hoàn toàn không có cách nào đánh tiểu vê bên kia mặc dù cũng tại bắt người cho áp lực thế nhưng là người ta phát dục cũng không có rơi xuống cái gì chúng ta nhìn thấy nhạc da bên này lại đi tới lên đường đây là quyết tâm muốn động ô hát d ệ nhà định cho phong hoàng thành lập điểm ưu thế ra nếu không cũng là thật không thế nào tốt đánh giải thích cái này nữ tốc hay là rất nhanh nhìn gờ gờ chiến đội tranh tài chính là rất có ý tứ một mực có thể đánh mà lại đồng dạng đều là lên đường bên này dễ dàng gây sự ohz hay là cái kia ohz chính là không giống nhau lắm hắn vừa lên đến chính là đặc sắc vương nhị ca lại đưa ra chất vấn thế nhưng là hai người kia thật có thể đem cái này dẹp cho càng sao ta cảm giác giống như có chút miễn c ử à. càng hẳn là có thể càng chủ yếu nhất vẫn là hai người kia tổn thương là đầy đủ liền nhìn ohz bên này có thể hay không dùng mình thao tác đổi một cái quan đại giáo mở miệng liền nói ta cảm thấy đi nếu là d ẹ t có thể đánh với ngươi cái một đ ổ i một hơn nữa còn là ngươi vượt tháp tình huống d ư ớ i đổi với ngươi hay là kiếm lời nha thua thiệt điểm binh liền thua thiệt điểm binh đi dù sao đầu người tương đối trọng yếu tốt nhất đừng để dậy cầm tới đầu người là được ẩm lời còn chưa nói hết bên này d i y binh tuyến liền đã đẩy đi tới cái này anh hùng thật dùng kỹ năng quân thanh vẫn tương đối nhanh d ẹ t khẳng định không phải là đối thủ binh tuyến tiến vào tháp dây tại tháp dưới còn cùng hai dây mới ra tay tôi hiểu nhìn cái dạng này cũng rất dễ dàng liền phán b ằ n n ra đoán chừng là tại các kỹ năng cd dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ không l u ậ đạ không có kỹ năng tiến đến cảng phong hiểm vẫn tương đối cao hai dây trái phải dây bên trên dợ thờ chiến đội hai người kia thương lượng xong d â y động thủ t r ư ớ c đến kháng tháp không có cách nào ly s i n không có thoáng hiện kháng tháp lời nói vẫn có chút nguy hiểm mà lại liền cấp ba so cấp năm dày khẳng định phải yếu ớt một chút chú ý hình thái dày trực tiếp quy kỹ năng nện đi lên một bộ kỹ năng toàn bộ đánh vào tô hiểu trên thân cái này thật không có biện pháp dây truy hình thái quy đó chính là chỉ định kỹ năng hướng về phía nơi người, người đến căn bản liền tránh không xong tô hiểu chỉ có thể đem tổn thương cho miễn cưỡng ăn xuống tới t ô hiểu đ ư c chú ý cũng không tại cái này dạy trên thân lúc này t ô hiểu đã khống chế không nổi mình tay phần tay biên độ nhỏ run run, run hắn tại điên cuồng tàu vị hoặc nhạc r a lee xin tại trước mặt t ô hiểu liền n ộ t xuất một cái đồ ăn lại là quy xuất thủ trước hắn từ phía sau ra không có vê đ ú t mục tiêu khẳng định phải trực tiếp q u y đánh tiên cơ không thể vê đ ú t sờ trên mắt đi như vậy mặc dù khoảng cách là gần một chút nhưng có chút lãng phí vê đ ú t kỹ năng cái này hay là rất mấu chốt kết quả chính là cái này quy lại không bị t ô hiểu dùng tàu vị cho nhẹ nhòm xoay quá khứ cái này cũng không tính đặc sắc chỉ có thể nói là cơ bản thao tắt đi giấy bên kia đỉnh lấy tháp phòng ngự đối t ô hiểu tiến hành điên cuồng c h u y ể n vận dây đích sắc tổn thương cao cũng đánh dụng tô h i ể u nhất định chùy hình thái một bộ đánh xong về sau hoán đổi thành pháo hình thái dày kẽ nháy mắt xuất thủ đã nhanh vô cùng thế nhưng là cái này một pháo bị tô hiểu dán tháp phòng ngự hay là cho tránh khỏi nhìn thấy màn này mọi người ra đầu cảm giác nháy mắt bị thứ gì cho vụ một hồi có chút cảm giác từ bên h a i người này cũng quá áp đi cái này một pháo đều không trung đích để người cảm thấy có chút không khoa học trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ đến cùng là tô hiểu quá mạnh hay là đối diện phong hoàng có chút đồ ăn hoặc là nói cả hai cũng không xung đột thiếu cái này một pháo phi thường trí mạng tổn thương đánh không ra, mà lại pháo hình thái dày thiếu hai cái này kỹ năng về sau tổn thương vẫn tương đối thiếu thốn chỉ có thể khô cằn bình ạ lì xin bên này vê đ ú t đến dày trên thân bắt đầu cho giấy bộ cái hậu thuẫn hơi cản điểm thương tổn chủ yếu nhất vẫn là vì rút ngắn khoảng cách t ố t chuyển vận người này ngay tại lúc này t ô hiểu nhìn hết sức rõ ràng tại hai người ôm ở cùng nhau thời điểm t ô hiểu bắt đầu nháy mắt ảnh phân thân q u a n tới một bộ tiêu chuẩn liên t r i ê u tổn thương nháy mắt đánh vào hai người trên thân vẫn tương đối lạc quan g i y bên kia là nhịn không được hắn đã gánh hai lần tháp nhất định phải ra ngoài lại có cái thứ ba khẳng định phải chết mà lại nhất định phải dần hiện ra đi đi ra ngoài rõ ràng không kịp sẽ bị đánh tới cái thứ ba hắn vừa đi còn lại cái l y x i n nhạc r a xem xét tô hiểu cái này h ê, vẫn rất có cơ hội hai đoạn e kỹ năng toàn bộ vô r a có thể đả thương hại đồng thời trả lại hắn giảm tốc tại trong đại nao điên cùng tính toán một chút hắn đi lên hẳn là bình a cái ba lần cộng thêm cái t h i ế p mặt quy kỹ năng liền không sai bị lắm lúc này quy kỹ năng cũng nhanh tốt giết người này vê đốt hẳn là cũng nên tốt lysin kỹ năng cd tiền kỳ liền rất nhanh dày tại bên ngoài tiếp ứng hắn cho hắn vê đốt vị trí đồng thời còn có khải hoàn hồi máu hẳn là không chết được tô hiểu bên này bắt đầu quỷ đao vừa mở nhìn không thấy tẩu vị tẩu vị trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn tương đối quỷ xúc lời kịch mặc dù tô hiểu hiện tại trang bị còn không có quỷ đao thậm chí người khác còn không có ly xin dùng nhị đoạn e cho g i ả m tốc bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tô hiểu tẩu vị khống chế d ẹ t tại tháp dưới linh động q u a y người bắt được tháp phòng ngự đến cái tần vương q u â n trụ để nhạc r a tương đối khó chịu nhạc r a gấp một mực sở không tới người này nhưng làm sao bây giờ bị soát cùng cái hầu như tay bên trong làm tô hiểu quy kỹ năng cũng làm đem trong tay kiếm bay thẳng ra ngoài tinh chuẩn chúng đích nhạc g a nhạc g a có chút hoảng hiện tại còn có cái quy kỹ năng là hắn đánh cược lần cuối cơ hội ai nha lại quy lại nha nhạc ra hai cái này quy đều không trúng giải thích thanh em khá là đáng tiếc đồng thời cũng tuyên cáo nhạc ra cái này sóng tháp dưới thất bại chờ hắn bị tháp đánh cái thứ hai thời điểm người đã không có hiện tại tháp phòng ngự đánh người quá đau hắn cái này hai lần nhưng so vừa rồi dậy bị đánh kia hai lần còn muốn đau chính là lúc này t ô hiểu cũng không chạy bị theo đuổi không bỏ hắn đột nhiên một cái quay đầu về thủ móc sau đó t ô hiểu nợ nụ cười ha ha ha khó chịu a bốn chương hai trăm ba mươi thân thể vô song thành thật chương hai trăm ba mươi thân thể vô song thành thật nhạc ra đi bị thắp phòng ngự mang đi đi rất tá tưởng tô hiểu quay đầu móc là đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm bình n g a n một chút người liền không có đến cuối cùng thời điểm tất cả mọi người nhìn ra cái này nhạc ra là không có gì biện pháp bị người ta trượt tức h ồ n hển còn đ u ổ i không kịp nhất là cuối cùng còn lại một điểm m á u thời điểm có chút cường nội chi kết thúc hương vị không có lựa chọn khác hắn đã có chút đ u ổ i kịp đầu cũng không cách nào vê đút ra ngoài trừ chết hay là chết mà lại quy không về sau hắn coi như đánh tới tô hiểu cũng không có tác dụng gì tô hiểu thậm chí đều khỏi phải động đến hắn hắn liền có thể bị tháp phòng ngự mang đi dù sao người khác thoải mái không có thoải mái tô hiệu không rõ ràng chính tô hiệu là rất thoải mái đặc biệt vừa rồi đem người này cho trượt là thật dễ chịu đồng dạng là dùng tiền ngươi xem một chút cái này một trăm nghìn khối tiền tiêu chính là dễ chịu cảm giác mình vừa rồi tại g i á t chó nói không nên lời có niềm vui thú vượt tháp vượt thành cái dạng này cũng là rất mất mặt mấu chốt cái này li xin tiếp xuống cơ hội là không có tác dụng gì cũng chỉ có thể trông cậy vào có thể tới hay không cái kỳ tích e giờ tránh đá về đối diện xê vị loại hình ván này với hắn mà nói nghĩ tiến vào đống người e giờ tránh cũng khó khăn hắn vừa t i ề đến liền sợ người ta không ở hắn nháy mắt liền không có trang bị đẳng cấp đều r ứ t lại phía sau liền sẽ lộ ra đặc biệt yêu ớt lúc nào có thể lên tới cấp sáu hay là cái vấn đề đâu đồng đội cười thành một đoàn trong không khí tràn ngập khoái hoặc khí tức tô i hiểu chính là tô i hiểu hay là ngưu bước nha trước đó còn phách lối đến không được n h ặ t ra cái này đem đã bị hắn cho ngay cả tú hai đ ợ t thậm chí người này khả năng đã phế tiếp xuống tranh tài đã không có hắn chuyện gì ẩm n h ặ t ra khi trực tiếp nện b à n một cái sau lưng trọng tài đã ánh mắt phiêu đi qua cảnh cáo hương vị hết sức rõ ràng ngươi lại vô năng cùng ộ cẩn thận ta chế tài ngươi nhạc r a là thật kém chút t ứ c đ i ê n một gương mặt thành màu gân heo tương đương khó coi đến lên đường liên tiếp đưa hai người đầu cái này hắn thật là có điểm không có cách nào tiếp nhận mấu chốt nhất chính là mất mặt t a thụ nhất tổn thương người đương nhiên vẫn là bên trên đơn cái này mẹ nó đồng đội là đến gặp hắn hai đợt đưa đối diện hai cái đầu không biết còn tưởng rằng hắn là đối mặt đi r ừ n g đâu rét hiện tại hai cái đầu cái này khiến hắn chơi như thế nào lập tức cấp sáu về sau đoán chừng người này nhóm lửa cũng nhanh tốt liền đột xuất một cái không có cách nào chơi không có hai người kia đầu lời nói mọi người còn có thể ổn định phát dụng ngon ngôn mặt đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ vết tích phong hoàng nháy mắt trong lòng đại loạn đây là b ắ n thi ông đại chiêu hay là quá bất cẩn đối diện b ắ n thi ông vậy mà đã cấp sáu hơn nữa còn nhảy đi qua quả thực muốn mạng hắn vừa rồi liền không nên q u a n chiến sớm một chút chạy chính là t r â m mặc cũng là một mực nhìn lấy lên đường đâu đánh lên thời điểm hắn liền muốn đi bên trên dựa vào trực tiếp đẩy tuyến sau đó biến mất online bên trên rợt hờ chiến đội trung đan nọ gì ân ạ là cái b ồ n g t ử trước mắt hán ngữ học hay là bình thường người không gặp về sau hắn liền đánh cái tín hiệu mà thôi cũng không cùng đồng đội câu thông loại hình nói trắng ra hay là cái này đem đánh rất khó chịu giống hắn loại kỹ thuật này tương đối mạnh trung đan khẳng định có một viên n g h ị cạ dị tâm phát dục hay là quá kém phải nắm chắc bổ sung mình phát dục cũng không có công phu đi quản người khác mà giờ hờ chiến đội bị tô hiệu cái này d ẹ t tại tháp dưới cho làm tâm tính đã xảy ra chút vấn đề cũng không có suy nghĩ nhiều h ả n t h ì ông cái giờ này nhìn xem bản t h ì ông đại chiêu vị trí phong hoàng cả người vô song tuyệt vọng cái này đại chiêu mang theo phong tẩu vị ý đồ ở bên trong nhảy là phía sau hắn đường lui tương đương với trực tiếp đem đường lui cho phá hỏng trước có sói sau có hổ vậy phải làm sao bây giờ nhà không có thoáng hiện hoàn toàn là không có cách nào chạy chỉ có thể chờ chết phong hoàng hiện tại đã nghĩ cho máy hắn lại vừa chết kia là nói không nên lời tổn thương ván này trò chơi lên đường đã không có gì tốt chơi sớm kết thúc bài vị bên trong nếu như bị nhà mình đi dừng làm như vậy lời nói đều không có gì để nói nhiều xác định vững chắc trực tiếp cho máy ai bảo đây là tranh tài đâu không muốn đánh cũng được kiên trì kiên trì hiện tại hắn là chết chắc duy nhất lo lắng chính là cái này đầu người đưa cho ai vậy khẳng định là cho hắn thì ổng căn bản cũng không dùng cân nhắc tôi hiểu đều hai cái đầu lại cho hắn một cái kế tiếp còn đánh như thế nào loại này thích khách anh hùng tiền kỳ cầm tới ưu thế về sau hoàn toàn là không làm người chỉ có thể đưa bạn thì ô n g mặc dù bạn thì ô n g bắt người đầu cũng rất nhức đầu không quá mức đau chính là họ gì ẩn nạ a ta bên này khó chịu thiếu điểm quyết định chú ý phong hoàng hay là kế tiếp theo lui lại hướng sau l ư n g đại chiêu phía trên đi bạn thì ô n g nhảy xuống về sau đúng lúc nện chúng ở hắn trên đầu trâm mặc nhảy xuống một nháy mắt vẽ đút kỹ năng liền n ố i liền chỉ nghe hắn nói đến hiệu ca cái này đầu người cho ngươi cơ cơ chiến đội lao truyền thống cho t ô hiệu để đầu người cái này đem t ô hiệu kiếp để mọi người cảm giác hẳn là có thể tùy tiện xê cho người khác đầu khẳng định không có vấn đề gì mà lại mình phát dục cũng không kém đối người đầu nhu cầu lượng tương đối nhỏ ăn thì ổng cái này anh hùng nói trực tiếp điểm cũng là công cụ nhân chủ yếu nhất vẫn là đầu người tặng cho t ô hiểu mọi người yên tâm người ta có thể mang bay mọi người không giống có đồng đội giúp hắn hắn không xê không giúp hắn tất nổ có thể đem đồng đội tâm thái đều làm cho băng t ô hiểu chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi đều đưa đến ngơi bên miệng cái này đầu người cũng muốn để sao ngươi đây cũng quá mức điểm đi điện hình lấy hoán trả ơ n ta giúp ngơi giết nhạc ra xuất khí ngươi lại muốn để ta thua thiệt tiền thật là một cái cầm thú lập tức cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt tin hay không chủ yếu cái này đem giết nhạc ra thua thiệt tiền cũng liền thua thiệt tôi hiểu liền nhìn chằm chằm hắn giết giết người khác hay là được rồi không cần thiết cùng tiền không qua được n h a cái này đầu người ngươi cầm không phải cũng là cầm à tôi hiểu ngữ tốc nhanh vô cùng đừng ta đã hai cái đầu ngươi cầm đi cái này đầu ta không muốn trong lòng tự đ ủ sớm biết liền không đến vốn là đến xem náo nhiệt dù sao dậy cũng giết không được hắn ai ngờ trầm mặc nhìn thấy hắn tại trực tiếp muốn để đầu người ý nghĩ này thực tế quá nguy hiểm có một đám vô tư đồng đội thật không tốt rất ưa thích k i ế m lượng Trầm xem xét tô mặc xem hiểu h p ả ngay ứ n như thế lớn, một chút đều không muốn muốn, hắn cũng không có cách nào.、Lại、không thế chút cách một Lại có đều r t a để dây chạy vậy liền tại h thòi hiểu ca hay là hiểu nha, khiêm cho i ệ t ta t lớn, là lượng, người không cần. Ngay quá đầu đều ca ca trầm mặc dự định nhận lấy cái này đầu người thời điểm t ô hiểu bên này tay nhỏ lắp một cái trong tay kiếm nháy mắt cầm xuống d â y đầu người dây đã không có máu tùy tiện c h ạ m thử liền phải chết cái này t ô hiểu lập tức vô cùng xấu hổ chó so hệ thống ngươi lại hồ ta quả thực chính là cái đầu người cho ai trầm mặc cũng sửng sốt một chút hiểu ca đây là ngoài miệng nói không muốn thân thể lại rất thành thật、bốn. chương hai trăm ba mươi mốt tiểu hòa tử còn rất mạnh chương hai trăm ba mươi mốt tiểu hòa tử còn rất mạnh k h u khúc ầ m xuống cái này đầu người về sau tôi hiểu không chỉ là nhức cả trứng còn có chút xấu hổ lúc này mới vừa rồi rõ ràng lời nói đều nói ra kết quả hiện tại cái này liền đ ố i xuất một cái không thể tháo con tốt trầm mặc cũng không thèm để ý trực tiếp liền nói cái này liền đúng nha hiểu ca không có gì không có ý tứ cái này đem còn phải trông cậy vào ngươi xây đâu ngươi không bắt người đầu lời nói người khác cầm tác dụng không có lớn như vậy à. tôi hiểu ta mẹ nó còn có thể nói cái gì ta nói không phải mình muốn cầm ngươi hẳn là sẽ không tin tưởng a làm người thật quá khó nhất là làm một cái có hệ thống nam nhân thế nhưng là đang giải thích t r o n g mắt rợt hờ chiến đội cái này đem đã không thế nào tốt đánh bên trên ra trực tiếp nổ xuyên cái này còn chơi cái gì đó chỉ nghe vương nhị ca nói t r ầ m mặc bên này đại t r i ề u cũng là kịp thời đổi tới cái thứ nhất đại t r i ề u chi viện lên đường hơn nữa còn rất chi tiết đờ hê ho hở d ẹ t một cái đầu người cái này sóng để đầu người có nói chuyện một ta cảm thấy không có vấn đề rõ ràng biết đội ngũ bên trong ai là đại ca dẹp cái này anh hùng cầm tới tương đối lớn ưu thế về sau liền rất khủng bố còn đại giáo mở miệm nói ra hiện tại ba người này đầu nơi tay ta cảm thấy cái này lên đường là thật không có cách nào chơi đối diện li sinh cũng không thể lại đến bắt có đ ạ i chiêu kiếp là thật không tốt lắm bắt miêu miêu nói bổ sung chủ yếu nhất vẫn là hai người kia k h u y ế t thiếu k h ô n g chế đây cũng là chúng ta một mực tại giảng hai người kia tiền hậu kỳ một điểm k h ô n g chế đều không có đây là thật không dễ đánh lắm tỷ như nói vừa rồi cái này vừa tháp ta cảm thấy chính là hai người không có k h ô n g chế để ohz một mực tại tháp dưới tàu vị trượt hai người một vòng p h a m là vừa rồi có một cái tiểu khống chế lời nói ta cảm giác ohz vừa rồi đều đã chết rồi ngay lúc này vừa lúc đã bắt đầu chiếu lại vừa rồi giờ hờ chiến đội bên trên giã vượt tháp cái kia hình tượng q u ò n đại giáo cũng không biết đang làm gì miêu miêu chính chứng trả đảng hoàng phân tích giờ hờ bên trên giã thiếu khuyết khống chế mới có thể dẫn đến vượt tháp thất bại thời điểm cái này bức rất không tử tế bật cười chỉ nghe hắn mở miệng liền nói nói thật ta cảm thấy cũng không phải cái gì k h ô n g chế không khống chế vấn đề đi ngươi nhìn nhạc ra cái này lý xin phàm là hắn hai cái quy tùy tiện trúng đích một cái ô hát z cũng không có khả năng sống sót lại không tốt cũng có thể đổi đi kết quả sửng sốt hai cái đều không thốt ra lời này tiết tấu ra nha mưa đạn bên trên nhau nhau bắt đầu trảo phúng trước đó mọi người liền nhìn cái này nhạc ra rất khó chịu chỉ bất quá bởi vì cờ gợ bị hành hung người ta chính vận gió đâu cũng không tốt lắm c h u y ể n vận cái này đem nhìn hắn bị tô hiệu cho chơi bừa thật sự là có nói không nên lời dễ chịu mưa đạn bên trên đã mở ra trào phúng hình thức mọi người cũng đều biết quản đại giáo lời nói này là lời nói thật chỉ bất quá có chút không quá thỏa đáng dù sao cũng là quan phương giải thích ngươi nếu là tại mình sở tiêu đi ô bên trong tuy tiện miệng này vấn đề cũng không lớn vương nhị ca tranh thủ thời gian giảng hòa nói ta cảm thấy khả năng hay là ô hát ẩ u vị quá tốt đi nói thật nhìn hắn tranh tài cũng không biết một trận có thể tránh ba miêu miêu nhẹ gật đầu người này tẩu vị liền đột xuất một cái không hợp t h ó i t h ư ờ n g ta cảm giác hắn có lúc thậm chí ngay cả bình a đều muốn tránh giải thích tại cái này bên trong thổi một trận trò chơi bên này đã tại hướng trung kỳ quá độ cờ cờ chiến đội liền đột xuất một cái ưu thế mười phần tại ly s i n vô não ngồi sổm bên trên thời điểm tiểu v đã đi đem tiểu l o n g đánh ly s i n l a m bờ uff giá khu cũng đều xâm lấn một lần mà đối diện trừ ven đường còn tính là đánh chia năm năm bên ngoài còn lại ba cái vị trí thượng trung giá toàn bộ bị bạo nhất là đi dừng cơ hồ không có cách nào xong không hổ là oh h ắ hắn vừa vào sân hiệu quả nháy mắt liền ra ngươi thông thường thi đấu thứ nhất thì thế nào đâu ta còn không phải chiếu đánh c h ô n g lầm thực lực của hai bên lẽ ra không nên tranh l ệ n h lớn như vậy giờ hờ xem ra làm sao cũng đều so cờ gờ thực lực tổng hợp mạnh hơn một chút cùng nó nói là bên trên đơn tranh l ệ n h trên thực tế hiểu chút trò chơi đều có thể nhìn ra là đi dừng vị trí này tranh l ệ n h có chút lớn hoặc là nói trận đấu này phát huy ngươi nhìn giờ hờ bên trên đơn cũng không làm sai cái gì không hiểu thấu liền bị mang băng nhìn xem đối diện dẹt ba người đầu liền đột xuất một cái tâm mệt mỏi mà tiểu vê bên này sáng suốt không có đi lên đường ngược lại đem ngươi trung lộ cần phát dục người làm cho để giờ hờ chiến đội chỉnh thể lâm vào hỗn loạn bên trong tiểu vê tiết tấu chặt chẽ vô cùng bên này hẻm núi tiên phong quét một cái mới nhanh liền đến hắn hoàn toàn là không kiêng nghệ gì cả bên trên đơn ưu thế như thế lớn mà lại đại chiêu nơi tay ăn thì ổng đại chiêu mặc dù làm lạnh bất quá hắn người tại trung lộ c h i viện tương đối nhanh có hai cái này đến c h i viện đối diện căn bản không dám tới nhìn hạ cốc này tiên phong tiểu vê một người nhẹ nhóm xô lô rơi tiền kỳ nên khống chế tài nguyên cũng đều khống chế lại lên đường tô hiểu bên này rất nhẹ nhóm đối diện g i y hiện tại thuộc về có đầu rút cổ trạng thái đã thật không dám ra tháp sợ bị tô hiểu một bộ mang đi mà nhà lại lại hắn về nhà còn bù đắp còn về bù trên thực giáp. tới Dây đánh m này, tế i tôi r a n h t p hiểu đối với hắn cũng không có ý kiến gì dậy là vô tội không cần thiết ở trên người hắn lãng phí tiền nhặt ra cái kia cầu vợt bắt được một lần giết một lần mới là thật thế là tô hiểu đẩy xong tuyến về sau cơ hồ liền rời đi lên đường tùy tiện dậy tại tháp dưới b ổ đao hắn cũng không thế nào quản cũng không cưỡng ép cho áp lực lần này tô hiểu đến đường sông lắc lư thời điểm thật đúng là nhìn thấy nhạc gia cái này đáng thương ly xin đang đánh cô u đồng mà lại mới cấp năm tô hiểu lập tức đều nhanh cấp tám người này liền rất thảm hiện tại cũng yên tĩnh không d á m kế tiếp theo đến lên đường một mực tại bổ sung mình phát dục thế nhưng là không chịu nổi tô hiểu có thể chủ động tới tìm hắn gây phiền phức nha nhìn thấy nhạc gia về sau xưa nay không chủ động tìm người phiền phức tô hiểu không nói hai lời liền một bộ kỹ năng đập tới giảng thật hắn cảm giác mình bây giờ đã không phân rõ tay run hay là không run rất nhỏ run một chút có đôi khi thật đúng là không tốt phát hiện dù sao bộ này kỹ năng đánh nhanh chuẩn hung ác phát động tra tấn bằng điện đánh dụng ly xin một nửa thanh máu b ệ nhạc n h gia dọa nước tiểu tranh thủ thời gian sờ mắt liền chạy cái này g h t hắn liền nhìn một chút dũng khí đều không có nhưng mà hay là chậm tô hiểu đại chiêu đã treo ở trên người hắn nhìn xem liền khiến người tuyệt vọng còn thêm cái nhóm lửa cái này s ó m thấy thế nào đều chết rồi bất quá nhạc g a cũng rất chi tiết tại sắp chết thời điểm dùng chừng trị trừng phạt một chút bên cạnh đường sông cua cho mình về một v ù máu hai tiếp đại chiêu tuân ra đến một nháy mắt cũng không có bị c h é m g i ế t tôi hiểu xem xét ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n tiểu họa tử còn rất mạnh à hắn đều không có tính tới cái này năm quy củ cũ m g t mươi s á c h tệ thêm một canh có năng lực thư hữu có thể ủng hộ một chút bên trên không không giới hạn chương hai trăm ba mươi hai cảm ơn ngươi hiểu ca chương hai trăm ba mươi hai cảm ơn ngươi hiểu ca nhạc r a cái này một đợt chỉ có thể nói là nho nhỏ chi tiết đi chương trị hồi máu đây là đi rừng tại nguy cơ thời điểm đều hiểu một cái đạo lý có tay là được chủ yếu vẫn là ở chỗ ngươi có thể hay không sống sót nếu là thành công về cái máu tú đối diện lời nói k i a đích xác tính chi tiết còn trội hơn có thể bị người khen một đợt sáu trăm sáu mươi sáu nhưng ngươi nếu là chạy không thoát kết quả cuối cùng không có biến vẫn là chết đó cũng là không làm nên chuyện gì mọi người không có cảm giác gì nhạc ra tại trường trị hồi máu trước đó tôi hiểu nhóm lửa liền đã mặc lên nhóm lửa là ức chế hồi máu hiệu quả bao quát ngươi dùng trị liệu loại hình hiệu quả đều sẽ bị cắt giảm cái này sóng máu về cũng không nhiều vẹn vẹn đem mệnh bảo trụ mà thôi thế nhưng là nhìn cái dạng này vẫn là đụng một cái liền á t mấu chốt đại chiêu kết thúc t ô hiểu còn tại bên cạnh hắn đâu cái này liền rất tuyệt vọng tùy tiện a một chút người liền không có ai ngờ tô h i ể u đại chiêu nổ tung về sau xem xét nhạc gia không có chết vậy mà cũng không hề động người này liền để mọi người cảm giác rất kỳ quái nhạc gia ngay từ đầu cũng kỳ quái bất quá hắn phản ứng rất nhanh nháy mắt liền hiểu được người này tại nhục nhà hắn mẹ nó nhạc gia hiện tại khí một tớt hận không thể mình có lớn có thể một cước đem cái này bước đ ầ bay giết cũng liền giết trang bị nghiền ép đẳng cấp áp chế cái chăn giết rất bình thường cái này một đem trừ ven đường phụ trợ lệ ô nạ còn lại bốn người đều không cách nào nhìn cái này tiếp nhìn thấy chính là chết muốn giết liền trực tiếp điểm mấu chốt đột nhiên không giết cố ý nhục nhà hắn cái này để người không có cách nào tiếp nhận trong trận đấu rất ít nhìn thấy loại này hình tượng hắn đ o á n không lầm t ô hiểu chính là tại đục nhà hắn cái này không t ô hiểu trực tiếp sáng biểu lộ mặt trên còn có bốn chữ lớn cười khóc ta t ô hiểu là bóc chuẩn người này không có mắt cũng không có tránh tuyệt đối là chạy không thoát đi hai bước ta liền cùng hai bước ngươi muốn chạy ta cũng sẽ không cho ngươi chạy muốn chết ta cũng không sẽ trở thành toàn ngươi đáng tiếc trên thân không có r a ngại viêm cái này trang bị a nếu không t ô hiểu vẫn đi theo bên cạnh hắn nhạc g ư ơ i gia li xin cũng bất động hắn hiện tại phi thường bị khuất cảm giác cả người liền cùng nhanh bạo tạc như vậy khẳng định chạy không thoát hắn không có chạy chối chết thủ đoạn mà lại trung thượng đều bị ép tuyến là không có cách nào đến chi viện hắn biết đối diện tại nhục nhà hắn nhạc gia cũng không muốn động liền đứng tại kia bên trong không nghĩ phối hợp tô hiểu nếu là hung hăng còn muốn đi tô hiểu khẳng định sẽ cùng theo hắn đến lúc đó xem ra sẽ càng thêm khó coi khi ngươi nhìn thấy đ à o mệnh hy vọng thời điểm tô hiểu trực tiếp một cái bình á hoặc là một cái quy liền có thể kết thúc ngươi nói trắng ra chính là duy âm mỹ bắt tụy ta không một ngụm đem ngươi ă n hết chính là muốn cố ý c h ê u đ ù a người chơi đ ù a ngươi cảm giác mình có thể chạy thời điểm ta lại chơi chết ngươi để ngươi tuyệt vọng nhạc ra cũng là bạo tính tình hắn sẽ không để cho tô hiểu t o ạ i nguyện dứt khoát liền đứng bất động tâm lý một mực tại an ủi mình cái này sóng cũng coi là cho đồng đội tranh thủ phát d ụ n thời gian đi dù sao hắn ván này trò chơi đã không có gì làm đầu mà tô hiểu cùng hắn tại cái này bên trong thao tổn đơn thuần chính là lãng phí thời gian để lên đường dậy có thể nhẹ nhõm phát d ụ kỳ thật tô hiểu ngay từ đầu cũng không có ý định nhục nhà hắn một bộ dây liền tốt trang bị kém cách quá lớn nói thật loại này tại giã khu bị bắt được còn không có đại chiêu lysin tô hiểu thậm chí đều không dùng tay run mình đi lên tùy tiện thao tác cũng có thể đem người này giết chủ yếu chính tô hiểu nụ theo kỹ năng cũng sẽ không không cái này mới là mấu chốt nhưng hắn hết lần này tới lần khác mình còn muốn d â dụa một chút mình tìm cho mình không thoải mái nhìn hắn không chết tôi hiểu cái này cái ót tử nháy mắt cải biến chủ ý có lẽ hắn có thể thử để cái đầu người vừa rồi trầm mặc ở trên đường không phải để hắn một cái n h a hiện tại hắn cũng có thể để trầm mặc một cái n h a có qua có lại sự tình tôi hiểu rất ưa thích làm chủ yếu nhất vẫn là trầm mặc cùng nhạc ra ở giữa những sự tình kia mọi người cũng đều rõ ràng tôi hiểu đoán chừng mình là toàn thế giới cái cuối cùng biết đến cái này nếu để cho trầm mặc tới đem cái này bức làm thịt nháy mắt hiệu quả liền đến mấu chốt nhất chính là hạ giận báo ra sân tranh tài hắn tại tháp dưới trào phúng trầm mặc một tiết mối thủ giúp trầm mặc mở miệng bác k h hung hăng đánh mặt nhạc ra không nói còn có thể cho mình tỉnh một trăm nghìn khối tiền tô h i ể u càng nghĩ càng dễ chịu ta mẹ nó thật là một cái tiểu cơ linh quỷ tranh thủ thời gian liền nói mau tới trầm mặc cái này đầu người cho ngươi a trầm mặc có chút một bước vừa rồi tô h i ể u ở bên kia đánh lên thời điểm kỳ thật hắn cũng nhìn thấy đại chiêu vừa mới chuyển tốt liền một cái ly xin rõ ràng tùy tiện tô h i ể u đánh như thế nào hắn cũng liền không nghĩ đã đi tiếp viện lãng phí đại chiêu không có ý nghĩa ai ngờ tô hiệu đem ly xin đánh còn lại một t i ế n máu vậy mà để hắn tới thu đầu người trầm mặc cảm giác hoàn toàn không cần thiết mà lại hắn bắt người đầu làm gì đâu cái này đầu người khẳng định cho hiệu ca tốt nhất tựa hồ biết hắn muốn nói cái gì tô hiệu tranh thủ thời gian đánh gậy hắn đừng nói nhảm để ngươi đến liền đến hôm nay cái này đầu người ta cố ý cho ngươi lưu cho ta mở lớn hơn tới một nháy mắt tô hiệu tại trong đội uy tín liền thể hiện ra trầm mặc quả nhiên không do dự nữa trực tiếp mở lớn liền lao đến nơi đó mặt xuất hiện bắn thì ông đại chiêu q u ý đạo lúc nhạc r a liền ý thức được không đúng nguyên lai ra hỏa này là muốn cho đầu người cho trầm mặc hắn cũng không muốn bị trầm mặc trào phúng cái này rốt c u c gấp tranh thủ thời gian liền chạy tôi hiểu s o hắn nghĩ còn muốn hung ác đáng tiếc hắn căn bản liền chạy không t h o á t trầm mặc xuống về sau mặc dù có chút khoảng cách bất quá tay bên trong trường mâu dơ lên thậm chí không cần làm sao t ụ lực liền trực tiếp quán xuyên nhạc ra thân thể cầm xuống cái này đầu người nói thật cái này đầu người cũng không trước đó cái này ly sinh đều đã không ba còn giá trị tiền l i gì nhưng cầm xuống cái này đầu người thời điểm trầm mặc lại có một loại cảm giác đặc biệt hắn đột nhiên minh bạch tôi hiểu là có ý gì nguyên lai h i ể u ca là dụng tâm lương khổ nha lưu lại một giọt máu cuối cùng để hắn đến chính tay đâm vong ân phụ nghĩa bạch nhãn l a đường nhìn trầm mặc bình thường không đề cập tới đó là bởi vì trầm mặc tính cách tương đối trọng cảm tình loại chuyện này ngược lại hắn là càng không pháp tiếp nhận tâm lý nói không khí là không thể nào đặc biệt bên trên một trận tranh tài nhạc r a thiếp m ặ t khiêu vũ trào phúng để hắn càng là lên c ơ n giận giữ hiện tại tốt trong lòng một ngụm trọc khí toàn bộ phương u n ra cảm giác toàn thân nhẹ nhõm vẫn luôn cảm thấy mình là thuần gia môn trơ mặc tại thời khắc này thậm chí có nước mắt mục đích cảm giác vô song nói nghiêm túc một câu cảm ơn ngươi h i ể u ca tôi hiểu nội tâm nên ta cảm ơn ngươi mặc a cái này xóng thay ta tỉnh một trăm p h ẩ không k h ô n g không hảo huynh đệ bốn chương hai trăm ba mươi ba tay dần dần nóng lên nhưng ơ thần y phong tự nhiên ể u t h có thể minh bạch tô hiểu là có ý gì hắn đây là muốn giúp chẩn mặc bài trừ mình nội tâm một cái chứng lại giống như vậy thực lực bản thân mạnh mẽ còn biết giúp thế nào chợ đội viên tuyển thủ nói thật là thật rất hiếm thấy thần phong càng xem tô hiểu liền càng hài lòng tô hiểu huấn luyện viên ta thật không có nghĩ nhiều như vậy ta chính là có ý nghĩ tiết kiệm tiền mặt thôi trên cơ bản trừ mới tiếp xúc điện cạnh vòng không bao lâu những cái kia f a n hâm mộ còn lại đại đa số người đều hiểu tô hiểu dụng ý là cái gì năm đó trầm mặc cùng nhạc gia cái kia vong ân phụ nghĩa sự tình mọi người cũng không có ăn ít d ừ a huyên náo vẫn tương đối lớn hơi đối điện cạnh vòng có chút chú ý người cũng trên cơ bản đều là rõ ràng lúc k i a nhạc gia bị mắng cũng rất thảm sự tình huyên náo thật đúng là không thiểu chỉ bất quá về sau bởi vì nhạc gia chiến đội thành tích cũng không tệ lắm chuyện này cũng liền từ, từ trôi qua lại thêm những cơm kia vòng mụ mụ phấn một mực tại tẩy làm rất nhiều mới người xem căn bản liền không làm rõ ràng được không trải qua trận đấu nhạc r a cái kia tháp dưới rất mức điểm khiêu vũ trào phúng làm quá rõ ràng không rõ ràng người cũng bị phổ cập khoa học một chút tôi hiểu làm như thế hoàn toàn chính là giúp trầm mặc xuất khí đột xuất một cái thoải mái ha ha ha nguyên lai là cố ý để trầm mặc đầu người ô hát dẹt dữ bức cho ta nhìn nước mắt mắt trầm mắt cuối cùng gặp chân chính hảo huynh đệ nhìn xem nhạc r a nhìn nhìn lại tôi hiểu quả thực là hai cái tươi sáng đôi so tôi hiểu thật rất chi kỷ phân p h n cho ta dạng này đồng đội ta mẹ nó coi như một mực ngay cả quỷ đều nguyện ý người nghĩ gì thế cho n g ư ơ như thế sâu đồng đội còn có thể một mực quỳ ngươi nhìn tôi hiểu thua quá không có mưa đạn bên trên một mảnh khen ngợi mọi người nao nao h biểu thị dễ chịu không có cách nào tôi hiểu cái này thao tác cho người ta cảm giác chính là thoải mái trả thù hương vị quá rõ ràng nhưng mọi người liền thích xem loại này ăn miếng trả miếng tiết mục tôi hiểu cũng không có cảm giác gì nhục nhã ngươi liền nhục nhã ngươi liên minh cũng không có quy định nói tranh tài bên trong còn không cho nhục nhã ngươi ngươi thắp dưới khiêu vũ đều được ta làm sao lại không được ngươi trước l à người buồn nôn vậy coi như đừng trách ta tôi hiểu người này luôn luôn ân đoán rõ ràng nếu là hắn không làm những cái kia buồn nôn sự tình trong lúc vô hình cờ cờ chiến đội lực ngưng tụ lại lạc nhiên không một tiếng động lên cao trầm mặc cái này sóng diệt nhạc ra về sau tựa hồ cả người tâm thái cũng phát sinh biến hóa cực lớn ở trong trận đấu bắt đầu điên cuồng mang tiết ấu cả người liền đội xuất một cái tự tin cùng tiểu vê dạ vạn bốn điên cuồng liên động Đem đối i d ệ người làm cho khó chịu một thớt, lên một cho chịu khó thớt, n đ ư ờ dậy dù tuyệt cũng bị bọn hắn cho càng mặc cự bọn hắn nội bị hiểu là một đợt, mặc dù tôi hiểu tâm đ ơ n nhiên thảm nhất hay là nhạc ra, không có một trong. n g g thảm hay một ra, là có ư này lúc đầu phát dục liền thật không tốt lại thêm hắn trên thân người này cựu hận giá trị quá cao mọi người toàn đ ộ nghĩ làm hắn hắn tại giã khu đụng phải ai cũng đánh không lại nhất tao chính là đồng đội còn đến không kịp chi viện hắn bởi vì tự thân khó đảm bảo cái này liền rất khó chịu mình p h á m tiện làm đến hiện tại không có cách dọn dẹp liền n ộ t xuất một cái khôi hài có thể tưởng tượng đợi một chút đánh đoàn thời điểm người ta đánh đoàn đều bắt lấy đối diện xe vị dây mà cờ g ở bên này đâu một hồi khẳng định bắt được ly sinh dây k i a sóng càng d à y về sau lên đường một tháp bị tiểu v â trực tiếp dùng hẻm núi tiên phong cho đầy để tô h i ể u kinh tế hiện tại đã trở nên hơi cường đ i ệ u quá không có một tháp tô h i ể u cũng liền được giải phóng ra điên cùng xâm lấn đối diện ra khu các loại gây sự nhạc gia ly sinh liền rất thảm bị hắn lại đơn giết hai đợt hiện tại tô h i ể u đã sáu mươi giết là rất thoải mái bất quá quay đầu trả tiền lại thời điểm cũng tương đối khó chịu tô h i ể u cảm thấy giết cũng giết không sai bị lắm nhạc g a bị đánh thành cái dạng này có thể nói đem trước đó toàn bộ cũng còn trở về nói trắng ra nghĩ ra khí lời nói hay là đem tranh tài thắng được đến m ớ i mấu chốt nhất trận đấu này giờ hờ chiến đội rớt lại phía sau đã rất lớn cơ hội không có bất kỳ cái gì lật b à n khả năng cũng không ai cảm thấy bọn hắn có thể thắng tôi hiểu cũng cho rằng trận đấu này là thua không xong hiện tại người cũng thành thục sẽ không còn muốn lấy thua a đừng nói dẫn trước như thế lớn đoán chừng rớt lại phía sau rất nhiều thời điểm đều thua không xong tôi hiểu hiện tại hay là có tư tưởng r ấ t ngộ không thực tế sự tình cũng đừng nghĩ tôi hiểu nghĩ là sớm một chút kết thúc cuộc thi đấu này đi đả kích đối diện hiệu quả đã đạt tới thắng về sau chính là tốt nhất đánh mặt kế tiếp theo đánh xuống lời nói cũng không biết phải cầm mấy người đầu đâu tôi h ể u đã có c hiểu ú t t đau lòng. Muốn lòng. ế kết t một chút tiền, hay là phải mau trong kết thúc tranh tài, kiệm phải mau có hay h là ít t h a thiệt điểm liền thiếu đi thua thiệt Tô Hiểu đi điểm. i l ề nói n đi thôi trực tiếp tới đại l o n g đậu nành mau tới đối diện cũng không dám đánh với n g ư ơ i đoán chừng còn muốn lấy có thể tới hay không một đợt hậu kỳ kỳ tích đoạn sau đó lật bàn đ ầ u bước đoàn phương pháp tốt nhất chính là đại l o n g trừ phi vạn bất đắc dĩ không phải đại l o n g tiền kỳ khẳng định không thể thả người ta đánh ngươi liền phải tới ngăn cản t ô hiểu cũng không nghĩ lấy thật đi đánh đại lòng bước đối diện tới đánh nhau mới là thật thời gian này điểm đánh nhau chỉ cần có thể đem đầm mở đối diện là khẳng định đánh không lại một đợt đại đoàn chiến đánh thua tranh tài tiến độ khẳng định liền sẽ bị đại đại rút ngắn có thể nhanh chóng kết thúc tranh tài đối diện nếu là không đến vậy không quan trọng có thể trực tiếp đem đại long cầm xuống cơ cơ đội hình chủ yếu có cái a thơ thai xa cái này anh hùng đánh đại long vẫn tương đối nhanh mặc dù hắn mới hai kiện bộ nhiều một chút mà thôi ba kiện bộ thai xa mới đến phát lực thời điểm bất quá đã có dây đao đánh long tốc độ hoàn toàn không có vấn đề ngươi không dám đến ta một hồi liền có thể đem cái này lòng cầm xuống tô hiệu đều lên tiếng mọi người cũng không nói cái gì toàn bộ nhích lại gần đây là đối tô hiệu tuyệt đối tín nhiệm vương nhị ca nói ai gờ gờ chiến đội đây cũng quá quả quyết đi mới hai mươi một phút nháy mắt liền đến đánh đại lòng đ o á n chừng là nghĩ đem giờ hờ bước tới đánh đoàn tất cả mọi người có thể đoán được gờ gờ chiến đội dù ý giờ h ơ chiến đội khẳng định cũng có thể đoán được thế nhưng là không có cách bọn hắn không muốn tới cũng được đến bị cầm đại long lời nói một điểm chỗ chống để né tránh đều không có gờ gờ tầm mắt không sai có thể nhìn thấy người đối diện đã ở một bên sắp xếp mắt một bên cẩn thận từng ly từng tí tới gần mà lúc này đây tô hiệu tay đã bắt đầu dần dần nóng lên bắt đầu thực hạn trạng thái lại một tới bốn chương hai trăm ba mươi bốn hy sinh chính mình bảo đảm đồng đội trong ư c hy sinh chính mình b ả đảm đ ồ đội.、Trong、trò o n g t r chơi tại màu la mới m có một cái rõ ràng chỗ tốt chính là có thể tương đối dễ dàng đến đại long h ố chính diện mà ngươi tại màu đỏ phương lời nói liền muốn hơi khó khăn một chút càng đừng đề cập hay là thế yếu tình hồ dưới Giờ thờ chiến đội bên kia rất cẩn thận trên đường đi liền sợ bị mai phục có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí sờ đi qua rõ ràng cũng chắc chắn hiện tại thời gian này điểm ngươi là không có cách nào nhanh chóng đem long ruột rơi về thời gian hay là hơi tới kịp nếu có tuyển dợ thờ chiến đội tuyệt đối sẽ không nguyện ý tới song phương sức chiến đấu t r ê n l ệ n h có chút lớn mà đối diện tâm tư cũng hết sức rõ ràng chính là câu dẫn ngươi qua đầy đánh nhau thế nhưng là ngươi không tới cờ cờ chiến đội nhìn cái dạng này cũng là tuyệt đối dám trực tiếp đem đại long cho đánh dụ dám ở hai mươi phút nhiều một chút đại long mới đổi mới thời điểm liền đến đánh cái này chiến đội phong cách là tuyệt đối q u ả quyết không nên hoài nghi bọn hắn có dám hay không về phần thử một chút có thể hay không để ly xin xuống dưới đoạt đại long khả năng này cũng không lớn cờ cờ chiến đội lại không đốc làm sao có thể nhìn thấy ngươi tại lòng hố tình h u n g ở phía sau dưới còn hung hăng vô não đại lòng cho ngươi cơ hội đ ạ đâu khẳng định sẽ dừng tay hoặc là tìm một cơ hội trực tiếp đem cái này li xin cho dây lại nói mà lại song phương đi r ừ n g đẳng cấp đều kém hai cấp đâu trường trị tổn thương vẫn là có khoảng cách coi như thật làm cho ngươi xuống tới liều trường trị ngươi thắng khả năng cũng là tương đối thấp không có cách nào chỉ có thể tới chính diện đánh giờ thờ chiến đội bên kia cũng biết không thể t r u n g kế tại nhất định phải tới tình huống d ư ớ i liền xác định nhất định phải lôi kéo mới được hào hào lôi kéo để đại long điên cùng chuyển vận bọn hắn liền tốt cờ cơ chiến đội bên kia nếu làm ở không dậy còn một mực bị đại long đánh lôi kéo cái mực hồi bọn hắn nói không chừng liền có cơ hội thực tế không được để cờ gờ chiến đội biết cũng không tốt xử lý trực tiếp triệt tiêu đều được nhưng hắn hay là quá coi thường cờ gờ chiến đội quyết tâm nhất là trầm mặc trận đấu này đánh rất tự tin tô i hiểu người kia đầu nhường lối hiện tại trầm mặc cả người tinh khí thần đã hoàn toàn không giống ba trầm mặc ăn thì ông liền đ ộ t xuất một cái quả quyết đối diện mới tới gần còn không có một điểm đâu trầm mặc đi lên liền một cái thoáng hiện vê đốt ngồi ở người đối diện ăn thì ông cái này anh hùng buồn nôn nhất hay là có một cái tinh chuẩn điểm khống nhiều khi bị mở đến thật đúng là không có cách nào thật đúng là xảo xui xẻo người lại là nhạt ra trầm mặc cũng không có tận lực nhằm vào hắn ý tứ chỉ là hắn cách gần nhất khoảng cách bên trên vừa lúc liền đủ rồi chỉ đơn giản như vậy lee xin bị cáo ở về sau lập tức tiểu vê dạ vạn bốn cũng e cờ chọn quá khứ tôi hiểu hiện tại tay em nóng m ộ thớt t trạng thái hoàn toàn bắt đầu trong tay ảnh phân thân còn có kỹ năng toàn bộ q u o n tới căn bản cũng không cần đại c h i ê u có đồng đội phối hợp một bộ kỹ năng phát động tra tấn bằng điện tổn thương trực tiếp đem nhạc ra lee xin mang đi trận đấu này thảm nhất người trừ lee i n liền không tìm được cái thứ nhì thoáng hiện cùng đại chiêu đều không có thả liền không có tương đương bị khuất giờ thờ bên kia mới nghĩ kỹ làm sao lôi kéo kết quả đi dừng liền không có. liền đột xuất một cái khó chịu vốn là đánh không lại thiếu người còn thế nào đánh tranh thủ thời gian liền muốn rút lui Vâng. Vê vạn văng vị, vị. vạn vạn ân bốn lenh trên tay đại chiêu trực tiếp thoáng hiện liền văng ra ngoài, che lại đối diện sóng diện hình nạ, không có chuyển vị. Bị dạ bốn đại chiêu che lại một đáy mắt, hai người cũng là rất nhanh liền đem mình thoáng hiện cho giao ra, lúc này thoáng hiện căn bản liền không có cách nào tính. Tại dạ bốn đại chiêu bên trong, đơn thuần chính là cho đứng gì giao Tiểu tay mắt tay trực tiếp một một một mắt, rất Tại tiêu đại chiêu lại đối ai hai cái cái cái đại chiêu lại hai đại chiêu đều xê dạ dạ dạ Bị ra ra, đáy đem lẹ, là là lúc là che che họ cho cách cho độ có có giờ thờ chiến đội phụ trợ là cái lệ ố nạ lệ ố nạ đối dệt loại này cần vào sân anh hùng khắc chế hiệu quả hay là vô cùng rõ ràng cái đồ chơi này một thân không chế vào sân anh hùng đụng phải hắn đó là thật khó chịu lệ ố nạ động tác cũng không chậm nhắm ngay d ẹ t vị trí chính là một cái đại chiều cắm tới mặt trời đốm sáng từ trên trời gián g xuống làm sao lúc này tôi hiểu ở vào cực hạn trạng thái bên trong cái tiêu tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh vừa rồi vại r a đả thương hại dây nhạc ra ảnh phân thân vẫn còn t ô hiểu không nói hai lời di hình hoán ảnh đến ảnh phân thân vị trí l ệ ố nạ cái này đại chiêu cũng không tính không cho t ô hiểu sau lưng trầm mặc tạo thành nhất định giảm tốc hiệu quả bất quá cũng không có chúng đích t ô hiểu vừa lúc ảnh phân thân vị trí này khoảng cách đối diện song C là tương đối tới gần t ô hiểu lựa chọn động đối diện a giờ hí mệnh sư khí mệnh sư đã không có thoáng hiện đối mặt t ô hiểu thời điểm hắn kéo không ra vị trí t ô hiểu tới về sau động tác tương đương nhanh biểu hiện thiếp thân e còn có quy toàn bộ đập chúng ngay sau đó nhóm lửa bọc tại trên thân cái giờ này đốt là vì ép đối diện trị liệu hiệu quả khí mệnh sư cũng tận lực nhìn thấy cái này dẹt thời điểm hắn liền tê cả ra đầu cái này trang bị kiếp đánh hắn liền cùng đại nhân đánh tiểu bằng hữu không sai bị lắm bình a một chút người này tại trên người tô h i ể u xuất hiện ấn ký thời điểm ký h mệnh sư tranh thủ thời gian nhắm ngay chính là một cái vê đốt trí mạng hoa thải nếu có thể trúng đích lời nói còn có thể ngắn ngủi k h ô n g ở tô h i ể u nói không chừng có thể chạy mất giờ t hờ a giờ cũng đều là vô ý thức thao tác kỳ thật hắn cũng biết rất không có khả năng đối diện có đại chiêu tình hôn g dưới làm sao đều có thể đem cái này kỹ năng cho tránh quả nhiên tại hắn nguyên địa xuất thủ một n á y mắt tô hiệu đại chiêu động trực tiếp tránh đi cái này t r í mạng hoa thải hí mệnh sư mặc dù giao trị liệu nhưng cũng không làm nên chuyện gì đại chiêu rơi xuống đất tô h i ể u lại nối liền một chút bình A, tổn thương hoàn toàn đầy đủ đồng thời lần nữa đ è xuống e rở trở lại vừa rồi mở lớn vị trí nguyên lai hí mệnh sư trên thân còn có cái họ gì ẩn nạ cầu đâu vừa rồi họ gì ẩn nạ khẳng định cho hắn một cái hộ thuẫn đối diện đó gì ẩn nạ c ũ n g hoảng lúc này chỉ nghĩ bằng bệnh cho a r một cái hộ thuẫn đều là tự chứng biết cứu không được người này dẹp thực tế là thật đáng sợ hắn tại tô hiệu rơi xuống đất thời điểm liền theo giới đại chiêu ai ngờ tô hiệu tốc độ tay càng nhanh thông qua e rờ lần nữa tránh cái này đại chiêu gian g i ắ c tránh đi họ thì ẩn nạ đại chiêu một nháy mắt phía sau truyền đến tiếng nổ đại chiêu nổ tung khí mệnh sư đầu người bị nhận lấy t ô hiểu cầm súng song sát xem ra rất x o á i dùng hai cái cái bóng tránh hai cái đại chiêu còn cầm hai người đầu trên thực tế không phải phức tạp gì thao tác có tay là được duy nhất cần khả năng chính là đánh đoàn thời điểm hơi chuyên trú điểm rõ ràng đối diện mới là nhất hốt hoàng việt kia Hắn chương ế t là k hai trăm ba mươi năm hắn đến cùng kinh lịch cái dạng gì thống khổ chương hai trăm ba mươi năm hắn đến cùng kinh lịch cái dạng gì thống khổ tô hiểu hiện tại tay còn xấy lấy đâu cực hạn t r ạ n g thái dưới hắn khẳng định chú ý tới người này thoáng hiện tới n g h ị không hắn muốn tránh là có thể tránh bất quá tô hiểu trong đầu mạch suy nghĩ cũng không có theo thoáng hiện giống như không có gì tất yếu lễ ố nạ liệu mạng như vậy bảo đảm đồng đội kỳ thật cũng chưa chắc có thể bảo trụ coi như bảo trụ cũng không quan trọng cái này thoáng hiện dao không dao hảo giống đều được cho nên tô hiểu liền lựa chọn không có dao chủ yếu hắn không nghĩ lại giết người đều cầm hai người đầu nhạc r a cũng chết rồi hiện tại hắn tám mươi đã thành công siêu thần cái này đem tranh tài đã thua thiệt không ít tiền vẫn có chút đau lòng tôi hiểu cảm giác hay là đừng kế tiếp theo tranh thủ thời gian cầm cái đại long mài chết đối diện quên đi thôi mới vừa rồi còn nghĩ đến một hồi đánh lên lời nói nói không chừng mình còn có thể đưa một cái đâu chết một lần lời nói liền có thể dừng tổn hại hay là rất có lời ai ngờ đối diện đụng một cái l i ề nát hoàn toàn không có lực đánh một trận lúc này đừng nói là r ế t tô hiểu ngay cả quay đầu chuyển vận dũng khí đều không có tô hiểu cũng biết mình là không thể nào chết rồi bị n g a y n ữ ớ không ở vừa vặn hắn cũng khỏi phải chuyển vận đối diện mấy người có chết hay không hắn cũng không quan trọng đồng đội bên kia chuyển vận hẳn là có thể đuổi theo đi vê anh ai ngờ lệ ô nạ thoáng hiện một máy mắt a bảo sệt cũng cùng theo thoáng hiện trực tiếp đại chiêu ôm lấy lệ ô nạ lệ ô nạ e còn không có vạch ra đi đâu liền bị a bảo dụng quyền hoàng đại chiêu trực tiếp đưa đến giữa không trung tại không trung một cái bờ giặc đạn sơ mang theo lệ ô nạ hung hăng đánh tới hướng mặt đất dùng x ệ t đại chiêu thoáng hiện ôm lấy một cái phụ trợ vẫn tương đối nhìn thấy bất quá a bảo cái này đại chiêu rơi xuống đất vị trí đặc biệt tốt vừa lúc nện ở dậy cùng họ gì ẩn nạo vị trí rơi xuống thời điểm cũng đánh ra không tầm thường tổn thương sau đó trực tiếp dùng e kỹ năng nháy mắt lôi đến ba người vê đ ú t đấm ra một q u y ề n nện ở trong đám người chân thực tổn thương đánh không ít đầu n à n h thai xa cũng là tranh thủ thời gian đại chiêu vào sân đáng tiếc hắn ma cắt còn không có tiến hóa tốt mà lại mới hai k i ệ n bộ tổn thương cũng không thế nào mặc dù đem ba người đánh lượng máu rất thấp bất quá cũng không thành công thu hoạch tay đột nhiên trở nên rất bỏng để tô hiểu mí mắt đều nhảy một cái. lập tức t ô hiểu tay lại bỏng lại run cùng phát bệnh như vậy hiện tại t ô hiểu một thân xuyên giáp lưu trang bị cũng là có thể giảm cd vê đút đã làm lệnh tốt t ô hiểu nhanh chóng một bộ liền chiêu tại ba người c h ồ n g bên trong nổ tung vẹn tạ kỳ hiệu khi vê đút e c l đánh ra đến thời điểm ba cái hp rất thấp người nháy mắt bị dây d ẹ t có thể lập tức dây ba người đánh ra aoe h tổn thương cũng làm người ta cảm thấy rất giả trang diện xem ra lại là tương đương đẹp như họa có thể đánh ra một đợt dạng này thao tác nhất là ở trong trận đấu tuyệt đối có thể thổi một hồi một năm cái gì quá khoa trường một tuần đoán chừng không có vấn đề n h ư u bức nhất hay là cái này năm riết d u n g d ẹ t ở trong trận đấu cầm tới năm riết hơn nữa còn là quý sau thi đấu vòng bán kết cái này tuyệt đối có thể thổi lừa năm nice、are. à đủ hiểu ca ngươi cái này tiếp hòa ảnh cũng không sánh nổi ha ha ha chúng ta thắng đồng đội lại vui vẻ nhanh điên hung hăng đang gọi trong đó t ì n h lược rất nhiều đối t ô hiểu cầu vòng cái dám loại hình không có ý nghĩa t ô hiểu lại một chút cũng không vui thậm chí kém chút khóc lên mẹ nó tại sao lại cầm năm riết rồi trận đấu này hắn là quyết định dùng tiền tới thoải mái cho nên cầm mấy người đầu loại hình cũng có thể tiếp nhận năm t là không có cách nào tiếp nhận một cái năm t chính là một triệu nha gấp đôi cái này thực tế là chịu không được hiện tại tôi hiểu đại khái tính toán một cái một trăm m ư ơ i chiến t í c h năm z một triệu còn lại sáu người đầu đây chính là sáu trăm ngàn tăng thêm thắng tranh tài năm mươi ngàn hết thẻ thiếu hai một trăm ngàn không tính còn tốt tính toán tôi hiểu cảm giác hàm răng của mình đều tại đau một trận tranh tài thua thiệt hơn hai triệu cái này cường độ giảm thật có chút lớn so tôi hiểu nghĩ còn nhiều hơn không ít c h ỉ n h tôi hiểu hiện tại có chút khó mà tiếp nhận đặc biệt nghĩ đem mấy cái này đồng đội cho hốt chết các ngươi phạm là cho thêm chút sức ta cũng không thể cầm năm giết nhà đoạn đầu người cũng sẽ không sao nước mắt đang đánh chuyển còn tốt tô hiểu hiện tại đã trở nên kiên cường không đến mức khóc lên trực tiếp liền hô một câu đừng đánh đại long chúng ta đi một đợt đi đánh đại long lãng phí thời gian không có ý nghĩa có thể trực tiếp một đợt tự nhiên là tốt nhất tỉnh lại cùng đối diện đánh tô hiểu liền sợ một hồi còn muốn đánh mấy đợt đến lúc đó nói không chừng một trận tranh tài đánh xuống có thể thiếu cái ba triệu chỉ nghe tiểu vây hô đi đi đi có thể một đợt trên người ta còn có hẻm núi tiên phong đâu ngươi lai、like、đây là cái thứ nhỉ hẻm núi tiên phong tiểu vê đánh thời gian tương đối chế, mà thời gian này điểm cũng mới hai mươi phút nhiều một chút hẻm núi tiên phong còn tại trên người hắn đâu có hẻm núi tiên phong lời nói một đợt thật không có vấn đề gì tôi hiểu tại đẩy tiến vào thời điểm cảm giác trên tay vẫn có chút bỏng cũng không biết là vừa rồi mạnh trạng thái di chứng hay là cái gì cuối cùng ba cái tan huyết đầu người thời điểm tôi hiểu rõ ràng là không muốn lên thế nhưng là trong nháy mắt đó nóng lên đặc biệt lợi hại bây giờ còn chưa có hoàn toàn tán đi đâu tay phải c ò n tốt chủ yếu vẫn là thụ thương tay trái nóng lên thời điểm có chút khó chịu mà lại bị băng gạc bọc lấy bên trong đoán chừng còn suất mồ hôi cái này mới là nhất nhức cả、trứng. t ô hiểu liền tranh thủ thời gian nắm tay cầm lên dùng tay thổi thổi ta đến cái nhân công hạ nhiệt độ đạo truyền bá cũng không biết là t ô hiểu phan hâm mộ hay là chuyện gì xảy ra t ô hiểu thổi t h ụ thương cái tay kia thời điểm đạo truyền bá cố ý cho cái ống kính bình thường thời điểm tranh tài t r u y ề n thủ nhiều lắm là liền một cái phía dưới tiểu ống kính mà thôi mọi người cũng nhìn không rõ lắm cái này đạo truyền bá ngược lại tốt tranh tài hình tượng cắt nhỏ cho t ô hiểu một cái lớn hình tượng đoán chừng cũng là nhìn hiện tại giờ hờ chiến đội đều chết rồi tràng diện bên trên cũng coi không vừa mắt ta mọi người xem xét t ô hiểu cái dạng này nhao nhao có chút đau, lòng. Đây là tay quá đau đi cơ cơ chiến đội bên này còn có hẻm núi tiên phong nhìn cái dạng này hẳn là dự định trực tiếp một đợt cũng không biết giờ hờ chiến đội có thể tới hay không được đến phòng thủ giải thích đang nói đây hình tượng không giống nhau lắm vương nhị ca vội và nói g n ohz á t đây là làm sao vậy giống như tay là xảy ra vấn đề đi nhìn hắn một mực tại thổi đoán chừng vừa rồi thao tác thái cực h ạ tay hiện tại đau có chút không chịu nổi đi miêu miêu không khỏi cảm thán nói thật sự là quá liều mà lại ta mắt nhìn b á n h mắt có chút tức ác cái này sẽ không là đau nước mắt đều đi ra đi quan đại giáo nghiêm túc nói khẳng định đúng vậy hắn vừa rồi h ẳ n là cắn răng nhịn đau tại thao tác chương ó lúc mực một n ị n nói, n đau đem lời có thật thể ớ c của mắt m hai trăm ba mươi sáu không ngược suối không thể nào nói nổi ư n giải Không ngược không thể nào nói nổi. g i thích bên này đối tô h i ể u tinh thần nghề nghiệp là dừng lại có thể thổi vẫn là câu nói kia may mắn thi đấu thời điểm nghe không được giải thích đang nói cái gì vâng không tô hiệu khẳng định phải đem bữa cơm đêm qua cho p h ư n ra mấy người các ngươi giải thích không hào h ả o làm nhân sự đem ta mang lên không thuộc về mình cao độ người xem còn rất dính chiêu này nghe tới về sau kia là tương đương cảm động mưa đạn bên trên toàn bộ đều là t h u ố c t h i ế t tiểu biểu lộ cái này một đợt a cái này một đợt hút phấn vô số t ô hiểu đồng đội vẫn còn tốt đều ở vào phấn khởi trạng thái bên trong tập trung tinh thần nghĩ đến san bằng đối diện căn cứ đâu thật đúng là không thế nào chú ý tới tô h i ể u bên này động tác ván này có thể thắng được tới đối với bọn hắn đến nói khả năng thứ năm ván cũng không phải chuyện gì có tô hiệu tại cái này bên trong mọi người chính là an tâm hậu trường phòng nghỉ bên kia phùng dũng thần phong còn có thể vui cùng chiến đội các nhân viên làm việc nhìn thấy màn này về sau cũng không nhịn được động dung tiểu t ử này nói mình tay không có việc gì trên thực tế thao tác thời điểm hay là rất đau không phải có thể đem nước mắt đều cho đau ra sao nhất là phùng dũng hắn xem như lớn tuổi nhất nghề nghiệp chiến đội hành nghề người trên cơ bản n i ê n cứu kỷ đều là tương đối nhẹ phùng dũng hơn ba mươi tuổi đã rất g i à người giống thần phong cũng bất quá hơn hai mươi tuổi mà thôi một cái tương đối thành thục lao nam nhân lúc này đều kém chút không có khống chế lại tâm tình của mình cái mũi hơi có chút chua loại cảm giác này đại khái gọi là nước mắt mắt đi t ô hiểu vì chiến đội làm hết thảy tất cả mọi người xem ở mắt bên trong mấu chốt tiền lương thấp như vậy hắn còn liều sống liều chết vì chiến đội dùng hết toàn thân mình lực lượng cái này thật là khiến người ta cảm giác quá cảm động cùng cái này trận đấu mùa giải kết thúc nhất định phải giữ tô hiểu lại đến đồng thời cùng lão bản cho hắn tranh thủ kết xù tiền lương loại này tốt tuyển thủ không chân q u ý quả thực không có đạo lý mà tại mỹ nầu bên kia nàng lúc này ngay tại bên trong phòng hóa trang lập tức có hoạt động hiện tại chính trang điểm không có việc gì tình huống d ư ớ i nàng cũng chú ý một chút hôm nay cờ g chiến đội tranh tài đều tự mình phát lấy bùa ủng hộ cờ g chiến đội vậy khẳng định là f a n hâm mộ càng đừng đề cập còn có tô hiểu cái này quan hệ tại mặc dù hôm nay tô hiểu không có ra sân thậm chí hiện tại mỹ nầu còn học được nhìn một chút liên quan tới tranh tài diễn đàn các phương diện lúc trước nàng liền đại khái biết rõ thực lực của hai bên không có tô hiểu lời nói nghe nói cờ g chiến đội ngay cả một phần thắng tính đều không có t ô hiểu hôm nay không có cách nào ra sân mỹ nầu hay là xem so tài bởi vì tô hiểu là bởi vì nàng mà không pháp ra sân mỹ nầu trong lòng vẫn hổ thẹn nàng biết loại này trọng yếu tranh tài đánh không được t ô hiểu trong lòng nhất định rất tiếc với dự định cùng tranh tài kết thúc về sau an ủi một chút t ô hiểu ai ngờ trận thứ tư tranh tài t ô hiểu vậy mà ra sân để mỹ n ổ thập phần lo lắng con mắt đều không có rời đi màn hình điện thoại di động rất không muốn để t ô hiểu bên trên nếu như nàng tại hiện trường lời nói nhất định sẽ ngăn cản t ô hiểu nàng thế nhưng là số lượng không nhiều biết t ô hiểu tổn thương nặng bao nhiêu người loại kia tổn thương mới nghỉ ngơi hai ngày sao có thể ra sân đâu quả thực là hồi náo mặc dù t ô hiểu phát huy hoàn toàn như trước đây xuất sắc thế nhưng là nhìn thấy vừa rồi t ô hiểu một mực tại thổi tay cái kia hình tượng về sau mỉ n cơ cơ chiến đội bên này có cái hẻm núi tiên phong liền đầy rất thuận lợi từ đó đường hai tháp một đường đẩy lên cao điểm hạt cốc này tiên phong đụng thủy tinh về sau một chút xíu cuối cùng máu lại còn va vào một phát cao điểm tháp hạt cốc này tiên phong bài diện thật sự là không thể chê bất quá đụng vào cao điểm tháp thời điểm đối diện giờ hờ chiến đội người cũng dần dần phúc sinh dù sao mới hơn hai mươi phút thời gian điểm phục sinh thời gian vẫn tương đối nhanh nếu không có cái hẻm núi tiên phong liền đối diện cái này phục sinh tốc độ trung lộ cao điểm đều không nhất định có thể đẩy tới tới hiện tại có một vấn đề bày ực chiến đội bên này đến cùng là kế tiếp theo cường ngạnh một đợt hay là ổn điểm rút lui lại đến miêu miêu lúc này đều đang nói giờ thờ bên này đều phục sinh hẳn là đẩy không xong đi cờ, cờ còn ờ c không rút lui sao q u ò n đại giáo cũng nói ta cảm thấy lúc này ưu thế đã rất lớn lúc này cưỡng ép đẩy lời nói sẽ cho đối diện cơ hội cờ trong đội tô hiểu lại chỉ huy nói các huynh đệ nắm chặt trực tiếp một đợt sông đi lên ta cảm thấy không có vấn đề đánh khẳng định vẫn là phải đánh tôi hiểu cảm thấy mình phải chú ý không thể lấy thêm đầu người tình nguyện hiện tại đánh cũng không nghĩ đợi một chút lại đánh bởi vì trên người hắn có một khoản tiền lớn cùng về nhà trở ra trang bị sẽ đạt tới trình độ khủng bố nghiên ép đối diện nhiều lắm nói không chừng còn có thể lại đến cái n ă m giết loại hình tôi hiểu đoán chừng mình có thể nguyên địa qua đời ngay tại lúc này ta muốn mạnh mẽ đánh tôi hiểu trực tiếp một bộ kỹ năng hướng cao điểm tháp đập xuống số dưới đối diện hí mệnh sư lúc đầu mở đại chiêu dự định thanh t u n bị hắn như thế đánh mới đánh một viên đạn liền tranh thủ thời gian hủy bỏ tôi hiểu một bộ kỹ năng đánh hắn hơn phân nửa hp cái này thực tế là quá khoa trường mau về nhà tháp dưới không dám kế tiếp theo đợi lúc đầu một cái cao điểm tháp bị hẻm núi tiên phong đụng thành t a n huyết k h í mệnh sư đẩy bên trái cái cửa này giang tháp bị dẫn đầu thoái thác còn lại cuối cùng một tòa pháo đài chân m ắ t ăn thì ông động hiện trường toàn trường người cơ hồ đều không có đại chiêu lúc này mới đánh xong đâu đại chiêu sao có thể tốt nhanh như vậy chứ hắn cùng tôi hiểu t ô hiểu là bởi vì làm lạnh quá nhanh trên người bây giờ bốn mươi phần trăm giảm cd là trực tiếp kéo căng mà trầm mặc đâu đơn thuần cũng là bởi vì vừa rồi đ ạ i lòng kia s ó n g đoàn hắn vô dụng lớn đúng quên còn có cái trực tiếp bị dây người cũng không hề dùng lớn trầm mặc trực tiếp nguyên địa hướng tháp dưới n h ả y lớn ta liền rõ ràng nhảy cho ngươi xem ngươi không lùi thử một chút ngươi thật đúng là đừng nói giờ t hờ chiến đội người thật đúng là không lùi ngay tại cuối cùng một cái răng cửa tháp dưới gấp trống nếu là hai tòa tháp còn có uy hiếp một cái tháp phòng ngự tại thời gian này điểm đánh ra đến tổn thương đã có hạn mà lại văn thì ông có cái e kỹ năng tại quả thực là vượt tháp thiết yếu văn thì ông ngồi xuống về xác định vị trí phối hợp đồng đội đem họ gì ẩn nạ cho dây không có đại chiêu không có thoáng hiện thực tế là không có cách nào đánh cái này sóng mọi người như o n g vỡ tổ hướng tháp cùng như bị điên hoàn toàn giết điên giờ thờ cái này sóng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có ích lợi gì hay là bỏ mình bốn người chỉ có nhạc r a l y xin thoáng hiện chạy trốn bảo trụ tính mệnh miết cưỡng không có bị bàn diệt cái này sóng còn tốt bốn cái đầu người liền lấy một cái mà thôi lại thua thiệt một trăm linh bất quá so tô hiểu nghĩ tốt hắn liền sợ lại đến cái năm giết loại hình tuyệt đối tâm tính muốn băng mới thua thiệt một trăm linh thỏa mắt đi hệ thống lại nói túc chủ cái này không ngược suối sao không ngược suối không thể nào nói nổi nha bốn chương hai trăm ba mươi bảy mạnh l o n g vây bôi chương hai trăm ba mươi bảy mạnh l o n g vây bôi vừa nghe đến hệ thống nói chuyện tôi hiểu nháy mắt liền cảnh giác phòng cháy phòng trộm phòng hệ thống a đều là tổng kết ra kinh nghiệm cùng g i a o huấn con hàng này mới mở miệng chính là lao bán hàng đa cấp tôi hiểu thật đúng là sợ hãi lại bị hắn cho lắc lư nghe xong hắn để cho mình ngược suối tôi hiểu nháy mắt t r ợ n mắt ngươi có phải hay không cho là tăng ốc ngược suối là vi quy hành vi hệ thống ngươi cái này muốn hố ta cũng đừng làm rõ ràng như vậy nha tôi hiểu n h à danh nói thích hợp chiếu c ố một chút túc chủ cảm xúc không tốt sao ta cũng rất không dễ dàng ngược suối rõ ràng nhất vi quy hành vi quy định phía trên đều viết cấm chỉ hướng suối bởi vì đi nước suối bên trong kia thật là chết quá nhanh cơ hồ là nháy mắt liền không dù là ngươi rất thịt đoan chừng cũng gánh không được vài giây đồng hồ hệ thống nếu là cho phép tôi hiểu hướng nước suối lời nói kia tôi hiểu muốn kiếm tiền cũng liền đơn giản ta mỗi lần nhanh thắng thời điểm hướng một đợt nước suối chẳng phải được nếu như thao tác thỏa đáng còn có thể nhiều hướng mấy lần vi quy cũng không phải tùy tiện nói một chút chẳng những ngươi tặng cái này đầu người vô hiệu mà lại vi quy một lần còn có một triệu tiền phạt có thể nói tương đương hung ác cho nên tô h i ể u cũng không dám vi quy cái này liền cùng sông đèn xanh đèn đỏ bằng lái hết thảy mới m ộ ư ơ i hai điểm sông một lần trừ sáu điểm trừ phi đầu góc không tốt hoặc là tình huống khẩn cấp không phải tuyệt đối không ai chủ động sông đèn xanh đèn đỏ hệ thống cái này rõ ràng là h ố hắn cái này đem đều hố ta hai hai triệu ngươi còn muốn thế nào nha lại vi quy đưa cái một triệu ra ngoài tô h i ể u có thể thổ huyết hệ thống khẳng định coi là tô h i ể u cái này đem rét vui vẻ có chút quên hết tất cả trên thực tế tô hiệu đầu não vẫn tương đối thanh tỉnh vừa rồi kia sóng năm rét để tô hiệu triệt để tỉnh lại hiện tại tô hiểu đã tiến vào thánh h i ề n hình thức cảm giác tương đương đau lòng còn muốn gạt tiền không có cửa đâu tốc chủ ngươi nghĩ gì thế ta là cái loại người này sao chờ một chút ngươi không phải người hệ thống dừng một chút sau đó nói lần này thật không phải dù sao tình huống đặc biệt hệ thống bên này cũng là nghĩ để ngươi giết hắn xuất khí mà thôi cho nên lần này ngươi hướng suối hệ thống sẽ vì ngươi phá lệ một lần bên này không tính ngươi vi quy hệ thống lại bắt đầu chẳng phải một trăm l i n khối tiền nhà ngươi dây hắn cũng có thể dễ chịu ngược s ố i thế nhưng là rất lớn nhục nhã nha hắn được nhiều mất mặt mà lại hai ngươi hơn trăm vạn đều tốn còn tại hồ cái này một trăm linh không không không sao dùng nhiều một trăm linh không không không cũng không quan trọng trọng yếu chính là vui vẻ người thật đúng là đừng nói mặc dù là đang lừa dối bất quá lời nói này đâu nhưng cũng coi là còn có đạo lý dù sao nói tóm lại một trăm l i n khối tiền so với ván này tranh tài đã tôn c h ú t hơn hai triệu đích s ắ c chẳng đáng là gì đều thua thiệt nhiều như vậy cũng không quan tâm kia một trăm linh không không nhưng tôi hiểu hay là không mắc n h ư u tôi hiểu rất rõ ràng hệ thống cái này chính là dân cờ bạc tâm lý bình thường những cái kia dân cờ bạc đều là nghĩ như vậy lao tử đều thua nhiều như vậy còn tại hồ cái gì đâu lại thua điểm cũng không quan trọng dù sao nợ nhiều không ép thân nói không chừng còn có thể kiếm về đâu ngươi nếu là nghĩ như vậy vậy liền xong thua một điểm không có việc gì mấy lần một điểm cộng lại cái kia cũng không được chủ yếu nhất vẫn là tô hiểu cảm thấy trận đấu này không sai biệt lắm nhạc gia bị đánh thành dạng này đã không có so đây càng mất mặt là người đều có thể nhìn ra hắn trận đấu này bị đánh thành chó nếu là trước đó tranh tài ngay từ đầu tô hiểu có cơ hội bắt được người này khẳng định liền sẽ giết hiện tại đã không có gì tất yếu thắng được tranh tài mới là tốt nhất nhục nhã hắn bên trên ván khách lối dáng vẻ ngươi không biết còn tưởng rằng h ắ n đã thăng tiến vào trận chung kết nữa nha tôi hiểu dự định cùng đồng đội cùng một chỗ vững vàng đầy thủy tinh liền nói không cần thiết hắn cái này đem đã bị nhục nhã quá sức lại thế nào nhục nhã cũng kém không nhiều n g ư ơ i nhìn người móc hệ thống một bộ rất không có cách nào d á n g vẻ mở miệng nói ra như vậy đi túc chủ vì để cho ngươi buông tay buông chân xuất khí dết thương khoái hệ thống định cho n g ư ơ i đ i ể m phúc lợi ngươi tiến vào nước suối nếu như chết vậy lần này tử vong là tính toán hệ thống sẽ dành cho tương ứng b a n t h ư ở n g thật giả tôi hiểu cảm giác có điểm là lạ hệ thống giữ lời nói tuyệt đối sẽ không mất lời cái này cho hệ thống mặc dù không tiết tháo bất quá hắn lời nói ra đích sắc cũng đều là thật cái này t ô hiểu tin tưởng hắn nhưng t ô hiểu hay là cảm giác là lạ tựa hồ nơi nào có điểm không thích hợp dáng vẻ hệ thống đây là dự định làm từ thiện rồi hắn có hảo tâm như vậy sao cái này giống như rất không có khả năng nha lấy t ô hiểu đối hệ thống nước tiểu tính hiểu rõ tên chó chết này mới là t h ậ t móc có thể sưng vắt chảy ra nước hắn có thể để ngươi chiếm t i ệ n nghi bất quá t ô hiểu suy nghĩ một chút cũng không thể nói chiếm t i ệ n nghi nhiều lắm là chính là hệ thống kiếm ít một điểm mà thôi cái này x ó g coi như đi vào đem cái này li xin cho giết một đội một lời nói mình cũng có thể chỉ toàn kiếm bốn trăm h phẩy không không không hoặc là nói ít thua thiệt bốn trăm phẩy không không không thoạt nhìn vẫn là tương đối có lời căn cứ có thể tiết kiệm điểm là điểm tâm thái tôi hiểu có điểm tâm động tranh thủ thời gian liền nói các minh đệ trước đường đầy chờ một chút lại không dừng lại cái trụ sở này đoán chừng lập tức liền không có hệ thống còn nói thêm còn có túc chủ ngươi chỉ có một lần cơ hội nếu là một lần không chết được lời nói lần sau tiến vào nước suối chính là vi quy hành vi chính ngươi nghĩ rõ ràng nếu không trực tiếp kết thúc tranh tài cũng được t ô hiểu ngay xong hệ thống vừa rồi cái này sẽ không là hối hận đi xem ra mới vừa rồi còn thật sự là nhất thời xúc động t ô hiểu cũng không nói nhảm cái này sóng nhất định phải hướng a bảo không hổ là cờ cờ chiến đội nhất hiểu t ô hiểu người chỉ nghe hắn nói hiểu ca dự định ngược suối đúng hay không ta cũng cảm giác hẳn là tiến vào nước suối đem cái này ra hòa g i ế t sau khi nói xong a bảo trực tiếp quy kỹ năng gia tốc hướng tiến vào đối diện nước suối đánh tiên cơ hắn đây là dự định nhục thân kháng tổn thương cho t ô hiểu sáng tạo cơ hội t ô hiểu xem xét a đủ ai mẹ nó để ngươi đi vào giúp ta gánh ta một người liền tốt nhà nhạc gia li xin ngay từ đầu cũng sợ hãi bị đối diện ngược suối hay là rất hèn mọn ai ngờ đối diện một mực tại phá tháp hắn cũng liền nhìn ra đối diện đây là điểm nô nha khẳng định đem tranh tài nhìn càng trọng yếu hơn làm sao lại vô nào hướng nước suối đâu thế là b u ô n g lòng xuống sau đó liền thấy đối diện sẽ tăng tốc độ vọt thẳng tới kéo đến hắn đem hắn kéo càng thêm tới gần tháp phòng ngự tôi hiểu cũng không nói nhảm tranh thủ thời gian xông tới có người gánh cũng không quan trọng a bảo cái này sẽ kháng không được quá lâu mình quay đầu tiến vào nước suối không ra chính là hệ thống còn có thể cưỡng chế để tay ta run không thành hẳn là không vô xỉ như vậy đi vê đốt kỹ năng bay thẳng đến nước suối bên trong bình thường k ế p động tay thời điểm khả năng liền sẽ hướng sau lưng hoặc là những vị trí khác ném cái vê đốt tốt c h u y ể n v ị dùng để tú đối diện t ô hiểu là tập trung tinh thần không nghĩ lấy mạng sống một bộ tổn thương là hoàn toàn đánh ra đến đồng thời lại thêm một cái đại chiêu tổn thương đầy đủ ly sinh tại nước suối bên trong hồi máu tốc độ căn bản cũng không đủ một kho đại chiêu kết thúc rơi xuống đất thời điểm nhạc r a ly sinh cũng không biết nghĩ như thế nào hẳn là có chút hoảng một cước đại chiêu đá phải tô hiệu trên thân đem tô hiệu ngạnh sinh đá ra t ô hiểu bốn bốn chương hai trăm ba mươi tám Thật sự là băn không o khoăn. trong ă băn n Trưng xin ngạnh sinh sinh nước thật một từ thời cước 238, sự suối là ly Bị điểm, đá ra i hiểu đấy t r o đầu đều là dấu là chấm hỏi. Không phải vừa rồi tại tháp dưới đánh n ử a này g cái này bức vì sao còn có đại chiêu vừa rồi tại đại long bên kia hắn bị dây thoáng hiện cùng đại chiêu đều không có dao ra cái này tôi hiểu là biết đến bất quá vừa rồi răng cửa tháp cái này sóng cưỡng ép đẩy tiến vào đ ọ n chiến rõ ràng đánh cũng rất kịch liệt nha con hàng này vậy mà đại chiêu đều không có thả quả thực không khoa học suy nghĩ lại một chút bốn người đều chết rồi liền hắn một cái còn sống vấn đề đến nha dù là đã cẩn thận như vậy cẩn thận hay là cầm một cái đầu người tôi hiểu cũng là bởi vì tinh lực toàn bộ đặt ở làm sao diễn kịch bên trên căn bản liền không có chú ý cái này li sinh đang làm gì nói thật cái này li sinh thực tế tàn thế tầm quan trọng của hắn thậm chí ngay cả cái phụ trợ cũng không bằng biết hắn vô dụng cũng không ai phản ứng hắn nếu là t ô hiểu hơi chú ý một chút người này liền biết con hàng này biên giới ho b ờ trình độ so t ô hiểu còn khoa trương cũng không tính là diễn chủ yếu hắn thật vô dụng đặc biệt lớn thế đã đi tình hùng dưới hắn quả quyết thoáng hiện liền chạy có thể chết ít một lần liền thiếu đi chết một lần hơi bảo đảm một chút cờ giờ a cũng tốt đại chiêu căn bản liền không có p h o n g s u ấ t t ô hiểu cũng không có vô ý thức nhớ người khác đại chiêu thói quen trừ phi ở trước mặt hắn dùng ra ấn tượng đặc biệt khắc sâu nếu không thật đúng là không nhất định có thể ghi nhớ cho nên liền xuất hiện cái ngoài ý muốn này tôi hiểu bị đá ra một m h á y mắt mới ý thức tới nguyên lai、like、mình mắc lửa mẹ nó quả nhiên không thể nghe hệ thống đều là xáo lộ nhà hay là mình tuổi còn rất trẻ hệ thống xáo lộ quả thực là khó lòng phong bị mấu chốt cái này ly xin vị trí cũng là rất làm vị trí của hắn tương đối bên liên giới vừa vặn một cước liền đem tôi hiểu đá ra tôi hiểu liền bị nước suối đụng phải một chút mà thôi hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng vô ý thức liền nghĩ đẻ xuống nhị đoạn e giờ lại trở về chỉ cần hắn trở về khẳng định sẽ chết nhưng trong đầu nháy mắt xuất hiện cảnh cáo t ô hiểu lúc này mới nhớ tới hệ thống nói chỉ có một lần cơ hội nếu là từ bên trong ra lại nghĩ đi vào chính là vi quy hành vi mới vừa rồi còn coi là hệ thống này có chút hối hận nữa nha hiện tại mới hiểu được đó là cái gì ý tứ nguyên lai、like、cái này kịch bản đã sớm viết xong sao mắc lựa mắc lựa mặc dù liền một trăm nghìn khối tiền mặt thôi nhưng t ô hiểu kia là tương đương tiền m u ộ n nhạc gia bên này ngay lập tức không phải nghĩ đến làm sao cùng t ô hiểu đồng quy vô tận hắn nghĩ là để ngươi giết không được ta người ta n g ư ợ c ngươi x u ố i vốn là không có ý định còn sống đi ra lúc này có chết hay không cũng không quan trọng lưu cái a giờ điểm căn cứ là được nhất định có thể một đợt người ta cho dù chết đó cũng là cưỡng ép đem ngươi rết lại không mất mặt vượt tháp bị rết phía kia mới thật sự là tương đối khuất đ ủ nhạc gia trực tiếp liền đem tô hiểu đá đi hắn biết tô hiểu không có điểm đốt còn tưởng rằng đem tô hiểu đá ra đi về sau không cho hắn kế tiếp theo chuyển vận mình có thể thông qua nước suối hồi máu trên chân đến đâu ai ngờ đá ra đi một nháy mắt trầm mặc bên này một phát tụ lực quy đập tới cái này một quy rất đau đánh dụng rất nhiều máu kỳ thật lúc đầu không có trầm mặc cái này quy tô hiểu đại chiêu nổ tung về sau khả năng hắn đều sẽ chết hp về không có nhanh như vậy có cái này một quy về sau hoàn toàn không có lo lắng nhạc ra xem xét mình hay là chết rồi miệng kém chút t ứ c đ i ê n mẹ nó mình đây là mình mệnh không có lưu lại còn chăm sóc người bị thương rồi càng nghĩ càng giận còn không bằng vừa rồi sờ mắt đem cái này dẹt hướng trong suối nước đá thật sự là sai lầm tôi hiểu bên này nếu là biết hắn ý nghĩ đoán chừng một bàn tay liền đập đi lên ngươi mẹ nó một sai lầm biết ta tổn thất bao nhiêu sao lúc đầu thiếu hai một trăm ngàn tăng thêm cái này s ó n g cầm hai người đầu tôi hiểu một trận tranh tài thua thiệt hai ba trăm ngàn lập nên lịch sử ghi chép đột nhiên có chút hối hận ra sân là chuyện gì xảy ra lúc đầu hiểu còn tưởng rằng trên người hắn còn lại m ư ờ i một triệu có thể chống đến năm nay quý sau thi đấu kết thúc đâu bây giờ nhìn lại thật đúng là không nhất định càng về sau đánh thiếu càng nhiều tôi hiểu cũng không biết đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề cuối cùng cơ hội là dưng dưng thoái t h ạ c chiến đội căn cứ cầm xuống tranh tài thắng lợi tháng về sau đồng đội đều thật vui vẻ tôi hiểu một người yên lặng bi thương trở lại phòng nghỉ ra sân trước đó còn cảm thấy tiêu ít tiền thoải mái một chút giống như không có ma bệnh cứ duy trì như vậy là được lòng tràn đầy nhiệt huyết thật một chút thua thiệt hơn hai triệu thời điểm trực tiếp tiến vào hiền giả hình thức hiện tại khổ sở mất Cuối c ù nhưng g vẫn là c c á cục k h c mọi người tiêu điểm hay là tại trên người tôi hiểu phùng dũng rất lo lắng tôi hiểu ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy có phải là tay đau dữ dội ta tranh thủ thời gian đem nhân viên y tế gọi qua tôi hiểu ai mẹ nó nói cho ngươi ta sắc mặt khó coi tiện tay có quan hệ ngươi thua thiệt hai triệu ngươi sắc mặt có thể đẹp cỡ nào đâu vừa nghe nói muốn hô bác sĩ đến tôi hiểu lập tức liền gấp tranh thủ thời gian liền nói không có việc gì không có việc gì khỏi phải hô bác sĩ ta cảm giác còn tốt sảng khoái ở bên cạnh lo lắng nói tôi hiểu ngươi thật liền đừng mạnh miệng vừa rồi thi đấu thời điểm nước mắt đều kém chút đau ra chúng ta còn có thể không nhìn thấy nhà đều là người một nhà ngươi đừng giả bộ kiên cường làm chúng ta tâm lý rất áy náy t ô hiểu các ngươi đều đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu lao tử lúc nào đau nước mắt đều đi ra chính ta cũng không biết nhìn n g ư ơ i cái sảng khoái mày dẫm mắt to không nghĩ tới cũng bắt đầu không làm người hô bác sĩ tới là không có khả năng tôi hiểu luôn luôn tương đối cẩn thận cẩn thận lỡ như bị phát hiện hắn tốc độ khôi phục khác hẳn với thường nhân lời nói có thể sẽ có phiền phước mấu chốt hắn đây không phải nhanh một chút mà là nhanh rất nhiều đã vượt qua y học phạm chủ y học kỳ tích đều giải thích không rõ tôi hiểu vội và nói thật có tốt ta vẫn là có thể chịu đựng nếu là hô bác sĩ tùy tiện làm ngược lại làm không tốt sẽ càng đau thần phong ngược lại là nhẹ gật đầu t ô hiểu nói cũng đúng lỡ như chạm thử vết thương có thể sẽ càng đau phùng d u n g ánh mắt đều có chút không đành lòng vô v u tô hiểu ngươi vất vả để ngươi tiếp nhận thống khổ như vậy t h ì đấu thật sự là bắn văn t ô hiểu ngươi chỉ là tâm hồn thống khổ sao Trưng một đời phiên bản một đời thần. Trưng một một thần. tốt một thần tô một Tô biết tất cả mọi người là vì tốt cho hắn, lo lắng thương thế người, người phiên bản phiên bản Còn bên này phong nói nói. cũng hắn, lắng giúp mọi đời đời đời đời đỡ cái khi hiểu hiểu cho cả có câu là lo vì loại này không khoa học sự t ì n h người biết càng nhiều càng nguy hiểm tô hiểu cũng là vì mình có thể điểm an toàn nếu là mùa giải bên này quan phương nhân viên y tế tới chuyên không chuyên nghiệp không nói băng gặt một phá quay đầu liền có thể nhìn ra không đối vẫn là tôi đi nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện ai ngờ thần phong còn nói thêm cùng tranh tài kết thúc mang tô hiểu đi bệnh viện kiểm tra đi tô hiểu mẹ nó mới nói ngươi là người kết quả liền mọi người nao h nhao gật đầu cảm giác cũng không có ma bệnh đã tô hiểu cũng không nguyện ý hay là cùng tranh tài kết thúc rồi nói sau hy vọng tô hiểu có thể chống đỡ Cuối c ù người đem tất thuyết cả cho thuyết phục,、tôi、hiểu bên này cũng không nói bên cũng chuyện, làm nghỉ ngơi t chút đi, v sao, sao ra sân nữa nha bác sĩ đều nói để người nghỉ ngơi thật tốt người dạng này lỡ như tay nhiễm trùng làm sao bây giờ gửi tới hai câu nói xem xét đều là trách cứ bất quá tôi hiểu khoe miệng lại giơ lên một cái vi rượu đ ậ con g được người quan tâm cảm giác kỳ thật cũng không tệ nếu như bị đồng đội biết nhất định có thể t ứ c chết ngươi chó đồ vật chúng ta cũng rất quan tâm ngươi nhà cũng không gặp ngươi có cảm giác gì mỹ n ổ khẳng định đang nhìn tranh tài không phải làm sao lại biết hắn ra sân mà lại lúc này phát tới khẳng định cũng biết hắn xuống tới nghỉ ngơi minh tinh thế nào rảnh rỗi như vậy lại có thời gian xem so tài tôi hiểu liền hồi đáp một cái ngươi yên tâm đi ta cảm giác còn có thể cho nên mới sẽ ra sân đã rất chú ý mà lại bên này có nhân viên y tế cũng cho ta tiến hành xử lý ngươi đừng lo lắng nói cái hoảng cũng là vì để cho nàng an tâm một điểm liền sợ nàng quay đầu gọi điện thoại cho mình a n bài cái bác sĩ cái gì hoặc là nói xe cứu thương trực tiếp mở đến đấu trường quán bên ngoài tranh tài đánh xong mau lên xe kia t ô hiểu chẳng phải là l ệ n h quả nhiên mỹ nầu nghe xong cũng hơi yên tâm một chút ta biết ngươi thả không giới chiến đội cũng không có trách ngươi ý tứ chính là hy vọng ngươi nhiều chú ý mình tay tương lai càng quan trọng yên tâm tâm ta bên trong có ít t ô hiểu đột nhiên mật cười làm sao cảm giác cùng làm thời gian quản lý như bên này một cái thuyết pháp bên t i ê một cái thuyết pháp phải đem tất cả đều cho chiếu cố tốt năm rất nhanh thứ năm ván tranh tài bắt đầu lại đánh tới quyết thắng cục cái này liền kích thích rất xem thêm xong ván thứ ba liền không nghĩ lại nhìn người vừa nghe nói đánh tới thứ năm ván nhao nhao chạy tới hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì nhìn gờ gờ cái dạng này đều sắp bị hành hung cái này vì sao ván thứ tư trả lại thắng nữa nha nghe xong là tô hiểu ra sân kia không có việc gì thứ năm ván tranh tài nhất định phải nhìn sở dĩ có ít người ván thứ tư không nhìn hay là không muốn xem giờ hở chiến đội thắng được đến mà thôi bởi vì nhạc gia tồn tại bọn hắn hiện tại phong bình không phải quá tốt xem xét cờ gờ có cơ hội thắng kia về được hào hào chúc mừng một chút song phương tiếp tục bắt đầu bậc cờ lần này cờ gờ chiến đội tại màu đỏ phương chỗ tốt duy nhất chính là có được cái t h vị có thể cho trong đội hạch tâm tuyển cái nhằm vào đối diện kỳ thật tô hiểu căn bản liền không cần vật này ta tùy tiện làm sao tuyển cũng k h ỏ i phải nhằm vào đối diện cũng không sợ bị đối diện nhằm vào thế nhưng là vị trí này mỗi lần đều lưu cho hắn cho nên cái này cũng thành một cái giữ lại hạng mục tất cả mọi người rất mong đợi muốn biết tô hiểu trận đấu này lại sẽ cầm cái gì anh hùng mọi người đều biết tô hiểu ở trong trận đấu cầm anh hùng cho tới bây giờ liền không có lặp lại qua dùng một lần tuyệt đối sẽ không dùng lần thứ nhì loại nghề nghiệp này t u y ể n thủ đấu trường bên trên thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy cũng coi là tô hiểu nhân khí có thể tăng trưởng nhanh như vậy nguyên nhân một trong đi hiện tại người xem kỳ thật vẫn là càng thêm thích những cái kia không làm người t u y ể n thủ chuyên nghiệp cơ sở là có thực lực đánh tốt đang đánh tốt cơ sở bên trên lại không khi người lời nói mọi người liền tương đối thích xem thua tranh tài là không thể nào thua tranh tài đời này cũng không thể thua tranh tài tô hiểu duy nhất nghĩ chính là cái này đem nên lấy cái gì anh hùng tại tranh tài bên trên cả xuống đâu rét cái này anh hùng chắc chắn sẽ không tuyển mẹ nó một khi bắt đầu tôi ổ n thương thực tế là cao, tiện liền người thực tế tùy thể bắt h cao, có là đầu, k n thương n g ổ k hiểu ô n thương n g ổ Hay anh hùng h là lạt cầm cái đi. Tôi hiểu hiện tại cũng không nghĩ tổn thương gì anh hùng hay là ti tan anh hùng một mực nghĩ như vậy tư duy liền lâm vào chỗ nhầm lẫn bên trong ta liền lấy một chút l ạ t cây anh hùng chính là chính là không có quá lớn dùng cái chủng loại kia như vậy vấn đề đến cái gì anh hùng là l ạ t cây anh hùng đâu tôi hiểu một lát cũng không nghĩ ra thế là liền hỏi các ngươi nói có cái gì anh hùng là tương đối kéo vượn ở trong trận đấu không có tác dụng gì liền loại kia lạc c â anh hùng kia không thật nhiều sao gà rẹn những ngày trừ sao a bảo vô ý thức liền nói t ô hiểu nghe xong ngáy mắt mắt sáng rực lên đúng thế gạ rẽn là cái thứ tốt có câu nói tốt một đời phiên bản một đời thần đời đời phiên bản chơi gạ rẽn nói thì nói như thế nhưng càng nhiều hơn chính là các người chơi t r e o chọc mà thôi bởi vì cấp thấp ván chơi cái này anh hùng thực tế nhiều lắm nói đến năm đó t ô hiểu cũng là chơi gạ rẽn một tay hào thủ tại g i ả s ắ t ngẫu nhiên còn có thể cất cánh đâu nhưng những này không có cách nào cải biến gạ rẽn đích thật là cái tương đối lạc c â anh hùng người giống rất hót gạ rẽn kiềm thánh còn có chín đa mệ dở những n à y anh hùng tại chức nghiệp trên sàn thi đấu đến nói đều là rác rưởi anh hùng ra sân đặc biệt ít c ũ nhưng g ngẫu liền n i phối hợp cái ê lên n trận, hợp thể có xáo lộ t r ớ c có thể lên trận. Trước đó gạ thêm duệ mì tổ hợp, mì duệ c bây giờ hai cái này anh hùng cùng một chỗ phối hợp đã rất bình thường dưỡng mì bị hung áp chặt qua mà gạ rèn cũng có điều chỉnh không có khả năng một cái anh hùng một mực bất động chỉ bất quá đôi đen sắc nhựa người chơi đến nói ngươi cải biến với ta mà nói cảm giác cũng không rõ ràng tôi hiểu trực tiếp liền nói vậy liền khóa gạ rèn đi ta cho đối diện tú một chút bản mệnh anh hùng bốn có đại lão lời nói cũng có thể an bài một chút tác giả mười phẩy không không không sách tệ thêm một c á i nha chương hai trăm bốn mươi bốn bảo đảm một gà rèn chương hai trăm bốn mươi bốn bảo đảm một gà rèn a a bảo kinh hiểu ca ta liền chỉ đùa một chút ngươi sẽ không là nghiêm tức a làm sao cũng không nghĩ tới hắn liền thuận miệm nói một chút gà rèn cái này anh hùng mà thôi tôi hiểu vậy mà liền muốn tuyển có như thế tuyển anh hùng sao đây cũng quá tùy ý đi hơn nữa còn có huấn luyện viên ở đây tất cả chiến đội bên trong đoán chừng cũng liền tôi hiểu một người dám như thế tùy ý thần phong là không có ý kiến đến gì không có cách cũng đã quen thuộc tùy tiện tôi hiểu làm sao cầm dù sao nếu là hắn cầm đường đường chính chính phiên bản cường thế anh hùng thần phong ngược lại sẽ coi chút hoảng dạng này không bình thường bắt người liền đúng dù sao tôi hiểu luôn có thể phát huy ra thần phong liền nói vậy liền khóa đi trực tiếp gạt rèn cái gì đội hình hợp lý tính cái gì hắn cũng không cân nhắc lựa chọn tin tưởng tô hiểu đi trước k i a cả ngày trầm tư suy nghĩ nghiên cứu đội hình nên đánh thời điểm tranh tài còn không phải một mực thua không nhìn lầm đi ga rèn đều đi ra rồi xem xét k hóa chặt ga rèn nháy mắt hiện trường lại gieo h ò lên giải thích cũng theo gọi nói thật có thể tuyển người thời điểm liền để người xem cảm giác như thế kích thích khẳng định chỉ có tô hiểu một người bởi vì chỉ có hắn thực có can đảm tuyển người khác nhiều nhất đùa dỡn một chút người xem mà thôi ga rèn cái này lại có ý định ý, cái này anh hùng xem chút mười phần mà lại hắn cùng tiếp g a số còn có vần những cái kia rất tú anh hùng không giống nhau lắm cái này anh hùng rất không tú thao tác hoàn toàn không có gì độ khó là thật có tay là được tương đối thích hợp tân thủ đi chơi lúc trước t ô hiểu mới nhập hố chơi chính là cái này anh hùng người chơi khác đại đa số nhập hố thời điểm cũng đều bao nhiêu chơi qua một chút đối cái này anh hùng hay là có tình cảm xem xét t ô hiểu dám ở trong trận đấu lấy ra tương đương vui vẻ cảm giác có xem chút q u ò n đại giáo lại có chút không cảm thấy kinh ngạc chỉ nghe hắn nói các ngươi còn cảm thấy kỳ quái sao nói thật ta không có chút nào cảm thấy hắn liền lên đơn d ẹ n đều lấy ra còn có cái gì dễ nói tối thiểu nhất gạ rẹn cái này anh hùng hay là lao bên trên đơn nhà ta cảm thấy không thế nào không hợp t h o i thưởng lại bổ sung một câu người này xuất ra cái gì anh hùng đánh lên ơ n ta đều không cảm thấy kỳ quái hắn cầm cái này anh hùng ta là không kỳ quái thế nhưng là các ngươi không cảm thấy cái này đội hình xem ra là l à sao có chút l ệ c h bốn bảo đảm một cái này đội hình hậu kỳ lấy cái gì chuyển vận nha vương n h ị ca đưa ra mình chất vấn bởi vì cờ cờ cái này đội hình xem ra đích sắc rất kỳ quái trừ a g bên ngoài còn lại bốn người giống như đều không có gì chuyển vận ráng vẻ cái gọi là bốn bảo đảm một cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tuyển bốn cái phụ trợ loại anh hùng đến bảo đảm một cái a g loại kia cũng quá cực đoan chỉ có thể nói là nào đó một loại đội hình đội hình tương đối khuyết t h i ế u chuyển vận chỉ có thể dựa vào một cái a giờ đến chuyển vận mọi người liền nói đây là bốn bảo đảm một mà lại cái này một đem phụ trợ là con mèo trung lộ là trầm mặc sở trường gã li ô hai cái này anh hùng vừa đào ra b ố n bảo đảm một liền không sai biệt lắm xong rồi lúc đầu giờ hờ chiến đội bên kia là một mực phong tỏa trầm mặc gã li ô biết người này gã li ô là chiêu bài thế nhưng là cái này một đem tô h i ể u đảm trảng cho bọn hắn áp lực hay là hơi nhằm vào một chút tô hiệu đem dẹp cùng tờ hai cái này anh hùng cho ban như vậy ban vị tự nhiên là không đủ giờ hờ bên kia cũng rõ ràng có thể bay có thể chi viện anh hùng bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn phong tỏa còn có cái bắn thì ổ n g cũng ở đây dứt khoát ta một cái không ban toàn bộ cho ngươi t ô hiểu rét quá khủng bố ra sân tranh tài đã để giờ hờ chiến đội lưu lại bóng ma đây là nhất định phải nhằm vào không thể để cho hắn lại tuyển sở dĩ ban cậy ô là bởi vì giờ hờ bên này bên trên đánh đơn tính dùm n cái này xem như chiêu bài của hắn anh hùng cũng là giờ hờ chiến đội hệ thống bên trong tương đối trọng yếu nhân vật ra sân tranh tài dùng dậy cùng t ô hiểu cứng đối cứng thất bại về sau cũng ý thức được liều thao tác những vật này đích sắc không phải là đối thủ của t ô hiểu hay là thành thật một chút chơi công cụ nhân đi bên trên đơn công cụ nhân bên trong trước mắt xem ra lời nói liền không có so hòn cái này anh hùng còn thích hợp bất quá cái này anh hùng nếu là t ô hiểu tuyển cỡ ổ ra đánh liền sẽ vô cùng khó chịu trước đó t ô hiểu cỡ ổ nhiều khủng bố cái này mọi người cũng là xem ở trong mắt kết quả không nghĩ tới t ô hiểu cầm cái để si a chi lượt ra chỉnh giờ h ờ chiến đội bên kia đều không hiểu được tiểu v cái này đem cầm là c h â n lệ giống tiểu v chơi đi rừng cũng là công cụ nhân loại hình nhiều giá hạch chơi ít một chút cái này đem chấn lệ càng nhiều cũng là vì khắc chế đối diện trung lộ tuyển gạo luy ổ tình hôn giới chuyển vận chính là sẽ có không đủ vấn đề này tại gà gen cùng c h â n lệ đến cuối cùng lời nói đã bị ngầm thừa nhận không có gì tổn thương có thể đánh tổn thương chỉ có a z vị trí này mấu chốt đ ầ u nành cái này một đem chọn a z cũng là công cụ nhân ạt xạ thủ ạt cái này anh hùng đối tuyến là rất mạnh trước mắt phiên bản trong trận đấu lôi cuốn lựa chọn nhưng cải biến không được tạo rõ sự thật tại a z bên trong xem như chuyển vận rất đối mặt toàn thời điểm đoán chừng thực sự tạo rõ đánh tới hậu kỳ cái này chuyển vận rõ ràng không đủ cho nên giải thích đưa ra chất vấn người cái này một đội đều là công cụ nhân này làm sao đánh sao nếu là bảo đảm a giờ là cái gì hay sa ạ phê li ô loại này hậu kỳ phi thường dữ dội mọi người cũng cảm thấy còn có thể nói còn nghe được thế nhưng là một cái as vẫn là để người đánh lên dấu chấm hỏi miêu miêu lại n ở nụ cười nhị ca ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy ai nói cho ngươi là bốn bảo đảm một as nói không chừng là bốn bảo đảm một gạ d r n đâu cơ cơ chế i n đội cho tới bây giờ đều không phải trở xuống đường làm hạch tâm đến đánh ven đường chỉ cần làm được ổn định không đưa là được vương nhị ca cũng mật cười ngươi là nghiêm túc sao bốn bảo đảm một gạ rẽn cái kia cũng quá tao đi ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu ngươi nói ohz cái này đem sẽ không toàn chuyển vận lưu gà rèn à. ta cảm thấy có khả năng bởi như vậy lời nói chuyển vận chẳng phải có sao ngươi cái a h ả o h ả o đem đại chiêu bán tốt để đại ca thu hoạch liền tốt thốt ra lời này tất cả mọi người cười toàn chuyển vận gà rèn ngươi thật đúng là đừng nói cũng rất đột nhiên thế nhưng là tại chức nghiệp trong trận đấu đ ặ tới t hậu kỳ dựa vào gà rèn chuyển vận vậy làm sao có thể làm đâu từ đội hình nhìn lại cờ cờ chiến đội hay là có vấn đề nhưng bởi vì tô hiểu tồn tại mọi người cũng không dám nói thêm cái gì không bình thường đội hình bọn hắn dù sao cũng cầm qua không ít cái này đem nếu là toàn thịt gà rèn ta cảm giác tác dụng vẫn còn lớn q u ả n đại giáo kế tiếp theo đề tài mới vừa rồi nhiều nhất ra cái một hai kiện chuyển vận giả bộ a toàn chuyển vận quá khoa trương ta cảm thấy rất không có khả năng không phải ngươi rất dễ dàng bị dây nha tổn thương cao thế nhưng là ngươi đánh không ra bao nhiêu liền bị dây còn không phải không có ý nghĩa tin tưởng ô hát dẹt hẳn là cũng minh bạch điều này thốt ra lời này bên cạnh hai người lại cười lên miêu miêu quảng ca cờ gờ cho ngươi bao nhiêu tiền ta giờ hờ ra gấp đôi văn cầu ngươi đừng nói bốn chương hai trăm bốn mươi mốt bùi cò có mắt chương hai trăm bốn mươi mốt bùi cò có mắt mọi người t r e o t r ọ c về t r e o t r ọ c từ trò chơi góc độ đến nói khẳng định vẫn là càng thêm xem trọng giờ hở chiến đội đội hình xem ra sẽ càng thêm bình thường một chút cũng rất vững chắc mặc kệ là đối tuyến hay là đánh đoàn giống như đều là có bảo hộ mà cờ g bên này đội hình tương đối mà nói tương đối lời nói liền đội xuất một cái kỳ quái cái này nếu là đem đội tên cho che khuất lời nói đoán chừng mọi người liền không nhịn được muốn trực tiếp bắt đầu lập đoàn cái này chọn đều là thứ gì đồ chơi a bất quá thấy là cờ g chiến đội vậy vẫn là quên đi thôi người ta dùng tệ mọ đều có thể thắng hay là ít nói chuyện cho thỏa đáng lỡ như bị đánh mặt nữa nha rất nhanh tranh tài bắt đầu. hôm nay trận đấu này còn rất bình thường mấy ván đánh xuống đều chưa thấy qua tạm dừng có thể nói tương đương thuận lợi đi tới lên đường bắt đầu quen thuộc đối tuyến đánh một cái hòn tôi hiểu hay là không có áp lực gì tuy nói hòn cái này anh hùng cũng rất mạnh bất quá cũng được nhìn người sử dụng thực lực đối diện phong hoàng ở trên đơn bên trong thực lực chỉ có thể nói rất bình thường cũng không tính quá mạnh bất quá tôi hiểu gà rẽn ngươi nói muốn cho hòn tạo thành phiền p h ả i gì cũng là rất không có khả năng trừ phi hòn trực tiếp đưa bất quá online bên trên gà rẽn gần như không có khả năng đơn giết hòn cái này anh hùng vốn là khó giết càng đừng đề cập ngươi hay là cái gà rẽn Cấp trong ư ớ c trận đấu những ngày kịch bản đều không thế nào hiện thực bản thân một trận tranh tài liền không có mấy lần đơn giết nhất là tại đối tuyến kỳ đối tuyến thời điểm liền đột xuất một cái bình thường mọi người bình thường bù đao ngẫu nhiên thay máu đột xuất một cái người tới ta đi nhưng cũng không kịch liệt rằng đạo lý loại này đối tuyến đạo truyền bá ống kính cũng không có cái gì tất yếu cho lên đường bất quá bởi vì có cái gạ rèn tồn tại tại trên sàn thi đấu vẫn tương đối tươi mới cho nên cho ống kính cũng coi là còn thật nhiều chân chính tiền kỳ đánh lên tôi hiểu vẫn có chút tiểu ép tuyến chủ yếu hắn cũng là đột xuất một cái kích tiến vào mặc kệ nhiều như vậy đi lên chuyển liền xong việc đối diện còn xem xét cái này gạ r n hung ác như thế thật đúng là có điểm hoàng không muốn cùng hắn cứng đ ố i cứng phong hoàng cũng là đã từng nhìn qua phân tích người này liền thích online bên trên đổi với n g ư ờ i máu mà lại kỹ xảo rất nhiều rất nhiều thay máu đều là tại trong lúc vô hình khiến người ta khó mà phòng bị thậm chí có lúc ngươi không thế nào chú ý thời điểm bỗng nhiên lấy lại tinh thần phát hiện mình hp liền không quá khỏe mạnh đối tuyến ưu thế không phải liền lại như thế từng chút từng chút thành lập ra sao phong hoàng cũng là lao kháng ép không quan trọng ngươi cái ngắn tay anh hùng lại thế nào ép có thể ép đi đâu vậy chứ ta hơi thả tuyến h ả o h ả o bộ binh là được cuối cùng một ván không cho sơ thất đại đa số người tâm thái đều là ổn một điểm bao quát bên trên ván rất táo bạo nhạt ra cái này đem đều xem ra ổn thỏa rất nhiều tiền h kỳ một mực tại an tâm xoắt giã cam đoan mình phát rủ. phong hoàng dù sao đã cảm thấy ngươi ép ta một chút cũng không quan trọng hắn bổ đao không lạc hậu là được đợi đến đánh đoàn thời điểm ngươi cái gạ rẽn cùng ta cái này hòn căn bản là không có cách nào so tôi hiểu bên này một đợt binh lại đầy đi b ả o nghĩ nghĩ hay là mà làm theo cái tầm mắt hắn làm tầm mắt cũng không phải là vì phòng ngừa đối diện đến bắt hắn mà là vì làm dáng một chút mà thôi làm cái tuyển thủ chuyên nghiệp không thể hay là cùng đen s á t một trận tranh tài ngay cả cái mắt cũng không cắm khẳng định người ta phải chất vấn ngươi trước đó liền có người thống kê qua tô h i ể u tật xấu này tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong hắn mua thật mắt số lần có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ h ộ i đếm ngược cũng được t u a thiệt hắn chữ ít không phải chắc là phải bị mọi người cho điên cùng h ọ nếu là tự mang giả mắt còn không cắm vậy liền thật q u a điểm tôi hiểu trang khẳng định phải giả bộ một chút bình thường hắn mắt đều làm thật sớm dù sao cái đồ chơi này cũng là số lượng có hạn mà lại thời gian k u n o đặc biệt dài tất cả mọi người hận mắt của mình không đủ dùng tôi hiểu liền không có cái phiền n ã o này sớm dùng sớm không đợi một chút ta liền không có mắt đến lúc đó cũng không cách nào trách ta bất quá đi đến đùi cỏ bên kia thời điểm tôi hiểu hay là xoắn suýt một chút hắn cảm thấy cái này mắt đi vẫn là không thể đặt ở đường sông bên này mặc dù bây giờ thời gian điểm còn sớm bất quá hắn có loại dự cảm đối diện cái kia nhặt ra nói không chừng còn là sẽ đến bắt hắn k i u hàng xem xét liền cắt lòng dạ hẹp hỏi người làm người đều sẽ không ngươi còn có thể trông cậy vào lòng dạ hắn nhiều khai thác đâu ra sân tranh tài bị mình an bài t h ả m như vậy cái này một đ ê m hắn có thể không đến báo thù sao tôi hiểu cảm thấy hay là tỷ lệ lớn sẽ lên đến hiện tại cũng không rõ ràng vị trí của người này lập tức tới ngay cũng không nhất định đâu đường sông nếu là có cái mắt lời nói trực tiếp liền q u u y lui cũng không khả năng giết hắn tôi hiểu nhìn thấy người đến bắt lời nói cũng được lui lại cân nhắc một chút tôi hiểu hay là không có cắm cái này mắt tranh thủ thời gian lại trở về sau đó hắn lặng yên không một tiếng động đem cái này mắt cắm ở tuyến bên trên ba cái trong bụi cỏ ở giữa cái k i a bên trong t ô hiểu đánh chết đều không nghĩ tới hắn liền tự mình nội tâm thiên nhân giao chiến một phen mà thôi lại tại trong lúc vô hình đem đối diện ẩm cho mẹ hoặc còn nào biết được t ô hiểu cắm cái mắt còn tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng đâu người bình thường quá khứ về sau không đều là cắm mắt sao mà lại đường sông bụi cỏ tiền kỳ là khẳng định sẽ c ắ m mắt địa phương về phần t ô hiểu đằng sau online bên trên bụi cỏ cắm mắt cũng không có gì động tác tại đối diện bụi cỏ bên trong không có mắt tình huống giới hắn căn bản cũng không biết ngươi cắm mắt mà lại liền cùng t ô hiểu đoán không sai bị lắm còn không có chờ một lúc đâu nhạc gia cái này bước đem giã khu soát không sai biệt lắm về sau liền định đến lên đường g ặ n g lúc đầu hắn cũng không nghĩ tới đến bắt lên đường thậm chí bên trên một trận tranh tài đánh xong về sau xuống dưới huấn luyện viên đối với hắn tiến hành phê bình lãng phí quá nhiều thời gian ở trên đường mà lại chính hắn chơi băng không sao còn đem nhà mình bên trên đơn cho mang băng đây là khó chịu nhất tôi hiểu cũng hiểu lầm nhạc gia nhạc gia không có ngây thơ như vậy hắn gái này đem tranh tài kỳ thật cũng muốn tốt không thể hung hăng đi làm lên đường cũng không thể mang cá nhân cảm xúc trận đấu này thua kết quả là cái gì tâm hắn bên trong năm chắc hay là phải dựa theo mình am hiểu tiết tấu đ ế đá có thể lên đường là cái gà r ẹ n mà lại như thế ép t u y ế n thực tế là cơ hội rất tốt nhạc gia cảm giác mình có thể thao tác một chút nói không chừng liền bắt đến nữa nha cái này đem nhạc gia chơi chính là ni đi đây là hắn am hiểu nhất anh hùng trên thân còn có cái đỏ bờ ú ép ép, hắn cho rằng có cơ hội nếu có thể giết một lần cái này gà r ẹ n tốt nhất để hắn cầm tới một máu vậy cái này nỉ đi liền có thể cất cánh nhạc gia nói thẳng lên đường có thể bắt sao ta tới phong hoàng nghe xong tranh thủ thời gian liền nói ngươi tốt nhất chớ đi đường sông bên kia hắn vừa rồi làm kẻ chỉ điểm ngươi vừa lộ đầu hắn liền có thể nhìn thấy、4. chương hai trăm bốn mươi hai cuối cùng không giành quy chương hai trăm bốn mươi hai cuối cùng không giành vợ nghe nói bụi cỏ bên trong có mắt nhạc da nỉ đỉ nháy mắt liền dừng lại cước bộ của mình không thể lại kế tiếp theo hướng phía trước lại hướng phía trước lời nói bụi cỏ bên trong tầm mắt liền sẽ bại lộ hắn nhạc da ở chỗ này cùng không khí đấu trí đấu dũng đâu trên thực tế bên kia căn bản liền không có mắt nhưng cái này cũng không cách nào q u á i nhạc da ai bảo đồng đội đều cung cấp tin tức hắn khẳng định sẽ tin tưởng đồng đội cái này không có khả năng nói lung tung chủ yếu vẫn là tô hiệu ép tuyến cũng không phải là rất sâu bộ dáng hắn cương ép quá khứ gặng l ờ i nói thật đúng là không dễ bắt hắn hai người kia hay là có bên trên đem vấn đề giống như trước khuyết thiếu tương đối h ư u hiệu k h ô n g chế ni đi liền không nói cái này anh hùng c ũ n g k h ô n g chế không dính dáng nếu để cho nàng có k h ô n g chế l ờ i nói vậy cái này anh hùng cũng quá mạnh có chút phá hư cân bằng còn không có đại chiêu tình hôn giới cái k i a k h ô n g chế không quá ổn định còn phải tô hiệu tương đối phối hợp mới được bằng không mà nói cũng không tốt đem người đụng bắt đầu ni đi vẫn tương đối thích loại kia có ổn định k h ô n g chế anh hùng tỷ như dễ nét ổng ăn thi ổng hoặc là x é loại hình đi lên cam đoan có thể ổn định khống ở người như vậy có lợi cho nỉ đi quy kỹ năng trường mâu t r u n g đích người hình thái nỉ đi nếu là quy không trúng người lời nói nhất là tiền kỳ nỉ đi tổn thương liền sẽ ít rất nhiều một khi bị tô hiệu nhìn thấy hắn tới hung hăng chạy chính là đoán chừng thoáng hiện đều không nhất định có thể đánh ra tới mà nhạc r a lần này tới cũng không phải nghĩ đến mức tránh hắn nghĩ là thế nào giết cái này gạt rẻn khẳng định không thể từ có tầm mắt địa phương gắng vừa nghe nói có mắt hắn khẳng định không thể đi nhưng lần này cơ hội cũng rất tốt cũng không muốn từ bỏ nếu như thao tác thỏa đáng lời nói thật là có cơ hội dây cái này g ạ rẻn chủ yếu vẫn là nhìn có thể hay không bắt đến nhạc gia cấp tốc cải biến ý nghĩ của mình chỉ nghe hắn mở miệng nói ra vậy dạng này đi ngươi nắm chắc đẩy tuyến ta từ tuyến bên trên b ụ i cỏ tới ngươi b ắ n cái sơ hở cho hắn câu dẫn một chút sau đó ta trở ra phong hoàng nghe xong đây là ý kiến hay hẳn có thể được trên dưới lộ tuyến bên trên đều phân biệt có ba khối b ụ i cỏ còn có cái l ỗ k hảm trên cơ bản đi r ừ n g rất nhiều đều sẽ kẹp lấy binh tuyến tầm mắt tới tại vị trí này chủ yếu vẫn là vì phản ngồi sổn t i ể m hộ một chút tuyến bên trên đồng đội nhạc gia nghĩ không phải phản ngồi sổn chỉ cần tô hiểu vừa xung động muốn cùng b n n g ư i bính vậy hắn trở ra người này khẳng định phải chết phong hoàng h ồ n cũng là cải biến phong cách của mình trực tiếp bắt đầu đẩy tuyến còn cái này anh hùng đẩy tuyến cũng nhanh vê đốt cùng quy kỹ năng vừa đ ẩ y xuống một đợt binh cũng liền không sai bị lắm binh tuyến nhất định phải đẩy không phải đối diện binh tuyến có tầm mắt tại nhạc da là không có cách nào tiến vào cỏ đi dừng đối mặt ra khoảng cách đem k h ô n g bình thường đều là tương đối đúng chỗ cái này cũng là m ô n bắt buộc không có gì tốt tuổi ngươi nếu là ngay cả cái này đều nắm giữ không được lời nói vậy sẽ phải nhiều từ t ừ thân tìm nguyên nhân nhạc da một mực tại nhà mình lên đường một trong tháp chờ lấy đâu bên này là tầm mắt điểm mù tại binh tuyến hướng phía trước đầy thời điểm nhạc da cũng là từ từ tiến vào c một mực là kẹp lấy binh tuyến tầm mắt hắn cảm thấy sẽ không xảy ra vấn đề gì thế nhưng là khi đi tới ở giữa bụi cỏ kia thời điểm t ô hiểu đều không còn gì để nói bởi vì bụi cỏ kia bên trong có mắt t ô hiểu trực tiếp nhìn thấy ra h ỏ a này ngay tại t ô hiểu dưới mí mắt loại cảm giác này liền tương đương b u ồ n c ư ờ i con hàng này đến cùng là nghĩ đến làm gì phản ngồi s ồ n á hẳn là hắn người tới bắt trực tiếp từ đường sông là được t ô hiểu là thật không nghĩ tới hắn sẽ là cái lựa chọn này tiểu t ử này xem ra hơi có như vậy điểm ngay thẳng à đoán chừng là bên trên một đem co bóng tối thật không dám trực tiếp tới bắt hắn đi người thật đúng là đừng nói t ô hiểu vừa rồi kém chút một cái quy liền xông tới chuẩn bị cho cái này hòn đến một bộ mặc dù nói đánh n hòn tổn thương không tính đau nhức nhưng an ổn phát dục đối t ô hiểu đến nói không có ý nghĩa vừa nhìn thấy nhạc r a bảo mẫu tại t ô hiểu cảm thấy vẫn là thôi đi hắn không phải sợ hãi mình xảy ra chuyện là cảm thấy đối diện khả năng lại sẽ xuất sự t ì n h không phải sao tiểu vây trần lệ cái mũi so gào trời khuyển c o n m ư n linh hiện tại đã dám tới hắn tại đường sông đùi cỏ bên này cái này bên trong đồng dạng là không có, tầm mắt, song đều không có ở bên này tắm mắt chỉ nghe hắn mở miệng liền nói hiểu ca ngươi đừng lui giả vợ như không nhìn thấy mi đi câu dẫn một chút hắn hai chúng ta có thể đánh thắng mẹ nó ta đương nhiên biết có thể đánh thắng có ta ở đây ngươi đánh không lại cũng khó khăn đừng nói là thế lực ngang nhau hai đánh hai coi như ngươi để ta đánh hai nói không chừng đều thua không được chính là cảm giác muốn xảy ra chuyện cho nên ta mới không có xuất thủ bên trên một trận bệnh thiếu máu về sau cái này đem tranh tài tôi hiểu cả người đều cẩn thận rất nhiều không có cách hay là không có nhiều tiền như vậy để hắn sóng tốt nhất có thể chết cái một hai lần mà lại không thể cầm quá nhiều đầu người một lần một trăm phẩy không không nghe không h i ề u chung vào một chỗ cũng không thể cũng may mắn t ô hiểu học thông minh nếu là trước kia còn trẻ tô h i ể u đoán chừng liền trực tiếp bên trên ngươi đến bắt ta chẳng phải là đắc ý còn tốt hiện tại tô h i ể u cũng trưởng thành rất nhiều biết sự tình không có đơn giản như vậy tiểu vê cái này bước chi viện quá nhanh tô h i ể u đoán chừng người này tỷ lệ lớn mang trên nước hành t ẩ u cái thiên phú này tại đường sông bên này chạy liền đặc biệt nhanh vừa rồi nếu là đánh lên tiểu vê kịp thời chạy đến lời nói đoán chừng đối diện phải bạo tạc lúc đầu tô h i ể u đều dự định hèn mọn bắt đầu dùng hành động nói cho đối diện ta đã nhìn thấy ngươi hay là cút nhanh lên đi ta là sẽ không cho ngươi cơ hội đi rừng khó xử nhất chính là trên mắt ngồi xổm dễ dàng bị người tìm cơ hội bắt là tiếp theo. có lúc người ta biết ngươi tại cô ý diễn chính là diễn kỹ người tốt tại phát hiện đùi cỏ bên trong có đi rừng tại ngồi s ồ m về sau liền sẽ làm ra loại kiệt như gần như x a trà xanh cảm giác để ngươi luôn cảm thấy lập tức liền có cơ hội thế nhưng là chờ lấy chờ lấy phát hiện còn kém một chút hương vị tựa hồ còn phải cùng các loại sau đó chờ lấy chờ lấy liền phát hiện mình lãng phí thời gian dài ở trên đường tôi hiểu cũng không nghĩ nhiều như vậy hắn cũng không tính lãng phí đối diện thời gian ai ngờ trần lệ đến nhanh như vậy cái này liền rất xấu hổ lúc đầu muốn lui về phía sau thế nhưng là tiểu vê lại để cho hắn đi câu dẫn trong lúc nhất thời tiến thối lượng năn n h nếu không đánh một đợt thử một chút đối diện chết cũng liền chết rồi không chừng đầu người là tiểu vê đây này lập tức lắc đầu hay là không nhất định ta mẹ nó tự mang đầu người chó bờ ép f p đồng đội ở trước mặt hắn là rất khó cầm tới đầu người ẩm ai ngờ tại t ô hiểu còn g i à u dĩ làm sao bây giờ thời điểm ngược lại là đối diện nhịn không được vượt lên trước độc thủ vừa rồi hòn hướng t ô hiểu dưới lòng bàn chân ném một cái quy kỹ năng hòn đá nhỏ đột xuất đến thời điểm tranh thủ thời gian một cái e kỹ năng liền đục tới trực tiếp đánh bay đây là số lượng không nhiều cơ hội có thể bị hắn bắt lấy đã rất không tệ khẳng định sẽ độc thủ nice、sir. nhạc g a hưng phấn kêu to một cái quy kỹ năng trường mâu nem tới bị cáo ở tô hiệu không có cách nào tẩu vị lần này cuối cùng không rảnh bên trên đem ly xin bị tô hiệu làm cho kém chút đem quy khóa đều cho móc cái này đem có thể rửa sạch đục nhã bị ta quy bên trong ngươi còn thế nào chạy bốn.